t r ư ớ c g một mới vào nhân vật tạo ra hoàn tất trò chơi đ a n g loạn hoan nên đổ bộ đại giang hồ bên hai chuyển đến c ờ giới dọn điện tử tao cần hành lòng tràn đầy chờ mong đại giang hồ là thâm l a m công ty game mới nhất thượng tuyến game online ba d tốn thời gian mười năm gắn g đặt tới chế tạo ra chân thật nhất hoa mỹ nhất võ hiệp trò chơi bối cảnh của nó chọn ngạo mạng rõ ra t ĩ n h thời kỳ coi là lúc chiều chính phía trên có nghiêm đảng thanh lưu lẫn nhau đâu đá tây bắc có dị tộc phạm ở bên đông nam có gia qua làm loạn giang hồ bên ngoài còn có các đại môn phái minh tranh hạm đấu ma giáo thừa cơ có thời người chơi độ tự do cực cao có thể gia nhập các loại trận danh thể nghiệm khác biệt phong vị giang hồ cố sự nên trò chơi một khi thượng tuyến 5.000 b ạ n cái mũ trò chơi nửa giờ bán hết mới nhất dự định đã xếp tới ba tháng về sau kỳ nóng n ạ y trình độ có thể thấy được lồng đốn tao cần hành rất may mắn cấp được một cái mũ giáp càng may mắn hơn là hắn còn ngẫu nhiên đến một cái c ự c phẩm nhân vật mô bạn đại giang hồ ban đầu nhân vật có tý lực nội tính thân pháp căn cốt dung mạo phúc nguyên sáu cái thuộc tính mỗi cái thuộc tính cao nhất năm mươi điểm hệ thống ngẫu nhiên phân phối tao cần hành nhân vật nội tính thân pháp căn cốt ba loại là mát chỉ số tý lực cùng dung mạo cũng ở đầy bốn năm trở lên chỉ có phúc nguyên thực sự quá thấp vẫn chưa tới mười nhưng phúc nguyên ảnh hưởng bất quá là gặp được gần sĩ nờ tờ cờ thiên tài địa bảo tỷ lệ có trợ giúp học được gần t à n g võ học mà thôi cũng không ảnh hưởng bình thường bái sư học nghệ cho dù không học được gần t à n g võ công tìm không thấy thiên tài địa bảo chỉ bằng cái này vạn người không được một thiên tài mô bản tùy ý gia nhập cái nào m u ố n phái cũng có thể khinh thường quân hùng tao cần hành nóng lòng muốn thử hắn đã không thể chờ đợi rất nhanh ý thức trở về tao cần hành ngay được huyên nào tiếng người hắn suy đoán hẳn là giáng sinh đến tân thủ thành trấn tiếp xuống chính là bái sư học nghệ trở thành cái thế đại h i ba đột nhiên một căn roi mạnh mẽ quất vào trên người đánh nát n g ộ n g đẹp của hắn đau đớn kịch liệt để cho tàu cần hành nhịn không được mở mắt teo to thảo cái này cảm giác đau quá chân thực à, ta rõ ràng mức độ thấp câu nói kế tiếp nói không h i ậ n ra hắn phát hiện mình bị trói tại trên cây cột trước người một cái sơn tặc bộ dáng tiểu lâu la chính mạnh mẽ vung roi trong miệng còn hùng hùng hổ hổ triều đình chó săn còn da mắng nói chuyện thời điểm lại là một roi quất vào lồng ngực r a chóc thịt bong mang ra khỏi một đầu vết máu tí tàu cần hành đau sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng không đủ cái này căn bản không phải tân thủ thành chấn, ngược lại giống như còn có cái này bắt đầu sao trò chơi ra bờ ta rời khỏi trò chơi hệ thống không phản ứng chút nào tao cần hành một trận hoảng hốt đúng lúc này đột nhiên đại não kịch liệt đau nhức cái khác trí nhớ của một người tràn vào trong đầu tao cần hành cầm ý địa vệ tổng kỳ nhiệm vụ trừ phiến loạn nam vùng cùng tiêu hóa xong những ký ức này hắn không khỏi há to mồm triệt để kinh ngạc đến ngây người ngay cả đánh vào người roi đều cảm giác không thấy đau đớn xuyên xuyên việt ta đây là xuyên tiến trò chơi hoàn thành bia đỡ đạn lở cờ cờ c ỗ thân thể này cũng gọi tạo cần hành bắt chấn phủ ti cầm ý địa vệ tổng kỳ quan năm nay mới vừa hai mươi nửa tháng trước hắn tiếp vào phía trên phân phát nhiệm vụ trừ phía loạn để cho hắn tìm cách lẻn vào tân châu n g o ạ hồ sơn n g o ạ hồ bàn g tìm hiểu tin tức n g o ạ hồ sơn hiểm trở hết sức đông tây nam ba sườn gần như vách đá vạt trượng chim thú mọc cánh khó thoát chỉ có một đầu đường lên núi tại mặt phía bắc lại là cơ quan trọng trọng trọng binh chấn giữ một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông loại địa hình này dễ thủ khó công tới cực điểm quan quân mấy lần thảo phạt đều chúng mai phục từ thương thẳng trọng đại bại mà quay về t h n châu chi châu t h ư ợ thư hướng chấn phủ ti cầu viện nhưng cho dù là bắt chấn phủ ti cao thủ đối mặt loại tình huống này vẫn một bởi vì ngoại hồ bang chẳng những chiếm hết địa lợi còn có tam đại đừng g i a cũng là trên giang hồ nổi danh lục lầm cao thủ hậu thiên đỉnh phong tu vi khoảng cách tiên tiên chỉ cách xa một bước ngoài ra còn có năm trăm lâu la thủ vệ toàn bộ trại từ trong ra ngoài có thể nói cố nhược kim thang nhất định phải có người đánh vào bên trong vẽ ra cơ quan phòng ngự địa đồ lại từ cao thủ xuất mã lách qua cơ quan lặng lẽ thượng sơn ám sát tam đại trùm thổ phỉ mới có thể bằng tổn thất nhỏ tăng d ã ngoại hồ bang rất không may tao cần hành chính là cái tia nhỏ nhất tổn thất cầm ý đ ị vệ phân phát nhiệm vụ giống như áp dụng rút thăm phương thức ai cũng biết nhiệm vụ này cựu từ nhất sinh những người khác dùng tiền trên dưới chuẩn bị tận lực tránh đi chỉ có kẻ ngu này đần độn cầm tới lá thăm còn cảm thấy mình phi thường may mắn tập trung tinh thần phải biểu hiện tốt một chút kiến công lập nghiệp trừ b ạ o an dân tao cần hành cũng phải làm cho hắn ngu xuẩn khóc chính người bao nhiêu cân lượng trong lòng không một chút bước đ ế m sao hậu thiên cảnh tổng cộng mười tầng người mới ngũ tầng chỉ so với những cái kia lâu la cường một chút cùng ba cái kia mười tầng định phong trùm thổ phị so sánh đồ ăn giống như mực gà người ta tiện tay một trường cũng có thể làm cho ngươi nửa chết nửa sống ngươi còn ngốc hề hề sạt tới muốn chết cũng không phải ngươi cái này tìm pháp tao cần hành khóc không ra nước mắt hiện tại tốt rồi chẳng những cơ quan bản đồ phòng thủ không đưa ra ngoài người còn được bắt mắt thấy liền muốn treo làm sao lại xuyên qua cái này lăng đầu thanh trẻ trâu trên người thảo hắn tuyệt vọng đại ca đoàn tâm nhắm rượu a đột nhiên lạnh lùng thanh âm chuyển đến tao cần hành một cái giật mình cái kia lâu la đánh hắn mấy roi cuối cùng dừng lại thở một ngụm tao cần hành nhớ ký mặt của hắn sau đó nhìn về phía người nói chuyện dưới người hắn là một phương cao ba t h ứ c đ ạ i người được dây sắt t r ó i tại tướng quân trụ bên trên động một cái cũng không thể động dưới đ ạ i là một mảnh đen thùi lùi đầu tất cả đều là ngọa hổ bàng sơ n tặc mỗi người lộ h ô g quang tại sơn tặc về sau là một tòa t h ả o sảnh bên trên có tấm biển bạch hổ đường trên sảnh để đó ba cái ra hổ ghế xếp trên ghế ngồi ba chiếc lưng hùng vai gấu đại hán nói chuyện là phải đếm cái thứ nhất ngọa hổ bang tam đương già đao lao quỷ vương tuyển anh theo tư liệu có biết hắn là lạc dương kim đao môn môn nhân đao pháp phi phạm cá tính hung tản đại ca hoàn tâm nhắm rượu a vương tuyển anh sắc mặt n g o a n lệ vỗ bàn một cái muốn để bọn họ biết rõ cùng chúng ta đối nghịch kết quả cầm ý đ ì vệ lại như thế nào như thường phải chết không đ ổ i trung gian là đại đương gia nghiêm bạch hổ thể phách hùng tráng bắp thịt c u ộ n cuộn giống như một toàn núi nhỏ hắn là thiếu lâm khí đồ kim trung cháo đã đ ạ t đến tầng cảnh giới thứ m ộ ư ơ i một cương cân t h i ế t q u ố t đau thương bất nhập hắn trên tay cầm lấy một khối vải trắng ngay tại quan sát tỉ mỉ phía trên họa rõ ràng là ngọa hổ sơn cơ quan bản đồ phòng thủ lít nha lít、nhít. các loại địa thứ thu kẹp khói độc hố lõm cơ con nô thậm chí cỡ nhỏ hòa pháo mê trợn tất cả đ nghiêm bạch hổ nhìn vào đồ nhiều hứng thú bên trái trên ghế là nhị đương ra hà đương thân hình tao gầy ánh mắt hung hát nham hiểm thân mang đạo môn tuyệt ký điện quang thần hành bộ khinh công cực cao nói ta rồi chỉ là trường hợp nguyên bản nhìn hắn nội lực thấp không để ý không nghĩ tới cầm ý địa vệ thật đúng là phái cái tiểu bối đi tìm cái chết bất quá bức tranh này ngược lại là cho chúng ta cơ hội không tệ nghiêm bạch hổ cười to trong mắt lõe lên con mang Cẩm ý hàn ề m đương trong l h i a c h ò n g ư ơ i Minh Hàn Bạch. đắc ư ư chỉ h t ấ ý điện quang thần hành bộ chính là đạo môn mỹ thuật võ lâm nhất tuyển nhưng kỳ thật tàu cẩn hành kinh hãi căn bản không phải cái này hắn sở dĩ sắc mặt đại biến là bởi vì một kiện quái sự ngay tại hàn đương sử dụng khinh công là lúc hắn chợt phát hiện bản thân vậy mà có thể thấy rõ cái kia điện quang hỏa thạch trong nháy mắt hắn cặp mắt kia thật giống như ca mê ra màn ảnh một dạng đem hàn đương động tác toàn bộ bắt một tránh một tránh xem vô cùng rõ ràng hắn vô ý thức trong đầu không ngừng quan sát phân tích hàn đương thi triển khinh công thời điểm rất nhiều chi tiết bao gồm hô hấp thổ n ạ n k h ẽ n ú c nít làm dáng đi từ đó kết hợp bản thân võ học cơ sở đảo ngược suy luận ra bộ pháp yêu quyết toàn bộ quá trình tựa như ăn cơm uống nước một dạng một cách tự nhiên một con mắt h đồng thời dễ dàng học s o n g hắn cái này cái này cái này đây là kinh khủng giường nào sức quan sát lại là kinh khủng giường nào nộ tính tao cần hành chính mình cũng kinh hãi trong nháy mắt đó dùng nao quá độ mới là sắc mặt hắn trắng bệnh nguyên nhân cả người đầu vàng mắt hoa cái k i a lăng đầu t h à n h trẻ trâu cũng không có bản lanh này hẳn là nhân vật nguyên nhân hắn cũng cùng ta cùng đi sao tao cần hành từ từ bình tĩnh trong lòng dâng lên một tia hy vọng cuối cùng trời không đoạn người con đường hàn đương còn tại bên thai hắn l i ễ u lo không ngừng tao cần hành hít sâu một hơi đè xuống trong lòng kinh hỉ gạt ra nụ cười mặt mũi tràn đầy định n nó ọ nói không có ý tứ mới vừa rồi bị ngài tuyệt thế khinh công tinh động không nghe rõ ngài có thể lặp lại lần nữa sao hàn đương sắc mặt tâm trầm thở dài ra một hơi lặp lại ta nói thương lượng với ngươi một sự kiện ngươi giúp chúng ta một vấn đề nhỏ chúng ta cho ngươi một cái cơ hội sống thế nào thành rao ngươi cũng đừng không biết ân hàn đương xứng sở ngươi nói cái gì tao cần h à n h nói ta nói thành rao con người của ta sợ chết nhất còn sợ đau chỉ cần đừng giết ta đừng đánh ta muốn ta làm gì đều được ách hàn đương n ộ n g hắn đều chuẩn bị kỹ càng dùng phân cân thác cốt thủ buộc hắn liền phạm không nghĩ tới khối này xương cứng đột nhiên lại n h u ễ n tình huống như thế nào vừa rồi không trả thà chết chứ không chịu khuất phục sao phía dưới sơn tặc cũng n ố c nghiêm bạch hổ cùng vương tuyển anh vẻ mặt nghiền n g ấ m tao cần hành t h ở d à i ta chỉ là đột nhiên nghĩ minh bạch một số việc vì chính mình cảm thấy không đáng ba vị đương g i a võ công cái thế ta chút bản lãnh này tại ngài mấy vị không coi vào đâu điều tra tin tức tự tử nhất sinh nhưng bọn hắn hay là phái ta tới chịu chết cho dù may mắn thành công công lao cũng không tới phiên ta cái này tiểu tổng kỳ cái kia ta tại sao còn muốn vì bọn họ thăng quan phát tài bán mạng chứ hàn đương những mày lý do nói còn nghe được hàn i t đương tâm tư thay đổi thật nhanh là ta không quan hệ một cái ngày sau ngũ tầng tạm ngư lượng hắn cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay người thức thời làm tuân kiệt hàn đương cười một tiếng vỗ bở vai của hắn nói chỉ là một vấn đề nhỏ chúng ta chuẩn bị để cho ngươi t h ọ n g họa một tấm đồ cải một chút cơ quan dấu hiệu lại cho cẩm ý địa vệ đưa qua đây làm muốn hố người tao cần hành sớm có dự liệu gật đầu nói t ố t ta có thể họa nhưng ta hy vọng ba vị đương gia sau đó có thể hết lòng tuân thủ chấp thuận đại t r ư ở n g phu một lời đã nói ra t ứ mã nam truy chẳng qua nha hàn đương lời nói xoay chuyển thần sắc càng ngày càng ôn hòa làm đề phóng vắng nhất tiểu huynh đệ phải bị chút hủy khuất lao tam vương tuyển anh cười gằn ngón tay hơi quong bắn ra một vật hàn đương tiếp nhận phóng tới tạo cần hành trước mắt tao cần hành thấy rõ về sau không khỏi tóc gãy dựng đứng cái t i ê đúng là một đầu cuộn mình thành hình cầu kim sắc tầm hình độc trùng còn đang n g o n g o ạ đây là ngũ độc giáo toàn tâm độc trùng hàn đương mặt mũi tràn đầy ôn hòa nói ra lại phi thường khủng bố tiểu huynh đệ đừng thấy lạ miễn là ngươi nghe lời chúng ta chắc chắn vì ngươi sát trùng hiện tại trước ủy k h u ấ n ngươi dứt lời không nói lời gì đem côn trùng nhét vào t à o c ẩ n hành trong miệng buộc hắn n u ố t xuống thảo độc trùng vào bụng t à o c ẩ n hành muốn nói nhà không mà ra chán ghét muốn chết ở trong lòng đem hàn đương tổ tông mười tám đời mắng toàn bộ ngươi chờ ngươi mẹ nó cho láo tử chờ đấy hắn l ử a giận trong lòng h ư n g cực hận không thể đem hàn đương dầm nát cho cho ăn nhưng mặt ngoài hay là một bộ cung thuận bộ dáng hàn đương rất hài lòng hắn tức thời ngươi tới tời c h ó i lấy bút mặc hắn chìa tay ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười mời đi tổng kỳ đại nhân ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương hai vẽ tào cần hành cố nén phần bụng khó chịu hít sâu một hơi khắp cánh đi xuống đ à i cao hướng thảo sành đã có sơn tạc dọn sông bàn trải lên vải trắng nghiêm bạch hổ cùng vương tuyển anh cũng đi tới trước bàn những sơn tặc khác tránh ra thật xa tào cần hành không nói hai lời nhấc b ư ớ lên t i ế t tay họa một bộ họa hồ sơn sơ đồ phát thảo đồng thời đem đã biết tiểu đạo mật đạo toàn bộ bổ sung chi tiết tràn đầy ba cái đương ra lướt nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cái này cần cực cao trí nhớ người bình thường trích dẫn đều sẽ không như thế nước chảy mây trôi nghiêm bạch hổ tay cầm lúc trước mảnh vải kia hai tướng so sánh đúng là giống như lúc địa đồ sau khi vẽ xong tàu cẩn hành cẩn thận từng ly từng tí cải chỗ đó nghiêm bạch hổ cùng vương tuyển anh đồng loạt nhìn về phía hàn đương động não việc vẫn luôn là vị này nhị đương ra tới làm chỉ cải một chỗ hàn đương ngón tay địa đồ nửa đ ằ n sau khoảng cách sơn trại hơn năm trăm mét một chỗ hình móng ngựa đường núi nơi này nguyên bản sắp đặt cơ quan nô trận một khi phát động mưa tên phô thiên cái địa lại nhanh v ừ a mật mặc cho ngươi khinh công cho dù tốt cũng phải chơi xong lúc trước trên bản đồ khối này là trọng điểm dấu hiệu tàu cần hành một vòng mà ra đặc biệt nhắc nhở nhất định phải gấp bội cẩn thận đem nơi đây cải thành hố lõm cái khác không thay đổi hảo tàu cần hành biết nghe lời phải ngươi nói cái đó là cái đó lập tức đem trên bản đồ những vị trí khác chiếu nguyên dạng lấp đầy lại đem móng miệng nô trận cải thành hố lõm ba người sáu đôi con mắt nhìn chòng chọc hắn một chỗ một chỗ so sánh liền sợ hắn trong bóng tối tài liệu thi hàng lậu đem tin tức tiết l nhưng không nghĩ tới tàu cần hành đàng hoàng không thể tưởng tượng nổi duy nhất một chỗ cải biến cũng không có đùa nghịch nửa điểm hoa dạng hai tấm đồ quả thực là một cái khuôn đúc mà ra ba người lúc này mới có chút tin tưởng hắn là thực mặc cầm ý địa vệ sống chết ta t u chân nhất giả nhất là m u ố n mạng b ư ớ c độ này thay đổi cầm ý địa vệ chắc chắn sẽ t r ô n vùi tại móng miệng mưa t ê n phía dưới tàu cần hành liền thành to lớn nhất đồng l o a nhưng hắn toàn bộ hành trình bình tĩnh như thế h i ệ n nhiên là thực nhìn rất thoáng làm bảo mệnh không để ý hậu quả ba người trầm tính lại hàn đương hỏi tiếp các ngươi thế nào chắc đầu tàu cần hành không chút do dự đắp không cần chắc đầu đồ thành về sau chốt ở dưới núi ngoại hộ c h ấ n giới bia phía dưới là được sẽ có người lấy bọn họ đã ở dưới núi ước định nửa tháng thời gian phải đến người tới là người nào loại nào v õ công cái này tao cần hành hết sức chân thành thật không biết ta tôi qua sớm tiếp theo kế hoạch cũng không hiểu rõ tăng thêm quan hèn trước nhỏ c h ấ n phủ sứ đại nhân khinh thường giải thích lường trước hẳn là mấy cái bách hộ à? vậy bọn hắn ba vị đương ra thứ lỗi c h ấ n phủ ti có mười bốn thiên hộ hơn một trăm bốn mươi cái bách hộ đa số đều có công việc bên ngoài nhiệm vụ một năm cũng gặp không được mấy lần ta nhận đều nhận không được đầy đủ chớ nói chi là giải bọn họ võ công nội tình hàn nương hơi trầm mặc h í p mắt hướng về t à o c ẩ n hành quan sát hắn thần sắc biến hóa t à o c ẩ n hành p h i thường thản nhiên trần long đến tiểu huynh đệ đi phòng tối chiếu cố thật tốt là nhị đưa ra cái kia lúc trước đánh t à o c ẩ n hành roi lâu la bước nhanh đến phía trước liếc xéo hắn một cái lạnh lùng nói đi theo ta t à o c ẩ n hành mặt không đổi sắc khất cánh cùng lên từ từ biến mất ở trong tầm mắt vì sao không giết hắn vương tuyển anh nhìn vào tạo cần hành bóng lưng hỏi một câu hàn nương không có vấn đề nói một cái tiểu binh sĩ nói không chừng người đến sẽ có hắn h i ể u cầm ý địa vệ cao thủ cũng có nói giữ đi ngày sau ngũ tầng mà thôi vạn nhất có sử dụng đây vậy cái này tấm bản đồ không có vấn đề ta cố ý quan sát sửa chữa chỗ kia ngay cả kiểu chữ a khoa tay đều cùng cái khác giống như lúc hắn xác thực không lấy ra cướp rất tốt lúc nào độc thủ chạm vạn tôi à tìm thân hình gần giống như hắn trôi qua chỗ đồ thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta cũng có thể làm nhiều bộ trí bảo đảm không sơ hở tí nào tốt cứ làm như vậy ba người xoa tay thì phải để cho một đám cầm ý địa vệ có đi mà không có vệ hữu tử vô sinh Phòng phương, hổ nhất thời kỳ bất thường, ngọa bang con tin gần giam giữ tối bất là địa kỳ sau ơ n không nghiệp phòng bên trong một người đều không trại tối một gì, có có. vụ đều l n hướng vào trong. vào s a khi mở cửa trần long đạp t à o c ẩ n hành một cước t à o c ẩ n hành thân thể bất ổn lập tức mới ngã xuống đất rất tốt ta trước nghiên cứu cái chết của ngươi t à o c ẩ n hành trong mắt ác độc tăng vọt nhưng không nói tiếng nào trần long hừ l ạ n h nói liền chút bản lãnh này cũng dám tiến vào ngọa hổ bang muốn chết hắn đi ra ngoài ngược lại giam giữ lại môn lấy ra đồng thao khóa lớn k h ó kỹ cả phiến thiên địa chỉ còn lại có tàu cần hành tiếp đó trước chữa thương thời gian cấp bách tào cần hành lập tức quanh chân ngồi xuống bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế vận chuyển tâm pháp h á n quan chức nhỏ trên người chỉ có chân phủ ti phát ra bình thường nhất võ công một quyển báo nguyên kính một quyển cuồng phong đao pháp cái trước là hoa sơn phái trung cấp nội công có chữa thương hiệu quả cái sau có chút danh tiếng giang hồ võ học đao chiêu cực nhanh hai cái này cũng là bát phẩm võ công rắc r ư ỡ i tào cần hành chơi đuổi trò chơi trước đó tại họp phi cổ hép sẽ hiểu qua cơ sở trò chơi thiết lập cái thế giới này thật không đơn giản võ học thần minh còn có thiên tài địa bảo đều phân tâm đảng cựu phẩm bát phẩm chỉ là hạ đảng bình thường cấp thế thôi ở trên này còn có linh cấp cùng tiến cấp riêng này hai chữ liền rất để cho người ta mơ màng nhưng không có cách nào chỉ có thể trước tàn t ạ m tao cần hành nín thở ngưng thần báo nguyên thủ nhất bắt đầu đẻ tới ký ức vận chuyển tâm pháp cơ hồ trong nháy mắt thì có một sợi chân khí hưởng ứng theo trong đan điền bay lên tùy tâm niệm vận chuyển chu thiên tao cần hành lập tức cảm thấy khác biệt cực lớn ba trước đó vận công âm vũ đầy t ử khí chậm chạp bất lực nhưng ở giờ phút này chân khí trong cơ thể lao nhanh như lửa lòng trùng trùng điệp thoải mái hết sức đây chính là thiền tư tý lực càng cao xuất thủ càng n s á t lực càng lớn thân pháp càng cao né tránh càng nhanh chống đỡ càng mạnh ngộ tính càng cao năng lực học tập càng tốt đầu góc chuyển càng nhanh căn cốt càng cao chân khí tăng trưởng càng mạnh mẽ chữa thương hiệu quả càng tốt cái này hưởng hạng là trò chơi trọng yếu nhất số liệu mà tao cần hành ba loại tiên thiên viên mãn kém nhất tý lực cũng là đương thời hạng nhất tiêu chuẩn nếu như nói trước đó luyện công là ngồi ở trên xe bỏ từ từ đi vậy bây giờ chính là cưới tên lửa hướng trên trời bay tao cần hành không để ý điểm này ngoại thương liền kết vẩy lại không để ý chân khí tràn đầy đã đột phá sau trời tầng thứ sáu đồng thời hắn đối báo nguyên tính c ù n g c n g phong đao pháp cũng nhiều vô số rượu nộ trước k i a không thuận địa phương trong nháy mắt đục t h ô n g độ thuần t ụ c cọ cọ dâng đi lên rất biến thái so với ta dự đoán nhanh hơn nếu không phải là biết rõ hắn bây giờ tư chất là hiện thời tuyệt đỉnh vạn người không được một hắn thực hoài nghi có phải hay không t ẩ u hòa nhập ma tao cần hành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng tu luyện sức chiến đấu phi tốc tiêu thăng đảo mắt liền tới chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây kim sát hào quang thông sáng đại môn khe hở chiếu vào phòng tối tao cần hành mở to mắt trong mắt tinh quang nổ bắn ra hậu thiên tầm tám ba cái kia sơn tặc đại khái nằm mơ cũng không nghĩ ra căn bản không cần cầm ý địa vệ thượng sơn chỉ cần cho ta một chút thời gian ngày sau ngũ t ầ n g tạp ngư liền có thể lần lượt từng cái đưa các ngươi lên tây tiên hiện tại bọn hắn hẳn là tại móng khăn nan phòng trong trại trống giống ta đi trước tìm thuốc trừ sâu nghĩ tới để cho người ta cưỡng ép uy một đầu c o n t r ù n g t à o cần hành chán ghét muốn nói đồ chó hoang hàn đương hắn nghiến răng nghiến lợi trong lòng phát thệ lao tử không phải hạ ngươi mời đầu thiếu một đầu ta theo họ ngươi còn có cái kia trần long nhắc tào tháo tào tháo đến tao cần hành vừa nghĩ đến cái kia rút hắn roi lâu la phòng tối b có người ác thanh ác khí nói câu quay lại đây cầm cơm ngươi tới thật là đúng lúc ca tao cần hành cười một tiếng nụ cười kia để cho người ta dùng mình hắn từ từ đứng lên đi qua đại môn phía dưới cửa nhỏ tiếng động trần long cho heo ăn tựa như ném tới một bát t i ệ u khó lường đồ ăn hôi thối đập vào mặt ngoài cửa trần long trên mặt mang n h e răng cười ngược lại những cái này tù nhân nhìn xem bọn hắn vây đôi mừng chủ để cho hắn có loại cao cao tại thượng khoái cảm nhất là đương đứng ở đó chút ít trước kia chỉ có thể quỷ ngưỡng vọng quan lao ra trước mặt lúc thứ k h á i cảm này nhảy lên tới đình phong các ngươi chủ nhà để cho ngươi cái này chiếu cố ta ngươi liền chiếu ngươi một cái cho săn chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng ngược lại là vô sự tự thông ai trong môn truyền đến nhàn nhạt tiếng nói chuyện trần long nghe xong liền nộ ngươi nói cái gì tao cần h à n h v ờ i phải không nghe rõ sao ta nói ngươi là cậu là cậu là cậu hắn càng nói càng l ừ a tiếng trần long khí phổi đều phải nổ ngươi tìm chết hắn b a i kiến n h ị đương ra t i ệ n tay đổi bắt tàu cần hành thời điểm dáng vẻ biết do hắn chỉ có ngày sau ngũ tầng võ công kém cỏi cực kỳ lập tức cơ lấy khảm đao mở cửa phòng hốc đầu liền chặn nhưng không nghĩ tới đao còn tại giữa không trùng một cái tay như thiểm điện đánh tới bóc cổ của hắn nhắc lên mạnh mẽ hướng về trên đất mộc băng răng rác sương s ư ờ n bẻ gãy bùi đất tung bay đau đớn đánh tới trần long lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một n g a máu không có gì sánh kịp sợ hai trong nháy mắt xâm nhập tinh thần của hắn ngươi s u ỵ đừng nói chuyện tao cần hành nhìn xuống hắn bắt đầu mà không thay đổi cho hắn tính toán ngươi tổng cộng đánh ta mười ba phía dưới còn đạp ta một ước con người của ta từ trước đến nay công đạo người ta làm sao đôi ta ta làm sao gấp mười lần còn trở về nguyên do ta sẽ nhẹ nhàng để cho ngươi có thể chịu qua đi đừng sợ trần long càng sợ hai mắt trở lên, mồ hôi lạnh chảy dòng, run một tao cần hành một quyền n i ệ n xuống a tiếng y ê u thảm thiết thê lương trong nháy mắt truyền khắp phòng tối b s ta có việc ấp tối về bù trường cho các đạo hữu ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương ba hàn thiềm công sau mười phút tao cần hành nhất theo đao đi ra phòng tối khóa trái cửa phòng bắt đầu lần theo ký ức tìm tam đương ra vương tuyển anh căn phòng vương tuyển anh lạc dương kim đao môn m ô n nhân đồng thời chưa từng học qua độc công hàn toàn tâm độc trùng hẳn là cướp tiêu lấy được chiến lợi phẩm không luyện độc công sẽ không ngự t r ù n người không có khả năng đến rất nhiều côn trùng tại trên người có phản vệ phong hiểm cũng cũng không cần phải mang theo tất cả giải d ư ợ u bốn phía đi khẳng định còn có còn thừa t à o cần hành có cẳng liền đi có lẽ là bởi vì quá tin cậy đường núi cơ quan ba người kêu mang theo đại đội nhân mã đi để t ử khẩu bố phòng lưu thủ sơn c h ạ y người ít đến mức đáng thương nhưng t à o cần hành cũng không có p h ế t lờ hắn cẩn thận từng ly từng tí thi triển điện quang thần hành bộ lách qua đám người l ạ g yên không một tiếng động đi tới vương tuyển anh ngoài cư thất hai cái sơn tặc ngay tại trong nội viện trên bàn đã uống rượu ăn thịt vừa ăn vừa nói chuyện thật không biết phải tuân thủ cái gì trại vững như thành đồng b á c h sắt ai có thể xông tới thực sự là còn không cho người tới gần ngươi nói có đúng không tam đương g i a kim ốc tàng tiểu nói linh tinh đại đương g i a một lòng luyện vó không gần n ữ sắc nhị đương g i a vừa chẳng thèm ngó tới hai cái đại ca đều không đoạt tam đương g i a có gì có thể giấu giấu cho ai xem cũng đúng nha mà lại đại đương g i a cùng nhị đương g i a là hiểu rõ tình hình ta thấy bọn họ đi vào đoán chừng là độc trùng các loại đồ vật cẩn thận một chút ta độc trùng hí chính là cái kia cầm ý dịa vệ thám tử ăn cái kia tam đương ra thế nào còn chơi đùa bên trên độc ta cũng không biết từ một tháng trước uy hiếp trường phong tiêu cục chuyến kia tiêu cứ như vậy cất tiêu tao cần hành theo sau tường đi mà ra nhìn vào hai cái sơn tặc b ỉ m cười nói cái gì cất tiêu là ngươi hai cái sơn tặc kinh hãi một cái lập tức cờ đao một cái khắc há mồm muốn hông người tao cần hành tiện tay vung lên trường đao bình lấy đâm vào cái kia há mồm sơn tặc cổ họng đem tiếng kêu của hắn chết ngặt ở trong cổ họng sau đó dư thế không dám cắt đứt hắn cả đầu ảnh chân rung bóng một dạng lăn dưới đất máu tươi phun ra ngoài cây đao kia lại ở không trung xẹt qua t ơ máu thật sâu cắm vào cờ gỗ cho đến l ư ớ cắn cái này khủng bố bá đạo s trực tiếp đem còn lại đám sơn tặc kia sợ tròn vắng cầm đao thủ rừng tại giữ không t r u n g sắc mặt tuyết bạch tuyết bạch ta hỏi lần nữa cái gì c ấ p tiêu chính là v â n v â n đám sơn tặc kia hàm răng run lên hám i ệ n g run dậy làn ử a n g à y cũng không thể nói ra một câu đầy đủ tao cần hành kiên nhẫn c h ở đấy vừa một lát sau mới nghe hắn từng đợt từng đợt nói xong kinh qua một tháng trước trường phong tiêu cục từng nhận đại thông tiền trang trương l á o bản lời mời áp giải năm ngàn lượng tiêu ngân đi đến tương tây nơi nào đó nhưng ở con đường tân châu thời điểm thật không may để cho ngoại hồ bang biết rồi đưa tới cửa bạc còn có thể không cần cùng ngày tam đại đương ra cùng lên tàn sát toàn bộ tiêu đội đại thắng mà về chuyện này chuyển xa gần nếu biết cũng là tân châu chi châu lại một lần nữa tiêu diệt toàn bộ lại một lần nữa đại bại thậm chí không thể không cầu viện cẩm ý hệ vệ kích nổ tao cần hành cũng biết nhưng có một chút cùng tư liệu của hắn có xuất nhập ấ n sơn tặc nói tới lần tiêu tiêu diệt toàn bộ cũng không phải đại thắng mà là thắng thảm chẳng những tùy đội hơn tám mươi cái tinh anh toàn diện mà lại vương tuyển anh trọng thương hàn đ ư ơ n g trọng thương nghiêm bạch hổ cắt bảy căn xương sườn quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyến tiêu tiêu lĩnh đội tiêu sư cũng chỉ là hậu thiên đỉnh phong m ạ thôi ba đánh một làm sao có thể đánh thành dạng này bọ nhưng tam đại đương g i a đối với cái này giữ kín như bưng đắng người cũng liền không dám nói thêm dù sao từ ngày đó trở đi tam đương g i a sân nhỏ liền không cho phép người đến gần có ý tứ tạo cần hành đại não vận chuyển tốc độ cao túi đầu thầm nghĩ hẳn là trong đội có ngũ độc giáo chân t r u y ề n có lẽ tiêu ngân chỉ là ngụy trang hộ tống cái k i a chân t r u y ề n mới là nhiệm vụ cái k i a tình huống của hắn cũng có thể không lạc quan a cần dựa vào tiêu đội che giấu hai mắt người nếu như là có tổn thương hậu thiên đình phong hai đánh ba không có khả năng đem bọn hắn bị thương thành rằng này có thể đánh gậy m ư ơ i một tầng kim trung cháo bảy căn xương sườn võ công của hắn sợ rằng so độc thuật mạnh、hơn. kết hợp toàn bộ phỏng đoán rất có thể là đụng phải một cái người bị trọng thương tiên tiên cái kia trong gian phòng đó tào cần hành nhìn về phía cửa phòng bên người đám sơn tặc kia thừa dịp hắn không chú ý quay đầu muốn chạy tào cần cũng không quay đầu lại tiện tay phát ra một căn đ u i vào hắn cái hót sơn tặc ứng thanh ngã xuống đất vào xem tào cần hành bước nhanh đến phía trước rút đ a o ra thôi mở cửa phòng tăng lớn âm lượng nói chẳng cần biết ngươi là ai ta chỉ là tới tìm dược đối với ngươi không ý đồ người ta bình an vô sự tốt nhất đừng ép ta phóng hỏa đốt căn phòng này phóng nhãn nhìn lại gian phòng rất lớn rất trống nhưng chỉ có linh tinh mấy cái cái bàn dường chiếu trừ cái đó ra tất cả đều là đất trống không có cái gì trọng thương hoặc là giam cầm người cũng không có giải dược con em ơi tao cần hành tầm h mắng gian phòng kia rất sạch sẽ ngay cả cái giống như giải dược trai c h a i lọ lọ đều không có lấy ta làm n g u si sao nếu như quả thật không có cái gì cái kia còn thủ cái r á m tao cần hành cười lạnh hắn liền đứng ở cửa s ắ c bén ánh mắt giống như thiết lược một dạng quét qua gian phòng từng tức thổ điện rất mau tìm đến dưới bàn một khối mài mòn trình độ hơi có khác biệt lạnh danh giới bùn cắt chóc ra hẳn là thường thường phiên động duyên cứ hắn đi qua đào mà ra xem xét gạch phía dưới cất giấu một sợi dây thừng níu lại dây thừng dùng sức nâng lên đông bắc góc tưởng tưởng gô nứt ra một cái chỉ có cao cỡ nửa người lỗ nhỏ tao cần hành dơ đao g i ế t tới đi bên trong là một cái ở m ứ c t âm ũ địa lao chạm mặt đứng thẳng một cái thập tự da gỗ phía trên dùng dây sắt cột một người túi thất đầu xem s á m trắng màu tóc n i ê n kỷ không nhỏ vết thương đầy người giống như đã không còn hô hấp tao cần hành lòng tràn đầy đề phòng mặc hắn là giả chết hay là chết thật dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đến gần đạo mắt tứ phương rốt cục tại địa lao tây tường một bên nhìn thấy một bộ cái bản chung phía trên viết đầy chữ màu đen lại dùng bút đỏ họa cái này đến cái khác đ ạ i xoa chữ màu đen tinh tế gạch đỏ hỗn loạn không khó phỏng đoán hẳn là trước viết xong chữ màu đen cảm giác trô đó không như ý lại dùng bút đỏ họa xin cho hạ giận trên bàn có văn phòng t ứ bảo có hồng sắc bình xứ còn có cái giả trang toàn tâm độc trùng h một hộp có thể nghe được bên trong côn trùng tắn đầu gỗ thanh â m tao cần hành nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tìm được hắn đi nhanh tới liền thấy trong hộp hơn mười đầu dây dưa cùng nhau họa nghệ kim hoàng sắc k h á i trùng tử tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt cầm lấy bình xứ quan sát sắt trùm giải dược lý do an toàn hay là t r ư ớ c cầm đám côn trùng này thử xem hắn đổ ra một hạt phóng tới chóc mũi người người không có cảm giác có gì thường gì ngược lại có cô dễ ngửi mũi thuốc sau đó bóp nát một chút thuốc bột vùng đến độc trùng trên người cơ cờ, cờ ý tờ tt bén nhọn tiếng côn trùng kêu về sau mấy đầu kia độc trùng lập tức nằm ngay đơ không nhúc ních h cái khác côn trùng người được mùi lập tức hướng bên cạnh bò người cầm không có sao côn trùng đụng sẽ chết hẳn là chính là cái này đáng tiếc không thể xét nghiệm chỉ có thể mạo hiểm tạo cần hành sắc mặt tâm tình bất định không biết ba cái t i ê cẩu vật có thể hay không thôi động độc trùng vạn nhất chiến đấu bên trong để cho trong bụ vậy cái này trận trận chiến cũng không cần đánh hắn cắn r ă n g một cái lấy ra một hạt n mất xuống đồng thời thấm vận báo nguyên kính để phòng v à t nhất may mắn chỉ qua không tới ba mươi cái hô hấp t à o cần hành rõ ràng cảm giác được phần bụng cỗ kia như có như không dị vật cảm biến mất toàn tâm độc chúng mất mạng hô t à o cần hành thở một hơi d à i nhẹ nhõm an toàn thai họa ngầm nổ tâm tình của hắn tốt hơn nhiều ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống mặt đất những cái kia trên tờ giấy trắng nhìn kỹ mỗi một mở đều chăm chú bệnh số trang một tấm trong đó kiểu chữ rõ ràng thiên đại chỉ có ba chữ lại chiếm toàn bộ trang hàn thiềm công Quả nhiên. có thể khiến cho ba tên kiêm mơ ước chỉ có thể là vị này tiên tiên cao thủ lấy thân thể bị trọng thương hành hung võ công của bọn hắn nhưng vì sao nhận được lại muốn hủy đi đây là vị cao thủ này dùng hàng giả l ừ a gạt bọn họ hay là ba cái kiêm n ớ ngẩn n luyện xạ ớt cần hành hứng thú hắn tìm được trang thứ nhất cưỡi ngựa xem hoa xem xong tựa hồ là tổng quyết cảm giác còn không bằng báo nguyên tính giả đại chỗ t r ố n g quá nhiều lấy thêm trang thứ hai xem xét ân giống như có chút ý tứ lại là băng thuộc tính lấy thêm trang thứ ba xem xét cùng trang thứ nhất tựa hồ có xác minh sau đó là trang thứ tư trang thứ năm người khác đọc sách đều càng ngày càng cẩn thận sợ để loạn một chữ hắn vừa v ặ n trái lại càng xem càng nhanh bởi vì trang thứ nhất cẩn thận nhìn càng về sau phát hiện mỗi một trang đều có cùng hô ứng địa phương thậm chí còn giúp phần này giả bí tịch tìm không ít sai lầm đoán chừng là cao thủ kia hố bọn hắn t r ô n ở địa phương không đáng chú ý lại cùng nguyên bản đường đi đi ngược lại thật đem sao luyện thuần là tự tìm đường chết l i ê n trang thứ nhất tổng quyết không sai lầm trong lòng của hắn thầm nghĩ toàn bộ quyển sách cũng là cô động chân khí xúc thế vẩn lực chi pháp tựa như lò so bình thường càng đẻ ép thời gian chiến tranh lực bộ phát càng mạnh dài h ó a thành c h i âm trí hàn c h i khí bộ này hàn thiềm công hình như là bộ thật không tệ tâm pháp nếu không thử xem h á n liền sẽ một bộ bão nguyên kính đối nội công tâm pháp kiến thức cực kỳ có hạn không biết cái đồ chơi này là mấy phẩm dù sao so bão nguyên kính mạnh hơn nhiều trong lòng hơi động hắn v ộ i ý thức đẻ xuống tâm pháp miêu tả vận chuyển chu tiên lập tức một luồng hơi lạnh theo lấy bản thân làm trung tâm phong xạ mà ra dưới chân ngưng kết băng hoa địa lao bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống ngừng ngừng ngừng tao cần hành mau đánh trụ hắn đột nhiên nhớ tới bên người còn có cái không biết sống chết tù phạm mau đem trang xét ném cầm lấy độc trùng hộp đi ra、ngoài. vừa ra đến trước cửa hắn quay đầu nhìn một chút lao đầu kia cảm giác rất giống vừa tới cái thế giới này bản thân tứ cố vô thân nghĩ nghĩ hắn vung tay thanh đao ném tới âm vang giọt vàng lưới lao đánh nát lao đầu tay trái xiềng xích coi như còn ngươi công pháp nhân tình nói xong t a o cần hành cấp tốc kéo dài khoảng cách xông ra địa lao biến mất không còn tắm tích một giây sau thử thi con mắt khẽ nhúc đích mở mắt hắn cười một cố cường đại băng xương chi lực theo tâm hắn phổi chỗ lan ra mà ra tuân hướng tứ chi bất hải xương phong một phía tay áo tung bay dù là người mặc rắp rưỡi cũng khó che đậy cái kia một thân tông sư khí độ, cùng lúc đó. hắn chân khí trong cơ thể cấp tốc kéo lên hậu tiên cảnh tiên tiên cảnh thông ngũ cảnh pháp tự cảnh vết thương đầy người trong nháy mắt khép lại địa lao chớp mắt trở thành hầm băng đột nhiên lao nhân những mày không biết tại sao cảnh giới lần thứ hai hạ xuống hắn thở dài hay là kém một chút bất quá đến lúc đó có niềm vui ngoài ý mớn hắn nhìn vào tàu cẩn hành rời đi phương hướng nụ cười ấm áp tựa như là tìm được thất lạc nghìn năm chất b ả o nhẹ nhàng nói đứa nhỏ n ố c ngươi không chạy khỏi ha ha ha hắn ẩm ý cười như điên tiếng cười kia tầng tầng lớp, lớp kéo dài không thôi ông t r ù trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương bốn chém g i ế t tàu cận hành sông ra vương tuyển anh căn phòng thẳng đến phía sau núi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn có chủng bất ăn được rồi không nghĩ trước tiên tìm một nơi đem chân khí chuyển thành hàn t h i ể m công nội lực sau đó chặt ba cái kia c ậ u tặc trùng hàn t h i ể m công nhập môn rất dễ dàng dù sao hắn là cảm thấy rất có thể chỉ dùng không tới năm phút đồng hồ liền đem một thân bão nguyên kính nội lực biến thành hàn thiềm công nội lực chân khí trên diện rộng rút lại hắn chỉ thích lại tốn đại khái nửa giờ ngồi xuống bổ túc chẳng khác gì là biến tướng tăng lên chân khí số lượng dự trữ nhìn một chút sát trời đã là mặt trời chiều ngã về tây lập tức liền muốn xuống núi không thể kéo dài được nữa tao cần hành đứng ở phía sau núi chỗ cao nhất trông xuống cả tòa núi trại cười lạnh hắn muốn đưa bọn họ một phần khó quên đại lễ cùng lúc đó ngoa hồ sơn móng miệng nghiêm bạch h ồ ba người chính mang theo một đám sơn tặc gia cô cơ quan đem hậu năm trăm mét toàn bố bên trên bấy dập coi như cầm y địa vệ cao thủ may mắn xuyên qua mưa tên đồng dạng phải chết nơi này trôn bạo vũ lê hoa trâm nơi này thả cung đỏ hướng về phía bắt gia đình h à n đương xuất thân đạo môn đ ố i các loại cơ quan bẫy dập m ư ờ i phần lý giải lúc này bố trí ngay ngắn rõ ràng nghiêm bạch hổ ngay tại bắt giác đình nghe được tâm phúc đáp lời đồ được cầm đi là tâm phúc m ư ờ i phần cơ cảnh một miệng rõ ràng nói ra người kia trên người mặc hát sắc áo khoác lộ ở bên ngoài làn da bạch giống quỷ. hắn cầm tới đồ thời điểm giống như thật bất ngờ sau đó hồi ngoại hộ trấn khách sạn cùng đồng hành thương lượng đối sách ta không dám theo dõi chờ hắn đi thật lâu sau mới đường vòng đi hỏi bình an khách sạn lao bản xác nhận đến bốn người tất cả đều là mỏ gỉ xét sắc phi ngư p h ụ nghiêm bạch hổ trầm âm mẫu ghi xét sắc vương tuyển anh nói đó là bách hộ mẫu ghi xét bách hộ sáng bạc thiên hộ vân v â n trấn phủ kim hoa chỉ huy bốn cái bách hộ thật đúng là để mắt chúng ta bách hộ cấp c h ỉ ít cũng là hậu thiên đình phòng nghiêm bạch hộ gật đầu tiếp tục vấn đạo ba người khác có gì đặc thù tâm phúc nói còn có một cái mù mắt trái c ả nhắc đùi phải bốn người này tựa như là lấy hắn cầm đầu v ề phần còn lại hai cái sẽ không có chỗ đặc thù lao tam đại ca người tài đi hỏi cái kia thám tử nhìn hắn có biết hay không hai người này đặc thù rõ ràng như thế nếu như hắn còn không biết、sắc ngoa hổ bang không n u ô i người rảnh rỗi minh bạch hắn xoay người muốn đi đột nhiên thân thể cứng đờ nghiêm bạch hổ kỳ quái theo phương hướng của hắn xem xét y ạch đứng lên chỉ thấy sơn trại phương hướng cuối cùng dâng lên cuồn cuộn khói đặc sơn trại cháy bọn sơn tặc cũng đều phát hiện nguyên một đám sắc mặt đại biến cái này chính là chỗ bọn họ sinh hoạt một khi lửa cháy cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất không phải cháy đây là p h ó n g hỏa h à n đương tâm tư cẩn thận phát hiện không chỉ một chỗ điểm cháy đông một chỗ tây một chỗ hai nơi cách xa nhau vài trăm mét hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng thật can đảm nghiêm bạch h ổ giận dữ chật q u á t lên lão nhị ngươi mang theo một nửa huynh đệ tiếp tục ta và lao tam mang theo một nửa khác cứu hỏa thuận tiện phế cái kia phóng hỏa chi đ ổ hảo bọn sơn tặc ngay ngắn trật tự cách cửa trại gần một nửa sơn tặc lập tức bung ô xuống công việc trên tay nhi hướng về đại trại phương hướng chạy nghiêm bạch h ổ cùng vương tuyển anh đã trước một bước chạy tới hai người bọn họ khinh công mặc dù so ra kém hàn đường nhưng cũng viễn siêu tập bình giống như hai cái đại điệu bay đến cao ngất cửa trại phía trên vương tuyển anh nói đại ca ngươi đi phía đông ta đi phía tây cái kia cây đốt chính đốt tại phía tây phòng tối thám tử k hắn hiện tại không thể chết ân hai người chia binh hai đường cùng vương tuyển anh đuổi tới phòng tối trước cổng chính lúc lập tức ngửi được một cỗ nồng nặc dầu cây c h ầ u vị ngọn lửa hừng hực đã đốt hỏa xà quét sạch hướng lên trời đại hỏa thế không thể đỡ đáng chết vương tuyển anh giận mắng rút ra bên hông kim đao b ổ về phía khóa lớn tiếp theo trận đặt cửa xông đi vào liền thấy một người ngã trên mặt đất cả người l à huyết mau dậy đi vương tuyển anh đưa tay đi bắt đột nhiên cảm giác không đúng nhìn kỹ cái này ra chóc thịt bom ra hỏa là trần lòng căn bản không phải cái kia cầm y h ỉ vệ thám tử không tốt liền hỏa thiêu đốt tiếng tí tá một trận kình phong từ phía sau đánh tới vương tuyển anh vội vàng trở lại đó nữa keng đinh hai nhức g ó c tiếng kim thiết c h ạ m nhau vương tuyển anh thấy được một thanh phổ thông không thể thông thường hơn nữa khảm đ a o nhưng chính là cây đ a o này lúc này lại buộc phát ra kinh người cự lực chấn động đến trong tay hắn kim đ a o ông ông trừ hưởng h ổ khẩu đều phải băng liệt lại là ngươi vương tuyển anh như thế nào cũng không nghĩ đến vung ra như vậy lực đạo người đúng là cái kia hậu tiên ngũ t ầ n g tặc ngư tào cẩn hành không đáp trong mắt hắn người này đã là người chết xoát xoát xoát lại là ngũ đau một đau mãnh liệt qua một đau vương tuyển anh sơ xuất tiên cơ trực giác đối phương đao chiêu như gió lốc như sóng củng nhanh không thể tưởng tượng nổi trên đao sức mạnh càng lúc càng lớn đến đệ lục đao vương tuyển anh đã cho bức dùng hết toàn thân sức mạnh nâng đao đó n ữ a nào ngờ tới t à o cẩn hành đột nhiên biến chiêu p h ú t c h ố c chuyển đánh xuống cuộn tới một quét đường thối một lần này đại s u ấ t dự liệu vương tuyển anh thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất t à o cẩn hành giữa không c h u n g xoay người lại chém dựa vào thân eo tứ chi sức mạnh một đao bổ về phía cổ của hắn lực phách hoa sơn một đao kia chiêu thức ngắn gọn thế đạo hùng hồn so với lúc trước càng nhanh mạnh hơn vương tuyển anh được cô kia chưa từng có trong lúc nguy cấp đột nhiên nghĩ tới người này lúc trước n ế m qua toàn tâm độc trùng lập tức cắn môi phát ra coi huyết muốn kích phát độc trùng phản vệ phá lực đạo của hắn sùy sùy sụy n g ư ơ i con mẹ nó tao cần hành một đ a o bổ xuống máu tơi ư bắn tung tóe đầu người tách rời tao cần hành mắng một câu nhặt lên hắn kim đao xoay người rời đi một lát sau cứu hỏa bọn sơn tặc vội vã nhấp theo thùng nước chạy tới liền thấy trong vũng máu trần lòng cùng vương tuyển anh đại hỏa đã lan ra đến thi thể của bọn họ bên trên tạm đưa ra bọn sơn tặc la thất thanh ai cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt trong tay thùng nước mất trên mặt đất vung một chỗ một bên khác nghi càng nghĩ càng không đúng tại sao phải đốt hai đống hay là một đông một tây cách xa nhau nơi xa nhất phòng tối không giống thiệt đường làm phòng n g ừ a con tin đào tẩu cái kia tứ phía t ư ở n g dùng đều là gạch xanh muôn lớn như vậy thế lửa nhất định phải theo hầm ngầm rời đi qua mấy đại thùng dầu cây trậu mới được hoàn toàn là được không b ù mất trừ phi hắn mục đích căn bản cũng không phải là phóng hỏa nghiêm bạch hổ trong lòng cùng loạn lao tam hắn lập tức q u a y đầu thẳng hướng phòng tối đúng vào lúc này nơi xa một bóng người cao tốc lao đến quanh thân điện hoa lấp lóe dùng rõ ràng là điện quan thần hành bộ lão nhị người kia ăn mặc cùng hàn đương một dạng trường sang xa màu xanh lam nghiêm bạch hổ t r ợ t nhìn lên vô ý thức liền cho rằng là hàn đương đến đây nhất thời không có phòng bị tao cần hành muốn đúng là trong chớp nhóm này hắn nhanh như điện chớp ghé qua mấy chục mét đi tới nghiêm bạch hổ bên cạnh hiện ra thân hình lão nhị người cũng nghiêm bạch hổ lời mới vừa ra khỏi miệng đột nhiên phần bụng kịch liệt đau nhức đau xoắn giống như một cái màu băng lam bàn tay lạng yên không một tiếng động đập vào bụng hắn lên hàn băng chân khí mãnh liệt bộc phát hàn thiềm công địa phương mạnh nhất liền ở chỗ xúc thế ngậm tinh thần vở lực không nói tao cần hành giết ch toàn thân kinh khí dương cung mà không phát chỉ lo thi triển điện quan g thần hành bộ lao nhanh trong thân thể căn hướng k i a lò so càng ép càng c h ặ t cùng g ọ t tới nghiêm bạch h ổ trước người vung ra một trường thì có như mở cống vỡ đê cùng bạo kinh lực có chỗ tháo nước toàn bộ rót vào nghiêm bạch h ổ thể nội、Phúc. nghiêm bạch h ổ đan đ i ề n gặp trọng kích đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ũ máu ngũ tạng lục phủ giống như có vô số lơi dao tại c ắ t đau đớn khó nhịp nhưng hắn căn cơ vững chắc mắt thấy tàu cần hành trưởng thứ hai công tới lập tức vận chuyển kim chung cháo phòng thân chỉ nghe cạnh một tiếng hậu thiên đỉnh phong nội lực phun ra hóa thành kim sát trùng lớn bá đạo lực phản chấn để cho khoe miệng tràn ra máu tươi một ư ơ i một tầng kim trung cháo quả nhiên lợi hại tạo cần hành mặt không biểu tình biến mất vết máu rút ra phía sau cái thanh kia kim đao chỉ tiếc đã để ta phế nghiêm bạch hổ mắt hổ trở lên vừa phun một cái huyết cưỡng ép vận công phòng ngự đan điền đã là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g nội thương càng ngày càng nghiêm trọng hắn cảm giác được chân khí của mình đang trôi qua hẹn hạ nghiêm bạch hổ sắc mặt sắm trắng nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy trong tay hắn kim đao càng là vừa sợ vừa giận ngươi đều là già trang đương cầm ý địa vệ vậy mà như thế bị ội không đúng làm cho người k i n h thường hắ chỉ coi hắn là dùng bí thuật tận dấu tu vi kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương tao cần h à n h nói cái này để dùng trí tốt h ta chủ yếu vẫn là các ngươi cổ đ ậ u ta đối người chết luôn luôn khoan dung ngươi cũng có thể tinh thần mắng ta tới làm thứ ngươi hắn sách n g ư ợ c kim đao s ô n g đi lên dùng hết cuồng phong đao phát mạnh nhất liên triều ba huynh đệ này bên trong nghiêm bạch hổ bất luận thái độ vẫn là thực lực cũng là hợp cách v õ giả cũng là trong ba người khó giết nhất một cái đối mặt hắn cho dù đánh lén có chút thành quả phá hắn kim trùng cháo cũng không thể có mảy may phớt lờ vì sao trước hết giết vương tuyền anh chính là muốn dựa vào trang bị sắp bén kim đao có thể so sánh khảm đao lợi hại hơn nhiều một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương năm treo thi tàu cẩn hành khai đại chiêu tấn công mạnh nhưng thấy kim quang óng ánh bên trong chiếu đến á n h lửa mang theo đ a o quang huy hoàng xá lạ như là cồn u phong mưa rào xét đánh lôi đỉnh cồn u phong đao pháp nghĩa sâu xa liền một chữ nhanh nghiêm bạch hổ căn bản ngăn không được hoàn toàn chính là b i ế n g ấ m nhưng hắn hoành luyện công phu quá sâu toàn thân cao thấp đào thương bất nhập cho dù tàu cẩn hành tý lực kinh người cũng chỉ có thể đánh ra từng đạo từng đạo ấ n cũng có thể theo tàu cẩn hành đ ảnh hưởng ngưng khí kim trung cháo uy lực càng ngày càng yếu liên tiếp hắn dần dần rơi vào xu hướng suy tản không ổn nghiêm bạch hổ đau khổ trèo trống sắc mặt càng ngày càng khó coi lại tiếp tục như thế hắn thua không nghi ngờ nhất định phải xuất kỳ chiêu nghiêm bạch hổ tại thiếu lâm cũng không phải chỉ học được kim trung cháo còn có la hã quyền thế nhưng là tạo cần hành thân pháp quá nhanh quả đấm của hắn không lấy tốc độ sở trường căn bản đánh k h ô n g chúng hưởng phí sức lực trừ cái đó ra liên muốn để cho hắn tránh cũng không thể tránh vừa nghĩ đến đây nghiêm bạch hổ để khí hành công liều mạng cứng g i n chịu tạo cần hành một đau cũng phải đem toàn thân chân khí quan tại tay phải Một chiêu h p â nếu thắng t như liều mạng. Tao cần à n h c ờ i Ngươi lạnh. chỉ o i láo m nửa ngày này n c h í là hợp lại nội công vậy hắn kim trung cháo so với hàn tiệm h công chính là kem xa là lúc này rồi t a o cần hành lập tức lui lại vung tay vứt bỏ trong tay kim nao vẫn lên hàn thiểm công cái kia tay phải lần thứ hai trở thành màu băng lam đại kim cương trưởng nghiêm bạch hồ hét lớn một tiếng hậu tiên h đỉnh phong nội lực bộc phát chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng l ó n g sóng lớn vỗ bờ mà đến khí thế bao phủ khắp nơi thật sự cưng manh hết sức t a o cần hành nghiêm nghị không sợ điện quang thần hành bộ lại ra trong nháy mắt đi tới nghiêm bạch hồ trước người ở hắn t r ư ở n g lực còn chưa hoàn toàn phát ra nháy mắt d ơ t r ư ở n g so với kim lam song t r ư ở n g tương giao cưng m a n đôi cứng m ạ n liệt hai cỗ bá đạo chân khí giao kích tinh thần phong tử bắn nghiêm bạch hồ không đúng. câu mới bắt đ c ò nói không chú ý, cũng c thể tạo cần hành một trường này h n trường n h một à tựa h không thể ế một đỡ, lại có như trọng truy giống như đập vào nội tâm nghiêm bạch hổ tâm thần đại chấn hối hận phẫn nộ không cam lòng đủ loại cảm xúc cuồn cuộn mà ra hắn là cái võ si làm võ công một mực n g h i ê m tại kiềm chế bản thân dù làm mưu phản thiếu lâm nhưng tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy không gần nữ sắc bất tiết nguyên dương hắn làm võ học cao thâm hao hết tâm lực như thế nào cũng không nghĩ đến cách nó gần nhất một lần lại vẫn là bỏ lỡ cơ hội tâm thần khẽ động đảng chân khí lập tức chịu ảnh hưởng tao cần hành phát giác âm thầm tụ lực ngoài miệng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa quyền bí tịch kia còn tại địa lao a nhưng là cũng nhanh không còn mà ra thời điểm ta thả một mùi lửa phóng hỏa nghe được câu đầu tiên thời điểm trong lòng của hắn âm thầm may mắn còn có cơ、hội. nhưng sau đó một câu lại làm cho hắn tâm thần triệt để thất thủ theo bản năng liền muốn đi cứu hỏa cầm bí tịch ngay sau đó ám đạo không tốt tiểu tặc này lựa ta cố ý loạn tâm thần ta hắn vội vàng trọng thủ tâm thần nhưng đã chậm ha ha tao cần hành khỏe miệng hơi vệm lộ ra đủ cười h ắ n băng trưởng lực hai độ bực phát mạnh liệt hàn khí đánh tới nghiêm bạch hổ như rơi vào hầm băng hắn toàn bộ cánh tay phải thậm chí ngũ tạng lục phủ đại thụ trung kích vốn liền nội thương nghiêm trọng lần thứ hai tăng lên thật giống như sắp phá nát bình xứ tại một lần lại một lần trọng kích phía dưới rốt cục không đỡ được từng khúc vỡ tan tạo cần hành thừa thắng hàn t h i ề m công vốn là ra sau tới trước t u y ệ t kỹ xuất trường ba điểm giữ lại cho mình b ả y phần nghiêm bạch hổ một yếu tiếp theo hàn băng trưởng lực tựa như đồng đại giang chạy xếp sông vào trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới tùy ý phá hư ngũ tạng lục phủ toàn bộ băng phong、Phúc. nghiêm bạch hổ phun máu phè phè đau đến không muốn sống trong thân thể giống như có vô số thanh đao mảnh n h ỏ tại cắt hắn vừa hãi vừa sợ bắt đầu sinh thái ý nhưng không kịp động tác hàn khí đã sâu tận sư tủy đem hắn đông cứng tại nguyên chỗ vẻ mặt sợ hãi cứng lại tại trên mặt động một chút cũng không thể động tao cần hành cấp tốc rút đao một đao đeo đầu đầu lâu rơi xuống đất một giọt máu cũng không có lưu tiếng bước chân dày đặc xa xa truyền đến đại đội sơn tặc chính hướng về cái này b ổ i tao cần hành sắc mặt trắng bệnh cường sắt nghiêm bạch hổ để cho hắn nhận không nhỏ nội thương lập tức dơ đao rút lui như quỷ mị biến mất không còn tam tích móng miệng hàn đương rốt cục bố trí xong toàn bộ cơ quan bấy dập xem xét sắc trời đã tối lập tức mang theo còn dư lại sơn tặc lui về s â n trại vừa tới cửa chính chậm nghe chuyển tới từ xa xa hô to một tiếng không tốt tang ư ơ n g ra chết hàn đương giật mình thân hình địa điểm đã đi tới người kia bên cạnh nhấc lên cổ áo của hắn cả giận nói ngươi Tam ra. đương chết rồi ngay tại phòng tối đám sơn tặc k i a mặt mũi tràn đầy sợ hãi toàn thân phát run phòng tối hàn đương tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức cùng cái t i u cầm y h ề vệ thám tử liên hệ tới sắc mặt tâm tình bất định chỉ bằng hắn chẳng lẽ hắn không phải con rơi mà là vương bài không tốt thiện đ ư ơ n g lửa cháy mở tối sắt trời phía dưới lại có một cái sơn tặc treo lên khói sông lửa đốt một cái mặt đen thở hồng hộp chạy tới trong miệng nói ra đại đương ra đại đương ra hắn hàn đương q u ý lên mau mau xông trôi qua bắt hắn lại bả vai đại đương ra thế nào mau nói đại đương ra hắn không đúng hàn đương đột nhiên cảm giác được một cỗ khiếp người sát ý khóa chặt hắn lại là theo trước mắt trên người này tán phát mà ra đạo môn truyền nhân chuyên làm trộm g à bắt chó hoạt động đối với người địch ý phi thường mất cảm hắn vội vàng muốn l u i muốn chạy ha ha đột nhiên một cái thiết thủ bắt được cổ tay của hắn tao cần hành thuận thế một cái ném qua vai đem hàn đương mạnh mẽ ngã trên mặt đất đầu gối phải chia vào hắn dưới lồng n g ự c ép tay trái bóp lấy cổ của hắn phổi cho ác hô hấp không khoái hết hầu lại bị khóa lại hàn đương cả khuôn mặt lập tức tím xanh hắn cả mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị đây là hắn tiện tay bắt cái tia người biến cố bâng nhiên chung quanh số lớn sơn tặc còn không chờ phản đứng lại nhị đương gia đã để người đẻ xuống đất bóc cổ nhị đương gia có mấy cái tâm phúc kinh hãi muốn động thủ cứu người tao cần hành đã điểm trụ hàn đương ma h u y ệ t nhấp theo h à n đứng lên nhìn khắp b ố n phía các ngươi tam đương gia đã chết ở trong tối phòng đại đương gia cũng đã chết tại thị i đường a vẫn rất á p vận một đám sơn tặc ha ha tao cần hành cười khẽ còn lại cái này cũng phải chết các ngươi xác định cùng ta lãng phí thời gian cầm ý đ ị vệ cần phải đi lên chạy mau a nói xong hắn cũng không lo người khác phối hợp từ sau hông lấy ra cái k i a hộp toàn tâm độc trùng vẻ mặt hiền lành đối hàn đương nói ra đến đều là ngươi từ từ ăn hàn đương vẻ mặt kinh hồn chung quanh tâm thần hoảng hốt sơn tặc cũng bị giật mình dồn dập lui lại người sao không ăn a bản thân không tiện có đúng không vậy ta giúp ngươi tao cần hành ngón tay một sai cậy mở hàn đương cắn chặt hầm răng để cho hắn n g ử a đầu há to mồm sau đó đem tất cả toàn tâm độc trùng một mạch toàn bộ đổ vào những sơn tặc tia đều thấy c h o n g g a hỏa này nhất định chính là ma quỷ cũng bởi vì nhị đương ra uy hắn một đầu hắn liền đem một hộp đều khiến hắn ăn hơn mười đầu a hay là hoạt động nhiều như vậy độc trùng tiến vào phần bụng gặm ăn ngũ tạng lục phủ cảm giác kia tuyệt đối sống không bắn chết hàn lương lúc này chính là trạng thái hắn hận không thể một đao kết liễu bản thân hết lần này tới lần khác lại bị điểm bên trong ma h u y ệ t không còn chút sức nào chỉ có thể cố nén d à y vỏ cả khuôn mặt đều và mèo n g ư ơ i qua đây tao cần hành chỉ vào vừa rồi kêu gào muốn cứu người tên sơn tặc kia ra hiệu hắn phụ cận đại cục đã định đám sơn tặc kia không dám không nghe theo nơm nớp lo sợ đi tới tao cần hành dơ hàn lương tựa như nhấc theo một túi rắc rưởi đối đám sơn tặc kia nói ra nhìn thấy kết cục của hắn xem Thấy ta biết Tiểu tiểu Rất tốt. Hổ sơn trên liệt tóc phải nhân, nhân nhân hổ nhanh như chớp, hỏa thượng được đại đường. đường ngươi người sao muôn làm xuống núi, dẫn Ngoà sơn núi, bốn bóng sơn. vì không nghĩ tới cái k i a tiểu tổng kỳ đổ lại là thực làm k h ó hắn trước đường phất lờ cái k i a hàn đương tâm tư kín đáo tưởng l ừ a qua hắn cũng không dễ dàng bước đồ này chỉ có thể làm tham khảo là bốn người vừa đi vừa nghỉ nhanh như chấp chạy như bay đến móng miệng liền thấy một màn k ỳ cảnh trăng tròn treo cao bắt giác đình bên trên ngồi một người trẻ tuổi hắn tư thế ngồi tùy ý, biểu lộ bông lỏng ngay tại dựa vào sáng trong nguyện quan quan sát sông núi cảnh đẹp ở hắn bên chân bắt giác đình một cái vểnh lên mái hiên bên trên mang theo ngọa hổ bàng nhị đương ra hà đương nha đến người kia quay đầu mỉm cười ôm quyền nói ra tại hạ bắt chấn phủ ti tổng kỳ tào c ầ n hành b á i kiến bốn vị đại nhân một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương sáu được nhị dây vào đêm ngoa h ổ chấn bình an khách sạn phòng chữ thiên bên trong ánh đến thấp thoáng ba cái đầu song song đặt lên bàn bốn người ngồi vây quanh bên cạnh bàn hướng về ba cái này viên đầu nhìn trái nhìn phải thật lâu mù mắt trái ca nhắc đùi phải tên kia cầm y bách hộ mở miệng thế nào nhân chứng vật chứng đều tại làn da trắng bệnh k h í chất âm nhu một vị khắc cầm y bách hộ vớt vớt chân t r à nụ cười nghiền n g ấ m coi là vị này tào tổng kỳ đại phát thần uy không thể nghi ngờ vấn đề là hắn làm sao làm được một cái cầm y đ ị ề vệ nói hắn không phải nói phóng hỏa du đ ị c h từng cái đánh tan ngu xuẩn một cái khắc cầm y đ ị ề vệ không chút lưu tình miệng ai hậu thiên tầng tám chỉ bằng một bộ báo nguyên tính một bộ cuồng phong đao pháp người đánh tan một cái ta nhìn một chút húng chi hắn sát nhân trước đó chỉ có ngũ tầng cái này căn bản là không thể nào sự tỉnh nói như vậy hắn đang gạt chúng ta không thể nói lừa gạt chỉ là rất nhiều điểm mấu chốt vị này tào tổng kỳ rõ ràng không muốn nhiều lời gian phòng an tĩnh lại công lao này một cái cầm ý địa vệ trần trờ mở miệng hắn ý tứ cũng không phải s á t tào cần hành bốn người phân công điểm ấy công lao còn không đến mức mà là muốn làm chút tay chân cũng không thể đến không không phải sao không được lan da trắng bệnh cầm ý địa vệ lắc đầu cười nói ta khuyên ngươi trẻ có ý đồ với hắn dám lấy sức một mình ám sát tam đại trùm thổ phỉ bất luận thực lực hay là dũng khí đều không thể coi thưởng loại người này sớm muộn đứng lên hắn có thể sát nghiêm bạch hổ liền có thể giết ngươi đ ừ n g q u ê nói t ổ là, là, là ba á cách c h hộ m người đạt thành y cùng chung nhận thức cấu nghiện trúc nhìn về phía mắt mù bách hộ lao chu ý của ngươi như nào đương nhiên muốn rút chu võ nâng trung trà lên uống một ngụm nói còn có một việc các ngươi đừng quên nếu như không phải hắn ở chúng ta đến móng miệng trước đó sát nhân cản đường chúng ta mấy cái hẳn phải chết hầu năm trăm mét cơ quan có bao nhiêu hiểm ác bọn họ nhưng khi nhìn qua từng bước đạp sai vạn kiếp bất p h ụ lao chu nói một chút cũng không khoa trương còn lại ba người đều trầm mặc lúc này mới nhớ tới còn có cái này thiên đại h i ể m sự tình một cái cẩm y h ề vệ vỗ bàn giận mắng thảo lao tử đều quên tiểu tử này còn đem chúng ta cũng tính tiến bảo nếu là hắn tới chậm từng bước cấu n g h i ễ n chúc nói vậy nói do hắn đã chết tại chúng ta đằng trước chuyện này vốn là tranh thủ thời gian bất luận thế nào hắn ra sức sắc tặc lại đang tử quan cả đường cũng là giúp chúng ta đại ân huống hồ chấn phủ sứ đại nhân chính là mệnh lệnh rõ ràng chúng ta cường công coi như không sự tình này ngươi cảm thấy chúng ta có thể một đường xuyên qua mai phục ám sát tam đại trùm thổ phỉ lại yên ổn mà lui sao cái kia c ẩ m y địa vệ ngại lời cái này rất rõ ràng không có khả năng kết quả tốt nhất cũng là bốn người trọng thương chuyện này dừng ở đây chu võ cắt đ ứ t tranh luận đối cấu nghiễn trúc nói ra tiểu cố ngươi tới viết văn thư a về phần hắn võ công tiến nhanh coi như là ăn thiên tài địa bảo hoặc là cao nhân truyền công đại công nơi tay chắc hẳn nha môn cũng sẽ không truy đến cùng c ấ nghiễn trúc gật đầu hảo chu võ đứng vậy sau chiến dịch này vị này tào tổng kỳ liền muốn trở thành tạo bếp hộ ngày mai vệ kinh Các n g ư ơ i chú ý thái độ của mình đừng có lại đến kêu đi h ế t ba người khác minh bạch c ẩ m ý địa vệ đã rời đi nhưng n g o ạ hồ sơn vẫn là đèn đốt sáng t r ư n g tân châu quan quân vừa nhận được tin tức lập tức ngựa không dừng vó lao tới n g o ạ hồ sơn bắt trộm chúng thổ phỉ đã chết lại hữu cơ giam giữ địa đồ hướng về phía còn dư lại mấy trăm lâu la quan quân cuối cùng mở mày mở mặt một cái bắt trộm bắt đặc biệt bán lực tao cần hành xem muốn cười hắn mang theo một đống lớn theo ba cái chùm thổ phỉ gian phòng vơ vét mà ra đồ vật lặng ê n không một tiếng động quay lại dưới núi an vị tại khách sạn đại sành trắng trận h ơ i chiến lợi phẩm trưởng quy cùng tiểu nhị đều lẩn tránh rất xa bọn họ cũng có thể đều nghe nói sắp tam đại trùm thổ phỉ treo thi hàn đ ư ờ n g chính là người này một bộ đại kim cương trưởng bí tịch một cái kim đao một chi bạo vũ lê hoa t r ầ m còn có mấy tấm ngân phiếu chật t r ư ợ mệnh gần chết chỉ có ngần ấy đồ vật không thế nào đăng a t à o cần hành rất là g h é t bỏ nếu như là trò chơi chí ít còn có thể cầm tới b ò lớn kinh nghiệm thăng cấp nào giống hiện tại vẫn phải bản thân chăm học khổ luyện còn có tấn thăng bách bộ c ấ nghĩa trúc từ trên lầu đi xuống ngồi tới tàu cần hành đối diện cười nói tiếu phỉ chính là một cái công lớn huynh đệ không ngày càng cao thăng n g u y ễ n trúc đi đầu chúc mừng hắn lời nói bên trong có lấy lòng chi ý trưởng quan như vậy theo lý hẳn là biểu hiện k i n h sợ nhưng tào cần hành căn bản liền không có phương diện này ý thức bách hộ tào cần hành t r ợ t n h ớ tới thăng n h i ệ m bách hộ giống như có thể đi vào bí khố chọc hai quyển b í tịch chính là c ố n g u y ễ n trúc nói chấn phủ ti b í khố cùng võ đăng kim đình long h ổ sơn thiên sư p h ụ thiếu lâm đạt ma động cùng bí cảnh nổi danh dựa vào vương quyền bao quát thiên hạ võ công ngươi cần phải nắm lấy cơ hội đa ta đại nhân nhắc nhở c ấ nghiến trúc thành tâm khuyên bảo tào cần hành nhìn hắn vẫn mắc không b t câu chuyện đến nơi này hắn hỏi lên bản thân gặp mặt tới nay to lớn nhất n g h i hoặc nói ta xem đại nhân màu r a đặc dị đây là cái gì võ công ta rồi t ư ở n g luyện bạch thái bạch bạch tâm lãnh bạch t à dị đây nếu là nữ nhân luyện được tỉnh bao nhiêu đồ trang điểm c ố nghiến trúc cơi khổ ngươi làm sao biết đối cái này cảm thấy hứng thú c ô n g này tiếng s â u chiều lấy không phải chính đạo võ học ngươi nhưng chớ đem cơ hội lãng phí ở nó trên người đây chính là nhìn hắn vẫn làm u ố n biết c ố nghiến trúc đành phải thực nôn tương cáo câu này tên là ngưng huyết kinh ma giáo cựu đại tạ công một trong nhưng không phải thân thể ta đặc dị nhất định phải cái này kinh ngăn chặn loại này võ công đánh chết ta đều không luyện ngoài ra liêu đông không xương cửa không xương quyền kinh thiên sơn phái thiên vũ kỷ kiếm cũng được đây đều là danh chấn một vực tuyệt kỹ khẳng định có chỗ độc đáo a tạo cần hành làm bừng tỉnh đại nội g hình vừa mạn bất kinh tâm nói ta xem toàn tâm độc trùng cũng rất lợi hại giống như ngũ độc giáo công phu cũng không tệ ngũ độc giáo võ công nguồn gốc từ thời nhà đường nam chiếu quốc sở học luyện cũng là cổ độc hai chữ không có cái gì băng hệ nội danh nhất là ngự cổ quyết cùng vạn độc chân kinh hắc long đàm bên trong còn có một bộ ngũ phẩm kim xà kiếm pháp không còn không còn kỳ quái chẳng lẽ hàn thiềm công không phải ngũ độc giáo tao cần hành mặt không đổi sắc c ù n g c ấ u nghiến trúc nói chuyện trên trời dưới đất trong lòng lại ở suy nghĩ hàn thiềm công xuất xứ hắn càng luyện càng thấy được công này cứng hãn so với bão nguyên kính cường gấp trăm lần có thửa cũng chỉ là ở bắt g á c đình đám người công phu đã nhẹ nhàng đặt tới hậu thiên đệ cựu tầng bất luận chữa thương sát thương còn là tu luyện chân khí. toàn phương vị nghiền ép loại này võ công không có khả năng bừa bãi vô danh chờ trở, trở về đi lại điều tra a hai người trò chuyện một hồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai trở về kinh báo cáo công tác tao cần hành trước khi ngủ lật qua một lần đại kim cương t r ư ở n g không có gì bất ngờ xảy ra nhẹ nhàng học được đồng thời dung hội q u ò n thông thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thất phẩm thượng giai trừ pháp là so b ắ t phẩm đồ rác rưởi cao siêu à cùng phong đao p h á p một g i â y liền có thể dung hội cái này được hai g i â y một đao nơi tay thiên hạ vô địch trưng bày không có tạp chất chi thể hôm sau tao cần hành tùy đội vệ kinh nhiệm vụ hoàn thành lúc trở về cũng không đ ộ i vàng như vậy năm người cũng không gấp lấy bình thường tốc độ qua dịch chạm thay ngựa nghỉ ngơi vừa đi vừa nói đến ngày thứ hai buổi chiều thông d o n g chống đỡ kinh hành trình trong lúc đó tào cẩn hành đã cùng bốn cái cẩm y h i ệ vệ thân quen nhất là chu võ cùng cấu n g h i ễ n trúc chu võ là lao tư cách trải qua nhiệm vụ không ít kiến thức rộng rãi cấu n g h i ễ n trúc là nhân tài mới nổi xuất thân danh môn đối giang hồ cách cục biết quá tường thận hai người bọn họ không có vẻ kiêu ngạo gì tào cẩn hành đang tán gấu bên trong bù lại không ít tổng kỳ không biết giang hồ thông thường cảm giác sâu sắc nguyên thân cái tia chừng hai mươi năm thực sự là xuống tin tức hữu dụng còn không bằng hai ngày này thu hoạch đa nhưng là không thể chỉ trách hắn hắn là thế tập cẩm ý d i vệ phụ thân anh niên mất sớm trừ một tòa tiểu viện cái gì cũng không lưu lại hắn có thể đã lớn như vậy đã rất không dễ dàng có lẽ nguyên nhân chính là người cô đơn mới được ước hiếp đến c h ấ n phủ thi cửa nha môn màu son đại môn mở ra kiến trúc rộng rãi khí phái thủ vệ tiểu kỳ quan lập tức chào đón d ẫ n ngựa mấy vị đại nhân vất vả c h ấ n phủ sứ đại nhân đã ở bên trong đường chờ đợi làm phiên thông báo không bao lâu trấn phủ sứ triệu kiến năm người nhanh chân đi tiến vào trấn phủ ti nha môn một đường xuyên qua hành lang nguyện môn đến nội đường c h ấ n phủ sứ lưu trấn viễn ngồi cao thượng thủ ngay tại phê duyệt công văn một thân hơn bốn mươi tuổi mặc một thân màu trắng bạc khảm vân văn bốn t r à o phi ngư phục khí chàng kiên cường không giận tự uy nam bác c h ấ n phủ đi thập tam thái bảo hắn xếp số một sự tình làm k h á lắm lưu trấn viễn quét mắt một vòng phía dưới năm người tại tàu cẩn hành trên người lược làm dừng lại ngữ đ i ệ u âm văn nói t r ù n g thổ phỉ mất mạng sơn tặc toàn bộ đ ổ i bắt một cái công lớn từ ngày đó tàu cẩn hành thăng nhiệm bách hộ người tới ngoài cửa một người tay cầm khay đi vào trên bàn thình lình để đó một bộ trồng chất chỉnh tề màu gỉ xếp sắc phi ngư phục cùng một cái tú xuân ao bất luận tiểu dáng hay là chất lượng đều vượt xa tổng kỳ phối chế tao bách ộ chuyến này nguy nan cực khổ ngươi dũng lược hơn người chu sắt chùm thổ phỉ miễn tăng thương vong nhìn ngươi ngày sau có thể tận tâm làm t r i ệ u đình làm việc giống như hôm nay là tao cần hành ôn quyền c h ấ p tay đối với hắn lời nói khách sáo nghe một chút coi như mà thôi hắn kiên nhẫn chờ đấy về sau màn kịch quan trọng lưu trấn viên tựa hồ i nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng cười như không cười vung ra một khối lệnh bài nói nắm lệnh này đi bị k ố cho người giữ cửa xem cho hai quyển lục phẩm lính võ đi xuống đi bốn người các ngươi lưu một chút bốn người khác là tào cần hành tiếp nhận thuộc hạ cáo lui hắn thi lễ một cái xoay người rời đi chờ hắn rời đi lưu trấn viên nhữ mày nhìn qua bóng lưng của hắn tự lẩm bẩm cô này âm khí giống như đã từng quen biết hắn tăng lớn năng lượng đối bốn người khác nói tào bách hộ võ công tiến nhanh tính tình đại biến ra sao nguyên nhân văn thư bên trong đã đề cập qua đời miệng hiện tại lại hỏi đây chính là để bọn hắn nói thật còn dám dầu diếm tính chất hoàn toàn khác biệt chu võ liền đem bọn họ biết đến đều nói hết lưu trấn viên khẳng định nói ngọa hổ sơn hoang vu hẻo lánh không có đầy đủ linh khí thai ngán t i ê n tại địa bào về phần cao nhân truyền công ngược lại là có khả năng nhưng chỉ sợ không phải cái gì chính đạo cao nhân hắn nói không tỉ mỉ cũng hẳn là vì thế chu võ giật mình cái tia đại nhân ý tứ không cần suy nghĩ nhiều lưu trấn viên t h u a tay nói thật muốn truy đ ế n cùng cần gì nhận hắn bác hộ h trấn phủ ti không câu n ệ chính tả luận việc làm không luận tâm chỉ cần hắn một lòng b ì công liền xem như tả đạo ma đầu bản tọa như thường giám thu đại nhân anh minh trước đừng lấy l ò n g ta đây có khác hai kiện công vụ khẩn cấp cần kinh nghiệm phong phú người đi đủ các ngươi hồi tới thật đúng lúc đi một chuyến a mẹ vừa mới trở về bốn người túi đầu xuống đồng loạt lừa một cái bí khố ở vào c h ấ n phủ ti trung tâm làm ộ t tòa sáu tầng lầu cát lâu nội trừ hoàng thất tiếp nhận tiền triệu thu thập vô số bí võ còn có đương t r i ề u các đại tông môn kính hiến võ lâm t u y ệ t học bao gồm nhưng không giới hạn trong bí tịch võ công linh đan diệu dược thần binh lợi khí chuyên chú vào bồi dưỡng t r i ề u đ ỉ n h c h ó săn ngựa đạp giang hồ nội danh nhất chính là đông hán cẩm ý địa vệ hai đại cơ cấu ngay cả một chút thiên hạ nổi tiếng cao thủ cũng không muốn t r e o chọc đương nhiên không hiến cũng được chọc dẫn đám này s ắ phôi cùng lắm thì an cái tội danh san bằng sân môn đổ núi trắng trận cướp đoạn mạnh như chính đạo khôi thủ võ đang thiếu lâm cùng ngươi muốn, ngươi cũng phải cho. chớ nói chi là cái khác tiểu môn tiểu phái bí khố mặt ngoài chỉ có hai đội giáo hí thay ca tuần tra trên thực tế trong bóng tối người bảo vệ vô số lâu nội còn có mấy vị quanh năm chấn giữ thủ các nô nhiều năm như vậy phạm là dám đ ố i bí khố đưa tay đều không ngoại lệ đều bị chặt móng ướt thật muốn chỉ có hai lựa chọn hoặc là hoạn gia nhập đồng hán hoặc là bán mình gia nhập cầm y địa vệ tao cần hành ra nội đường tìm đang lúc phòng chống rửa mặt xong thay đổi bách hộ q u a n phục một cái anh tuấn bức người quý khí vô song cầm y bách hộ mới mẻ xuất hiện nhìn vào đồng mình trong kính tao cần hành gật gật đầu rất là hài lòng cái kia vài câu từ ngữ nói như thế nào đấy nhỉ mặt như ngọc m à y kiếm mắt sao xoáy nổi lên không hổ là ta thưởng thức xong đeo hào tú xuân nao đi tới bí khố trước cổng chính đưa ra lệnh bài mới lên cấp c ầ m y bác hộ h tào cần hành thỉnh cầu cho đi cạnh cửa chấn dự giao ý xem xét lập tức xoay người tránh ra cung kính nói đại nhân n g ờ i đây là đệ nhất cánh cửa tào cần hành cất bước đi vào chạm mặt là một đầu thông đạo thật dài thông đạo dựa vào phải để đó một đầu dài bàn trên bàn là từng quyển từng quyển võ học n ụ c lục một bên trên ghế bành nằm cái say khứt lao đạo sĩ chính cầm hồ lô rượu hướng về đổ vô miệng rượu hắn liền là người giữ cửa mục lục ngay tại trên b à n lục phẩm là dựa vào góc bản cái kia mấy quyển bên trong có danh tự cùng giới thiệu chọn xong nói cho ta n ư ớ c lao đạo sĩ còn buồn ngủ đổ ập xuống mắng cho một trận ngay cả mắt cũng không mở những cái này thế ngoại cao nhân đều cái này đức hạnh tao cần hành cũng không nhiều lời nhìn về phía những cái kia mục lục kiếm pháp đao pháp nội công ám khí khinh công các môn các loại không thiếu gì cả trước khi hắn tới đã nghĩ tới có thể hành hung nghiêm bạch hổ ba người còn có thể luyện đến tiên thiên hàn tiền công tất nhiên không thua lục phẩm nội công không cần thay đổi trừ cái đó ra Cần có một bộ t h lão đạo sĩ không kiên nhận được nữa trong lòng tự đủ ngươi tiêu khiển đạo ra đây nhìn như vậy có thể thấy rõ sao cố ý làm ra tiếng vang không cho ta đi ngủ hắn mở mắt hướng tào cẩn hành nhìn lại xuất đột nhiên lão đạo sĩ sắp mặt đại biến đứng lên thẳng thắn hướng về tào cẩn hành trong mắt có trói mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất thất thanh nói cái này cái này không có tạp chất chi thể điều này sao có thể hắn tự tay đi bắt tàu cẩn hành cổ tay muốn xác nhận tàu cẩn hành sắt mặt trầm xuống thi triển điện quang thần hành bộ kéo về phía sau khai lạnh lùng nói làm sao l i n h bí tịch còn muốn nghiệm thân sao tiền bối chú ý thân phận n g ư ơ i mẹ nói một cái giữ cửa cùng ta động thủ cái gì ta lão đạo sĩ c ư ờ i khổ ta chỉ là tò mò thể chất của ngươi cũng không có ác ý tiểu tử ta sư thừa long hồ sơn tiên sư phủ ngươi có tuyệt định tư chất ta có thể viết một lá thư nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên biến sắc nhớ tới đây là trấn phụ ti mà trước mắt vị này đã là cầm ý địa lao đạo sĩ đau lòng như góc thực sự là bạo thiết của trời phung phí của trời a tư chất như thế tư chất như thế vậy mà vậy mà vậy mà làm triều đình cho săn lời này hắn chỉ dám đoán t h ầ m tuyệt đối không dám nói ra miệng lại mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đào cầm ý để vệ góc tường tao cần hành đại khái nhìn ra ý tứ của hắn đáng tiếc không hứng thú hắn qua không được trên núi kham khổ sinh hoạt cũng không tâm tư làm đạo sĩ thế giới này lớn như vậy liền n ú t ở một cái ngọn núi có ý gì người sống một đời liền nên hào, hào hưởng thụ thời gian vô luật tiền quyền hay là lực trấn phủ ti đều có thể cho mà lòng h ổ sơn không được húng chi trong bi khố võ học tư nguyên hùng hậu là một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm hành vi không thể làm đa tạ tiền bối hậu ái ta đã chọn xong tao cần hành chia ra mở ra hai quyền thư chỉ vào riêng phần mình trong đó một tờ lục phẩm c h ỉ pháp huyền thiên liên kiếm c h ỉ cùng đao pháp tân dậu đa o quyết thỉnh cầu tiền bối dẫn đường huyền thiên liên kiếm c h ỉ lão đạo sĩ n h ư mày vô hình kiếm khí đúng là võ công giỏi cũng có thể hắn tính chất trí âm trí hẳn giống như nội lực cũng có thể không phát huy được ý lực người hắn cẩn thận lại nhìn mắt vàng quét qua đan điền cái này vừa nhìn không được thoải mái tiếp thu thở dài tràng trách Nguyên lai ngươi đã c o sư thừa vẫn là như thế tuyệt kỹ đáng tiếc đáng tiếc tào c ẩ n hành lông mày nhữ lại tiền bối nhận ra ta tu luyện võ công lao đạo sĩ lắc đầu thế gian nhân tài lớp lớp không xuất thế thần công tuyệt kỹ đến không hết lao đạo cũng không thể nhận ra tất cả nhưng xem công này chân khí tinh thuần cốt động gần như hóa lỏng hành kinh đi mạch không có chút nào trì trệ ẩn ẩn tự thành nhất thể hiếm thấy trên đời không biết sư thừa người nào luyện công chính là luyện khí khí càng thuần đi khí càng thuận nuôi mạch hiệu quả càng tốt đối thân thể ích lợi càng lớn uy lực càng mạnh đây là trong chốn võ lâm nhân sở cộng chi thông thường tao cần hành trong lòng sinh nghi không hợp lý lao đạo sĩ này kiến thức rộng rãi có thể khiến cho hắn như thế tán thưởng hàn thiềm công khẳng định so với hắn tưởng còn tốt hơn đã như vậy người cao thủ kia vì sao lại được ba cái sơn tặc bắt được còn bị thương thành cái dạ n g kia chẳng phải là nói quá sự thật vậy theo tiền bối xem công này đại khái là mấy phẩm lao đạo kiến thức có hạn cùng thuộc cơm hàn nhất hệ công này ứng với có thể cùng ma giáo cựu đại tà công một trong thái tô âm kinh sánh ngang thậm chí mạnh hơn chí ít cũng là trên ngũ phẩm giai a xin tiền bối dẫn đường a tao cần hành đẻ xuống nghi ngờ trong lòng trước chuyên chú trước mắt dù sao sớm muộn có thể điều tra mà ra chỉ là phải c ẩ n t h ậ n bí ẩn một chút một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương tám oan ra ngõ hẹp huyền thiên liên kiếm chỉ tại ba tầng giáp tự khu hàng thứ sáu với năm hàng dọc và tám hàng ngang tân dậu đao quyết ở hàng thứ tám trong khu vực hình chữ t trên cùng tầng bảy ngang chín dọc lão đạo sĩ lấy ra hai cái chìa khóa đưa cho hắn quy c ủ cũ không thể sao chép không thể mang ra khỏi bị khố ngươi có một ngày thời gian đọc thuộc lòng nhìn xem a tạo cần hành xuyên qua thông đạo tiến vào đệ nhị cánh cửa lao đạo sĩ đưa mắt nhìn hắn nhập các còn tại thay long h ổ sơn đáng tiếc tốt biết bao người kế tục ca tao cần hành đẩy cửa vừa nhìn từng hàng giá sách chỉnh t ề bày ra nhưng nhìn vào càng giống t ủ thuốc bởi vì bí tịch là niêm phong tất giữ mỗi cái ô nhỏ tử đều cần riêng biệt chìa khóa mở khóa đã có người đang đọc sách hoặc là ăn mặc đông hán phiên tử q u a n phục hoặc là cầm y h ị vệ phần lớn cũng là bách hộ cấp còn có mấy cái rõ ràng khí độ lăng nhân thổng kỳ đây đều là đại gia tử đ ệ trao quyền cho cấp dưới lịch luyện thế lực sau lưng khẳng định không nhỏ tao cần hành xem đều chẳng muốn xem trực tiếp lên ba tầng gi tới chỗ xem xét phát hiện cái k i a hàng dưới giá sách trùng hợp đứng đấy một bản tử chính đang nhìn thư còn là người quen tao cần hành cười thực sự là hoàn g i a ngõ hẹp t h á trương bách hộ thật là khéo a tao cần hành cười đến mức vô cùng sán lạng gia hỏa này chính là lúc trước phân phát nhiệm vụ thời điểm làm tay chân để cho nguyên thân đưa người chết kia người lãnh đạo trực tiếp bách hộ trương anh đáng giận nhất chính là h ắ n diễn cũng không tốt hảo diễn chấn phủ sứ lưu trấn viên phát xuống nhiệm vụ để cho tuyển cái nội lướt h ớ p tay chân lanh lệ trà trộn vào sân trại hắn không có khả năng nhằm vào tào cần hành cũng không cần phải nhưng cùng nằm vùng nhiệm vụ rơi xuống trương anh trong tay vấn đề Trương anh dưới tay mười cái tổng kỳ bắt lá thăm chín vị trí đầu cái bắt xong xem xét không phải không đợi nguyên thân bắt Trương anh liền đã đánh nhịp để cho hắn lên nguyên thân không nghĩ nhiều vui vẻ l i n h mệnh nhưng nếu như tào cẩn hành không đoán sai tán thành cái cuối cùng lá thăm cùng phía trước chín cái là giống nhau cái này tỏ rõ chính là hô hắn loại này vụng về hí kịch cũng liền nguyên thân sẽ mắc lựa chỉ khi dễ hắn không đầu góc tào cẩn hành Trương anh xứng sở ngay sau đó sắc mặt biến đổi h i ệ n nhiên hắn đã được đến tin tức tào cẩn hành vo công tiến nhanh tính tình đại biến theo trước đây cái tia n g u đột xuất thanh niên nhiệt huyết biến thành giám một thân một mình ám sát tam đại trùm thổ phỉ máy nhân càng làm cho nhân tâm kinh hại chính là tiểu tử này trở nên có thù thất báo nhị đương ra hàn đương tự trạng để cho mấy cái tia cầm y đ ể vệ miêu tả nhìn thấy mà g i ậ n mình bách trùng c á n thân xuyên ruột nát bụng trường anh tận lực bình phục tâm tình nhìn xem hắn cái tia một thân mới tinh quan phục biết do hắn đã tấn thăng chỉ có thể không tiện cười nói t ố t thật là đúng gì b à tao cần h à n h nói ngươi làm sao biết đi vào a ta đã biết nhất định là ngươi tiến cử nhân tài tiêu phỉ có công có đúng không ngươi lại còn có mặt đi vào thất kính thất kính. hắn ôm quyền chắc tay thái độ rất cung kính nhưng nói ra để cho trương anh hận không thể xẻ hắn người trương anh n ộ là hắn biết tiểu tử này sẽ không chịu để yên nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp như vậy v ạ c h mặt người làm quan kiếm được chính là một bộ mặt phải có phong độ cũng là khẩu phật tâm xả tiếu lý tàn g đ a o nào có người tự mình kết quả chân lướt chân giáo chọn vốn cái gì bí tử ta tao cần hành đối l ử a giận của hắn mảy may lơ đ ế n bây giờ mọi người cung cấp ta tại sao còn muốn mong chiều ngươi hắn tay mắt lanh l ẹ trực tiếp đánh qua trên tay hắn quyển sách kia liếc nhìn phong bì cười to nói ha ha chỉ ngươi ngươi hẳn là luyện âm nao thiện đ a o ngu sổ nao đ đó mới phù hợp ngươi phẩm tính một mảnh xôn s a o lầu ba đọc sách cũng không ít nghe được như vậy trần chuồng nhiệm ai đều nhiều hứng thú nhìn sang hai cái bách hộ tạo thành so sánh rõ ràng chương anh m ậ p lùn tạo cần hành cao g ầ y chương anh phì đầu mặt tròn tạo cần hành anh tuấn bất người mọi thứ liền sợ so sánh càng so càng ngày khí chương anh trong lòng hỏa khí cọ cọ dâng đi lên hết lần này tới lần khác còn có nữ quan tiếng nói chuyện chuyển đến vị này là mới lên cấp bách hộ sao hào tuấn công tử ca nhi một cái khác nước a n hắn đối diện người nọ là ai chương anh sao làm sao cảm giác lao thật là nhiều khinh người quá đáng tào cẩn đi trương anh giận dữ giống to nhấp trưởng tấn công mạnh tào cẩn hành tào cẩn hành trong lòng cười lạnh lao tử liền chờ ngươi trước động thủ hắn không nói hai lời đánh ra một trường đại kim c ư ơ n g trưởng trưởng lực cương mánh cực kỳ bá đạo hết lần này tới lần khác vừa sen lẫn cực âm h à n nội lực vừa mới đ ố i trưởng trương anh trực tiếp miệng phun m h u tươi bay ra ngoài ba cả người mạnh mẽ đâm vào trên giá sách sương sừng gây mất ba cây trong nháy mắt toàn thân đông cứng biến thành người tuyết một chiêu bại hoàn toàn, toàn tích mịch tất cả mọi người há to miệm trận mắt hốc mồm t r ư ơ n g anh lại không ra sao cũng là hậu thiên đình phòng vậy mà một chiêu đều không chế vào tạo cần hành tiện tay mở ra trong tay lục phẩm bá đao bí tịch hai mắt giống như là ca mê ra một dạng cấp tốc thu nhận sử dụng phân tích trong nháy mắt xem hết học được vụ vô, vô tay ném tới t r ư ơ n g anh trên người bình luận võ công giỏi cho ngươi l u y ệ n ngủ. sau đó quay người cao g i ọ n g nói mọi người đều thấy được c hắn ra tay trước ta chỉ là tự vệ có chuyện tìm hắn hắn đánh chịu nổi nói xong phối hợp lấy ra huyền thiên liên kiếm chỉ nên ngang đi đinh tự khu lấy thêm tân dậu đa quyết chỉ ấ n có thể nói người kiến tạo rất có dự kiến trước trước đó làm thuộc hạ đánh nhau đánh lộn phòng bị không có người can thiệp nhưng toàn bộ trấn phủ ti người rất nhanh liền đều nghe nói có một vị mới lên cấp bách hộ tấn thăng cùng ngày một trường đánh ngã tiền nhiệm người lãnh đạo trực tiếp bỗng nhiên một nhóm đối với mấy cái này tạo cẩn hành đã không chú ý đánh xong một trường bất giận coi như cũng không có khả năng thực giết hắn hắn ngồi ở đinh tự khu dưới giá sách đọc qua tân dậu đa o quyết bộ này đao pháp có lai lịch lớn bởi vì hắn người sáng tạo là thích kê quang đây là hắn tại cùng duyên hải dạy qua tác chiến bên trong thu được đ ô n g doanh võ thuật bí tịch viên phi âm lưu mục lục sinh ra lấy di chế di tri tâm hỗn hợp trung nguyên đ ô n g doanh hai địa phương đao thuật tinh hoa mà sáng lập ra tuyệt học vừa xuất thế chính là lục phẩm bộ này đao pháp lấy tốc độ sở trường ở trong chứa nhanh chóng rút đao một cách giết địch chi thuật phi thường thích hợp hẳn thỉm công cường đại lực bộ phát huyền thiên liên kiếm chỉ vô hình kiềm khí đa nhất kích tất sát c ộ n g thêm theo trường anh cái k i a chơi qua đầy bá đao đao chiêu cưng ánh lực phách sơn hà ba bộ bí tịch võ công vừa đến đặt người bình thường bận rộn chết tham thì thâm sẽ đa không nhất định liền sức chiến đấu c ư ờ n g nhưng tào c ầ n hành không có áp lực chút nào chỉ dùng không tới năm phút đồng hồ liền toàn bộ dung hội q u ò n thông hiện tại lại đánh họa hồ sơn lao tử để bọn hắn một cái tay vừa nghĩ đến cái này đột nhiên mắt tối sầm lại hai cái tổng kỳ đi đến trước mặt thần sát trang nghiêm che khuất tia sáng tại hạ tô vân thăng tại hạ tô lãng bái kiến bách hộ đại nhân hai người đồng loạt ôm quyền chắp tay tào cận hành cũng không nầm đầu lên chỉ gây chuyện hay là giúp trương anh báo thủ đều không phải là tô vân thăng cổ quái cười một cái có một loại gặp mặt càng hơn nghe danh cảm giác nói c h ấ n phủ sứ đại nhân mệnh hai người bọn ta hướng ngài truyền mấy câu tào cần hành nói tô vân thăng nói câu đầu tiên c h ấ n phủ ti không khỏi đấu nhau người tập võ khó tránh khỏi va va chạm chạm nhưng có cái tiền đề đừng ảnh hưởng nhiệm vụ tào cần hành nói ta không nhiệm vụ tôn lãng thấp giọng nói trương anh có ách tào cần hành quýnh một chút hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành ngẩng đầu hắn ý tứ không phải là tôn lãng gật đầu lời nói bên trong mang theo nồng nặc khâm phục trương anh bách hộ để cho ngài một trưởng đánh nằm trên giường y quán đại phu nói hàn động tận x ư ơ n g ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể ra đồng nguyên do tô vân thắng nói nhiệm vụ của hắn giao lại cho ngài c h ấ n phủ sứ đại nhân mệnh hai người bọn ta h i ệ p trợ mời đại nhân vui lòng chỉ giáo cơ m mơ n ở còn có loại sự tình này tao cần hành trở nên đau đầu đỡ đầu nhiệm vụ gì cần rời kinh sao ta mới trở về không cần tô vân thắng nói kế hoạch đã định buổi sáng ngày mai sẽ có bách danh thục nữ vào kinh h à n h tại thiên hương quán dừng lại một đêm kinh đông h á n nghiệm chứng thất phận ngày thứ hai chọn ngày lành tháng tốt thời điểm vào cùng làm hoàng thượng luyện chế đăng ân dược cùng ngày vốn nên từ trương anh bách hộ phụ trách thiên hương quán đóng giữ hiện tại giao cho đại nhân toàn quyền phụ trách chỉ là như vậy chỉ là như vậy việc quan hệ phía trên vị k i a hoàng đế đông hán khẳng định tận hết sức lực đám kia thái giám chính là âm độc cực kỳ v õ công cao thâm khó g i mảy may chẳng được cầm y đ h a vệ cho dù thực sự có người tìm đường chết gây chuyện hẳn là cũng không tới phiên chấn phủ ti xuất thủ chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thế thôi đi ta đã biết tao cần hành phất tay ngày mai ta sẽ đại trương anh toa trấn còn lại tất cả hạng mục công việc、Ở、kế hoạch lúc trước tới là được là cái kia thuộc hạ cùng cáo lui ấ n hai vị tổng kỳ vốn là p h ụ n lưu c h ấ n viễn chi mệnh đi vào tìm người đại sự kể xong cũng không dừng lại lâu cấp tốc rời đi bị khố tao cần hành tiếp tục l ậ t sách thầm nghĩ c h ấ n phủ ti còn có loại quy củ này lần sau phải chú ý một chút nội thương quá nặng có thể h ỏ n g việc ta cũng không muốn lại đính bao hay là dứt khoát cắt ngang c h ấ n a đã cho g i a o huấn lại có thể nối liền tiếp tục lao động ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương chín h i ê n viên một bốn trạm vào tối tao cần hành tính toán thời gian đã xem ba kênh giờ nha môn cũng đến thả ban thời gian không tính làm người khác chú ý t h u ậ n dịp l ư ỡ i nhát sẽ ở bí khố ngồi tù một lần nữa niêm phong cất giữ bí tịch đưa về chìa khóa lão đạo sĩ vẻ mặt đương nhiên giống như hắn ba canh giờ học được hai bộ lục phẩm linh võ thiên kinh địa nghĩa giống như trong nha môn chỉ còn phòng thủ gia túy tao cần hành bước nhanh đi ra ngoài thuận đường mua một cái gà quay ba t ấ m bánh nướng hướng về ra đi hắn ra ở ngoài sáng thời điểm phường một tòa bình thường tiểu viện hơn nửa tháng không hồi đã không có người nào khí nhi tao cần hành lấy ra chìa khóa mở ra khóa đẩy cửa vào miêu miêu đột nhiên hắn nghe được một trận cực hơi yếu tiếng mèo tê ơ ngay tại sân nhỏ một góc nào đó t à o cần hành kỳ quái nguyên thân còn nuôi miêu sao hắn nuôi mình đều tốn sức lần theo thanh em hướng về tây bắc góc tường đi vài bước gỡ ra một đống t u ổ i khô xem rốt cục phía dưới vết máu loang lổ bên trong co do một cái xương gậy như que t u ổ i bạch sắc tiểu miêu nhìn qua t à o cần hành làm bộ đáng thương miêu miêu tê ơ mèo này rất quái lạ hắn chỉ có sơ sinh ấu miêu lớn nhỏ đã có thành miêu thân thể thân ở bụi đất cho bụi bên trong toàn thân lông tóc hớt tuyết không n u ấ n bụi trần dưới cổ có một vòng lông tơ con mắt hắn lùi về còn có đầu thật dài vết thương cơ hồ xuyên qua phần bụng giống như là vết đao còn giống như có k ị c đ ầ u đã sinh mủ chảy ra máu đen sắp hoại tử lại không cứu trị liền triệt để cá nhắc đây là cái gì miêu c h é n t r à miêu nhìn vào không quá bình thường à có thể hay không chạm phải đến lộn xộn cái gì miêu tiểu miêu trong mắt đến nước mắt mở to mắt to xem tảo cần hành từng động một cái đ ề u toàn thân run r u dày tính toán tảo cần hành thở dài cẩn thận đem nó cầm lên đặt ở trong lòng bàn tay mèo này quá nhỏ còn không lớn cỡ bàn tay giống như nhẹ nhàng bóp liền sẽ chết như mèo nhỏ tựa hồ cũng biết hắn là phải cứu hắn thành thành thật thật co lại thành một đoàn tao cần hành đem nó mang vào chinh p h ò n g lấy rượu xoa bóp xử lý vết thương lại dùng vải bông gói k ỹ tổn thương chân sau đó liền phát hiện tiểu miêu thẳng thắn theo d o i hắn gà quay không ngừng liếm đầu lưỡi tâm thật to lớn a đều bị thương thành như vậy còn nghĩ ăn đoán chừng cũng là đoán bụng tao cần hành đem thịt gà xé thành một đầu một cái đút cho hắn ăn tiểu miêu ai đến cũng không có cự tuyệt hắn giống như không biết no bụng uy cả một cái đùi gà còn muốn ăn bụng nhỏ một mực bằng thẳng cũng không biết đều ăn đi đâu rồi người bình thường khả năng nhìn không ra biến hóa nhưng tao cần hành nhãn lực phi phạm chú ý tới miêu thân thể lớn hơn một chút vết thương bắt đầu kết vẩy cũng không có ngay từ đầu như vậy khô gầy có chút ý tứ hắn đây là trực tiếp đem đồ ăn biến thành năng lượng cái thế giới này có thiên tài địa b ả o cũng có chim q u ý thú lạ hiện tại xem ra mèo này như vậy linh dị rất có thể là dị thú một loại tao cần hành nói ngươi ở đây chờ ta mua tới cho ngươi điểm có dinh dưỡng đồ vật chớ lộn xộn miêu tảo cần hành đi ra ngoài đi phụ cận hiệu thuốc mua nhân xâm thủ ô các loại vật đại bổ dù sao theo n g ọ a hồ sơn tịch thu được ngân phiếu tiêu lấy cũng không đau lòng trước sau tiêu mấy trăm lượng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về lần lượt đút cho tiểu mi hắn cái đó đều ăn bất kể là nhân xâm thủ ô hay là con ba ba đông trùng hạ thảo chỉ cần t à o cẩn hành đút tới trong miệng n ó hắn liền dám n h a i liền dám ướt nhiều như vậy bổ dưỡng đồ vật cũng nổi lên hiệu quả hắn vết thương trên người cấp tốc kết vậy cái đầu bắt đầu đại trưởng trong nháy mắt liền thành đầy tháng lớn nhỏ có thể khập khanh đi lại ăn nhiều như vậy mới trưởng ít như vậy lớn k í c h liệt t à o cẩn hành nhiều hứng thú nhìn vào nương nhờ trong tay khóc lóc van mài nhất định phải ôm hắn một ngón tay tiểu bạch miêu ngươi có danh tự sao t i ề u miêu nhào đầu vẻ mặt mờ mịt đoan trường không có vậy ta cho ngươi nổi lên một cái a Tao cần hai à n mươi bốn còn thi h ô n g tiểu bạch miêu liếm liếm tay của hắn ha ha tao cần hành đối với người lòng phòng bị rất nặng nhưng đối động vật ngược lại có thể bung lòng người giết người có thể không lộ bộ dạng khẩu phật tâm xả động vật không thông minh như vậy bọn chúng hỷ nộ rất dễ dàng liền có thể xem mà ra đơn giản có nghĩa là an toàn nuôi con mèo cũng không tệ về sau hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau a miêu cùng lúc đó kinh ngoại ô phong vân sơn trang cái nào đó phòng nhỏ bên trong chuyển ra một tiếng k i ể m chế đến cực điểm gào thét không tìm được vẫn là không có tìm được phế vật tất cả đều là phế vật ngay sau đó là mấy tiếng vang r ộ i bắt hai trên đùi có tổn thương lại trúng h g ủ cốt tán lại còn bắt không được ta nuôi dưỡng ngươi môn u có tác dụng gì có tác dụng gì âm âm hai、lần. lúc này là bên trên c ư ớ đạp phía dưới năm cái đại hán nửa quỳ trên mặt đất ngay cả trốn cũng không dám trốn thiếu trang chủ trương thừa phong đạp hai chân y nguyên d ậ n không kèm được thở phì phì xông đi lên mỗi người lại cho hai chân mới tính xong võ công của hắn không tốt phen này kịch liệt dày vỏ sắc mặt trắng bệnh vịn bản há mồm thở dốc thiếu trang chủ linh miêu tuyết lưu ly tốc độ nhanh như thiểm điện còn có thể tự lành cho dù quẹ chân chúng độc cũng thật sự là một người mặt lộ vẻ khó xử t r ư ơ n g thừa phong sắc mặt càng ngày càng khó coi một người khác vội và nói bất quá hắn đã để chúng ta dồn đến rõ thời điểm phường ba mươi đầu chó ngao thảm lục xoát hắn khẳng định chạy không được chương thừa phong sắc mặt hơi hỏa hoãn cho ta bắt lấy hắn không tiếp bất cứ giá nào trương thừa phong nghiến răng n g h i ế n lợi tiêu thời gian năm năm tìm được lại tốn thời gian ba năm bắt bây giờ mắt thấy đại công cáo thành vậy mà để nó chạy phụ thân ta bệnh nặng c u â n thân còn có mấy năm ta nói cho các ngươi biết nếu như kéo dài cứu chữa lao nhân ra vừa chết ta để cho mấy người các ngươi cả nhà già trẻ đều trôn cùng hắn tâm thần mọi người run lên trương thừa phong võ công không tốt nhưng hắn sở trường về xuyên t h ụ c đường môn cơ quan ám khí chi pháp chế ám khí không ngừng cực kỳ nguy hiểm cho dù giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không dám mạo bội động đến hắn thực cấp bách chỉ cần mấy cây bạo vũ lê hoa trầm mấy khỏa thiên lôi tử bọn họ năm cái liền xem như thân thể b ă n g sát đồng dạng phải chết không toàn thây còn không đi tìm xem bọn hắn còn chỉ ngây ngốc quỳ trương thừa phong trứng mắt tiếng giống như long lan năm cái kia cao thủ vai đái vai cước đi ra ngoài trương thừa phong thật sâu gọi ra khẩu khí bước nhanh xông ra phòng nhỏ đi phụ thân trương đại kình phòng ngủ hắn nằm ở trên giường hình dung t i ể u tụy cũng như cương thi hết lần này tới lần khác sắc mặt hiện ra quỷ dị hồng nhuận p h â n thớt cười gió trương thừa phong con mắt đỏ lên bước nhanh phục đến đầu giường nắm chặt tay của hắn phụ thân ngài n h ì thêm linh miêu cũng nhanh bắt được chỉ cần mổ kỳ tâm chế dược vết thương của ngài nhất định có thể、hảo. đứa nhỏ ngốc trương đại kình nết môi cười cười gây non mặt giống như khoác lên da người khô lâu vô dụng cho dù tiên h sinh linh thú cũng chỉ có thể để cho ta khôi phục khí huyết thể nội ma công chân khí một ngày chưa trừ diệt ta cho dù ăn trăm ngàn linh thú làm b ổ cũng chỉ có s ấ y khô một ngày không nên uổng phí tâm tư nàng chính là muốn để cho ta muốn sống không thể muốn chết không được phụ thân thừa dịp ta còn đã nhiều ngày ngày mai triệu các vị trưởng quỹ vào kinh thành nghị sự a s ơ n trang còn có ta cả đời này để giành được đồ vật là thời điểm giao cho ngươi trương đại kình nói xong nặng nghề ngủ thiết đi ma giáo trương thừa phong hai mắt đỏ như máu xếp chặt năm đấm ta và các người thế bất lưỡng lập một đ a o nơi tay thiên hạ vô địch chương mười phong vân sơn trang đêm khuya tao cần hành luyện công về sau nằm dài trên giường nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai còn muốn đi nhà môn đ i ệ p danh minh triều công chức cũng không dễ làm bạch miêu h i ê n viên thập tứ liền nằm ở hắn gối đầu một bên chăm chú sát bên cổ của hắn cái này tư thế không quá dễ chịu tao cần hành mấy lần đem nó lấy ra g i a hỏa này đều toàn cơ bắp kéo lấy quẹ chân lại hướng lên tập hợp còn vẻ mặt biểu tình n g khuất đây nếu là người tao cần hành tật không cần lấy nhưng người nào để cho hắn là ẩn tàng miêu nô -no, cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc thập tứ hài lòng nhưng không đợi hắn ngủ chặt nghe một tiếng chó s ủ a thập tứ con mắt lập tức mở to lông tóc nổ lên ôm chặt lấy tàu cần hành cổ toàn thân phát run t à o cần hành thật sâu thở dài ta liền biết bằng vào ta cái này không tới mười phút nguyên không có khả năng có dị thú vô duyên vô cớ nhận chủ mặc dù có đoán chừng cũng không dễ nắm bắt tới tay hắn ngồi dậy sắc mặt tâm trầm mấy vị ta khuyên các ngươi đừng hiện tại liền độc thủ làm bể nhà của ta ta để cho các ngươi ăn không được ôm lấy đi kinh cùng hàn khí vừa để xuống chính là thu chung quanh yên tĩnh tao cần hành chậm rãi mặc vào một kiện trường bào màu trắng một tay nhấc lấy tu xuân nào một tay ôm thập tứ đi ra cửa phòng v i ệ n tử đứng đấy năm người ở viện tử bên ngoài còn có chẳng được ba mươi bốn mươi người vây quanh đại môn có khác mười mấy con đại cầu chết nhìn chằm chằm thập tứ trong miệng phát ra ô ô gầm nhẹ tao cần hành tâm tình thật không tốt trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất lưới đao rõ ràng mắt lạnh nhìn những người này nửa đ ê m xuống cửa cho ta cái giải thích hợp lý thú xuân đao năm người kia con ngươi đột nhiên rụt lại khó giải quyết không tìm đường chết thì không phải chết thế mà chạy trốn tới cầm ý địa vệ nơi này xem đao bên trên hoa văn con mẹ nó là cái bất hộ sắc cầm ý địa vệ giả tội đồng lưu ngược lại đương di tam tộc trừ phi không muốn ở kinh thành lan l ộ t bằng không thì chỉ cần để cho c h ấ n phủ ti điều tra mà ra chính là khám nhà d i ệ t tộc kết quả kẻ khác có thể hợp lại phong vân sơn trang hợp lại không dạy nổi không riêng gì bởi vì một cái đ i ệ n trang cũng bởi vì trang chủ trương đại tình là kinh thành cự phú một khi sát cầm y đ h a vệ hắn sở hữu gia sản đều sẽ hóa thành hư không đêm khuyết quái còn xin bách hộ đại nhân thứ lôi ngài trong tay linh miêu tuyết l i u ly li là ta phong vân sơn trang mất linh thú việc quan hệ trang chủ an n u y khẩn cầu đại nhân trả lại người dẫn đầu địa bộ thả rất thấp tạo cần hành cười nói các ngươi vừa chấm vừa hạ độc này cũng không bắt lấy tại sao có thể là các ngươi chiếu các ngươi cái này địa bộ thực rơi xuống trong tay các ngươi chỉ sợ giam giữ chiếc lồng sao thẳng tử cũng là nhẹ đừng nói không phải liền xem như hiện tại cũng không phải lan ra ngoài người dẫn đầu mồ hôi lạnh hiện ra muốn nổi giận vừa chú ý đến thực lực đối phương cùng thân phận nhưng nếu như cứ như vậy hôi lưu lưu mà thẳng bước đi thiếu trang chủ như vậy không có cách nào khai báo đang khó khăn thời điểm quan trùng lưu gia trương thử phong xuất hiện tất cả mọi người trở về sân trang nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành đám người ước gì tranh thủ thời gian rời cái này cầm ý dỉa vệ xa một chút cấp tốc biến mất tao cần hành quét hắn một cái đừng đi về trước nữa trên tay ngươi bảo vũ lê hoa trầm giảm hướng về phía ta ta liền để cho ngươi chết không toàn t h ờ i dứt lời đao quang loại lên ba mươi em ở bên ngoài trên tường nhiều hơn một đặt sấn bạch vết đao dài ba thước sâu năm thớt chung quanh một mảnh băng hoa tiện h tay một đao thì có uy lực như thế chưng ơ thừa phong không thể không làm b ước cười khổ một tiếng đại nhân võ công cao cường tiểu đệ bội phục nhưng ngươi có biết ta đã tìm hắn tám năm hôm nay cho dù chết ta cũng muốn đem nó mang về cho cha ta chữa bệnh tao cần hành những mày quả nhiên p h i ề n phức không kiên nhẫn nói thế gian linh dược vô số ta nghe nói phong vân sơn trang là kinh thành cự phú ngươi tại sao phải cùng một con mèo ấ y n ấ y trương thừa phong nói cha ta chúng ma giáo thánh hỏa điện chân khí một thân sinh cơ cơ hồ bị trong lòng ma hỏa s ấ y khô linh miêu tuyết lưu ly li là dị t r ù n g trời sinh sinh mệnh lực cường hành lòng của nó có khởi tử hồi sinh hiệu quả nguyên do tạo cẩn hành cười lạnh ngươi cái này làm con trai có ý tứ cha ngươi được dị t r ù n g chân khí dày vò ngươi không nghĩ biện pháp dập lửa một vị châm tủi có tác dụng chó gì ta trương thừa phong khổ sở nói đại nhân nói thực nhẹ nhàng a trương h h hỏa á giáo n điện tông bên ma tam là t o Tao khoát n minh tông chấn môn thần công, đứng hàng trên ngũ phẩm dai. Muốn diệt hắn hỏa khí, nói nghe thì dễ. Tao cần hành dứt khoát ngồi xuống, n g g phẩm dai. diệt hỏa khí, thì dứt ta dễ. ợ c chút, có cái lại muốn một nghe không dễ dàng. gì t dễ r ư t h ừ a phong nói ma hỏa chân khí đốt cháy ngũ tạng lục p h ủ phàm là thấp hơn k ỳ phẩm cấp linh thảo đàn g dược tất cả đều chỉ có thể áp chế không thể loại trừ dài lâu phục dược càng biết sinh ra tính thắng dược một ngày không ăn thống khổ tăng lên muốn diệt hỏa chỉ có thể theo âm h à n chân khí tới tay chính là băng hệ tâm pháp vốn liền đi cực đoan như là thái tô âm kinh sát nhân có thể cứu người lại khó theo thần y tái hoa đà nói trước mắt đã biết trong tâm pháp chỉ có hai bộ có thể dập l ư n g mà không tổn thương người một là minh hải quy nguyên quyết một là bang huyền、Đánh、giám cái trước là đông hải đồng lai đạo đạo chủ bí mật bất chuyển cái sau trong cung là ti h lễ giám trưởng ấn thái giám lữ công công tuyệt kỹ nói đến đây trương thừa phong biểu lộ càng thêm đ ắ g chát đồng lai đạo đạo chủ thần long tiến thủ bất kiến vĩ ta nhiều lần phái người ra b i ể n tìm khắp mà không được lữ công công thân làm nội tướng thâm cư đại nội t r ă m công n g h ì n việc ta trương ra chính là có tiền nữa trong mắt hắn cũng là gà đất cho sành làm sao có thể mời đến vì ta phụ thân nếu không phải là thực sự vô năng bất lực lại có ai nguyện ý mang t h ủ i cứu hỏa đầy trương thừa phong hốc mắt tầm ớt tao cần hành liếc qua hắn thần sắc biến hóa muốn nhìn được nói lao dấu vết thân là con của người linh miêu không thể không cầu hôm nay trương thừa phong cả gan mời đại nhân mạnh tay ta tự có trọng lễ đem t ạ o nếu như không thả hắn dĩ nhiên đỏ mắt trong tay đa hai khỏa thiên lôi tử cái đồ chơi này một khi bạo tạc phương viên trăm mét tất cả bị bột mịn đây là muốn đồng uy vô t ậ n ngược lại là cái hiếu tử tao cần hành thở dài ta sẽ điện quang thần hành bộ ngươi cái đồ chơi này không giết chết được ta đi thôi hắn đứng lên tiện tay con ra tú xuân đao cắm trở về gian phòng vỏ đao đi đi đâu trương thừa phong có chúc mộng đương nhiên là đi nhà ngươi ta xuất thủ cứu phụ thân ngươi ngươi cách mèo của ta xa một chút có thể làm được sao người trương thừa phong đốc ngay sau đó kịp phản ứng vừa mừng vừa sợ nếu như ngươi thật có thể cứu ta cha coi như để cho ta cung cấp nó đều đi tao cần hành thế thì không cần hắn nhân ngươi thủ t h ư ơ n g chữa thương yêu cầu tất cả thương nguyên do ngươi phụ trách trương thừa phong liên tục gật đầu hảo ta đây liền ra lệnh người đưa tới thiên tài địa bảo cho nó bồi tội muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu thứ nay về sau tất cả thức ăn đều do ta trương ra bao nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay như tuân lời ấy thiên lôi đánh xuống vậy thì đi thôi tao cần hành ôm hiên viên thập tứ x à i bước ra cửa trương thử phong vô vô mặt mình vững tin không phải làm động lúc này mới mừng rỡ như điên đổi theo tao cần hành tin tưởng lão đạo sĩ phán đoán nếu thái tổ âm kinh âm khí cũng đã đủ cái kia không thua hắn hàn thiềm công khẳng định cũng được cái khác băng hệ võ công thế nào âm độc hắn không biết hàn thiềm công xác thực có thể nuôi mạch chữ thương chính hắn chính là ví dụ hai điều kiện đều thỏa mãn tao cần hành dứt khoát giút hắn một chút cũng tiết kiệm hắn u ấ n mãi không bỏ đêm phong vân sơn tràng yên lặng như tờ tao cần hành một thân bạch tý di tiến vào trương đại kình phong ngủ nhìn vào trên giường cái này hình dung t i ể u tụy lao đầu cũng không khỏi kinh hãi ma giáo bản lĩnh tàn nhẫn nghe nói trương đại kình trước tiên là cái giai công tử võ công tư chất mặc dù không cao nhưng phong độ phi thiên một thân tài học tinh thông nhiều nước ngữ nôn hắn món tiền đầu tiên chính là tùy thương đội đi con đường t ơ lụa v i ễ n phó ba tư kiếm được sau đó chuyện làm ăn càng ngày càng lớn vừa phát mà không thể thu dạng này nhất đại nhân kiệt lại cho giống như dạy võ thành cương thi trên bản đã thả không ít sơ phẩm thiên tài địa bảo là đặc biệt cho thập tứ chuẩy nhưng thập tứ cầm chặt lấy tàu cần hành quần áo lòng tràn đầy đề phòng không dám chút cách đừng sợ tao cần hành sờ sờ đầu của nó ăn hết mình ăn nhiều thương thế tốt lên đắc tài nhanh hắn thanh em này ôn nhu dối tinh dối mù một bên trương thừa phong mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này có thể so sánh nói chuyện với bọn họ thời điểm n u hòa đa thập tứ nghe hiểu liếm liếm môi bổ nhào vào đồ ăn trong đống nôn từng ngủ lớn ánh mắt lại không rời đi tàu cần hành t à o cần hành ngồi ở mép dưỡng trương thừa phong đưa lên một trang i ấ y đây là tái hoa đả theo sách xưa tìm được tiêu trừ thánh hỏa điện hỏa khí hành công phương pháp tạo hắn hít một hơi thật sâu chỉ một thoáng gian phòng nhiệt độ giảm nhiều trương thừa phong quan trùng mấy người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thật sự có hy vọng tào c ầ n hành hai ngón tay điểm ở trương đại kình cổ tay ấn cổ pháp thuật điều khiển hàn t h i ể m công chân khí chạy qua thân thể của hắn t r ư mạch vân môn thần tảng ngọc đường c ưu vĩ một c ố này thánh hỏa điện chân khí mặc dù kinh niên bất tán nhưng đến cùng thời gian lâu dài đối mặt giống như chân khí còn có thể diêu võ dương oai đôi chiến hàn t h i ể m công cũng chỉ có liên tục bại lui phần tào cẩn hành còn không ra sao dùng sức cỗ kêu hỏa liền đã từ từ tiêu tán nhiều năm qua trương đại kinh nhận hỏa khí dạy vỏ sống không b ằ n g chết chỉ có giờ khắp này như là sông băng xoay người vô cùng sảng khoái trên mặt hắn hồng nhuận t h ơ n phất từ từ trở thành nhạn khôi phục thành bình thường màu da đôi kia thủy trung nhiễu chặt lông mày b u n g ra trong lúc ngủ mơ lộ ra ôn hòa bưng lòng thân s ắ c nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất an tâm chìm vào giấc ngủ trương thừa phong kích động lệ nóng danh o trọng tao cần hành chậm rãi t h u công tốt rồi hỏa khí đã làm tiêu tan tiếp x u ố n g chỉ cần tính dưỡng liền có thể đã ta đại nhân trương thừa phong hai đầu gối quý xuống đại nhân cứu ta phụ thân từ trên xuống dưới nhà họ trường khắc sâu trong lòng ngũ tạm ngay sau nhưng có điều động trương thừa phong tuyệt không chối tử nói xong lại xuống không cần miễn là ngươi đừng có lại đối ta miêu kêu đánh kêu g i ế t là được rồi tao cần hành đỡ hắn lên nói chuyện hôm nay ta không hy vọng có lại nhiều người biết được ngợi trương công tử thay giữ bí mật lý giải trương thừa phong là người thông minh lập tức xoay người đối quan t r ù nói g n chào hỏi tối nay bãi k i ế n đại nhân người dám tiết lộ nửa chữ lập tức đưa hắn cả nhà già trẻ đi địa phủ là quan t r ù n g vội vàng ra ngoài giao phó xong trương thừa phong một lần nữa biến trở về khuôn mặt tươi cười biến mất nước mắt đối tào cần hành nói đại nhân đợi chút ta đã mời dương châu sư phụ chuẩn bị thịnh t rượu còn xin đại nhân đến đến h dự tao cần hành vốn dĩ không muốn lưu thêm nhưng thứ nhất đối ma giáo so với cảm thấy hứng thú suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mặt khác thập tứ cũng mới mới vừa thả ra ăn c h í n h hương vậy liên q u á i dày rồi đại nhân nói gì vậy t r ư ơ n g thử phong rất vui vẻ chia tay ra mời ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương mười một phùng bảo đồ ăn rất thịnh soạn s so a buổi tối gà quay bánh nướng mạnh hơn nhiều tao cần hành tùy ý ăn một chút vỡn đạo lệnh tôn là thế nào chọc ma giáo cố kia chân khí không nhiều tựa hồ là cố ý lưu lại là trương thừa phong đặt chén rượu xuống lộ ra vẻ bất đắc dĩ đại nhân hẳn nghe nói qua phụ thân ta trước kia r ử a vào con đường tơ lụa làm giàu đặt chân đến tận ba tư cái này hai họa chính là khi đó gieo xuống trương thừa phong nói cái cố sự lúc ấy ma giáo tam tông một trong minh tông còn gọi minh giáo là ba tư bái hỏa giáo truyền vào trung thổ đội tên đội tính mà thành tân giáo phái tổng đàn ở vào tây vự quang minh đình giáo này tín phụng quang minh thần tôn trong giáo sắp đặt một giáo chủ một thành n ữ nhị sứ giả tứ hộ pháp cùng ngũ hành kỳ trương đại kình nhiều lần tùy thương đội con đường tây vực tiến về ba tư mậu dịch có một lần làm quen một vị tây vực nữ tử hắn lúc ấy cũng không biết đó là minh giáo thánh nữ h ẹ sở cạn mù hán danh khương mạn nhi thánh nữ là minh giáo thánh khiết biểu tượng giáo quy nghiêm lệnh không thể động nhì nữ tư t ì n h h ẹ sở cạn mù cũng một mực nghiêm tại k i ể m chế bản thân tuân thủ nghiêm ngặt ý muốn lúc đầu nhưng nam nữ h o a n ái bản tính trời cho con người h ẹ sở cạn mù vừa làm sao có thể ngăn cản một lần cơ duyên xảo hợp hai người cùng dạo tây vực h sở cạn mù đối học rộng tài cao trương đại kình động tâm nhưng trương đại kình chỉ coi nàng là một tiểu mỗi mỗi. t h ú n g chi hắn lúc ấy đã có hô nước đối vị hôn thê tình căn tâm h trùng đương nhiên sẽ không di tình biệt luyến đương hẹ sở cả mù nhịn không được thổ lộ trung tình thời điểm trương đại kình cảm thấy ngoài ý m u ố n ngay sau đó từ chối thẳng thắn không khỏi gặp nhau khó xử đi không t ừ g i á thẳng đến mấy năm về sau trương đại kình lúc ấy đã là danh chấn kinh thành đại thương nhân tại tây vực thời điểm gặp lại hắn vốn cho rằng chuyện này sớm đã trở thành quá khứ như thế nào cũng không nghĩ đến hẹ sở cả mù nhân năm đó một ý nghĩ sai lầm tu tập thánh hỏa điện tàu hòa nhập ma lúc nào cũng chịu đủ ma hỏa dày vỏ cho nên tính tình đại biến thị sát như mạng vì trả th lấy nàng ngay lúc đó công lực muốn giết trương đại kình dễ như t r ở bàn tay nhưng nàng hết lần này tới lần khác không giết ngược lại g e o xuống một sợi thánh hỏa điện chân khí muốn để hắn nếm thử nàng bị ma hỏa nỗi khổ một lần này nhận chính là tám năm ban đầu chân khí ảnh hưởng không lớn trương đại kình còn có thể bình thường chỉ huy chuyện làm ăn nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y chân khí không cần ngược lại t r ư ờ n g cảm giác đau càng ngày càng mạnh trương đại kình thử vô số phương pháp vẫn không thể tiêu trừ cuối cùng nằm trên giường không d ậ y nổi mỗi ngày đều có hơn p â n nửa thời gian rơi vào trạng thái ngủ say cho dù tỉnh lại là lúc cũng là chịu đủ dày vỏ nếu không phải là thê tử mất sớm, hắn s ớ mấy nhịn không đến Cho được xác. tự b năm t ắ nay mà trương thừa phong đồng dạng dùng các loại phương pháp kéo dài hắn sinh mệnh trương đại kình không đành lòng hài tử một phen tâm huyết cổ phí có thể nhịn được thì nhịn một đường nhịn cho tới bây giờ cuối cùng là tìm hi vọng trong khó khăn bốc chứng này ta sẽ từ từ đòi lại t r ư ơ n g thử phong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tặc bằng quang minh đ ỉ n h đem nữ nhân kia chém thành quân mảnh có chi khí t à o cần hành trả lại một ly âm thầm ghi lại mình tông tài liệu tương quan chuẩn bị bất cứ tình huống nào miêu hai người nói chuyện thời điểm hiên viên thập tứ rốt cục đã ăn xong cái kia một đống lớn đồ vật vui vẻ chạy đến tàu cần hành bên chân n g ả y đến trên đùi hắn c u ộ n thành một đoàn ba giờ này k h ắ c này hắn đã khôi phục lại bình thường lớn nhỏ vết thương trên người toàn bộ chữa trị ưu nhã lãnh lợi quả nhiên là đẹp đáng yêu đến cực điểm tàu cần hành túi đầu ăn no chưa không đủ lại theo trương công tử mướn, không cần khách khí với hắn. ha ha ha trương thừa phong cười to là không cần khách khí với ta đại ân không thể báo đáp chính là an táng ra bại sản ta rồi vui vẻ chịu đựng tao cần hành không khỏi đa liếc hắn một cái cái này trương thừa phong đúng là một nhân vật Hiên viên thập tứ lắt đầu, chăm chú Hành, hắn. thể hàng thời hóa, thời không thực. Thừa Phong không khỏi nhắc nhở, đại nhân, linh viên lại, gian tiêu gian lại đại miêu liền bên Cần nắm Trong nó còn năng lượng còn cần trong ngắn cần Trương vốn năng và vào tứ lắt sát Tàu táo loạt xuất tuyết lấy lưu ly đầu, của cơ có dị b ậ c này linh thu không giống bình thường muốn lưu tâm hơn nếu như trừ phi muốn moi tim chế dược đối loại này trời địa linh vật hắn cũng sẽ không hạ thủ thủ yên tâm ta nuôi nổi lên tao cần hành liếc nhìn bên ngoài bầu trời sắc đứng lên thời gian không sai biệt lắm ta ngày mai còn có công vụ được nên rời đi trước đại nhân không cần đại nhân đại nhân ta xem ngươi coi như thuật mắt trực tiếp đều tên là được đi tao cần hành phất phất tay hóa thành điện quang rời đi t r ư ơ n g t h ừ a phong nhìn hắn như vậy hời hợt cũng không nhịn được sinh lòng tính y trương gia cự phú mà bản thân nhiều lần ra hiệu cứu phụ tri ân tuyệt không dám quên nhưng có sở cầu ai cũng đáp ứng nhưng hắn mảy may không để ở trong lòng rượu ngon món ngon vàng bạc châu b á o ở hắn chỗ này còn không bằng cái chuyện xưa phân lượng đại quan trùng thiếu trang chủ theo bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày do ngươi tự mình hộ tống thiên tài địa b ả o đến t à u đại ca quý phủ cung cấp tuyết lưu l i an bảo bên lòng vững dạng hiểu chưa là người lấy thành thật đối lại ta ta tất lấy chân thành đối người đây là ta phong vân sơn trang t r ộ n tắc nếu như hắn có phân phó các ngươi cần phải để bụng t ự như đối ta cũng như thế là sáng sớ ngày thứ hai tao cần hành lên nha môn điệp danh h i ê n viên thập tứ ngậm tới một cái tiểu diện mạo bản thân thu nhỏ tiến vào bên trong trông mong nhìn vào tàu cần hành ra hiệu hắn đem mình mang theo g i a hỏa này kinh qua một lần đại nạn dính người kịch liệt trên thực tế lấy hắn sau khi thương thế lành tốc độ chính là tàu cần hành ra tay toàn lực cũng rất khó bắt được à bắt ngươi không có cách nào tàu cần hành đem tiểu diện mạo treo ở bên hông ra khỏi nhà tiến về c h ấ n phủ ti nha môn hắn hôm nay có xoa nha môn đã làm ghi chép không cần lại giút t h ă m cùng khi đi tới cửa tô vân thăng tôn lãng hai vị tổng kỳ đã dắt ngựa cao to đến hơn bảy mươi vị giáo ý chờ đợi lên đường đi tao cần hành xoay người lên ngựa ghìm đầu ngựa hướng về thiên hương quán phương hướng đi sau lưng đại bộ đội đi bộ theo sát tôn lãng ngồi trên lưng ngựa cười nói nghe nói cái này một trăm tên thục nữ là tất cả tình khiêu tế h tuyển không biết phải chăng là thật có tư cách trụ thiên hương quán thiên hương quán lấy q u ố c s ắ c thiên hương chi ý hẳn là sẽ không thật xinh đẹp tô vân t h ă n g nói nói là thục nữ kỳ thật chỉ là c u n g nữ mà thôi vào cung bồi dưỡng linh dược thu thập cam lộ m u ố n chính là tay chân lanh lẹ thông y lý chỉ có mặt cũng vô dụng tao cần hành đối đề tài của bọn họ không có hứng thú thuận miệm vấn đạo đông hán ra mặt là vị nào công, công. tô n Lãng cùng Tô vân thăng t r o nói g b n g t ố t bẩm đại nhân là đông hán để hình ty trưởng hình thiên hộ phùng bảo phùng công công người nào tạo c ẩ n hành xứng sở tôn lãng kỷ quái nói phùng bảo phùng công công đại nhân ngài đây là tạo cần hành khỏe miệng hơi rút không có sao chẳng qua là cảm thấy quen thay có thể không quen thai sao gia hỏa này trong lịch sử chính là đại danh đình đình tô vân thăng nói hắn là lữ công công mới thu nghĩa tử nghiên kỷ tuy nhỏ làm việc cũng rất có bản lĩnh có phần bị coi trọng a tào c ẩ n hành làm bừng tỉnh đại ngộ hình trong lòng hạ quyết tâm tránh được nên tránh không chừng trò chơi này có cái gì lịch sử quan hoàn không thể trêu vào ta còn tránh không nổi vừa nghĩ đến cái này đột nhiên trên đường phố vọt tới một ngựa móng ngựa đạp ở đường phố trên đá phát ra bạ hưởng lập tức là tên thái giám lo lắng bận bị hoảng nói quý giá chính là hôm nay thiên hương quán đóng giữ tào cần hành tào bác hộ tào cần hành nói là ta cái t h ư thái giám cấp tốc đưa ra đông hán lệnh bài nữ tốc nói thật nhanh trưởng hình thiên hộ có mệnh xin ngài nhanh chóng dẫn người tiến về tây sơn hồng phong sơn núi trợ rút đội xe n ộ i phụ có tặc nhân cướp bóc t h u c nữ đám người giật mình dám ở hoàng thành làm chuyện này đây là thật tìm đường c h ế t ta tao c ầ n h à n h trong lòng thở dài mới vừa nói xong muốn trốn tránh cái kêu mắt không mở cho lão tử kiếm chuyện không có cách nào quan lớn một cấp ép trên người bách hộ chỉ là lục phẩm quan võ đề hình ty trưởng hình thiên hộ là chính ngũ phẩm chớ nói chi là phùng bảo hay là hôm nay việc phải làm người phụ trách chủ yếu về tình về lý hắn đều sai sử động không có thời gian đoán trách tao cẩn hành đối tô vân thăng tôn lâm nói tình huống khẩn cấp ta đi trước hai người các ngươi l ĩ n h đại đội trôi qua là hai người bọn họ cúi đầu trả lời lại ngầm đầu lập tức đã không còn t ạ o cẩn hành thân ả n h đại nhân thật là cao minh khinh công tôn lãng trong lòng tán thưởng tô vân thăng bay đầu hô to tất cả mọi người hậu đội biến tiền đội thay đổi tuyến đường tây sơn xuất phát ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương m ộ ư ơ i hai hợp hoan tông t ạ o cẩn hành đổi tới bắc sơn hồng phong sơn núi thời điểm liền thấy khắp núi hỏa hồng sắc cây phóng g i thổi qua cành lá lấp lư như là một mảnh đại dương màu đỏ ở nơi này đại dương bao la phía dưới là sinh tử l o à n chiến mười mấy che mặt h ắ c y nhân đã sát một đám binh sĩ chính cùng đề hình ty thái giám bắt đối chém giết tám chiếc xe ngựa ngăn chặn quân đạo trong xe các nữ nhân nút ở nơi hẻo lánh sợ hãi phát run hợp hoang、tông. thật to gan. Thanh âm của thái lenh lạnh, chính nghĩa lông nhiên, tiếng chấn động các nơi. Cần hành nghe xong liền biết, nói lời này nhất định là phùng to Tào xong bảo. gan. của A tông, vốn tiếng này lông tiếng động nơi. cần liền nói này giám một biết, âm các lại lời là là muốn chết phung bảo gâm thét ra chiêu càng ngày càng âm tàn đ ấ t gác gấp cái gì hắn có tam c u n g lục viện bản tọa chỉ là cùng hắn muốn một trăm cung nữ cũng đáng được như thế đại động n n g tính đối diện cũng không phải loại lương thiện tao cần hành quét mắt một vòng xem hai người bọn họ đánh lạc diệp bay tán loạn một chiêu một thức tiếng nổ như sấm không khỏi thất kinh cũng là tiên t i ê n cảnh giới một cái tiên t i ê n cao thủ đến một đống người tới đoạt cung nữ tao cần hành sắc mặt cổ quái coi như tu chính là ta công có thả âm bổ dương cần cũng không đến mức vì các nàng đối cứng vương quyền á d ù n đầu gối n h ĩ cũng biết trong này có vấn đề nhưng bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm thực để những người này đã thủ hắn cũng phải bị phạt vừa nghĩ đến đây tao cần hành ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hợp hoan tông cao thủ tất cả đều là hậu tiên đình phong có mấy người đã đột phá để hình t i phòng thủ thẳng hướng xe ngựa tiểu tiểu mỹ nhân ra ra một người bịt mặt lên xe đang chuẩn bị trêu đùa vài câu thường â m sau lưng đao quang loại lên đầu người rơi xuống đất trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười dâm đãng nhưng không biết đầu của mình đã cùng thân thể tách ra phù phù đầu lâu nện ở càng xe bên trên người hướng trong xe t ă n xuống a a a trên xe nữ nhân lớn tiếng hét dầm lên một đám đề hình ti cao thủ vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một mảnh màu ghì xét sắc phi ngư phục bóng dáng như quỷ mị ở một đám hắc y nhân sau lưng điện thiểm mà qua giống như một đ o à n phi tốc bay qua khói bụi nhanh không thể tưởng tượng nổi sâm bạch đao quang chấp liên tục cái này đến cái khác hắc y nhân động tác cứng đ ờ không nhúc ních đi từ từ tạo cần hành h i ệ ĩ thân phía sau là từng mảnh từng mảnh nhân siêu di động với tốc độ cao mà hình thành tàn ảnh hắn thu đao và vỏ thản nhiên nói người sống lưu một cái là đủ rồi đám người xương sở ngay sau đó phù phù phù phù phù phù một khoả lại một khoả đầu người rơi xuống、đất. cái này đến cái khác ác y nhân ngã xuống đất trong nháy mắt tám chiếc xe ngựa t r u n g quanh mười mấy người quần áo đen cũng chỉ còn lại có một cái còn đứng người kia mở mịt nhìn vào t r u n g quanh đồng tông cửa hinh đệ trong nháy mắt hoàn toàn biến thành thi thể không đầu lập tức được một cỗ hết sức sợ hãi bao phủ a hắn sợ hai kêu lấy người tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai chân búng ra không ngừng ngửi lại toàn thân tóc gây dựng đứng dọa đến hồn bất phụ thể không chỉ hắn ngay cả một đám để hình ty thái giám đều bị giật mình đau thật là nhanh thật là ác độ đau bắt hắn lại cùng vùng công công thẩm vấn tao cần hành đối trong đó một cái để hình ty thái thái là là cái kia thái giám s ừ n g sốt một chút vội vàng gọi cái khác thái giám đem còn sót lại người xuống bắt trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi người kia là ai không nghe nói c h â n phủ ti có loại cao thủ này gia nhập quá mạnh sát đồng cấp cao thủ cùng thái thị một dạng đồng dạng khiếp sợ còn có phùng bảo cùng người cầm đầu kia người b ị mặt thủ đoạn như thế cho dù là bọn họ cũng rất cảm thấy kinh diễm cương viện đổi tới phùng bảo đại hỉ người b ị mặt một trận kinh sợ muốn chết hắn vất tay một trưởng vỗ ra tạo cẩn hành một người cao bàn tay to lớn rời tay bay ra những nơi đi qua cắt bay đá chạy chính là tàng truyền hợp hoàn tông bí kỹ phục ma đại thủ lớn tàu cần hành trường đao chấn động toàn thân nội lực bộc phát chém ra một đao bá đao chém sóng lớn c u ộ n cuộn đao khí như một đường chiều cường nhấc lên sóng to gió lớn cùng đại thủ lớn chạm vào nhau hai luồng chân khí kịch liệt đối lập trong nháy mắt kình khí bắn ra b ố n phía đầy trời là phong cổ vũ nô tàu cần hành lùi lại năm bước khoe miệng chảy máu bị nội thương cái tia che mặt tiên tiên cao thủ lại cũng cho cái này bá đạo vô cùng đao khí chấn động đến rút lui ba bước hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng vào lúc này phung bảo quỷ một dạng xuất hiện ở sau lưng hắn nâng lên một t r ư ờ n g vô ở hắn phía sau lưng nhìn vào nhẹ nhàng m ề m n ũ n g cao thủ kêu lại đột nhiên sắc mặt đại biến phun ra một ngụm n g h c h huyết tay chân như lụn lụn ra hắn vội vàng để khí thi triển khinh công lui lại biến mất không còn t â m tích chúng chúng ta hóa cốt m i ê n trường sống sót cũng là lãng phí chén thuốc phung bảo cười lạnh lách mình đi tới tàu c ẩ n hành bên cạnh đưa tay đặt tại hắn phía sau lưng đưa vào chân khí tao cần hành sắc mặt tốt hơn một chút ôm q u ỳ n nói tạ phùng công công hậu thiên đối tiên thiên không biết lượng sức để cho công công chê cười không không tao bách hộ quá khiêm lượng phung bảo lắc đầu liên tục ngạc nhiên nhìn xem hắn nói ra ngươi có biết vừa rồi người kia là cái gì tu vi không biết thiên thiên ba tầng phung bảo mặt mũi tràn đầy tán thưởng ngươi chỉ có hậu thiên đ ỉ n h phong cảnh giới có thể một đao đẩy lui hắn ba bước đây cũng không phải là cái khác đồng tu vi người có thể làm ả ra nếu không phải ngươi nhà ta cũng không thể đánh lén thành công một lần này dựa vào ngươi tương trợ nhà ta sẽ như thực báo lên ti lệ giám vì người x i n công hắn nói chân thành tao cần hành thuận dịp cười nói vậy trước tiên tạ ơn công công phung bảo càng cao hứng hơn tao bách hộ tư chất chất tuyệt tiền đồ vô lượng không cần đa lễ nói xong tăng lớn âm lượng đối chung banh đề hình ti thái giám nói thanh tẩy vết máu chỉnh lý đội xe v ề kinh cung tô vân h ă n g tôn lãng hai người dẫn c h ấ n phủ ti giáo hí đổi tới bên này chiến đấu sớm đã kết thúc p h u n g bảo thậm chí đã t ử cái kia cái người sống sót trong miệng nạy ra bọn họ tên này lai lịch t i ê n t r i ê u phiên tăng dương nhiệt p h u n g bảo khịt mũi coi thường hợp hoan tông đám này cậu tặc tại triều nguyên họa loạn cung đình triều nguyên hủy diện những cái này cậu tặc đông trôn xz lần này vì lô đỉnh thế mà đánh tới t h ụ nữ trên n g i thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy tao cần hành nhắc nhở bọn họ tới thật t r ù n g hợp một trăm danh thục nữ tám chiếc xe ngựa chỉ bằng bọn họ mười mấy người này căn bản không mang được hành động lần này chỉ sợ có mục đích khác phung bảo ngoại ý muốn liếc hắn một cái tao bách hộ không thôi võ nghệ hơn người tâm tư cũng cơ mẫn dị thường khó có được xem ra là tại hạ lắm m ộ n tao cần hành cười cười công công nếu đã tính trước tại hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó chính là phung bảo càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây là một nhân tại à c h ấ n phủ ti từ chỗ nào đào b ả bối hắn quay đầu liếc một cái, sau lưng cái này tám chiếc xe ngựa khỏe miệng lộ ra cười lạnh xoa âm thành tiếng nói đông hắn mật báo sắp tới kinh thành bên ngoài có ma giáo minh tông nhất mạch tặc nhân xuất hiện hai chuyện này hẳn không phải là ngẫu nhiên tám thành là thừa dịp xâm nhập vào người nào trong bóng tôi muốn đối thánh thượng bất lợi a đám này t ặ c tử bất cứ thời khắc nào không nghĩ tạo phản quả thực không biết sống chết tao cần hành âm thầm thụ c á i n g con cái có thể quyền khuynh nhất thời nhân vật chính là không dòm mới chỉ bằng loại này bản lĩnh liền muốn lừa dối quả ải cũng quá coi thường nhà ta p h u n g bảo mảy may lơ đễm nếu đã tới cũng đừng đi câu cá lớn liền muốn sử dụng t u t mồi lại nhìn mắc câu là thần thánh phương nào a ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương 13, nghiệm chứng thân phận thiên hương lâu trăm vị thuộc nữ vào ở t a o cần hành dẫn đội đóng g i ữ an vị tại nhất lâu đại đường uống rượu lệ u y n công có lẽ là tư chất quá tốt nộ tính quá cao hắn lúc trước mấy ngày bắt đầu liền phát hiện mình có thể phân tâm đa dụng tỷ như vừa cùng người nói chuyện một bên nghĩ chuyện khác hoặc là vừa nhìn vừa lưng một bên lĩnh nộ g xem xong rồi cũng liền học xong đây vẫn chỉ là thông thường làm việc tao cần hành ngày nào đó ý tưởng b ộ t phát nếu có thể phân tâm đa dụng vậy có thể hay không đem bên trong dùng một chút cố định thì như để cho nội công một mực ở vào vận hành trạng thái từ đó bất cứ thời khắc nào gia tăng nội lực nói thật đây cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày luyện công coi trọng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một khi phân tâm liền có thể chân khí đi xóa nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì toàn thân tê liệt chẳng những không đưa đến hiệu quả ngược lại tổn hại bản thân nhưng ưu điểm của hắn cũng rõ ràng nếu quả thật có thể làm được trong lúc này công tu hành tốc độ đem là người bình thường mấy lần tưởng tượng một chút ngay cả ăn cơm đi ngủ đi đường đều tại luyện công một ngày hai thập tứ giờ chưa bao giờ gián đoạn cái tia chân khí của hắn tăng trưởng sẽ co bao nhanh kết hợp bản thân tư chiết tạo c ầ n h à n h có năm chắc ở mấy năm nội vượt quá những cái k i a luyện mấy thập niên đại lão vì đặt thành một lần này mục tiêu hắn một mực có ý thức huấn luyện bản thân quyết định cùng nó cùng chết có c h i á t làm nên hắn tin tưởng sớm muộn có thể thành hắn đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài kết quả mới vừa qua một ngày thành hắn hiện tại đã có thể ở bình thường làm việc đồng thời không bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào thời khắc duy trì công pháp vận hành loại này đối với người khác xem ra không thể nào sự t ì n h ở hắn chỗ này biến thành thực tế không có thành tựu chút nào cảm tạo cẩn hành đã chết lặng nguyên lai、like、đây chính là thiên tài sao dễ dàng làm đến kẻ khác cả một đời đều không làm được sự t ì n h chú đóng nhiệm vụ rất b u ồ n thể tao cẩn hành ngồi chơi một ngày thu hoạch duy nhất là sắp đột phá tiên thiên trong n g á y mắt vào đêm thiên hương lâu đèn đ u ố c s á n g trưng bắt đầu tối nay màn kịch quan trọng nghiệm chứng thân phận tất cả mọi người ấn trình tự đứng vững mười người một loạt từng cái nhi để cho phùng công, công kiểm tra đề hình ty thái giám lớn tiếng gọi nhất lâu đại đường cái bản đã toàn bộ chuyển ra bốn phía cửa sổ khóa kín trước sau tất cả lối ra đều bị đề hình ty thái giám chấn giữ lấy có khác bảy mươi danh cầm y giáo hí phong tỏa bên ngoài như có giả mạo sẽ không dễ dãi như thế đâu phùng bảo cùng t à o cẩn hành ngồi ở đại sành chính giữa đối mặt với một trăm danh kính cẩn cẩn thận t h ụ c nữ hàng thứ nhất tiến lên hàng đầu mười tên t h ụ c nữ cẩn thận đi đến phùng bảo trước người phùng bảo cầm chân dung từng cái phân biệt qua hàng thứ hai tiến lên qua hàng thứ ba tiến lên lại có một loạt t h ụ c nữ tiến lên phùng bảo quét mắt một vòng đông như cười cái khác đề hình ty thái giám lập tức lơ đao vây lên đem mười người kê giật này mình bây giờ tặc tử đều như thế qua loa sao trái đến cái thứ ba đem nàng mặt cho ta lột xuống phùng bảo ra lệnh một tiếng một cái thái giám động tác tấn m á n h thủ làm hưng trào hình dáng ở cái kia nữ nhân bộ mặt sẽ qua chỉ nghe một tiếng hét thảm nàng hẽ mở giả mặt được xinh xinh xe xuống bởi vì n h ờ cao su dính thật chặt xe rách cường độ quá lớn nhất thời máu me đ ồ n g địa cái khác thục nữ c ô m như hàn t i ệ n cắt ngang chân áp chiếu ngục phùng bảo chán g h é t phất tay hai tên để hình ti thái giám tiến lên một người một cước đạp gãy cô gái kia xương bánh trẻ sâm bạch xương gãy đâm xuyên ra thịt hòa tặc người nồi giáo cho giặc chết không yên lành nữ nhân kia giống như đ i ê n tiếng giống cùng loạn minh tôn ở trên cao cuối cùng cũng có một ngày quang minh t h á n h h ỏ a sẽ đốt khắp nhân gian thanh âm của nàng càng ngày càng xa ma giáo tam tông minh tông ngu x u ẩ n nhất phùng bảo đối với nàng nói chuyện chẳng thèm nó g tới ngược lại đối tạo cần hành phổ cập khoa học nói mặt khác hai tông thái bình tông giỏi về mê hoặc nhân tâm di l ạ c tông lấy s á t chứng đạo chỉ có minh tông giáo đồ đều bị tẩy não tín phụng cái gì hắc cám đem mất quang minh tìm đến lấy tạo phản là lớ nghiệp ngu không a i bằng xem hiện ra tạo cần hành gật gật đầu xác thực không quá thông minh mặt nạ này là phùng bảo nói xin c ă n diện một loại coi như yêu thích dịch dung đạo cụ mà thôi cho rằng ta xem không mà ra chê cười tiếp theo hàng lại có mười tên thục nữ dẫn tới p h u n g bảo quét mắt một vòng vung tay lên qua tiếp theo hàng qua trong nháy mắt đến cuối cùng một loạt p h u n g bảo quét mắt một vòng m ặ t không đổi sắc nhưng trong bóng tôi xoa âm thành tuyến truyền âm tạo cần hành c á lớn xuất hiện tạo bếp hộ một lần này cần ngươi xuất thủ tay trái cái thứ tư hắn như vậy truyền âm trong miệng nói lại là qua chữ đang lúc nữ nhân kia thở phào trong máy mắt tàu cần hành điện quang l ó ạ i lên một cái huyền thiên liên kiếm chỉ điểm hướng nàng h u y ệ t đ ắ n trung một kích này tấn manh tuyệt luân nữ nhân kia kinh hãi nàng biết do tàu cần hành đao chiêu kịch liệt một mực đề phòng hắn tu xuân đao như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ không động đao trực tiếp xuất thủ trong lúc vội vàng vội vàng vận khí nhất trưởng ngọn lửa hừng hực bay lên nhưng thứ nhất thời gian cấp bách đ ể khí chưa đủ thứ hai huyền thiên liên kiếm chỉ vốn liền am hiểu lấy điểm phá diện tập kích bất ngờ bàn tay so với nàng không khỏi giật này mình đánh cái dù mình chỉ cảm thấy một đạo lạnh leo âm trầm vô hình kiếm khí đột phá hộ thể cơ ư n g khí chui vào thể nội ngũ tạng lục phủ lập tức trọng thương phúc nữ nhân kia bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đâm vào cột trụ hành lang bên trên xương cốt sai chỗ phun ra một n g ũ máu cả khuôn mặt đột nhiên làm đột nhiên h ồ n g thánh hỏa điện quả nhiên lợi hại tao cần hành nhịn không được khen một tiếng cô kia liệt hỏa mang theo đốt sạch trên dưới và bốn phương bắt hoang khí thế lại lấy tiên tiên công lực tôi động hắn thiếu chút nữa thì được phản vệ đây không phải nói hẳn cảnh giới quá thấp hậu thiên cùng tiên thiên t r a n l ệ quá lớn đẹp phùng bảo vỗ tay k h e lớn Tào chút, ta bách cái chờ hộ đợi chút, chờ ta sắp xếp cái này yêu nữ à y yêu n lập tức viết v ă nhân t ư người vì sinh công. Hắn nhanh c đi đến cái kia nhìn ữ n â n người, ngồi sổ người xuống, trông xuống nàng, lạnh nói, ngươi không, trước cười có phải là kỳ quái sổ là hay kỳ v sao h à ta c ó t h ể khám phá n g ư ơ i thiên biến thần chọc ô n cùng g tức liễm t u ậ t tròng t Nữ nhân kia nhìn kia r hắn giống như một con r ắ n độc không thể phủ nhận ngươi xác thực so với cái kia con rơi thông minh thiên biến thần công cũng xác thực thần kỳ không cần ngoại vật liền có thể lấy bản thân huyết lục thay đổi dung nhan khó phân biệt thật giả nhưng các ngươi quên một kiện chuyện rất trọng yếu có một loại võ công có thể xuyên thấu qua và o ngoài xem xét xương cốt nữ nhân con ngươi đột nhiên r ụ t lại p h u n g bảo cười ha ha xem ra ngươi nghĩ tới không tệ nhà ta đã luyện đến nhìn rõ mọi việc đệ ngũ trọng mặt của ngươi khí tức của ngươi ở ta đôi mắt này trước mặt tất cả đều không chỗ c h e t h â n người tới hắn đứng lên hét lớn một tiếng hai cái để hình t i thái giám phụ cận đem tinh t h i ế t xiềng xích lấy tới hầu hạ thánh nữ đ e o lên áp thiên lao hảo hảo trông giữ không cho phép tổn thương nàng một phần một hảo môi sống có thể tận dụng tốt nhất mọi thứ là hai tên thai dám lấy ra nặng nề tinh tiết xiềng xích cho nữ nhân kia c h ó i cực kỳ chặt chẽ khiêng xuống đi con mắt của nàng thủy trung hướng về phùng bảo cùng tào cẩn hành không nói tiếng nào thàng đến sắp biến mất trong bóng đêm thời điểm tào cẩn hành nhìn thấy nữ nhân kia nợ nụ cười ngay sau đó bên t a i của hắn chuyển tới một thanh em dịu dàng đáng yêu nhớ kỹ ngươi a tào đại nhân thanh em này ngọt n u em hay nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy sắc ý tào cẩn hành cười ha, ha nhớ ta làm gì ta đối với ngươi không hứng thú không cần si tâm vọng tưởng người quái minh tông đương đại thánh nữ khương lục hạ hít một hơi thật sâu ngũ quan khuôn mặt biến hóa hồi nguyên trạng rõ ràng là vị mắt sáng răng trắng rất có dị vực phong tình giai nhân việt sắc ta xỉu nàng nghiến răng nghiến lợi cầu quan người chở ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương mười bốn thiên tiên tào bách hộ đại công táo thành người ta có thể thoải mái uống t h ỏ a thích cá lớn nhập lưới phùng bảo hết sức cao hứng minh tông coi trọng thánh nữ chỉ cần nàng còn chưa có chết tất nhiên phái người tới cứu đây là một lưới bắt hết cơ hội tốt tao cần hành mừng trong h n à lòng cười thẩm mặt ngoài đương nhiên phải thất thời nói công công quá khiêm nhượng ngươi là lữ công công nghĩa tử vừa nắm giữ đề hình thi chính là tôn quý nhất cửu lâu cũng hất lên làm thân ngược lại là tại hạ quan hèn trước nhỏ toàn do công công coi trọng mới có hôm nay có lục ăn phùng bảo vô đ u ổ i nghe một chút đây là biết nói chuyện trên đời này không thú vị nhất chớ quá đàn gậy hai châu tào cần hành có thể nghe huyền hữu ca biết nhà ý đủ thấy nội tú hắn thật muốn để bạn hắn tiến vào đề hình t h i có phó thủ như vậy được tỉnh bao nhiêu sự tỉnh tới tới tới uống ba mươi năm rượu hoa điêu bình thường có thể uống không tới phùng bảo nâm chén tào cần hành đồng dạng nâm chén uống một hơi cạn sạch tào bách hộ hôm nay trước giúp ta bảo vệ t h u c nữ vừa giúp ta bắt giữ minh tông thành nữ một cái công lớn muốn h ả bình thường bộ thiên hộ cũng thắng được nhưng ngươi thăng nhiệm bách hộ thời gian quá ngắn tăng thêm ngươi vừa thăng cấp đánh liền tiền nhiệm thượng quan phùng bảo lắc đầu bật cười tao cần hành bất đắc dĩ công công tin tức chân linh phùng bảo cười nói tao bách hộ chớ để ý ta cũng có thể không phải cố ý ngại ngươi chúng ta quen biết mặc dù ngắn mới quen đã thân ngươi không phải vô duyên vô cớ làm giữ người sợ chỉ sợ kẻ khác không sẽ nghĩ như vậy lúc này lại tăng bộ thiên hộ khó tránh khỏi làm người nghi kỵ minh thương dễ tránh á m tiễn khó phòng hay là tạm thời dấu tài trò thỏa đáng tao cần hành ô n quyền ta công công khuyên bảo phùng bảo tao bách hộ là người hiểu chuyện nhưng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm kẻ làm nhiều nhiều đến đông hắn sẽ không bạc đãi người có công nghĩ đến nghĩa phụ sẽ thưởng ngươi chút ít bảo vật ngươi có cái gì mong muốn đều có thể nói thẳng ta giúp ngươi chuyển hiện lên tao cần hành chú ý tới hắn nói là ta đại minh thái giám tự xưng chúng ta ta chữ lấy từ tấn tây quân sự tình thuật ngữ dùng cho xưng ta bộ quân mã có rõ ràng quân sự đặc thù đại biểu khí khái nam tử hắn một chút thái giám hận không thể lúc nào cũng lấy nhà ta tự xưng tới cường điệu bản thân mất đi đồ vật nhưng vùng bảo hiển nhiên không ở trong đám này tao cần hành không ở trên người hắn nhìn thấy một ch gia t ĩ n h trong thời kỳ thái giám còn không giống như minh triều hậu kỳ kiêu ngạo như vậy ư ớ ngạnh có một cái như vậy khôn khéo sắc bén chủ tử cũng phách lối không nổi trước kia đọc minh sử thời điểm t à o cần hành đối bọn hắn cảm nhận còn có thể hiện tại xem xét thật đúng là không tầm thường không biết có phải hay không bởi vì thế giới cho chơi v õ công dẫn bảo để bọn hắn lời nói trở nên tự tin lên ban thưởng t à o cần hành thật đúng là không đặc biệt gì mong muốn chính tự hỏi đột nhiên trong lòng hơi động chân khí trong cơ thể bốc lên liền muốn đột phá không bằng cầu mấy k h ỏ phụ linh nana ngươi bây giờ hậu thiên đình phong vừa vặn dùng loại linh dược này phùng bảo còn chưa nói xong chú ý tới tàu cần hành bưng chén rượu không nhúc ních đang muốn hỏi thăm cũng cảm giác một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra mà ra bao phủ cả tòa thiên hương quán lạnh lẽo âm hẳn phùng bảo giật mình đây là đột phá loại địa phương này loại thời điểm này kẻ khác đột phá cái kia không phải cẩn thận từng ly từng tí bế quan tiềm tu vị này tàu bách hộ ngược lại tốt đang lúc ăn cơm đây đột nhiên liền bắt đầu trùng kích tiên t h i ê n cảnh hắn không biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao mà lại nội công này phùng bảo trong mắt lóe lên kinh nghi không biết qua bao lâu cố kêu bao phủ toàn bộ quán lạnh lẽo tiêu tán tao cần h à nháy mắt mấy cái cầm trong tay ướp lạnh đi qua rượu ngon uống một hơi cạn sạch tiên tiên h cảnh giới ngũ rác đại tăng đan đ i ể n chân khí số lượng dự trữ bạo tăng gấp năm lần cảm giác cũng không t ệ lắm t à o cận hành cười cười tất cả trăng đến dằm trăng tròn thân thể nhẹ bỗng thần thừa khí đủ m ộ ư ơ i phần sảng khoái võ học chi đạo chỉ có đến tiên tiên h cảnh mới tính chân chính đ ă n g đường nhập thất chúc mừng tàu bếp hộ phùng bảo ánh mắt phức tạp đã cực kỳ hâm mộ lại khiếp sợ ngươi hôm nay chính là để cho nhà ta mở rộng tầm mắt có thể ở uống rượu là lúc đang khi cười nói tấn thăng tiên tiên trước đó chưa từng có không cần cái gì phù linh đan công công quá khen Tao c ầ phùng bảo cười to quá, quan hạ trong t lòng nhẹ nhàng thở ra người này không tiêu não không tự ti không được sùng ái mà tiêu thật sự là lớn ném hắn khẩu vị còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì làm khó tao bếp hộ dễ nói giải độc đồ vật đại nội thứ không thiếu nhất đến uống rượu chúc mừng ngươi tấn thăng tiên thiên hắn uống trước rồi nói t a o cần hành sau đó nâng chén hai người trò chuyện hứng khởi đ ỗ n g nhiên một cái để hình t i thái giám nhanh chân đi vào đi tới phùng bảo bên cạnh liếc nhìn t à o cần hành thần s ắ c do dự phùng bảo vung tay lên t à o bách hộ không phải ngoại nhân có chuyện nói thẳng có phải hay không minh tông đám người kia hạ thủ là để hình t i thái giám cung kính trả lời theo thiên hộ đại nhân trước đó bài bố quả nhiên có minh tông nghịch tặc nửa đường cấp giết ý đ ổ nghị cách cứu viện hiện đã được trọng trọng bao vây hảo phùng bảo một tiếng này kéo rất dài phủi đất đứng lên trong mắt tràn đầy đại công nơi tay hư phấn nếu đám này tặc tử tự tìm được chết cái kia nhà ta liền t ắ c thành cho bọn hắn tao b á t hộ thiên hương quán cực khổ ngươi c h ấ n thủ nhà ta cái này đi thu thập đám này phản địch chúc công công mã đáo thành công tao cần hành đứng dậy ô quyền p h u n g bảo vô cùng lo lắng mà thẳng bước đi tao cần hành ngồi trở lại chỗ ngồi nhìn qua chảy đến rượu mỉm cười chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi minh tông dám đem thánh nữ đưa vào tám thành còn có chuẩn bị ở sau bất quá không quan hệ với ta ân thịt rượu không tệ lớn như vậy thiên hương quán đại sành chỉ còn tao cần hành một người vốn một mình hết lần này tới lần khác hắn không có chút nào c ô n n ệ không đơn giản a tào cần hành đem bọn hắn bộ mặt biểu lộ nhìn vào lấy mắt nhớ tới trước đây thấy qua mấy câu trên đời vốn không sự tỉnh lo sợ không đâu tâm đại thiên điệu rộng định liền hiên ngang t h í ta hiên ngang trí là cái gì tào c ẩ n hành để tay lên ngực tự hỏi bật cười lớn đương nhiên là luyện cấp trèo lên đỉnh sau đó thiên hạ vô địch phùng bảo chuyến đi này liền đi ba cách giờ thẳng đến rạng sáng mới hồi sắp mặt nửa vui nửa bờn Tao à, vị này h n nói, thánh nữ bên người lại có quang minh tà sứ hai đại pháp vương ba vị trưởng kỳ sứ bảo hộ mà lại người người lấy cái chết đội tổn thương chỉ vì đem nàng cứu ra ngoài như thế quy cách đã có thể sánh vai giáo chủ thật không biết nàng có cái gì chỗ đặc thù đáng giá như thế đại phí khổ tâm tào cần hành cũng có chút giật mình thực xem không mà ra nàng chạy ân phùng bảo có chút bất đắc dĩ quan g minh tả sứ đã có thông ngũ định phong chiến lược nếu như không phải trước đó mời hai vị sư huynh trợ trận chỉ sợ ngay cả ta cũng phải bẻ gây ở bên trong bất quá những người này canh bất h ả o thụ ba vị trưởng kỳ sứ một vị pháp vương trực tiếp mất mạng quan minh tả sứ bị bắt chỉ có phượng vương bằng vào tuyệt đỉnh k i n h công đến nữ nhân h i a đào tẩu cũng là bản thân bị trọng thương nó ít ba năm không thể g ặ võ vì cứu thánh nữ minh tông cao t ầ n g tử thương t h n g trọng trận chiến này có thể nói lại thắng chỉ là cái này thánh nữ khá là quái dị minh tông coi trọng như vậy nàng vừa trốn cũng làm cho chàng thắng lợi này mất mỏ một chút đ o á n chừng là minh tông tông chủ hậu bối tao cần hành khuyên hắn công công không cần lo ngại nàng đ ầ u h ó c không dùng được bố cục bố sơ hở trăm chỗ loại trình độ này cho dù chạy đi cũng vô dụng phùng bảo sắc mặt cổ quái kém chút cười ra tiếng vị này tao bách hộ còn là cái người kỳ diệu cũng vậy phùng bảo nói vốn còn muốn khuyên ngươi cẩn thận minh tông trả thù nhưng ngươi đã nhập tiên tiên nghĩ đến vị thánh nữ kia đã không làm gì được、ngươi. Tao cần ta ha ha ha. ông được trùm a cười to, tao bách hộ đúng là người to, đúng đến, tiếp tục uống. Ông diệu, trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương mười lăm trứng mắt sáng ngày thứ hai p h u n g bảo mang theo còn xuất lại thục nữ tiến cung tao cần hành lĩnh đội hồi trấn phủ ti giao nhiệm vụ lúc ấy không có gặp lưu trấn viễn thẳng đến trạng vạn tối mới triệu kiến vừa thấy mặt đã ném cho hắn một bình đang ấn dược còn quẳng xuống một câu tàu bách hộ hảo thủ đoạn a tao cần hành nghĩ thầm đây là khen người vẫn là âm dương quá khí làm sao nghe được kỳ cục như vậy không cần suy nghĩ nhiều bản tọa chính là ở khen ngươi lưu trấn viên quan sát hắn trước tiên đem trương anh đánh quay đầu đỉnh hắn việc cần làm chỉ dùng một ngày liền giao hảo trong cung phùng công công hắn cũng không ít thay ngươi hướng lữ công công nói ngọn tiểu tử ngươi có bản lĩnh đây chỉ là t r ù n g hợp tao cần hành im lặng nói như thế nào giống như lão tử liền hướng về phía phùng bảo lữ phụ đi t a biết lưu trấn viên giống như cười mà không phải cười nếu không ngươi sớm đầu một nơi thần một n g o xem một chút đi đây là lữ công, công thường ngươi d ư ợ ngũ phẩm tạo hóa đan chẳng những có thể giải bất động còn có thể sinh cơ càng cốt chữa bệnh chữa thương thứ này chân q u ý cực kỳ n g ư ơ i dùng ít đi chút tạ lư công công đà ta đại nhân tao cần hành tranh thủ thời gian cất kỹ cứu mạng đồ vật chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ tiểu tử ngươi lưu c h ấ n viễn nhìn hắn trân trọng dáng vẻ cùng bình thường mắt cao hơn đầu hoàn toàn khác biệt không khỏi có chút đau đầu ngươi có biết hay không ngươi đã ngại rất nhiều người ánh mắt tao cần hành động tắc dừng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngại người nào thuộc hạ cái này không nói cẩn trọng chí ít cũng là an tâm làm việc ngài để cho làm gì thì làm cái đó cái này cũng có thể trướng mắt hắn vẻ mặt tâm trầm mẹ còn có để cho người sống hay không lưu trấn viễn bất đắc di lắc đầu đỏ mắt ghen ghét còn cần cái gì lý do trước tạm thời không nói từ lúc ngươi theo ngọa hổ lĩnh trở về đánh trước t r ư ơ n g anh đồng cấp bách hộ tất nhiên bất mãn ngươi cái này đầu vừa mở cái khác bách hộ bỏ mặc vụ đều phải cân nhắc một chút miễn cho có người tính toán nợ bí mật bây giờ vừa lập đại công kết giao đề hình thi t r ư ờ n g hình còn lấy được lữ công công tự mình thường linh dược lúc này mới mấy ngày chiếu ngươi cái này tình thế chỉ sợ không mấy ngày liền có thể gơi đến tất cả mọi người trên đầu bọn họ có thể không cảm thấy ngươi chướng mắt sao không quan trọng Tào c ầ người Hành n h lưu trấn viễn đều không còn gì để nói hắn chủ ý là muốn khuyên hắn khiêm tốn một chút ẩn dật một chút quá mức cao ngạo không phải là chuyện tốt nhưng là tạo cần hành lại không sai hắn chỉ là không quen nhìn kẻ khác chỉnh hắn ai dám chỉnh hắn chương anh chính là ví dụ hắn không chơi đùa khẩu phật tâm xả tiếu lý tàng đao một bộ kia cũng là trực tiếp xuất thủ không túi đầu cũng không phục nhuyễn mặc do ám chiếu đan sẵn sàng liên tiếp lưu trấn viễn không khỏi lộ ra mấy phần thưởng thức hắn theo t à o cẩn hành trên người thấy được trước đây bản thân thường nói không bị người đấu k ỵ lạ tầm thường chỉ bất quá t à o cẩn hành làm việc càng thêm tùy ý trừ dương hắn không chủ động kết giao bất luận kẻ nào coi nhẹ thậm chí miệt thị đối thủ của hắn tất cả đối thủ mà thôi lưu trấn viễn nói ta cho ngươi tìm hai người kia dùng đến thế nào vẫn được vậy liền chính thức đem bọn hắn điều chỉnh đến dưới quyền ngươi hợp hoan tông dư nghiệt cướp bóc t h u n ữ ti lệ dám rất là tức giận mệnh trấn phủ ti toàn lực truy nã ta chủ ý là muốn cho một vị thiên hộ ra mặt nhưng vùng công công cực lực để cử ngươi ta xem ngươi cũng không quan tâm những người khác ánh mắt cái này việc phải làm liền cho ngươi ta cho ngươi năm ngày thời gian ngươi tìm cho ta ra bọn họ hạ hổ có thể làm được sao thuộc hạ lĩnh mệnh thật là tệ có nghĩa là đại công đại công có nghĩa là đại thưởng đại thưởng sẽ mang đến các loại tư nguyên tao cần hành ai đến cũng không có cự tuyệt lưu trấn viết nói việc này không nên lộ ra ta liền không cho ngươi phái người cũng miễn cho có người cho ngươi chuyện xấu ngươi lại đem bọn họ đánh trên giường đi tao cần hành lưu trấn viết n ư ờ i đi xuống đi thuộc hạ cáo lùi tào cần hành ông quyền quay người nhanh chân rời đi vị này tào bách hộ ngược lại là không giống bình thường nội đường sau tấm bình phong đi ra một vị trên người mặc màu s á m bạc phi ngư phục thanh niên tuân tú nhìn qua tào cần hành bóng lưng như có điều suy nghĩ cười nói tào cần hành thận trọng từ lời nói đến việc làm ha ha hắn xác thực làm được nhưng phương diện nào đó vừa hoàn toàn trái lại thú vị liệu c h ấ n viễn gật đầu đúng vậy à hắn không giống bình dân giống như là theo đại tông đại phái đi mà ra cực độ tự tin cũng có tự tin m ộ liếng liền giống như ngươi trầm tương những mày giống như ta lời nói này sờ ba l i u trấn viễn buồn b ạ nói hắn năm ngày trước vẫn là hậu thiên ngũ tầng trầm tương tốt ta cái này tiến lên s á c thực khoa trương trầm tương chính mình là thục sơn kiếm tông trăm năm không ra thiên tài nhưng cũng làm không được dùng năm ngày thời gian liên tiếp phá cảnh càng từ hậu thiên đột phá thiên thiên l ư u trấn viên nói ngươi cảm thấy người này có thể đỉnh mười ba vị trí sao ngươi xem trọng hắn trầm tương n ế u mày nghĩ nghĩ vẫn là nhìn nhìn lại à thời gian quá ngắn hắn xương mà ra còn quá ít tùy ngươi l ư u trấn viên không quan trọng chọn người ta t i ê n cử chuyện sau đó nhìn ngươi đại ca lúc này mới cách một ngày ngươi cứ như vậy tín nhiệm này cá tính tình đại biến ra hỏa không giống phong cách của n g ư ơ i a đây là mới nhất m ậ t báo ngươi xem một chút a lưu trấn viễn đẩy ra một trang giấy trầm tương tiếp nhận quét mắt một vòng chính là tạo cần hành v ề kinh t ế nay toàn bộ hành động bất luận là cứu linh miêu tuyết lưu ly cứu trương đại tình cũng hoặc sát hợp hoàn tông tác nhân không rõ chi tiết tất cả đều bày ra ở bên trong lưu trấn viễn nói phùng công công suất cùng một chuyến đột nhiên có thêm một cái thổ lộ tâm tình bằng hưu l ư u công công so với ai khác đều lên tâm đây là đại nội mật thám điều tra tình báo cho dù có xuất nhập hẳn là cũng sẽ không kém cách quá nhiều nhìn ra cái gì sao trầm tương vẻ mặt trầng kinh tâm tính tư chất cũng là nhân tuyển tốt nhất lúc này mới qua một ngày hắn vậy mà học xong tam đại lục phẩm linh võ bộ kia bá đao càng là chỉ nhìn lướt qua liền học được cái này ngay cả hắn đều làm không được tư chất như thế ma đạo hoặc là cái khác không an phận thế lực sẽ thả đi ra sao không có khả năng tao cần hành người cô đơn không cách nào uy hiếp nhưng nếu không có đủ thời gian bồi dưỡng lòng trung thành một khi thả mà ra chính là tư đ ị n h không sai liệu c h ấ n v i ê n nói ta trước đó tưởng rằng cao nhân c h u y ể n công nhưng cho dù c h u y ể n công cũng không cải biến được n ộ tính căn cốt hắn loại tình huống này càng giống phật môn trợt có giác nộ hoặc là đạo môn khai thiên nhãn nhưng loại này cấp bậc thuật pháp thiên tượng tất nhiên có biến cũng có thể ngọa hổ sơn mấy trăm ánh mắt không có phát hiện bất cứ dị thường nào cái kia thừa lại một loại khả năng cái kia hoang vu hẻo lánh thực ra bất thế linh vật giúp hắn khai tuệ nền tảng trong sạch một khi đ ố nộ n ngươi có lý do gì hoài nghi hắn nếu không phải là như vậy lữ công công như thế nào lại đưa ra ngũ phẩm linh đan tào cần hành vừa đi ra nội đường tổng kỳ tô vân thăng cùng tôn lãng liền tiến lên đón hai người bọn hắn đã thuộc tào cần hành trực thuộc có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ân t à o cần hành đối hai người này ấn tượng vẫn được đi thôi đi chiếu ngục thẩm vấn cái kia hợp hoàn tông d ư n g h i ệ n là một nhóm ba người xài bước hướng về chiếu ngục đi ven đường có không ít bách hộ thần sắc không hiểu nhìn về phía bọn họ lộ ra loại kia ghen ghét lại cẩn thận thần sắc t à o cần hành căn bản liền không coi bọn họ là chuyện ngươi thích làm sao xem thấy thế nào dám âm dương vai khí liền đưa ngươi đi y quán nằm sấp mười ngày nửa tháng tô vân thăng cùng tôn lãng đối tính tình của h ắ n đã có giải đừng nhìn vị đại nhân này trầm mặc ít nói trên thực tế chính là một chút liền bạo xét đánh tính tình bọn họ cũng đối đám người nhìn như không thấy t à o bách hộ chờ đã vừa tới nguyện môn một bóng người theo đuổi theo phía sau là cái trẻ tuổi bách hộ người trung binh lập tức lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ t à o cần hành quay đầu có chuyện xảy ra cái kêu bách hộ cười một tiếng rất ngại ngùng nói tại hạ lưu tam kim nghe thấy t à o bách hộ có giải độc linh d ư ợ c có cái yêu cầu quá đáng nếu là yêu cầu quá đáng cũng không cần nói tại hạ còn có c ô n vụ gặp lại ai ai ai lưu tam kim vội vàng đi lên ngăn lại trong lòng tự đ ủ ta liền khách khí một chút ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài tào bách hộ có chỗ không biết nghiêm thiệu đình nghiêm thiên hộ ngày trước tiêu diệt toàn bộ huy châu ngược lại dân chúng độc tại hạ tưởng ngươi muốn bắt ta dược b á n ngươi thật là sao t à o cần hành trực tiếp cắt giữ hắn lưu tam kim ngây ngẩn cả người t à o bách hộ tào cần hành vẻ mặt phiền c h á n tùy ý khiêng ra một vị thượng quan ta liền muốn đem đồ vật của mình đưa lên vậy dứt khoát để cho hắn tới lĩnh thưởng chính là cái mũ này quá lớn lưu tam kim vội và nói không không, không. tao bách hộ hiểu lầm tại hạ không phải ý tứ này ngươi có ý tứ gì ta không quản tưởng tặng lễ tự mu không nghĩa vụ n u ô n g c h i ề u ngươi tránh ra tao cần hành quát lạnh một tiếng chấn động đến toàn bộ tiểu viện tiếng vang nổi lên một phía cả đám đ ề u n ộ n g biết rõ h ã n cương không nghĩ tới như vậy mới vừa vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới lưu tam kim mặt đỏ tới mang thai đâm lao phải theo lao âm lanh nói tao bách hộ quan mới nhậm trước sợ là không biết n g h i ê m thiên hộ thân phận có biết hay không hắn cùng lao tử để cho ngươi cút n g a y có liên hệ gì ven đường có cho cả ta ta muốn đ ặ p hắn chẳng lẽ còn muốn trưng cầu hắn chủ nhân ý kiến sao người lưu tam kim tức tới mặt đỏ hứng lên chỉ vào tào cần hành thủ run lập cập đây là trần chùi mà đánh mặt còn kém chỉ vào hắn mắng hắn là cầu t r u n g quanh bách hộ đều kinh hãi tao cần hành hảo lợi miệng lưu tam kim căn bản chống đỡ không được người có hay không để khai tao cần hành không kiên nhẫn được nữa một tay nắm chặt chui đao chỉ một thoáng lạnh leo bá đạo đao k h í tràn ngập toàn bộ đ ệ n h viện hắn thật muốn hạ tử thủ chứ anh bây giờ còn nằm ở trên giường đây tao bách hộ bất giận cũng là bạn đồng sự làm sao đến mức độ n g đ a o động thương mau đem lưu bách hộ kéo ra đừng làm trở n ạ i công vụ mấy cái bách hộ vội vàng đi lên muốn đem hai người ngăn cách nhưng tao cần hành người lại chờ tới gần khí tràn quá mạnh bọn họ chỉ có thể đi kéo lưu tam kim đám người lưu tam kim dũng khí tráng không ít đang muốn đặt xuống ngón thoại t à o cẩn hành mắt lạnh q u a m tới ngươi lại q u ấ y dày một câu ta đưa ngươi đi bồi trưng anh lưu tam kim đi t à o cẩn hành nhanh chân rời đi sau lưng tô vân thăng cùng tôn lãng đều ngu sửng sốt một chút mới đuổi theo sát lưu lại một đám trận mắt hốc một bạn đồng sự cùng cắn răng nghiến lợi lưu tam kim ha ha ha sau lưng không xa tường cao phía dưới trầm tương đem nói chuyện của bọn họ thu vào trong tay không khỏi cười ra tiếng h ả một cái tàu cẩn hành ông t r ù trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. mời xem chương mười sáu mani châu đại nhân đi chiếu ngục trên đường tô vân thăng do dự nói nghiêm thiệu đình là nghiêm tướng tôn tử ta biết tao c ẩ n hành không coi ra gì không cần phải để ý đến hắn c ù n g ta đoạt dược chính là đánh lữ công công mặt hắn sẽ không làm loại chuyện này lại nói nghiêm gia cũng không thiếu loại vật này cái này tám thành là lưu tam kim tên ngu xuẩn kia chủ ý của mình là nhìn hắn tâm lý n ắ m chắc hai người cũng yên tâm ba người đổi tới chiếu ngục thủ ngục giáo hủy mở cửa cho đi đang muốn hướng vào trong tao cần hành trợt nhớ tới một sự kiện vân thăng tô vân thăng đại nhân tao c ẩ n hành ta muốn hóa cốt miên trưởng tất cả tư liệu bao gồm phương pháp trị liệu ngươi đi công văn kho giúp ta mang tới tô vân thăng cung kính gật đầu đại nhân chờ một lát hắn cấp tốc rời đi tàu cần hành mang theo tôn lãng hạ chiếu ngục bác chấn phủ ti chiếu ngục dành xương thiên hạ đệ nhất ngục tứ phía tường đá đầy đất mặt đá trên đỉnh phiền đá cũng là một màu đá hoa cương lát mà thành ngục sâu mặt đất một trượng quanh năm không thấy ánh nắng người giam ở bên trong chính là không tra tấn thời gian một lúc lâu cũng tất nhiên thân thể suy yếu b á c bệnh c u ố thân ngục tốt đốt đèn lồng mang theo tàu cần hành tôn lãng đi vào áng ngục chỗ sâu thấy được cái tia người sống sót lúc này đã l à mình đầy thương tích hấp hối có khắc n g ụ c tốt chuyển đến một cái ghế tào cần hành tùy ý ngồi xuống đối mặt với người kia hôm qua đầu l í n h họ gì tên gì loại nào võ công còn có bao nhiêu đồng đảng khả năng gần thân chỗ đó tào cần hành nói thẳng ta không thích tra tấn ngươi nói thẳng hai chúng ta đều bất việc hợp hoan tông tu luyện thải bổ chi thuật người bên trong này bất luận nam nữ tất cả đều chết chưa hết tội đại nhân ta hôm qua đã nói qua người kia đối tào cần hành nhất là sợ hãi xem xét hẳn đến toàn thân đều run dày lặp lại lần nữa tào cần hành mắt lệnh nhìn hắn ngươi điểm này lời chứng lựa gạt kẻ khắc còn chưa tính còn muốn lừa ta ta hỏi ngươi hợp hoan tông nạo g mạng rõ khai quốc đến nay liên tục gặp trấn áp vì sao còn không rời kinh hết lần này tới lần khác muốn ở kinh thành đông trôn xét các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn tìm cái gì nói người kia rất rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này nhất thời ngây ngẩn cả người ánh mắt né tránh tao cần hành phất tay tôn lãng nghe răng cười một tiếng đi vào cho hắn đến một bộ phân cân thác cốt thủ a người kia thống khổ kêu thảm không chống nổi ba chiêu liền vội và nói g n ta nói ta nói chúng ta đang tìm tổ sư giá lân chân t i ệ n mộ địa a tao cần hành thân thể nghiêng về phía trước giống như cười mà không phải cười dám gặt ta người biết kết quả người kia khẽ run dậy trong đầu hiện lên một đám đồng môn đầu người rơi xuống đất c h ẳ n g cảnh vội và nói là thật không dám l ừ a gạt đại nhân tông chủ dương công bố là tổ sư đời sau một mực đang tìm tổ sư mộ địa muốn tìm được man i châu tạo cẩn hành tử tế ngay lấy dần dần làm rõ mạch lạc hợp hoan tông sáng lập ra môn phái tổ sư tên là già lân chân thiện vốn là cái am h i ể u thuật phòng theo mật tông thiên t ă n g nguyên thuận đế thời kỳ già lân chân thiện hợp ý chuyển cho hắn mật tông thuật song tu đại hoan hỷ thiên pháp nhờ vào đó nhận được đế thời vị trí sáng lập hợp hoa tông họa loạn cung đình tiếng xấu rõ ràng loại này đầu cơ trục lợi tiểu nhân nguyên bản sống không lâu dài nhưng hắn có kỳ nộ g khác cơ duyên xào hợp nhận được mật tông di bảo man i châu tôn giả mật l ạ c nhật ba một thân chân nguyên hóa thành trí bảo mật l ạ c nhật ba là mật tông cao tăng đại đức tu luyện thuyết hòa định tần h công đã đạt đến h ó a cảnh công này tu hành nguyên lý cơ bản là đổi tính vì nhiệt làm lửa chuyển hỏa vì quan g v ì man i châu công lực của hắn quá cao có thể dùng hỏa mà bất tử viên tịch lá lúc nhục thân tiêu tán chỉ riêng chân nguyên bất diện ngưng tụ thành một khỏa bảo châu man y châu bảo vật này châu ẩn chứa tôn giả một thân trí tuệ cùng công lực được cái này châu giả có thể lấy được vô biên trí tuệ độc không thể hại hòa không thể xâm. Gia, gia l â người c h â kia là minh tông thánh nữ giống như biết do nghĩa địa vị trí tông chủ cùng với nàng đã đạt thành hiệp nghị trận đánh hôm qua còn lại bao nhiêu môn nhân một nửa chúng ta sau khi xuất phát tông chủ dương công bố đến hữu hộ pháp nhâm lăng tướng mạo cùng một nửa khắc môn đồ đoạt bảo h ô m qua dẫn đội là ai tả hộ pháp lâu từ chân a tào cần hành kéo dài thanh â m hai long gật đầu liền ở cái kia người thở phào thời điểm chỉ nghe tào cần hành nói ra s á ta lãng phí cơm tủ hắn đứng dậy rời đi tôn lãng cười một tiếng người kêu hoảng liên thanh kêu to đại nhân đại giang giắc tôn lãng đem thi thể ném trên mặt đất theo sau vẫn không quên đối ngục tốt phân phó một tiếng thu thập hết là hai người ra chiếu ngục tô vân thăng vừa vặn mang theo tìm đọc tư liệu theo công văn kho phương hướng chạy trở lại đại nhân đều điều tra tốt rồi tô vân thăng đưa lên một trang giấy phía trên là giày đặc tự khổ cực tao cần hành tiếp nhận nhìn lướt qua hóa cốt miên trường ngũ phẩm trung giai linh võ bắt đầu sáng tạo từ võ lâm danh tốt hóa cốt tiên nhân trường lực â m độc đáng sợ phi thường k h ó luyện một khi luyện thành chúng trưởng người xương cốt toàn thân sẽ trở nên hữu kỳ n h u y n như đông c u ố i cùng hóa huyết mà chết t r ư ờ n g này lực không có thuốc nào cứu được chỉ có thể lấy lục phẩm linh t à i phong ngủ thảo chỉ hoán phát tắc quá trình tô vân thăng đại khái đoán ra hẳn ý tứ còn tại bản vẽ phía dưới ra phong ngủ thảo đặc tính cùng sơ đồ phát thảo tao cần hành gật gật đầu làm tốt đại nhân tô vân thăng nói cho dù biết rõ phong ngủ thảo giống như cũng vô dụng trừ phi tại mỗi cái tiệm thuốc theo dõi nhưng đã qua một ngày chỉ sợ bọn họ sớm mua x o n g lúc này lại tìm sợ l à tào cẩn hành lắc đầu nói vậy quá đần ta có ngon hơn phương pháp thập tứ hắn một tiếng k h á c gọi tô vân thăng cùng tôn lãng đang buồn bực chợt thấy đại nhân bên hông diện mạo thoát ra một vật ngay sau đó trên vai của hắn thêm một cái con m è o sư tử tuyết trắng đang dùng đầu cọ sát cổ của hắn trong miệm phát ra hô lô hô lô thanh âm sư tử miêu là đại minh cống yêu đương kim thánh thượng liền dưỡng một cái tên là s ư mi trên làm dưới theo hai người bọn hắ nhưng cũng quen biết nhưng trước mắt này chỉ cùng giống như sư tử miêu hoàn toàn khác biệt hắn lại nhỏ vừa linh hoạt con mắt linh động tràn đầy trí tuệ càng giống dị t r ù n g linh thú tô vân thăng cùng tôn lãng l i ế t nhau ngay cả dị thú đều có vị đại nhân này cũng thật là thâm tàng bất lộ thập tứ l o à i cỏ này ta có ấn tượng người hôm qua ăn đống kia bên trong giống như có một hai gốc nhìn một chút còn nhớ hay không được tao cần hành đem bản vẽ cho thập tứ xem thập tứ nhìn vào đồ nghèo đầu tưởng nhớ không rõ cũng không có việc gì ta để cho người ta đi mua một gốc chương thửa phong chỗ ấy phải có chữ hàng hắn nói còn chưa dứt lời thập tứ hai mắt tỏa sáng nghĩ tới liên tục gật đầu miêu miêu hào hai tử tao cần h à n h cười sờ lấy đầu của nó còn nhớ rõ mùi vị sao thay ta tìm được trước mắt loài cỏ này mùi vị nồng nặc nhất địa phương Hiên thập tứ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chóc thận phân không khí Thiên phú chính linh khí phi thường nhanh thu hoạch. hiên thập viên lại, mùi biệt loại mùi đối loại tài liền Miu viên run run, cẩn trong nó năng trong trong vị. vật tứ mắt một một tầm tức mất Rất tứ mắt, mắt cảm. mở là l bạo, bạo sâu các của các có dị chính là khổ tô vân thăng cùng tôn lãng đại nhân chờ đã theo không kỳ ba hai người bọn họ khóc không ra nước mắt họ khinh công nhất định muốn học khinh công một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương mười bảy tứ hải tiêu cục tây nam một chỗ bí ẩn trang viên một cố đ ầ m đặc mùi thuốc từ trong phòng phát ra mà ra không bao lâu một cái hợp hoàn tông phiên tăng bưng chén thuốc đi ra tiến vào căn phòng cách l á c h hợp hoàn tông tả hộ pháp lâu từ chân l i ề n nằm ở trên giường cả người n h u y n giống như một đám bùn ã o sắc mặt hắn chẳng bệnh nhìn thấy đệ tử kia cắn răng gắn ngựa vẫn đạo bọn họ trở về rồi sao nhanh đệ tử kia bưng chén Cầm chủ cơ chính mộ mai thịa tông truyền tin, huyệt toàn vật trở phái phá họ quan đi đến giường, tin, quan đã giải, đến giường, người giải, bên bọn hướng về, ngày bộ bảo về, lâu i hối giả. ề n có thể kết Hảo, sắc l tử chân vô cùng hưng phấn thở dài hơn một trăm n ă m trải qua năm đời cuối cùng có thể đi về có man i châu hợp hoan tông nhất định có thể nhặt lại tổ địa trọng c h ấ n uy danh đệ tử kia cũng thật cao hứng thời gian dài như vậy đông trốn ít rét thời gian bọn họ sớm chịu đủ rồi hắn cầm dược đút cho lâu tử chân uống mới vừa uống hai miệng đông nhiên cửa phòng vang hai tiếng lâu hộ pháp giang ngọc sơn cầu kiến g ọ n nói vô cùng tận lấy lòng mời đến lâu tử chân khỏe miệng cười lạnh lóe lên một cái rồi biến mất biến thành hòa ái thân thiện một vị quần áo đắt tiền thanh niên đi đến cùng hắn một thân này p h ó n g khoáng xuất khí bất đồng chính là hắn mặt mũi tràn đầy vội v ã không nhịn nổi vừa ra vẻ rồi rẻ hộ pháp nhân tiểu thư chấp thuận qua hắn tựa hồ không tốt làm ý nghĩa lâu tử chân trong lòng xem t h ư ờ n g trên mặt thì là một phái đại sư phong phạm đối đệ tử k i a n ó i ương tông lấy bản phái bí pháp giao cho giang thiếu gia là ương tông theo bên giường trong ngăn tủ lấy ra một quyển vẽ đầy nam nữ song tu hình vẽ vải vóc trân trọng đưa qua giang thiếu gia bản phái đại hoan h tri ạ hộ pháp t u y ề n công. g a thanh n Ngọc Sơn kích động g kích âm pháp t run, l ậ tức thấy, thải thu tinh huyết cung cung khác hích hai kính kính nhận Hắn hấp thu người khác nguyên khí, gối người đầu quỳ xuống, nguyên lấy. lấy bổ, bổ mới là thế gian này quá trình tuyệt vời nhất vừa tiến cảnh nhanh nhất võ công giang ngọc sơn một mực đối người trong giang hồ thừa hành khổ tu khịt mũi coi thường hắn thấy nam nữ hoan hải thả i âm b ổ dương tại trong hoan lạc giành được vô thượng công lực mới là tốt nhất có hắn có hắn giang ngọc sơn mặt mũi tràn đầy kích động hai tay thẳng run lâu tử chân cười một tiếng có hắn chỉ cần thiếu gia chuyên cần khổ luyện không ra tuần nguyện liền có thể võ công tiến nhanh đến lúc đó tứ hải tiêu cục chính là ngài vận trong bàn tay ngay cả lệnh tôn cũng vô pháp ngăn cản ha ha ha ha giang ngọc sơn c ư ờ i to dựa vào hộ pháp t r ú c lành lúc này lão giả ra ngoài đưa tiêu cả tòa tiêu cục ta quyết định quý p h á i có thể yên tâm tu trình lưu thủ tiêu sư nhận được lời hứa của ta tự sẽ tận tâm bảo hộ mấy vị chỉ bất quá giang ngọc sơn trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ nhân tiểu thư quốc sắc thiên hương lại am hiểu sâu song tu chi pháp tại hạ nhưng là hâm mộ đã lâu lúc này công pháp nơi tay còn hy vọng nàng có thể tự mình chỉ đạo đây là đương nhiên lâu t ử chân trực tiếp gật đầu hộ pháp vốn là có truyền công trách nhiệm thúng chi nàng đối giang thiếu ra cũng là có phần coi trọng chắc chắn sẽ đáp ứng như vậy thật sự là quá tốt giang ngọc sơn vui vô cùng hắn đã ở huấn y tưởng cùng nhâm lăng tướng mạo song tu tư vị kiên tên là hạng g ì mỹ diệu đúng lúc này đột nhiên bên ngoài có người vội vội vàng vàng đến gần nhỏ giọng nói ra thiếu tiêu đầu có khách không mời mà đến đánh đi ra giang ngọc sơn vẻ mặt không kiên nhẫn loại sự tình này còn phải hỏi ta sao ta không phải đã thông báo qua sao chính là người kia khổ sở nói tới chính là cầm y hệ vệ giang ngọc sơn biểu lộ cứng đờ lâu tử chân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất đèn lồng treo trên cao màn đêm sâu lắng tao cần hành ngồi ở đại sảnh đầu nào nhất hoàng hoa trên ghế đối mặt tứ hải tiêu cục ba mươi tám vị tiêu sư trận mắt nhìn không phát ra gì hắn đang đ ú n m i ê u h i ê n viên thập tứ chỉ cần hắn ở bên người lá gan cũng rất lớn căn bản không nhìn những người khác chỉ là ngồi t r ồ n hồm trên bàn ngửa đầu cùng chủ nhân ném thực tôn lãng đứng ở sau lưng hắn ô m tú xuân đao ngang nhiên mà đứng lạnh giống như đầu gỗ thất kính thất kính đám người tàn ra rất xa giang ngọc sơn chất đống cười chắp tay đi vào đại sảnh không biết chấn phủ ti vị nào đại nhân đại giá con l ô n ngọc sơn không có từ xa tiếp đón xin thứ tội tào cần hành cũng không ngẩng đầu lên ẩn nấp cho kỹ giang ngọc sơn trên mặt cười lập tức đọc lại đại nhân lời này là có ý gì ngọc sơn nghe không rõ nghe không rõ tào cần hành cười cười lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng hắn khó trách ngươi cha muốn đem tiêu cục chuyển cho ngươi sư m i n h không đầu góc đồ vật giang ngọc sơn sắc mặt biến thành lãnh vị đại nhân này ta tứ hải tiêu cục thẹn vì trung nguyên mười đại tiêu cục một trong tự có phương pháp tuy là cầm y địa vệ nửa đêm xâm nhập cũng nên có cái thuyết pháp đại nhân vô cớ mở miệm vũ n ụ tại hạ tào cần hành rút ra một trán giấy phía trên là tứ hải tiêu cục toàn bộ tư liệu ngươi nói phương pháp là cha ngươi sư đệ giám sát ngự sử thường mậu tiên hợp hoan tông giám cướp bóc thục nữ đừng nói một cái giám sát ngự sử chính là lục bộ cự khanh đáng chết cũng phải chết tao cần hành ánh mắt phản g phất tại xem một kẻ ngu ngốc hợp hoan tông dương nhiệt g tội tại không tha chứa chấp khâm phản giả khám nhà diệt tộc bản quan sở dĩ ngồi ở đây nói chuyện với ngươi là nhìn vào cha ngươi từng tại đại đồng dẫn đầu tiêu đội chống cự thắt đát nghĩa cử ta cho ngươi một cơ hội hiện tại đem người giao mà ra có thể theo nhẹ xử lý giang ngọc sơn sắc mặt càng thêm âm trầm cái gì hợp hoan tông cái gì dương nhiệt ta không hiểu ngươi nói cái gì t à o cần hành thở dài hắn nhìn về phía trước viện đại bình bên trên căm cán kia ngân thương tiêu kỳ đáng thương giang t u y ê n uy anh hùng một đời thế mà sinh ra ngươi cái này đồ chơi cha không dạy con chi tội hắn cũng không tính là oan luồng ai bắt tôn lãng hổ phát ra ngoài một đôi ưng c h ả o nhắm thẳng vào giang ngọc sơn cổ họng giang ngọc sơn bất học vô thuật đối mặt hung mánh như vậy thế công giật này mình phía sau, chốt, đột nhiên từ phía sau nghiêng nghiêng tuân ra một cán ngân thương phản phất giống như lộc lòng ngăn trở ưng trào bá vương truy hồn thương tạo cần hành mắt lệnh nhìn hai người chiến đấu Tiện、tay i ệ n t cầm tờ giấy kia lên thẩm tra đối chiếu tin tức thấy người này ngoài ba mươi mà phải có ba đạo sẹo xác nhận là giang tuyên huy đại đồ đệ đinh nhức ước sinh ra tứ hải tiêu cục tiêu sư phần lớn đều tiếp t h ụ qua giang tuyên huy chỉ điểm nhưng chỉ có ba người nhận được hắn bá vương thương trân truyền đại đồ đệ đinh nhức ước sinh ra trước kia thu lấy tư chất không tầm thường đ á n g tiếp thành danh về sau yêu tha thiết tử s á c dần dần không là hắn chỗ vui nhị đồ đệ vương tĩnh trung niên thu lấy tư chất bình thường nhưng trung hậu quả cảm đồng ý chịu khổ cực đã có hắn bảy phần hòa hầu mấy năm gần đây thường mang theo trên người có ý định để cho hắn tiếp nhận tiêu cục đại kỳ chính là hắn con một giang ngọc sơn nhân quanh năm á p tiêu bỏ bê giáo dục cho nên k ỳ bại hoại thành tính thói quen c u ấ n thân giang tuyên huy mặc dù truyền thương hắn nhưng ngay cả một chút da lông cũng không học được đinh nhức ước sinh ra là tiêu cục bảng hiệu một trong đã nhập tiên thiên tôn lãng chỉ có hậu thiên cựu thẩm hắn muốn lấy chiếu rất dễ dàng nhưng đối mặt cầm ý địa vệ bó tay bó chân không dám hạ t ử thủ thế mà cùng tôn lãng đánh cái cân sức ngang tài tôn lãng cường công chẳng được đinh nhức ước sinh ra ý nhuộn bộ hai người đánh gần một khắc đồng hồ trong lúc này tàu cần hành chuyên chú cho mèo ăn giang ngọc sơn biểu lộn tào cần hành nói quá ẩn sao tôn l ã n g cười một tiếng xoa cổ tay nói có thể khiến cho tiên thiên nhận chiêu cái này cơ hội khó được thuộc hạ đã có thông h i ể u không ra mười ngày ta có lòng tin đột phá thiên lương trào tầng thứ tám tào cần hành gật gật đầu vậy là tốt rồi chỉ tiếp trong đám người giang ngọc sơn đột nhiên tiết lời sắc mặt giữ tận nói các ngươi sống không quá mười ngày hắn thoại âm vờ ừ dứt đột nhiên đại sành nóc phòng nổ mở một cái hang một đạo người khoác đỏ tươi á o cả xa bóng người từ trên trời giáng xuống trưởng quay tào cần hành tốc độ của hắn nhanh chóng dùng vẫn là hợp hoàn tông bí ký phục ma đại thủ ấn giống như trời giáng sao trội thế như chẻ tre nhận lấy cái chết dương công bố một trường này dốc sức mà làm thế phải đem tào cần hành đánh chết ở dưới lòng bàn tay một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương mười tám ngươi nghĩ đẹp vô cùng trường lực như sóng m a n h liệt mà đến liền bằng ngươi tào cần hành đứng dậy d i ơ tay một trường thất phẩm đại kim cương t r ư ờ n g để cho hắn dùng cương m a n h vô cùng một trường chính là r a đầy trời hàn khí hội tụ bá đạo lạnh lẽo nhưng thấy song trường giao kích tranh â m nổ vang lăng lệ khí kình tư tán giống như lưỡi đao một dạng làm vỡ nát cả sành đường cái bản cách một ngày tào cần hành tấn thăng tiên thiên s o lâu tử chân nói đáng sợ mấy lần ba hôm qua đánh lâu tử chân hắn còn chỉ có thể đ ố i cứng ngày hôm nay gõ m g ó cầm cảnh cường dương công bố dĩ ư ơ n công g bố d nhiên thành thạo dương công bố như thế nào cũng không nghĩ đến hắn có loại này lực b ộ c phát một trưởng này chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào còn cảm giác được trưởng tay phải xâm nhập một tia hạt khí vội vàng thú chiêu thiên thiên sơ kỳ lại có uy lực như thế ngươi là người nào dương công bố xoay người lui ra phía sau trên người áo bảo nứt ra ra ba đạo người sắc mặt nghiêm túc người chết không cần biết rõ ta là ai tao cần hay nói ngươi một thân này nội lực như vậy hôn tạc không chịu nổi ta coi trọng ngươi sớm biết nên trực tiếp dùng huyền thiên liên kiếm chỉ phá võ công của ngươi nói khoác mà không biết ngượng dương công bố giận dữ sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của n ô n ta muốn ngươi chết không toàn thây mười mấy cái bóng người từ trên trời r g xuống tất cả đều là theo giả lần chân thiện mộ địa cướp giật chạy về hợp hoàn tông môn nhân đây chính là ngươi phách lối át chủ bài tao cần hành ánh mắt chuyển hướng giang ngọc sơn để cho cái kia đinh triệu sinh kéo dài thời gian liền vì đợi những người này trở về đinh triệu sinh xứng sở hắn thế mà xem hiện ra giang ngọc sơn cái chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh hắn vốn di cảm thấy nằm chắc thắng lợi trong tay dương công bố nhất định có thể đi. Cũng có thể một chiêu này đối đầu thế mà không chiếm được tiện lợi, lại nhìn tàu cẩn càng này không tiện nhìn hành như vậy nhẹ nhàng, trong lòng càng bất an. thể một thế tàu bất mà đối lợi, lại đầu vậy dương t ô n g chủ việc đã đến nước này quyết không thể để cho hai cái này cầm ý đ ể vệ chạy còn xin ra tay toàn lực giang ngọc sơn vái một cái thật sâu giang thiếu ra yên tâm dương công bố vung tay á o rất là tự tin nói vừa rồi bất quá là khinh địch mà thôi lại nhìn ta thi triển thần công trừ ma vệ đạo hán tử trong ngực lấy ra một vật đúng là h ắ n phí hết tâm huyết có được ma ni châu cái này châu đông táo lớn nhỏ toàn thân đỏ trét p ó n g ánh trong suốt ngậm trong miệng toàn thân hỏa khí phóng đại nội lực bảo tăng tiểu đối nhưng ậ n lấy cái chết. d ơ công vì lý do an toàn hắn vẫn là cho đinh triệu sinh một ánh mắt đinh triệu sinh gật đầu thay đổi trước do do dự dự trường thương như long nhắm thẳng vào tạo cẩn hành cổ họng hai đại tiên thiên một trái một phải gia công uy thế kinh người tôn lãng sắc mặt đại biến muốn xuất thủ hỗ trợ chí ít cũng ngăn chặn một cái nhưng không chờ hắn động tác bỗng nhiên một trận dễ nghe tiếng cười duyên chuyển đến bên t a i a a a a thanh nhâm này nhu nhu dễ nghe cực điểm vũ mị dụ h o c tôn l ã n g chỉ là nghe một tiếng cũng cảm giác bụng dưới dâng lên một đoàn ta hỏa đốt cả người hắn sung sướng đê mê ý thức của hắn giống như đi tới một chỗ xương mùi bốc hơi ở c h ỗ đó l o a n g thoáng nhìn thấy rất nhiều quần áo nửa hở mị nữ tại tiểu trì bên cạnh c a múa có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tiêu hồn thực cốt trắng nón có thể ngửi được từng đợt kích thích mê người mùi thơm cơ thể để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế không tốt nhân lăng tướng mạo cũng xuất thủ trong lúc hoàng hốt tôn lãm nhớ tới lúc trước thấy k h a hợp hoàn t ô n g tư liệu vội vàng cắn chót lưới bình tĩnh tư liệu cái này tả phái còn có một môn nữ nhân tu luyện bí thuật tên là thập lục tiên ma vũ đặc biệt thu hút tâm thần người ta như thời khắc mấu chốt này đại nhân hắn có thể c h ĩ vào sao hắn vội vàng n g n g đầu thường âm bên hai vang lên âm vang đ a u minh tiếng chấn động vân tiêu tào cẩn hành không có nhận ảnh hưởng chút nào tú xuân đao ra khỏi vỏ sáng chói bạch quang l ó e lên đinh triệu sinh đâm ra bá vương thương đột nhiên bẻ gãy trên cổ đa một m đạo huyết tuyến đầu người đi theo đầu thương bay lên không chúng dương cống bố kêu thảm một tiếng nửa cái cánh tay nâng lên trên người từ sườn trái đến vai phải nhiều hơn một đạo trưởng đạt đến ba mươi cm với đao một đ hoang nhanh chóng như kinh m a n g chớp như trường hồng kinh thiên đinh triệu sinh cùng dương công bố chỉ cảm thấy trước mắt bạch quan g đại phóng đao khí hung t à n đao quang như điện đ ố n g nhiên ở giữa đã để bọn họ một chết một trọng thương dương công bố bay ra ngoài phun máu phẹ phẹ trong miệng hạt trâu tia sinh sinh nhảm à ra cả người hắn đều mộng đại hoan hỷ thiền pháp còn chưa tính chân khí của nó được đến có thể s ắ c thực không chỉ cũng có thể chuyết hỏa định là mật tâm ô thần Công, như thế nào lại không chịu được như nào không như thế thế một kích, thu thập hai cái này, hành lại đại sảnh trên nóc nhà đột nhiên vang lên rên lên một tiếng lan xuống tới một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân thẳng tắp đập trên mặt đất xương cốt phát ra giòn vàng rên thống khổ hợp hoàn tông hữu hộ pháp nhâm lăng tướng mạo nàng cố nén kịch liệt đau nhức ngầm đầu nhìn về phía tào cẩn hành trong mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu không có khả năng n g ư ơ i khu khụ n g ư ơ i vậy mà không nhận một chút ảnh hưởng thập lục thiên ma vũ có thôi tình hiệu quả chỉ cần là người bình thường bất luận nam nữ thính kỳ thanh coi vũ nhất định cảm xúc trập trùng cũng có thể tào cẩn hành vừa rồi ra chiêu trôi chạy không có một tí trần đây là có chuyện gì chê cười tao cần hành cười lạnh loại người như ngươi đều có thể phu mặt hàng lão tử nhìn một chút đều ngại bẩn còn muốn r ụ họ ta ngươi nghĩ đẹp vô cùng phúc nhâm lăng tướng mạo một ngụm máu phun mà ra vừa nhắm mắt tức đến ngất đi trong n g a y mắt tao cần hành liên tiếp bại ba đại cao thủ mặt không đỏ hơi thở không gấp toàn bộ trong hành lang bên ngoài tiêu sư đệ tử đều xem đốc hiện trường lặng ngắt như tờ nhất là giang ngọc sơn sững sờ nửa ngày đột nhiên phù phù một tiếng cho tao cần hành quỳ xuống nghĩa chính ngôn tử nói đại nhân cái kết hợp hoan tông dư nghiệt để cho ta khóa tại kho củi tiểu nhân đi luôn hai hắn cầu đầu hiến cho đại nhân nói xong quay đầu muốn đi a tao cần hành thong thả ung dung thu đ a o và o vỏ cười lạnh nói ngươi ngược lại là rất co được g i ã n được à chỉ tiếc hiện tại chơi đùa bộ này còn hữu dụng sao cơ hội đã cho ngươi là chính ngươi không n ắ m chắc trụ vậy cũng chớ trách ta hắn vung tay lên tôn lãng phấn chân tâm thần đang muốn hổ p h á t mà ra giang ngọc sơn giật n ả y mình tranh thủ thời gian rút vào tiêu sư trong đám cắn g i n g nói đại nhân đừng quên đây là ta ra ra ép cùng lắm thì cá chết lưới rách cá chết lưới rách tao cần hành trong mắt miệt thị mảy may không thêm bao phủ nói liền bằng ngươi ngươi cho rằng lão tử chơi với ngươi nửa ngày không có một chút chuẩn bị ở sau sao nói thật cho ngươi biết đề phòng các ngươi chó cùng rất dậu ta đã sai người đi c h ấ n phủ ti mức độ tuần tra ban đêm g i á h ú bọn ngươi bọn họ trở về giết ta ta rồi đang đợi c h ấ n phủ ti người đến đem bọn ngươi một mẹ hớt gọn đừng nói giang ra chỉ còn các ngươi những cái này gà đất c h ó sành coi như giang t u y ê n uy cũng ở đây hắn cũng khó trốn thiên la địa võng chỉ là không nghĩ tới các ngươi đồ ăn thành cái dạng này cũng làm cho ta đây lần bố trí lộ ra dư thừa đại nhân đúng vào lúc này đi c h ấ n phủ ti dẫn người tô vân thăng nhảy vào sân nhỏ đối t à o cần hành ôn quyền hành lễ người đã mang đến giang ngọc sơn càng ngày càng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tứ phía trên đầu tường đứng đầy cầm ý n ì h ĩ a vệ gia thúy mỗi người dương cung cài tên đã nhắm ngay còn dư lại tiêu sư cùng hợp h o a n tông môn nhân hắn chân mềm n ú ũ n dọa đến qua quắp t o ạ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bắt t à o cần hành ra lệnh một tiếng một chúng cầm ý n ì h ĩ a vệ hộ gặp bầy dê theo đầu tường đập xuống các tiêu sư vốn là sợ cầm ý n g a vệ lúc này càng không dám phản kháng nguyên một đám cam tâm bị bắt hợp hoàn tông môn đ n g tiếp cung nọ ra thân cũng chỉ có thể nhận thua hết t h ể đều kết thúc tào cẩn hành đi đến dương công bố trước người nhặt lên viên kêu man i châu dương công bố tâm d u n lên nhìn vào mặt không thay đổi tào cẩn hành chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân lên tới cái h ó c tào cẩn hành nói ngươi một thân này nội lực không ít tổn hại nữa nhân a dương công bố càng ngày càng sợ hãi ta tào cẩn hành xuất thủ nhanh như chớp một trưởng đánh ở hắn đan điển dương công bố kêu lên một tiếng đau đớn đan điển v ớ vụn vo công triệt để phế tào cẩn hành đứng lên ấm thanh lạnh lùng nói tiêu sư giải vào đại lao tất cả hợp hoan tông đệ tử đưa chiếu ngục đám người này không nên để cho bọn họ tùy tiện chết rồi trấn phủ ti nhiều như vậy hình cụ lần lượt lên là một đám gia o uy lớn tiếng trả lời tất cả hợp hoan tông đệ tử sợ hãi đan sen bóng đêm dài rằng giặc bọn họ lại cũng không nhìn thấy bình minh ông t r ù m trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương mười chín có gì không dám này cũng lộn xộn cái gì đồ vật trấn phủ ti nha môn tao cần hành nhìn trước mắt vơ vét tới một đống vật bồi táng trừ vàng bạc tài bạo chính là song tu đồ đùa nếu không phải là cường lực xuân dược cái này đế sư thật là lào a tào cần hành k h o e mắt run dậy không tô vân thăng cùng tôn lãng vẻ mặt không hiểu tao cần hành theo trong bọc lấy ra hai bình đan dược bồi nguyên đan cái này coi như có chút tác dụng hai người các ngươi cầm đi đi cầm ý đ ị vệ làm việc chỉ cần không phải xét nhà nạ tang cần toàn ngạch nộp lên trên cái khác đổi bắt truy nã đ o ạ t được tất cả thuộc về làm sai dịch thượng quan đây là quy tắc ngầm cũng là rất nhiều người muốn thật là tệ nguyên nhân có nghĩa là có nước luộc cũng có thể phá chỉ dựa vào đồng lộc cũng có thể gánh nặng không được võ nhân chi tiêu đa ta đại nhân tao cần hành tính tình hai người bọn hắn đã tìm tòi không sai biệt lắm lúc này giả ý chối tử lệ mà lệ mề sẽ chỉ làm hắn phiền chán đại nhân như vậy đối đãi hai người bọn hắn ngày sau tận tâm làm việc là được mật tông tâm pháp cùng trung nguyên khác biệt tu luân mạch mà không phải là kinh mạch bằng không thì mấy bản này thư ngược lại là có thể cho các ngươi luyện so với các ngươi bây giờ tốt một chút ba ngoại trừ những cái kia r ắ t rưởi cũng liền mấy quyển mật tông tâm pháp vẫn được xem như giả lân chân thiện thu thập được thực phẩm chẳng qua cũng không phải vội ngày hôm nay sự tình làm khá lắm hẳn là sẽ khiến hai ngươi tiến vào bị khố chúng ta vị này trấn phủ xứ coi như thượng phạt phân minh tô vân thăng tôn lãng là tao cần hành có thể tùy ý đánh giá chân phụ xứ bởi vì hắn đủ mạnh mà lại càng thấy nể trọng hai người bọn hắn cũng không dám nói lung tung những cái này tài bảo một người v ô lấy trở về ngủ đi tao cần hành d ố i người một cái đứng lên ta cũng muốn về ngủ một người v ô lấy tôn lãng cùng tô vân thăng đều tê dại mở to hai mắt hoài nghi mình nghe lầm tao cần hành nói thất thần làm gì để cho các ngươi cầm thì cầm vậy nhiều đ a ta đại nhân hai người bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí n ã một chút liền chỉ là những cái này cũng đủ bọn họ mười năm đồng lộc đại nhân như thế thâm tình tình nghĩa tham thiết cái này thật sự là hai người bọn hắn cũng t ì n h chân phủ ti lão nhân cùng qua không ít h ơ quan cái kia không phải thân thuộc tỳ hưu vị này ngược lại tốt chẳng những cho đ a n dược trả lại cho bạc b ò lớn bạc hai người bọn hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất hạ quan nguyện vì đại nhân máu c h ả y đầu rơi s ô n g pha khói lửa chỉ có ngần ấy nhi đồ vật cũng đáng được bức này đ ị a bộ các ngươi cũng quá hảo thu mua tao cần hành cười một tiếng cơ hội đã cho hai người các ngươi bản thân bắt về sau cũng đừng hối hận dù sao không phải là mỗi lần đều có lớn như vậy nước luộc lần trước ta vơ vét ngoạ hồ sơn cũng liền một ngàn lượng ra tay tao cần hành coi cạt có tiền tài như cạt bã. Không phải là bởi bởi tin kiếm tâm, như không hắn không quan hắn lòng là mà là bã, vì vì đem ư ợ c càng nhiều. Thiên k còn dư càng càng lại, lại, lại gói kỹ ở sau lưng ra cửa trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai vẫn phải điểm danh là ba người ai về nhà l ấy tao cần hành trở lại rõ thời đ i ể m p h ư ờ n g tiểu viện mở cửa xem xét phát hiện chính phòng cạnh cửa để đó một cái gói nhỏ h i ê n viên thập tứ nghe vị liền h i ệ a ra túi kêu bên trong chính là phong vân sơn trang cam kết đưa thập tứ khẩu phần lương thực cho dù cũng là lục phẩm linh tải một lần này bao cũng có giá trị không nhỏ lỗ mũi của ngươi ngược lại linh tao cần hành gõ gõ hắn tiểu nao xác dẫn tới thập tứ bất mãn hư nhẹ muốn cắn hắn vừa không bỏ được mầm ăn thuận dịp lẻ lưới liếm liếm ngón tay của hắn tao cần hành mang theo bao vào cửa thắp sáng ngọt đèn bỏ mặc thập tứ ăn uống mình ngồi ở bên cạnh bản quan sát lần này thu hoạch lớn nhất, viên cái đồ chơi này tị độc cùng hỏa kháng không phải là bởi vì bản thân nó có cái gì đặc t h ủ mà là chuyên hỏa định đủ mạnh sau khi luyện thành một thân hỏa khí bốc hơi đương nhiên b á c h độc bất sâm không sợ nhiệt độ cao nếu như chỉ là đeo c ũ n g bình thường trang sức không có gì khác nhau cái đồ chơi này bao hàm nội lực còn có cưng pháp cho dù già lân chân thiện này lao tặc tiêu hao rất nhiều hẳn là cũng có không ít còn xuất lại chỉ là cầm ngược lại lãng phí nếu không bán hắn theo cấu n g h i ễ n trúc cái kia hiểu được không ít bí mật biết rõ kinh thành trong lòng đất có tòa quỷ thị có thể trong bóng tối giao dịch các loại bảo bối mani châu đối người trung nguyên lực hấp dẫn có hạn nhưng đối mật tông lại là bảo vật vô giá hẳn là có thể đổi được điểm đồ tốt mới vừa nghĩ đến đây kết, thế thập tứ thừa dịp hắn phân thần lén lút tới một tại vạt, thử, nát, nuốt hiên hắn phân hẽ châu hắn cho nanh pha châu như viên miệng cái mani liền ngai lên, lén gần, cắn rằng món ăn ngon ăn răng cắn vậy dịp rắc rắc đây là gì mà đồ n h ì n không được hắt xì hơi một cái ngọn lửa đi từ từ theo trong cổ họng vọt mà ra miêu nhìn thấy ngọn lửa thập tứ giật nảy mình ngay sau đó giống như là phát hiện thú vị đồ vật bắt đầu căn cứ vào mật lập nhật ba tôn giả còn sót lại ý niệm dẫn đạo t i ê n l ạ n g vật khí móng vuốt nhỏ hướng về trên bàn gỗ ba hỏa diễm bước lên trên mặt bàn có thêm một cái đốt cháy vớt mẹo ấ n h i ê n viên thập tứ càng vui vẻ hơn nhìn mình trên móng vuốt hình thành khí diễm cao hứng phi thường vui vẻ chạy tới cho tàu cần hành xem ngưng hỏa tán hỏa chơi đùa quên cả trời đất đây thật là một con mẹo hắn còn luyện thượng vũ công. s ờ s ờ đầu của nó được rồi bán hay không là thứ yếu ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi hiên viên thập tứ miêu một tiếng bổ nhào vào tạo cẩn hành trên người chủ nhân tốt nhất rồi sáng sớm ngày thứ hai trấn phủ ti nhamôn lưu trấn viễn nhìn vào tạo cẩn hành đưa lên hành động văn thư trầm mặc hơn nửa ngày để cho ngươi tìm hạ hộ ngươi đem bọn họ mang đến bẩm đại nhân hợp hoan tông song tu chi p h á p luyện được c h â n khí hỗn tạp miệng cọc gân thỏ thuộc hạ xem bọn hắn có thể đối phó dứt khoát trực tiếp hạ thủ m i ệ n cho đêm dài lắm l n g lưu trấn viễn khỏe miệng giật một cái vất v à tạo bếp hộ hắn lấy ra lệnh bài trước ném cho hai người các người bản thân đi bi khố chọn một bộ lục phẩm linh võ tạ đại nhân hai người kích động không tốt tranh thủ thời gian b á i t ạ đi xuống đi là hai người bọn hắn nên rời đi trước lưu trấn viễn nhìn vào tàu cần hành phát sầu kẻ khác cũng là chịu tư lịch làm tương b ước nhưng ngươi dùng ngạnh công cực khổ đi lên chồng nếu như là cái khác bách hộ làm chuyện này hắn sẽ đến một cái thiên hộ cùng một chỗ đủ công lao phân ra một nửa nhưng, nhưng không có cách nào đi đứng không tốt vì không đi xuống người a ngươi lưu trấn viễn cũng cười ta xem là không để ép được nếu dạng này liền không ép luyện võ cùng tu đạo hiệu quả như nhau cần giả đơn giản tài lữ pháp địa người muốn cái gì tao cần hành giải độc chữa bệnh đan dược chữa thương càng nhiều càng tốt cái khác không quan trọng địa có pháp tạm thời đủ về phần lữ chính hắn ngộ tính tuyệt đỉnh không cần cái gì đ ồ n g tu sau cùng chính là tài bao gồm thiên tài địa b ả o linh đan d ư ợ c dược thần binh lợi khí binh khí hộ giáp có thể dùng tiền mua nhưng chữa bệnh liệu độc đan dược phi thường chân quý có tiền đều không chỗ mua đi vẫn là cái này còn có tính so sánh giá cả、Hảo. lưu trấn viện dứt khoát nói chẳng qua chỉ có lục phẩm không có khả năng cùng lữ công công cho so xem như đền bù tổn thất ngươi có thể tuyển cái khác một bộ linh võ t à o cần hành nghĩ nghĩ đi v ừ a vặn chọn một bộ t r ư ờ n g pháp nhìn xem a xem xong rồi tới t ì m ta lưu trấn viện ý vị t h â m trường nói đối với ngươi không cần thiết làm từng bước nhưng muốn t h ă n g bộ thiên hộ cũng không đơn giản như vậy ít nhất phải ở ngoài sáng làm cho tất cả mọi người không lợi nào để nói cái này cũng không dễ dàng ngươi dám tiếp sau tạo cần hành có gì không dám hảo lưu trấn viện vô bàn nói đã như vậy ta đưa ngươi một cái công lớn miễn là ngươi công thành quay về ta cam đoan ai cũng không có lời gì để nói cầu xin en rồi thì ta đọc cầu có tỷ chương hai mươi sắp đặt l ư ỡ i biếng tào cẩn hành lại vào bì khố tất cả xe nhẹ đường quen trực tiếp cầm lấy lục phẩm trường pháp mục lục xem vẫn là đọc nhanh như gió soạt rung động liên loại này đọc sách tốc độ toàn bộ c h ấ n phủ ti tìm không ra người thứ hai lão đạo sĩ thở dài mở mắt xem xét cũng thật là hắn không khỏi cười vừa đã lập công gì bắt mấy cái hợp hoan tông dương nhiệt tào cần hành thuận miệng đáp một câu động tắc trên tay không ngừng bát hảo lão đạo sĩ lòng đầy cam p ẫ n luyện thải bù hấp thu người khác nguyên khí tinh huyết lấy bổ í c h mình thân đều đ á n g chết nhà mình tinh huyết tự do phối cấu thân bên trong vợ chồng là đẹp thay song tu vốn chỉ tính mệnh giao tu là bản thân thanh tu độc tu đại đạo quả thực là để nhóm này tà môn ngoại đạo cho ngặt lên hạ lưu thuật phòng the nói là tàu cần hành thuận miệng phụ h ò a hai câu h ắ n đ ố i với phương diện này không hiểu nhiều cũng lời lý giải đ ạ o đạo chậm thấy ba cái đặc biệt quen thuộc chữ sắp mặt lập tức cổ quái tiền bối cái này tình huống như thế nào lao đạo sĩ xích lại gần xem xét bài vận trưởng bắt tống thời kỳ tam tuyệt lao nhân tuyệt kỹ hắn chi nhớ cái người lập tức chầm dai nói nghe nói hắn có quyền trưởng thối tam tuyệt trước mắt chỉ còn nguyên bộ trưởng pháp cùng nửa bộ quyền pháp liêu đông không xương cửa không xương quyền kinh chính là căn cứ nửa bộ thiên xương quyền sửa cũ thành mới hóa ra tuyệt học không sai rất thích hợp ngươi tao cần hành lữ ư lưới đây là sắp đặt l ư ử i bia la đây nhất định là sắp đặt l ư ử i bia la nhất định chính là rập hơn rất đáng xấu hổ ta liền muốn cái này cầm tới bi tịch xem một cách giờ tao cần hành trả sách hồi nội đường lưu trấn viên đã ở chờ đấy hắn là biết do tao cần hành ngộ tính khủng bố đến mức nào cũng biết hắn có ý kéo dài một giờ mục đích nguyên do cũng không nói nhiều trực tiếp tiến vào chính đề biết rõ đương kim thánh thượng quan tâm nhất là cái gì không liệu trấn v i ế n nói tao cần hành n g h i hoặc nghĩ nghĩ nói câu tiêu chuẩn đáp án hẳn là tây bắc biên hoạn đông nam ra qua cùng vài chỗ nội loạn cho ngươi một cơ hội lại đáp một lần nhìn vào liêu trấn viễn tâm kia giống như cười mà không phải cười viết đầy lừa ai đó mặt tao cần hành chỉ thích vừa ra một câu mọi người đều biết còn có đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão không tệ liệu trấn v i ế n nói biên phòng có đại tướng đóng g i ữ đông nam có vì sao tổng hiến thích kế quan tòa trấn về phần địa phương nội loạn chẳng qua mụn ghẹ nhanh không đáng để lo thánh thượng chỗ buồn tâm giả chỉ có trường sinh tạo cần hành có chút lý giải hắn vì sao nói chỉ cần hoàn thành ai cũng không có lời gì để nói nhìn đến cái này sự kiện cùng gia tĩnh có quan hệ sự tình làm thành hắn một cao hứng thăng chức tăng lương ván đ ạ i đóng tuyển những người khác lại có nghi kỵ bất mãn cũng phải kìm nén cái này là tầng thứ nhất còn có tầng thứ hai tâm h ý t à o cần hành từ đ ấ y lòng ô n quyền nói đà ta đại nhân lưu trấn viên rất vui mừng cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc hắn làm như vậy cũng là giúp t à o cần hành tìm hậu trường chỉ cần tạo cần hành hoàn thành tại gia tính cái kia lưu lại tên họ coi như hắn lại không thích sống chung Đều thêm người đỏ mắt cũng không người dám tùy tiện động đến hắn trước chớ vội tạng liệu trấn v i ê n nói việc này không đổi đủ ngươi cũng có thể phải suy nghĩ cho kỹ không cần tao cần hành mỉm c ư ờ i nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm ta còn muốn học tốt hơn võ công an linh dược tốt hơn cơ hội tới không tiếp được sao được còn nữa muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy t h ô n g u trở xuống lao tử không sợ t h ô n g u ở trên đánh không lại ta còn chạy không được rất tốt lưu trấn viễn lập tức rút ra một trang giấy đưa cho hắn nhiệm vụ lần này tuyệt mật ngươi lập tức xuất phát chạy tới lạc dương h u y ề n võ sơn thái ớt môn bí mật bắt được dị thú nghìn năm hỏa quy môn kính hiến thánh thượng ngươi đi đem nó mang về nghìn năm hỏa quy không tệ con thú này trong bụng nội đan cũng có thể trị liệu bách bệnh tăng tiến công lực nếu như tá lấy linh dược l u y ệ n đan còn có thể để cho người ta phản lão hoạt động cái gì tạo cần hành động nhiên mầm đầu chẳng trách nói nhiệm vụ này gian nan đây nếu là tiết lộ ra ngoài được gây nên bao nhiêu người tranh đoạt không cần ngạc nhiên lưu trấn viễn liếc hắn một cái nói ngươi kiến thức còn thấp chờ sau này liền có thể minh bạch trên đời này không thiếu để cho người ta thanh xuân mãi mãi công pháp bất lao có thể bất tử mới khó hòa quy khó có được chỗ liền ở chỗ hắn có thể kéo dài tuổi thọ tao cần hành nghĩ thầm cũng là suýt nữa quên mất đây là cao võ thế giới một bộ minh ngọc công liền có thể để cho yêu nguyệt liên tinh thanh xuân mãi mãi cái thế giới này không có khả năng không có đồng cấp bậc võ công mà lại công hiệu quá nghịch thiên đồ vật cũng không tới phiên hắn đi nã ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình lưu trấn viễn nhìn ra ý nghĩ của hắn thở dài cảnh giới quá cao cũng không hoàn toàn là chuyện tốt nhất cử nhất động có vô số ánh mắt h ư ớ n g về chúng ta đi ngược lại sẽ bằng thêm sự cố dẫn ra một chút lao quái vượt cũng là tao cần hành gật đầu thuộc hạ minh m ạ c h lưu trấn viễn đi mau về mau là tao cần hành rời khỏi nội đường sai người c h u y ể n cáo tô vân thăng tôn lãng hảo hảo học không cần phải gấp gáp ra b ị khố hắn có nhiệm vụ muốn xuất chuyến đi xa hai ngày sau lạc dương trên quan đạo một thất han huyết bảo mã chạy nhanh đến móng ngựa đạp ở đường phố trên đá phát ra bạo hưởng lập tức một người khí vũ yên ngang ăn mặc màu đen tung bay áo choàng đầu đội mũ rộng đành che khuất thân hình ở cái t i ê áo đen phía dưới rõ ràng là phi ngư p h ụ tú xuân ao cuối cùng đến tao cần hành phát giai đoạn đường này lần thứ ba trăm c à n t h á n cưới ngửa cũng quá mẹ nó khó khăn thật muốn n i ệ m đi máy bay thời gian tìm chặt dây cương tao cần hành ngẩng đầu nhìn tới trời xanh mây trắng phía dưới h u y ề n võ sơn thấy ở xa xa trước khi đến hắn đi công văn kho tìm tài liệu tương quan t o à này n h u y ề n võ sơn không phải tầm thường có hai ngọn núi lục động t i ể u đàm trên núi cây rừng thanh thúy tươi tốt trong núi suối nước dốc rách hai tướng đan vào chiếu rọi cảnh sát m ư ơ i phần mê người loại này núi sông linh tú chi địa dễ nhất này sinh kỳ chân dị bảo đương nhiên cũng liền trở thành một chút môn phái minh tranh á m đoạt b ả o điệp thái ớt môn sở dĩ sẽ dâng lên hỏa quy cũng là hy vọng có thể dựa vào vương quyền giữ được sư môn cơ nghiệp tình cảnh của bọn hắn rất không ổn huyền võ sơn tổng cộng có hai phái đóng quân đông phong thái ớt môn tây phong vạn xà quật cái trước truyền thừa xa xưa võ công nguồn gốc từ tống triều hân quý kiếm pháp tinh tuyệt cái sau là ngũ độc một chi có đổi r á n ngự xà bí thuật thiện dùng độc công hai phái tranh chấp lâu ngày một cái c h ư ớ mắt tả môn ngoại đạo một lòng xô đổi một cái tưởng mở rộng mục xà pha vi nuôi thăng ê m đ đến gần i nhất tựa hồ vạn xà quật có bí mật gì vũ khí dọa đến thai ớt môn ngồi không yên môn chủ bùi dương xuân ngay cả đến miệng nghìn năm hỏa quy cũng không dám hử dụng nắm lây tiến vào hiến hoàng đế danh hảo muốn thu hoạch vương quyền che chở tao cần hành tới cái này mục đích thứ hai chính là giúp bọn hắn một chút dù sao thu đồ của người ta cũng nên có chỗ biểu thị về phần cụ thể ai đúng ai sai bọn họ không phải bình dân nơi này là thái ất môn đệ tử luyện kiếm địa phương những ngày qua khoảng thời gian này hẳn là tiếng hò hét không dứt kiếm quăng như nước vào lúc đó hơn ba mươi tên đệ tử đều tụ ở luyện kiếm bãi cao nhất khối kiêng lộ kiếm thạch phía dưới hướng về trên tảng đá cắm một cái kiếm gì thân kiếm chui vào thạch thân hơn phân nửa vết gì lốm đốm nguyên bản chẳng có gì lạ nhưng ngay vừa mới rồi trên thân kiếm gì sắc không rõ chóc ra một khối lộ ra bên trong hồ băng lam mũi kiếm hẳn khí b ộ n phía đám người lúc này mới giật mình trải qua mấy trăm năm gió táp mưa xa gỉ bên trong thân kiếm vậy mà không hư hại chút nào thực sự là không thể tưởng tượng nổi kiếm này cắm cái này đã bao nhiêu năm có đệ tử ngạc n h â n vấn tông môn đ i ể n tịch ghi chép thanh kiếm này là tổ sư gia qua đời ngày đó nộ g ra tuyệt thế kiếm chiêu cố ý gọn ra vết kiếm vừa cắm vào trong viên đá cách này nói ít cũng phải có ba trăm bốn trăm năm vậy mà thời gian dài như vậy vậy cái này gỉ cũng phải mấy trăm năm à, ta vẫn cho là chính là căn sát vụn không nghĩ tới gì sát thế mà cho ra nghe nói linh cấp vũ khí đều có linh tính Có phải hay không một vị mặt mũi lạnh lùng trung niên nhân đến gần toàn thân áo đen khí tràng lạnh lẽo chính là thái ất môn trưởng môn bùi dương xuân ở sau lưng hắn đi theo đại đệ tử hạ tranh t ì một, lưu lưu một đám đệ tử diễn luyện hữu ô mô hữu dạng ra dáng bùi dương xuân lúc này mới thu tầm mắt lại nhìn về phía ngộ kiếm thạch cùng trôi này kiếm gì trong mắt đồng dạng mang theo kinh ngạc sư phụ thanh kiếm này là hạ tranh cũng rất tò mò nếu kiếm gì trong tối bảo tàng kiếm vì sao nhiều năm như vậy sư phụ chưa từng để cho người ta nhổ qua kiếm này tên là tuyết phách đứng hàng ngũ phẩm trung dai rất có linh tính bùi dương xuân trong mắt lóe lên hồi ức cảm khái nói ba trăm n ă m trước t ổ sư lý minh nguyên từng cầm quét ngang hoàng hà hai bên bờ chính là bản môn huyền âm kiếm pháp rất xứng đôi thần binh lợi khí huyền âm kiếm tuyệt chiêu h ỏ a thủy điêu khắp băng chính là dùng cái này kiếm làm cơ sở sáng tạo mà ra thì ra là thế hạ tranh bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta luôn cảm thấy chiêu kia cổ quái giống như uy lực chưa đủ nguyên lai không là vấn đề của chúng ta là kiếm vấn đề bùi dương xuân nghiêng liết hắn một cái n ư ờ i l tuyết phách chỉ có thể dạy hoa trên g ấ m uy lực chưa đủ chính là ngươi lĩnh nộ g không được đủ còn dám nói vậy khu hạ tranh không t i ệ n tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai ta sai rồi sư phụ bài bổi u tối ra luyện hai canh giờ là hạ tranh mặt m ộ t khổ kiếm này lấy côn lôn vạn năm hàn g thiết đúc thành tính chất cực dị trong kiếm ẩn chưa không có gì sánh kịp tâm khí ra là xương hoa đ ầ y đất gió bác hồi vũ phối hợp h u y ề n tâm kiếm uy lực cực mạnh chỉ tiếc bùi dương xuân lắc đầu thở dài chỉ tiếc tổ sư kỳ tại núc trời thế nhưng hậu bối bình thường dù có thần binh nơi tay vậy mà vô nhân có thể khống chế cước ép nắm giữ còn biết được trong kiếm âm khí gây thương tích a hạ tranh cả kinh hã to mồm tổ sư bất đắc dĩ chỉ thích đem một thân kiếm đạo thông hiệu khắc tại n ộ kiếm thạch tính phong kiếm trong đó hy vọng hậu bối có thể có kinh tài tuyệt diễm người lại xuất hiện thái ất môn tuyệt kỹ nhưng bùi dương xuân ngẩng đầu nhìn lên trời lại là thở dài một tiếng ba trăm năm từ tôn bất tài a chẳng những không lĩnh nộ được tuyệt kỹ n ộ không ra tuyết phách ngay cả nguyên bản lục phẩm linh vo kiếm pháp cũng nhân truyền thừa không trọn v ẹ uy lực giảm nhiều bây giờ càng là luân lạc tới được tà phái yêu nhân khi dễ tình trạng nghĩ đến chỗ này bùi dương、xuân、ngũ vị tập trần cảm giác hạ tranh xem xét sư phụ đau b u ồ n trong lòng canh bất h ả o thụ thấp giọng nói là đệ tử tư chất ngu dốt có lỗi với sư phụ vun g trồng không bùi dương xuân cười khổ vỗ xuống bờ vai của hắn với ngươi không quan hệ thái ớt môn lưu lạc đến đây tất cả bởi vì sư vô năng bây giờ thần binh phong mang lại xương chỉ mong là phúc không phải họa a giang hồ bên trong có quá nhiều sát nhân đ o và bảo kiếm chính là hung khí tuyết phách ngủ say mấy trăm năm mặc dù không thể vì thái ớt môn người sử dụng nhưng là nhân phong kiếm tránh khỏi mấp nẽ xem như bình an vô sự bây giờ lại xuất hiện tranh vanh có thể là rốt cục chờ đến người hữu duyên cũng có được năng là kìm nén không khả kìm là sư ý, muốn lấy huyết lấy d ỡ n g phụ n Nếu như là cái sau, vậy nó chọn rất có thể là cùng hung cực các chi đối trước mặt thái ớt môn, không lệnh sương. g tuyết sau, thể chi thái khác h trước Sư là là lại cái có cực các đối vậy vì vì rất mặt ớt dét đồ, đã p sư phụ đột nhiên hai tiếng hô to c á c đứt sư đồ hai người suy nghĩ hai người quay đầu chỉ thấy một cái đệ tử vội vã chạy tới huyền quy động huyền quy động đã xảy ra chuyện bùi dương xuân sắc mặt biến hóa chuyện gì đệ tử kia kinh hoàng nói có rắn thật là nhiều xả vạn xạ của đám người kia lại bắt đầu nuôi thả xả lần này còn hướng về trong động sông đáng chết bùi dương xuân t h ầ m mắng một tiếng lập tức thi triển khinh công bay xuống núi hạ tranh theo sát phía sau h u y ề n quy động ở vào đông phong sườn núi vừa vặn cùng tây phong bàn xả động so với h u y ề n võ sơn h u y ề n vũ chính là nguồn gốc từ cái này quy xả hai động bùi dương xuân mang theo hạ tranh nhanh trong xuống núi còn chưa tới chỗ mơ hồ nghe đến như ẩn như hiện tiếng địch bé nọn n trói thai thanh âm này bọn họ gần hai tháng nghe vô số lần bùi dương xuân hận nghiến răng n g h i ế n lợi lại không thể làm gì cùng lúc chạy đến khi thấy ngàn vạn đầu xanh xanh đỏ đỏ độc xả theo dưới núi sông lên vây quanh cửa động kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về trong động s cái k i a t i ế n g địch càng nhanh độc xà thế công càng mạnh mẽ mười mấy đệ tử lại là vung hùng hoàng lại là dội dầu cây trậu vẫn ngăn không được độc xà không muốn sống sông về phía trước dọa đến liên tiếp l ù i về phía sau cửa động đã thành một cái biển lửa mùi thuốc đốt cháy k h é t vị mùi máu tươi bùi dương xuân giận dữ giữa không trung rút kiếm vác ngang xương hàn kiếm khí huy sái mặt đất trong nháy mắt chuyển thành băng hàn trên trăm đầu đ ộ c xà một phân thành hai có khác mấy trăm đầu đồng cứng tại nguyên chỗ thế công tiêu giảm tiếng địch một trận ha ha, ha. trong rừng cây có tiếng cười càn rỡ phi âu miệu mà đến huyền âm kiếm danh bất hư chuyển chỉ t i ế n một cây chẳng c h ố n g vững nhà ngươi dẫn lớp học này tiểu phế vật muốn ngăn trở chúng ta s i tâm v ọ n g t ư ở n g trừ phi ngươi mười hai canh giờ không ngủ không nghỉ canh giữ ở chỗ này bằng không thì hhh huyền quy động sớm muộn họ dương tiếng địch lại vang lên mới vừa rồi còn người trước ngã xuống người sau tiến lên xà chiều cấp tốc rút đi cuối cùng giống như sát trường hãn tốt một dạng kỷ luật nghiêm minh chỉ để lại một mảnh hỗn độn bùi dương xuân đã thành thói quen công kích như vậy dạng này miệng mai từ lúc vạn xà quật vị k i ê lưu vạn lý từ ngũ độc giáo học thành q u y về hai tháng qua đã nói nhiều lần mặc dù tâm lực lao lực quá độ nhưng thân làm nhất môn tri chủ nhất định phải chống phải trụ, đỡ bùi ẻ bảy bị b hay máng. thương không? Có dương xuân quay đầu lại hỏi một đám đệ tử lắc đầu thần s á t bày b ạ i bùi dương xuân biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì nhưng hắn vô tâm an ủi lưu vạn lý xả cũng có thể không chỉ chừng này hàng thông thường tính toán thời gian đầu kia cự vật cũng mong muốn xuất động bùi dương xuân trong lòng s ấ t ruột thế nào còn chưa tới vừa nghĩ đến cái này đông nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn trên đường núi một tia điện nhanh như điện chấp mà đến tràn trọc dịch u y ể n chỉ mấy hơi thợ đá thượng sơn ba bốn trăm l i n điện quang thần hành bộ bùi dương xuân hoàn toàn h c nhìn t yên tâm hai tháng qua lần thứ nhất lộ ra nụ cười phân phó đệ tử tiêu hậu chùa thiết yến tiếp đãi kinh thành quý khách trước mắt vị trí u u đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết cao võ đại minh xuyên thành triều đ ỉ n h chó săn chương mới nhất danh sách chương 22, bạch long cổ không có đổi m ộ t cụ xịn en rồi thì ta đọc cầu có t ỷ chương 22, bạch long cổ tiểu thuyết cao võ đại minh xuyên thành triều đ ỉ n h chó săn tác giả hồ yêu cựu thiên t u ế thiết tiến thì không cần rất xa tào cần hành tiếng nói chuyển đến chính sự quan trọng câu đầu tiên còn tại dưới núi rất xa xa đến câu thứ hai một chữ cuối cùng trước mắt mọi người hoa một cái tào cần hành đã đi tới bọn họ trước mắt bái kiến thượng quan bùi dương xuân ôm quyền hành lễ đệ từ khác xưng sở bọn họ là không biết rõ bùi dương xuân kế hoạch thậm chí không biết cái này huyền quy trong động cất giấu thiên nhiên hỏa quy ba ngoại trừ bùi dương xuân chỉ có hạ tranh biết được việc này xem xét sư phụ như vậy lễ kính biết là kinh thành người tới lập tức đi theo hành lễ những người khác không do nội tình nhưng sư phụ đại sư huynh đều làm như thế liền đi theo làm theo bùi trưởng môn không cần đa lễ t a o cần hành đưa tay hư vị tình hình ta đã đại khái lý giải quan hệ trọng đại ta muốn trước đem đồ vật nắm bắt tới tay để tránh tái sinh khó khăn chắc trở thiên n i ê n hỏa quy chẳng qua lớn hơn một xích nhỏ rất dễ dàng mang theo tào cẩn hành không định mang xuống là thượng quan xin mời đi theo ta biết rõ thiên nhiên hoàng khả nhưng mình năng người, biết kính đế đổi lấy che chở chỉ có đại đồ đệ hạ tranh kẻ khác coi như dám giả mạo cẩm mỹ d i vệ cũng không có khả năng biết rõ trong cái này liên hệ nguyên do bùi dương xuân một chút không hoài nghi tào cẩn hành thân phận tranh nhi ngươi dẫn người canh giữ ở bên ngoài là sư phụ bùi dương xuân nghiêng người một dẫn trước mắt dẫn đường tiến vào huyền quy động tào cẩn hành tay đẻ tú xuân ao đi theo ở sau lưng hắn huyền quy động là một tòa thiên n i ê n hình thành cỡ lớn động đá động sâu hơn hai trăm l i n chỗ cao nhất ư ớ c chừng hơn ba mươi m trong động gió mát phất p h ơ đông ấm hẻ mát đưa mắt nhìn tới rực rỡ muôn màu quái thạch đua nhau cuộc thời tựa như trụ tựa như tháp như cầm như thú thiên hình vạn trạng giống như đúc trong động còn có một con sông lớn chạy sôi m ạ qua bờ sông có thật nhiều đen nhánh r ắ p s ắ c tiểu ô quy bỏ qua bỏ lại đây chính là huyền quy huyền quy cũng không phải là gì thú nhưng có rất cường tư âm bổ dương công hiệu không thua gì trăm năm sầm núi thường ăn vào huyền quy có thể gia tăng nội lực cường kiện dân cốt tao cần hành khẽ gật đầu như vậy linh tú trí địa khó trách vạn xả quật mấp né bùi dương xuân nói h u y ề n quy động có thể gây giống độc x à h u y ề n quy huyết nhục cũng có thể ra tốc độc x à trưởng thành đám này yêu nhân đương nhiên kìm nén không được dám hỏi thượng quan tôn tính đại danh tào cần hành tào đại nhân vạn x à quật những người khác không đáng để lo nhưng có một người không thể không phỏng ngươi là nói vừa mới cái kia giả thần giả quỷ tào cần hành cười nói ta dưới chân núi cũng nghe được h ắ n giả vờ giả vịt nếu như không phải nền tảng không rõ lo lắng h ắ n có cái gì kỳ độc tào cần hành vừa rồi vừa muốn đem sự tình đủ là bùi dương xuân cười khổ h ắ n kêu lưu vạn lý vạn xạ quật môn chủ dương thiên thừa nhĩ tử trước kia bãi sư ngũ độc giáo hai tháng trước học được ngự xà chi pháp cùng một thân độc công quay lại nghe nói từng tiến vào hắc long đàm không có khả năng tao cần hành nói thẳng hắc long đàm là ngũ độc giáo thánh địa phi chân chuyển không thể tiến vào nếu như hắn thực đi vào không có khả năng chỉ là loại này trình độ nghe t h a n h âm chí ít ba mươi cảnh giới còn chỉ tiên tiên sơ kỳ cái này cũng không giống như tiến vào dáng vẻ ta ngay từ đầu cũng muốn như vậy bùi dương xuân t r ư ớ c gật đầu một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển nhưng hắn sắc thực thân mang hắc long đàm cổ trùng là một đầu có thể tung bay giữa không trung màu trắng đại xả chừng cỡ thùng nước dài hơn năm trượng ta tận mắt nhìn thấy đại xà Tào thực. trịnh trọng gật cần bước chân lại, ngạc hành dừng kinh nói, người nói dương xuân Bùi lại, điều ầ u t h ê n chân vạn sát, chính xác sát, đ i này sao có thể tạo cần hành sắc mặt nghiêm túc xuống tới ngũ độc giáo màu trắng đại xà biết bay dài năm trượng t h ô to như t h ù n g nước đây cũng không phải bình thường cổ trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên có trong hồ sơ độc kho thấy qua tư liệu chẳng lẽ là bạch long cổ cũng có thể đây không phải là ngũ độc giáo linh xả dùng cổ trùng chỉ bằng cái kia cái nửa đường xuất r a lưu vạn lý hắn có thể khống chế tạo cần hành t r o mày miêu cương cổ trùng phi thường thần kỳ vạn độc chân kinh lợi mở đầu chính là cổ pháp tại ngày năm tháng năm tụ bách trùng vào cuộc cái lớn tới xả cái nhỏ tới giận làm cho tự tương ăn dư một người còn sống lưu xà là nói xà cổ giận là nói giận cổ phụ bí dược tinh huyết luyện hóa đi lấy sát nhân cổ phân nhiều loại đều có thân hiệu cổ trùng không tính k h ó luyện nhưng rất khó trưởng thành mỗi một lần lộ xác đều phải hao phí vô số tư nguyên chính vì nguyên nhân này phàm là cường đại cổ trùng cũng là đời đời tương truyền ngũ độc giáo mạnh nhất năm đại cổ trùng liền t ừ lịch đại ngũ độc thánh sứ khống chế phù hợp loại này miêu tả chỉ có linh xà dùng bạch long cổ đừng nhìn hình dáng là xả kỳ thực là từ ba nghìn đầu xà cổ chiếm cứ dị thú thiên giao thân thể hóa thành đại cổ có thể hiện có thể ẩn có thể lớn có thể nhỏ lân giáp kiên cường đao kiếm k h ó thương cái này cổ cực kỳ cường hành là ngũ độc giáo trí bảo làm sao biết rơi xuống một cái tạp ngư trong tay coi như cho hắn hắn cũng không dùng đến a tình huống như thế nào tạo cần hành lông mày càng nhịu càng chặt chẳng lẽ hắn còn có kỳ ngộ gì bùi dương xuân thấp giọng nói thượng quan tạo cần hành lấy lại tinh thần nói không có sao nếu quả thật như ngươi nói tới chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn số lô kỵ cổ chủ mới được bùi dương thờ phào trong lòng tự đ ủ ta còn tưởng rằng ngươi nửa đường bỏ cuộc nếu hắn có loại vũ khí này vì sao vừa rồi vô dụng chỉ cần để cho bạch x á ngăn chặn ngươi những người còn lại chỉ sợ không cần vạn xà q u â n xuất thủ những cái kia xà liền có thể s xa bằng tao cần hành chú ý tới bùi dương xuân những đệ tử kia cũng không thể nói xóa dù sao khẳng định chịu không được xả chiều hắn giống như đang lột ra bùi dương xuân trần trở nói nửa tháng trước b à n xà động dị động liên tiếp phát sinh ta từng tự mình trôi qua xem xét ngoài ý muốn nhìn thấy vạn xà quật người đốt ăn con đại sạc kia lúc ấy hắn liền đã lột xác một nửa có thể là thân thể quá lớn lột xác tương đối khó khăn ngay tại trong động quay của đại não quay đến đất dung núi chuyển có hai người trực tiếp được cái đôi của nó chiết khấu thì nát chẳng cảnh phi thường thẳng liệt lúc ấy đã có người dự đoán hoàn toàn lột xác x o n g thời gian hẳn là liền cái này một hai ngày nếu không phải là hắn tình huống không đúng thái ất môn chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại ân tạo cần hành gật gật đầu sắp xếp ý nghĩ một chút liệu mạng không thể làm vẫn là dành thời gian trước phế lưu vạn lia bùi dương xu không cần tao cần hành nói đây là giao dịch tự nhiên hết sức trong nháy mắt hai người tới huyền quy động c h ỗ sâu tận cùng bên trong nhất là một vũng đầm sâu ba lúc này sương m g ủ nung l u n g giống như suối nước nóng một dạng hỏa quy là huyền quy biến chủng lần trước phát hiện là ở một trăm năm mươi năm phía trước gặp đại nạn này thời khắc lại xuất hiện vẫn là thiên thuế quy linh trời trợ giúp thái ất môn đầm sâu chính giữa có khối nô ra bệ đá hỏa quy liền ghé vào phía trên bùi dương xuân tránh người ra tao cần hành thấy được cái kia hỏa quy quả nhiên là hiếm thấy kỳ vật hán g ả i không quá hớt nước toàn thân đỏ trét nhiệt lực bất người chưng đầm nước phát huy dù là cách thật xa vẫn có thể cảm giác nhiệt độ cao đập vào mặt tao cần hành liên tục gật đầu đồ tốt bùi trưởng môn vận khí tốt bùi dương xuân hắn nguyên bản tại lòng núi ngủ đông được ta dùng sông tịch dẫn ra bước đến nơi này hòa quy sợ thủy tứ phía đầm nước chính là tốt nhất lồng giam hiện tại giao cho đại nhân ân tao cần hành chuẩn bị đầy đủ lo lắng cái này không có vật gì tốt có thể bắt hòa quy cố ý bỏ tiền mua cái hàn ngọc hộp t ỉ n h hắn lấy hắn bây giờ nội lực có thể hóa thủy ngưng băng nhưng muốn một mực duy trì cần hao phí rất nhiều nội lực còn không bằng bỏ tiền mua cái hộp bất việc chờ trở, trở về đi cùng lưu chấn viên thanh lý tao cần hành thân hình loại lên đi tới bệ đá từ sau h ô n g lấy ra hàn ngọc hộp hỏa quy phát giác có người lập tức há mồm phun một cái ánh lửa tại trong cổ họng tụ tập còn muốn phản kháng tao cần hành trực tiếp cho nó một ngón tay cho ta thành thật một chút huyền thiên liên kiếm chỉ kiếm khí lạnh leo t h ấ u xương tại hỏa quy liệt hỏa còn không nhả mà ra thời điểm trước một bước điểm ở hắn trên đầu tựa như một chậu băng thủy đương đầu dội xuống hỏa quy đánh cái dùng mình trong miệng hỏa cũng d ậ p tát tranh thủ thời gian lùi về trong vỏ giả chết quy loại sinh vật kém xa linh miêu thông minh linh hoạt dù là có một nạt tuổi nhiều một chút nhi linh tính cũng cấu không thành cái gì uy hiếp Tàu thiềm Hành hàn Cần công, vẫn lên hàn đem bùi ă n chân khí ngưng tụ hai tay, nắm lên hỏa quy ném vào ý, vẫn rất nóng.、Tàu、cần Hành cấp tốc nghiêm phong cất giữ cất khí, toàn bộ quá trình thường thuận g giữ cấp tốc cất các khí hai hỏa hộ. Ký ít, tụ tay, rất Tàu lợi. quy lạ quá vào bộ b dương xuân nhìn xem hắn cặp kia cơ hồ trong s u ố t hóa hàn băng hóa thủ trong lòng t r ấ n kinh thật là tinh thần u nội lực ngay sau đó trong đầu linh quang l ó e lên chẳng lẽ cũng biết p h á c h sinh ra cảm ứng chính là hắn mới vừa nghĩ đến đây chẳng nghe tào cần hành nói ra bùi trưởng môn ngươi cái này trong đầm còn dưỡng cái khác dị thú sao cái khác dị thú bùi dương xuân không hiểu được gào hào hào Tao mặt ngoài trong nháy cho ầ n à n h thai lỗ đến lúc này bùi dương xuân mới nghe được đ ầ m phía dưới dị hưởng theo sát chính là giang rắc mặt băng nổ tung thanh nhâm hắn bay đầu nhìn đi một đầu bạch long phá băng mà ra hống chính là đầu kia dài năm trượng thâu to như thùng nước lớn đại bạch xạ hắn tung bay ở giữa không trùng như là cuộn lại chân long toàn thân trắng như tuyết lân giáp khánh nết hai mắt trở lên tiếng hy hống trời trấn địa cầu xin e n rồi thì ta đọc cầu có tỷ chương hai mươi ba chơi đ ù a ta đi thế mà lớn như vậy một cái nhi tao cần hành nhìn vào giữa không trúng quái vật biết rõ nhiệm vụ này không nhẹ nhàng như vậy nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý qua một cái tiếng giống đã để hắn có chủ đối mặt tiên tiên cao thủ áp lực mau lui lại tao cần hành hóa thành điện quang lách mình lui lại bùi dương xuân cũng lấy lại tinh thần vội vàng thi triển khinh công sông ra ngoài tao cần hành h ứ c một bước xuất đ n g chạm mặt một bóng người công tới hắn đánh chính là đánh bất ngờ chủ ý nhưng tào cẩn hành thay thính mắt tinh không hề nghĩ ngợi một chiêu bài vân trường đánh ra bài vân trường đằng đằng s ắ c khí thế như rời núi lớp biển t h i triển thời điểm có thể ngưng tụ cựu thiên vân khí tăng cường công kích hư thực tương giao so đơn thuần b ă n g thuộc tính thiếu một lời không hợp liền đông cứng đặc tính nhiều hơn mấy phần phiêu m i ệ u biến hóa lúc ra chiêu nhạt như lưu vân nhưng uy lực vô cùng lớn người kia thậm chí không thấy được tào cẩn hành tại trong điện quan họ thạch đánh trả chỉ cảm thấy một cô bá đạo trưởng lực đập vào mặt hô hấp đều ngưng trệ song trưởng giao kích người tới xương tay đứt gãy bay rứt ra ngoài người không phải bùi dương xuân người kia giật nảy cả mình bùi dương xuân không sợ trường t r ư n g pháp cũng không có khả năng có mạnh như vậy t r ư ờ n g lực t à o cần hành đứng ở cửa động nhìn ra phía ngoài nói chuyện là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi làn da ngăm đen nam nhân trên người mặc lục ý ỉa bên hông treo một đem cây sáo ở sau lưng hắn là liên miên bầy r á n cùng mặt khác ba mươi danh đồng dạng áo xanh vạn xả quật môn nhân mười mấy cái thái ớt môn đệ tử đã bị chế phục tất cả đều trói gắt lao trói c h ặ thủ bị miệng ngũ độc trường ngươi chính là lưu vật lý t à o cần hành nhìn thấy chân nhân càng thất vọng chiêu này hồi mã thương coi như có chút kỹ thuật hàm lượng nhưng độc công của ngươi thực sự không được tốt lắm a liền b lưu vạn lý thần sắc vừa thu lại hai mắt híp thành một đường ngươi vậy mà quen biết cho đến lúc này hắn mới chú ý tới tàu cần hành áo tràng phía dưới phi ngư p h ụ tú xuân đao con ngươi đột nhiên r ụ t lại c ẩ m y địa vệ bùi dương xuân lại đem hỏa quy cho c ẩ m y địa vệ tranh nhi bùi dương xuân theo trong sơn động x ô n g ra nhìn thấy một đám đệ tử bị bắt vừa sợ vừa giận nhất là đại đệ tử hạ tranh đã cho hành hạ hình như con rối hai mắt vô thần bùi dương xuân soát g ú t kiếm trận lên giận g ữ nhìn lưu vạn lý ngươi làm cái gì không có cái gì lưu vạn lý cũng là hung ác loại người tay trái hướng về tay phải cánh tay mở dựng một sai h ố n n g é o một lần nữa nuôi xương cười gắn nói chỉ là chủng mê hồn cổ mà thôi miệng hắn vẫn rất cứng rán ta đây cũng là không có cách nào mê hồn cổ có thể không tâm trí người cũng có thể tra tấn bất cung lưu vạn lý ánh mắt quét qua tào cẩn hành sắc mặt tâm trầm ngược lại là bùi trưởng môn để cho ta thật bất ngờ à mới từ ngươi đổ đệ trong miệng này ra thiên nhiên hỏa quy tin tức không nghĩ tới ngươi ngay cả nhà dưới đều tìm tốt rồi vẫn là hiến cho triều đình người trong giang hồ quen thuộc đánh rét rét dùng võ phạm cấm vốn liền đối quan phủ không ưa húng chi đương triều còn nuôi dưỡng cẩm y địa vệ đông xưởng hai đại cơ cấu đặc biệt đối phó người trong giang hồ bước tất cả giao ra tuyệt học c h â n phái bọn họ sớm hận nghiến răng nghiến lợi bởi vậy càng trướng mắt một chút chủ động c h è o q u y ề n phụ quý môn phái thái ớt môn cử động lần này mặc dù dính vào cầm y hệ vệ nhưng là tương đương với tự tuyệt giang hồ thế tất lọt vào môn phái khác coi là kẻ thù bùi dương xuân đối kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý hắn đã không cần thiết so với danh tiếng thái ớt môn truyền thừa càng trọng yếu hơn hắn không thể để cho thái ớt môn mấy trăm năm cơ nghiệp đoạn ở trong tay chính mình chỉ t i ế n mặc ngươi hôm nay tìm ai tới đều phải chết lưu vạn lý lạnh l chờ ta vơ vét ngươi thái ớt môn vô t liếng còn sâu tìm không thấy hảo sơ cửa trong lòng hắn bạch long cổ là vô địch chỉ cần hắn xuất thủ cầm ý địa vệ hắn phải chết về phần sau đó c h ấ n p h ụ ti trả t h ủ cùng lắm thì sơn môn không cần thay đổi địa vị hắn lấy ra cây sáo liền muốn thổi tao cần hành trước kia một mực không hiểu vì sao rất nhiều phim bên trong nhân vật chính cùng cái này loại người giao chiến dù sao cũng là muốn chờ hắn làm xong n ã cây sáo thả bên miệng thổi cùng một hệ liệt dư thừa động tác biết rõ hắn cái này cây sáo có diệu dụng không cho hắn thổi chẳng phải được rồi cái này cũng không phải là đao kim loại kiếm một căn sáo trúc mà thôi không phải nói đoạn liền đoạn. hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế đ à o quang l ó i lên lưu vạn lý vừa muốn thổi trong tay cây sáo đột nhiên bạo tạc lăng lệ vô cùng đ a u khí cắt qua hai tay của hắn chém vào trên cổ hắn cuối cùng phát ra â m vàng kim thiết giao kích thanh âm lưu vạn lý đóng cắt một dạng bay rớt ra ngoài a tao cần hành có chút ngoài ý m u ố n nhìn kỹ phát hiện trên cổ hắn ngân quang lòng l á n h lại có một vòng lân phiến nguyên lai là bạch long c ổ lột ra tới da rán thật đúng là đau thương bất nhập gốc cự lực đánh tới cảm giác cổ đều phải cho chém n ư ớ lưu vạn lý bay ra ngoài hơn m ư ơ i mét n g a đầu ngã trên mặt đất phun ra một mục máu má Hắn vẻ một, Thiếu Thiếu một đám đệ tử quá sợ hãi vội vàng đi đỡ nhìn về phía tàu cẩn hành ánh mắt mang tới sợ hãi nhanh lưu vạn lý trái tim đập bịch bịch doa đến sắc mặt trắng b ệ c h cực độ khủng hoảng để cho hắn thoạt nhìn cuộc loạn chỉ vào tàu cẩn hành phương hướng kêu to Dùng đầu. Cho ta vung đoạn chẳng tán. Hóa cốt thủy. Dết hắn. Dết hắn. đầu. Đáp Cho Hóa thủy. ta cốt Dết Dết lưu ạ i hắn chính mảnh thủ chết Động Muốn n mặc. các là một mảnh trầm g A. Muốn chết a ơ i l ư vạn lý giận dữ ngần đầu nhìn lúc này mới phát hiện cử a động phương hướng không còn tạo cần hành bóng dáng quay đầu lại xem một đám đệ tử duy trì lấy móc dược động tắc cứng lại rồi không n ú c ních phu phù p h u phù phù u p h từng khỏa đầu lâu theo những đệ tử kia trên cổ lăn xuống đến máu tươi phun ra ngoài thiết diện chân nhắn hết sức lưu vạn lý lời còn sót lại nín chết tại trong cổ họng hắn gây ngốc nhìn vào đầy đất thi thể trong mắt đều phải chừng mà ra trong nháy mắt một luồng hơi lạnh theo lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu doa đến hắn sắp nước cả t i m n gan tất cả đệ tử trong nháy mắt mất mạng sáng chói đao quang ép thẳng tới mà đến tào cẩn hành dương mắt lạnh leo đầu của hắn lúc này không chặt cổ cải cắt đầu ta xem ngươi còn thế nào cản lưu vạn lý kinh hồn t ê u to nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đột nhiên một cỗ kình phong từ phía sau đánh tới tào cẩn hành sắc mặt biến hóa vội vàng trở lại h o à cản một cái đôi từ trên trời giang xuống quất vào hắn tu xuân đao lên răng rác tào cẩn hành giống như là được một cỗ cao tốc chạy hỏa xa chỉ một k í c h này để cho ngực của hắn s ư ơ n g s ư ờ n g gây mất tám cái cả người nện vào sơn động trên vách đá ngũ tạng lục phủ bừa bãi bản thân bị trọng thương bạch l o n g cổ lơ lửng tại lưu vạn lý trên không đầu dán hướng về phía tàu cẩn hành giống to căn bản không cho hắn phản ứng thời gian lần thứ hai nào h tới mẹ chết súc sinh t à o cẩn hành cho đánh nhau thật t ỉ n h phi ra một búng máu hít một hơi thật sâu cố nén kịch liệt đau nhức điều động toàn thân nội lực hội tụ song trường chỉ một thoáng ngọn núi bên trên gió nằm đầy trời vân khí tại tủ hướng về phía bạch lòng cổ một trưởng n g gia lực quan tiên quân như bẻ cánh khô chết cho ta bạch long cổ tốc độ như điện lực trùng kích b á đạo vô cùng tàu cẩn hành đồng dạng tấn mãnh tất phải giết trường thế đánh đâu thằng đó song cường so với mánh liệt khí kình nhấc lên cùng phòng thổi đến bầy rắn bay ngược thái ất môn đệ tử ngã trái ngã phải ngay cả bùi dương xuân cũng không nhịn được lui về sau hai bước hắn nhìn vào tàu cẩn hành cái kia một thân khí thế một đi không trở lại rung động thật sâu đến cùng là tiên tiên h ta sợ là ngay cả hắn một nửa thực lực đều không có có thể đem lục phẩm linh vo phát huy đến loại cảnh giới này mạnh mẽ cắt cốt siêu tuyệt bộ tính thiếu một thứ cũng không được chẳng trách rầm rầm khí kính giao kích đại địa bắc Nhanh cho ta giết. lưu vạn lý hiển nhiên không thăm dò định vị của mình trốn ở bạch long cổ sau lưng lớn tiếng chỉ huy bạch long cổ soát quay đầu đỏ tươi thụ đồng bên trong tràn đầy sắc ý thân thể loại lên thật dài thân rắn cuốn lấy lưu vạn lý thân thể người người muốn làm gì lưu vạn lý hoảng hét lớn ta là người chủ răng rác tiếng nói im bặt mà rừng lưu vạn lý rất dứt khoát mất mạng cứu ngươi chỉ là nhìn vào ngươi hai tháng này giúp ta lột x á c phân thượng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể h ạ n g phục ta liền bằng ngươi bạch long cổ khinh thường mà hất ra trên người cái này bảy t h t nát lần thứ hai nhắm chuẩn t à o cần hành phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào vẫn là cái này người có ý tứ tựa như miêu nhìn thấy bóng cậu nhìn thấy xương cốt hắn lần thứ hai nào h tới t à o cần hành đã thừa dịp hắn phân tâm điểm ấy thời gian ăn một hạt tạo hóa đan đan dược ngũ phẩm quả nhiên thần hiệu trong nháy mắt sinh cơ c à n cốt trong đan điền chân khí liên tục không ngừng nhưng tạo cần hành nhìn vào cái này ngang nhiên giết tới quái vật khổng lộ cũng không nh thứ này da dày thịt béo thân thể khổng lồ chỉ có trường lực rất khó tạo thành vết thương trí mạng vẫn còn cần vũ khí nhưng là giống như vũ khí lại vô dụng lên đỉnh núi bùi dương xuân hô to đỉnh núi có ngũ phẩm kiếm tạo cần hành thân hóa địa quang phóng tới đỉnh núi bạch long cổ thả người đuổi theo chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổ n chương hai mươi b ố vẽ nước điêu khắc băng răng rắc răng rác nộ kiếm thạch bên trên dị sắt từng mảnh từng mảnh rơi xuống tuyết phách kiếm lộ ra mũi kiếm càng ngày càng nhiều h ẳ n khí càng ngày về thịnh lạnh quá chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên càng mất, càng nhiều, càng mất càng nhanh. thì cũng ho mất không còn thật là đẹp kiếm biến cố lớn như vậy những cái kia luyện kiếm vừa không luyện được nguyên một đám quanh tay run dậy vây tại dưới tảng đá dù là lệnh phát run cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ nhất định phải xem cho rõ ràng kiếm kia trôi kiếm đã hoàn toàn xương mà ra tuyết phách như tên trắng đoan hớt tuyết tự nhiên mà thành thân kiếm thanh thản sắp bén tản ra l ạ n h leo tịch liêu chi khí hắn giống như đang cố ý bại lộ bản thân mọi người ở đây xem xét tỉ mỉ thời điểm đột nhiên đỉnh đầu một trận gió thổi qua nộ kiếm thạch bên trên thêm một người cái kia tuyết phách trên trôi kiếm thêm một cái thủ hào kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng rút ra th tất cả gì s ắ t t ậ n tán tuyết phách hoàn toàn giữ tại tay của một người bên trong trận tiêu hàng khí thấu xương không h i ể u thu lại trôi kiếm băng xương tiêu tán âm khí ngược lại tràn ngập thân kiếm đám người trận mắt h ố t mồm hắn điều này hiển nhiên là không muốn tổn thương chủ vậy mà chủ động thu hồi cả người hà n khí đây chính là hắn tìm cho mình chủ nhân tất cả mọi người ánh mắt leo cao xem trước đến hát sắc áo choàng sau đó là áo choàng phía dưới dương nhanh múa vớt phi ngư lại hướng lên là một tấm cực kỳ đẹp trai mặt hắn nhìn thẳng vào nộ kiếm thạch thượng tổ sư lưu lại vết kiếm như có điều suy nghĩ tất sư về sau năm, cả mọi người vô ý thức hướng hai bên tàn ra một đạo kiếm quan g huy sái mà ra thẳng tắp bắn về phía bạch xạ ngay sau đó là bạch x à gào thét chói thai bóng người màu đen cùng màu trắng xạ ảnh đánh nhau tiếng kim thiết chặn nhau tiếng gào thét liên tiếp tốc độ của bọn hắn quá nhanh chúng đệ tử chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bằng dáng không ngừng giao kích không ngừng tách ra tiếng va đập chiêu ũ n n g ư l ô đỉnh, kinh khí nổ vang, nhắc lên hoa khí l n băng lãng, bạch xà trên người có vết thương, công. Kích của nó càng điên bạch hoa khí Kích của có cùng xà vết này tựa như là tiềm long t ạ i tiên chiêu này là xương hoa mạ tiên còn có chiêu này phi hồng đặc tuyết chúng đệ tử thấy choáng ánh mắt những cái này rõ ràng chính là bọn họ khổ luyện nhiều năm huyền âm kiếm kiếm chiêu nhưng lại có một chút khác biệt người này dùng để xương hàn chi khí tăng vọt biến hóa càng thêm tinh diệu nhìn vào so sư phụ dùng còn mạnh hơn chỉ là xem cái kia vài lần hắn liền lĩnh hội tổ sư vết kiếm đột nhiên c h i n cuộc xảy ra lần nữa biến hóa hồng nhân ảnh phi tốc lui lại bạch xà lại chẳng biết tại sao quấn ở thạch điêu cột đèn bên trên không động được nhìn kỹ một tảng lớn băng cứng đưa nó đuôi rắn cùng thạch điêu cột đèn đông cứng cùng một chỗ bạch xà điên cùng dãy ruộng nhân ảnh thừa cơ lui lại tay phải thụ kiếm tại hùng tay trái biển chỉ bôi qua thân kiếm thoáng chốc kiếm ý phóng đại kiếm khí trùng tiêu khí lạnh đến tận x ư ơ n g lấy người này làm trung tâm đem chung quanh ba mươi em mở phương viên hóa thành băng thiên tiết đ i ệ vẽ nước điêu khắc băng đây là vẽ nước điêu khắc băng có đệ tử kêu sợ hãi vẽ nước điêu khắc băng chính là huyền âm kiếm tuyệt kỹ mỗi người bọ Bọn ba họ gọi nước thấy đều chưa thấy đều điêu qua,、ba、cái gọi là vẽ kiếm h h ắ băng, cùng t ờ điểm điêu tiêu i mấy tan, trong tranh, trên thành bên hóa nước băng chẳng ý chỉ khác, chốc hư vẽ vô. sẽ k này chiêu cũng là đồng dạng thoáng qua l i ề n quan h ư n g tổ sư sáng tạo kiếm này chiêu chính là vì một chớp mắt kia nhất nghiệm pháo hoa vừa hiện hoa quỳnh một kiếm này huy hoàng trói lọi hết sức hoa lệ đồng thời hắn cũng ngưng tụ phát chiêu giả một m thân kiếm khí cùng kiếm ý hết sức nguy hiểm tạo cẩn hành một cước đặt đất người tùy kiếm ảnh bay ra trên không trung sẹt qua một đầu bạch tuyến kiếm quang lướt qua giống như ngay cả không khí đều ngưng kết thành băng nhưng ở nơi này tất sát chi kiếm sắp xẹt qua bạch long cổ bảy t ứ c là lúc đột nhiên thanh thúy tiếng t r u n g văng lên đinh linh linh một chút kim quang sau đó dết tới tao cần hành vung kiếm chém bay phát hiện là viên dài ba t ứ c kim xả tạo hình nàng khí t à o cần hành mũi kiếm lại chuyển kiếm thứ hai thẳng hướng bạch long cổ một lần này bạch long cổ trước người có thêm một cái xuyên màu vàng nhạt quần áo nữ nhân trên tay mang theo một bộ kim ti găng tay ai tới cũng không dễ dùng t à o cần hành đã đoán được người này là ai nhưng đ ố i loại này dắt cho không cái chốt dây thừng người cảm nhận được kém chân khí tăng mạnh trong nháy mắt mà qua âm vang nộ vàng tuyết phách kiếm mũi kiếm xẹt qua n tuyết phách là ngũ phẩm trung gia linh khí nàng cái kia phụ tá bộ nhưng cũng không phải phà phẩm thế mà không thể chém vỡ nhưng trí âm t r í hàn kiếm khí ăn mòn găng tay bên trên vẫn là kết một tầng thật dày băng xương nữ nhân kia liên tiếp lui về phía sau mấy bước toàn bộ cánh tay phải tổn thương do giá rét đương nhiên rủ xuống r u n g nhẹ nhẹ hàn t h i ề m công tạo cần hành kiếm thứ ba vừa muốn bên trên cho cái kia phá xả một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn đột nhiên theo trong miệng nàng nghe được ba chữ này động tác dừng lại hắn lúc này mới mắt nhìn thẳng nữ nhân này một bộ hoàng y rỉa tóc đen đầy đầu dưới lỗ hai đội hai cái rất miêu tộc phong nấm tuyết hoàn trên c bên hông quấn lấy một cái thon dài kim sắc x à hình n g u y ễ n kiếm nữ tử này chừng hai mươi khuôn mặt như vẽ dung nhan tuyển mỹ nhưng phần này mỹ lệ bên trong đến thêm vài phần yêu dị n h ấ p nhân tâm phách t à o cần hành nhữ mày bạch vân tụ ngũ độc giáo đương đại linh x à sứ bạch vân tụ là bạch vân tụ cũng không phải là giống nữ nói chuyện khẩu âm rất chính nàng trước vận công xua tan hà khí bạch long cổ rốt cục tránh thoát khối băng khí một đôi roi quất nát thạch điêu cho hạ giận sau đó ngay cả tạo cần hành đều không để ý tới thu hồi một thân sát khí bay đến bạch vân tụ bên n g To lớn đầu rắn ngả vào bàn tay nàng phía dưới nịnh ngọt nhẹ nhàng vớt ve đàng hoàng giống như con chó mỹ nữ cùng cự xà bức tranh này rất có sức kéo nhưng tàu cần hành không lòng dạ nào thưởng thức bạch vân tụ khử tận hàm khí sắc mặt bung ô lòng chút ít nàng trước chừng bạch long cổ một cái trở về lại tính sổ với ngươi bạch long cổ co r i ụ c lại giống như rất sợ h ã i bộ dáng bạch vân tụ nhìn về phía tàu cần hành giọng thanh cần nói hai tháng trước ta tại hắc long đ à n bế quan bạch long chính vào lộ sắc giai đoạn ta vốn dĩ đem nó an trí ở phụ cận sân động nhưng thứ hư này hằng chơi thế mà đi theo một cái ngoại môn đệ từ vụ trộm rời đi mà ra nếu như nó mạo ta thay nàng ó tạ lỗi. n xoay người hành lễ bạch long cổ xem xét tranh thủ thời gian học theo c ú i lầu xuống thuận theo giống như là đổi đ ầ u xả bạch vân tụ tiếp theo lấy ra một bình đan d ư ợ c và một khỏa bích lục hạt châu không trực tiếp cho tào cận hành sợ hắn lo lắng có độc không tiếp phóng t ớ i trước người đất chống bên trên bình này là ngũ độc giáo bí truyền linh d ư ợ c thánh nguyên đan một viên này là tị độc châu cái trước có thể liệu độc trị thương cái sau có thể phòng cổ độc trương khí nho nhỏ tâm ý xin vui lòng nhận ngũ phẩm thánh nguyên đan chỉ là phụ ngũ độc giáo lấy cổ độc nổi tiếng nàng dùng tị độc châu đương nhận lỗi có thể nói m ư ơ i phần thành ý đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hàn thiềm công t à o cần hành quét mắt một vòng cái kia hai dạng đồ vật từ chối cho ý kiến ta vừa rồi một kiếm kia hẳn là cũng giết không được hắn không nghĩ tới hàn thiềm công có mặt mũi lớn như vậy bạch long cổ là từ ba nghìn đầu xà cổ hội tụ mà thành đại cổ hắn trước đó một chút cổ độc các loại thiên phú dị năng đều vô dụng chỉ bằng nhục thể liền có thể cùng cầm trong tay tuyết phách t à o cần hành đ ố i công loại này biến đổi sinh vật không phải dễ giết như vậy bạch vân tụ nhẹ kéo tóc dài cười nói hàn thiềm công là a bá suốt đời sở ngộ ngươi là truyền nhân của hắn ngũ độc giáo trên dưới đương nhiên muốn lê k trên dưới dò xét hắn giật mình nói thì ra là thế ngươi chỉ có tâm pháp không có thuật pháp hẳn là cơ duyên xảo hợp nhận được bản thiếu nói như vậy ngươi cũng không biết tung tích của hắn tao cần hành một mực chú ý nàng thần sắc biến hóa xác nhận không có cái gì ngụy trang thành phân liền nói lần trước ta thấy hắn là ở tân châu ngoại hồ sơn hắn để cho ba cái hậu thiên đỉnh phong sơn tập bát cột vào trong địa lao nghiêm hình tra tấn hàn t h i ề m công chính là ba cái kia sơn tặc khảo vấn mà ra bạch vân tụ nghe n ố c miệng nhỏ k h á n n h t mang nghi lô hai mình có vấn đề nửa ngày mới lấy lại tinh thần tại sao có thể như vậy tao cần hành thầm nghĩ ta rồi rất mậm bức lúc ấy đều tưởng rằng hắn ở ra r á m bạch vân tụ túi đầu không nói nghĩ nghĩ lòng có sở ngộ hẳn là đoạt bảo không thuận bị trọng thương dựa vào sơn tặc xào h u y ệ t trốn cựu ra điều tra khó trách thời gian dài như vậy còn không trở về tình huống không đúng nàng đỗng nhiên bối rối trong giao c ó biến nhu cầu cấp bách đa bá mau trở về thập vạn đại sơn ta còn muốn đi tìm lao nhân ra ngày khác lại gặp nói xong vũ bạch long cổ bạch long cổ thân thể tắc g ọ t lần thứ hai to ra mấy lần bạch vân tụ thả người nhảy đến trên lưng nó đại xà thét nhất phi chủ tiên uy tạo cần hành nhìn trước mắt đầu này đằng không mà lên cự thú cảm giác cái thế giới này càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng ngươi còn chưa nói hắn là ai tao cần hành có trong hồ sơ độc kho điều tra ngũ độc giáo thời điểm l ậ t khắp điện tịch căn bản cũng không có hàn t h i ệ m công bộ tâm pháp này cũng không có cái gì b ă n g hệ cao nhân hiện tại thật vất vả nhận được một chút tin tức hắn cũng có thể không muốn bông u tha a ba tên thật tống thành hệ bạch vân tụ thanh em từng đợt từng đợt chuyển đến bên hai không cần phải gấp hắn sẽ đi tìm ngươi đến lúc đó vân tụ sẽ ở thập vạn đại sơn xin lợi đại giá bạch xả biến mất ở chân trời tống thành hệ tao cần hành g i ậ mình trong đầu cấp tốc tìm thấy được tài liệu tương quan trước, trước đây ngũ độc giáo giáo、chủ. nhưng hắn không phải đều đã chết hơn bốn mươi năm sau chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm hồn t r ư ờ n g hai mươi năm ký linh lâu bạch vân tụ là ngũ độc giáo lao hộ pháp bạch thi trọng quan môn đệ tử bạch thi trọng lại cùng tiền tiền nhiệm giáo chủ tống thành hề là kết bái huynh đệ nàng xưng hô a bá tại bối phận trên s ắ c thực đúng cũng có thể tuổi đời này còn kém nhiều lắm bạch thi trọng tại hộ pháp một vị tọa sáu mươi năm trước sau nâng đỡ ba vị giáo chủ tống thành hề chết bất đắc kỳ tử về sau là hắn ổn định trong giáo đại cục vừa nâng lên hai vị giáo chủ mới không để cho ngũ độc giáo sổ đồ bạch thi trọng ba mươi tuổi t h ư ợ vị bây giờ chín mươi lời đồn đã qua đời tống thành hề tuổi tác so với hắn còn lớn hơn mười hai tuổi có thể nói bây giờ ngũ độc giáo đệ tử cũng là hắn đồ tử đồ tôn hắn đương bạch vân tụ thái g i a đều đúng quy cách đây là có chuyện gì chết hơn bốn mươi năm đã sống còn sống rất tốt liền lần trước nhìn hắn cái k i a bán hôi hơi bắt ó c làm sao cũng không có khả năng cùng trăm tuổi tuổi liên hệ tới tao cần hành cho mày mà lại bạch vân tụ sau cùng nói là ý gì hắn sẽ tìm đến mình còn nói tại thập vạn đại sơn xin lợi hắn ẩn, ẩn cảm giác mình quay tiến vào cái nào đó n ư ớ x o á bây giờ chỉ lộ ra một góc của bằng sơn những người còn lại sâu không thấy đáy được rồi suy nghĩ nhiều vô ích nhìn nàng thái độ giống như là có việc cầu người vị này linh xà sứ tại miêu cưng cũng không giống như vừa rồi dễ nói chuyện như vậy nàng ngoại hiệu kêu xà linh cũng không chỉ là bởi vì nàng có con rắn chẳng qua thuyền đến đầu cầu đương nhiên chính trực nếu là bọn họ có chuyện nhờ bản thân vậy còn sợ cái gì tào c ầ n hành lắc đầu tạm thời trước tiên đem những cái này bông u xuống cất k ỹ thánh nguyên đan cùng tị đ ộ c châu chuyên tâm lúc này nhiệm vụ hỏa quy còn tại trên người phải mau mang về tào đại nhân bùi dương xuân cùng hạ tranh chạy vội đi lên vội la lên vừa rồi có cái nữ tử áo vàng đi lên giải tranh như cổ còn lấy đi lưu vạn lý trên người ra r á n ngươi nói còn chưa dứt lời hắn thấy được tào cẩn hành trên tay tuyết phách còn có mặt đất thi triển vẽ nước điêu khắc băng lưu lại vết xương loại uy lực này chỉ có thể là lĩnh hội tổ sư vết kiếm chân ý mới có thể phát ra không khỏi đã vui mừng vừa t i ế t lối không có sao tao cẩn hành nói nàng đã đi bạch long cổ cũng sẽ không lại quấy dối các ngươi đà ta đại nhân bùi dương xuân xoay người không người tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng mong đại nhân đáp ứng m ờ i nói bùi dương xuân lập tức đem vết kiếm lai lịch cùng kiếm phổ không trọn vẹn sự tính nói khẩn c ầ u tào cần hành có thể chỉ điểm một hai chí ít bù đắp trong truyền thừa thiếu sót bộ phận không có vấn đề tào cần hành gật gật đầu tuyết phách hắn là không có ý định còn điểm nhỏ này yêu cầu coi như mua kiếm thù lao bùi dương xuân đại hỷ mệnh hạ tranh cùng một đám đệ tử xem thật kỹ h à o h à o học sau đó quy quy cụ cụ diễn luyện một lần huyền âm kiếm khuyết bốn chiêu sai ba chiêu còn có chút vấn đề nhỏ ta thẳng thắn cho ngươi biểu diễn một lần a ở hắn trong mắt n ỗ kiếm thạch bên trên vết kiếm rõ ràng chính là từng thanh từng thanh lợi kiếm theo ẩn chứa trong đó kiếm thế cùng kiếm ý từng cái diễn luyết tiếp kiếm pháp tự thành. thái ớt môn hiện tại truyền lưu bỏ suất quá nhiều hắn lại không biết cụ thể chiêu thức danh nguyên một đám b ố n nắn rất phiền phước trực tiếp cho một bộ tiêu chuẩn đáp án tính toán bùi dương xuân vui vô cùng một đám môn nhân càng thêm mừng rỡ hoàn toàn bản huyền âm kiếm chính là lục phẩm kiếm pháp thái ớt môn đại hưng đang nhìn cùng lúc đó tây phong linh xả động cửa động vạn xạ cột môn chủ dương thiên thừa bất lực ngồi trên xe lăn từ từ để xuống trong tay thiên lý kính hai mắt đỏ như máu nhi tử để cho hắn nhìn tận mắt hắn cầm xuống huyền quy động công chiếm thái ớt môn thời khắc huy hoàng kết thúc hai phái trăm năm phân tranh hắn năm năm trước bệnh cũ tái phát hai chân không thể làm đi công phu quyền cước không thể so lúc trước nội công lại càng thêm tinh tiến lấy âm đổi rắn ngự xả phạm vi càng rộng thai mắt cũng càng linh mẫn ngồi ở linh xà r ư ớ c động ngoài mấy trăm thước đánh đánh giết riết nghe thanh thanh sờ sờ cẩm y d i ệ u vệ dương tiên thừa hai tay khớp xương trắng bệnh trong mắt d ừ n g d ừ n g cắn răng gầm nhẹ nói ta muốn để cho ngươi đ ê n mạng vạn xà quật nhất định là không còn cùng thái ớt môn tỉnh lại thanh toán không thể tránh né kết quả tốt nhất cũng là xua đổi xuống núi bùi dương xuân cái kêu cầu tặc dính vào cẩm y hiệu vệ dựa vào vương quyền trừ phi liều mạng ném nhà cử bằng không thì căn bản không động được nhưng cũng không phải một chút biện pháp không có hắn trong mắt lóe lên n g o a n lệ dương nhị giống to một tiếng một cái đệ tử nơm nớp lo sợ đến gần môn chủ phân phát tây phong tất cả mọi người thủ tín bù câu bút mặc dương tiên thừa trong mắt lóe điên của bang ta muốn chuyển thư kinh thành để cho cái này cầm ý địa vệ cho con ta cho cùng chỉ luận độ phù hợp càng hơn hàng tiệm c ô n g nội thức lưu động là lúc ra chiêu sẽ có cảm ứng ngược lại là đại đồ đệ hạ tranh đối một chiêu cuối cùng có chút h i ể u đ ư ợ c được ba phân thân r i ệ u đợi một thời gian hẳn là có thể hoàn toàn nắm vững đã ta đại nhân bùi dương xuân tâm n g u y ệ n đạt h à n h liên tục gửi tới lời cảm ơn cảm ơn đại đức đối một cái đồ đệ nói nhanh đi từ đường lấy vỏ kiếm không bao lâu đồ đệ hai tay dâng vỏ kiếm trở về tao cần hành xem xét phát hiện vỏ kiếm kia cùng tuyết phép một dạng bạch trong suốt lanh thâu xương đây là tổ sư năm đó mời người dõi tay nghề lấy bác hải sương giao chi ra chế tạo thành vỏ kiếm bùi dương xuân thở t á c h không, g i một hơi dài nhẹ nhõm để ở trong lòng nhiều năm đại thạch tông tính toán bông xuống ngửa mặt nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm tổ sư có linh thiên hữu thái â t môn tàu cần hành thúc ngựa leo nhanh hạn huyết bảo mã tốc độ c ự c nhanh cùng ngày vọt ra lạc dương khu vực đi tới tấn tây lộ an phủ vào đêm đột nhiên mưa to như thác để cho chuẩn bị khẩn cấp đi đường tàu cần hành chỉ có thể từ bỏ dự định trước vào dịch trạm chỉnh đốn phanh phanh phanh tàu cần hành xuống ngựa gó cửa đến phủ dịch ở vào tây giao địa phương không nhỏ quy cách so với bình thường khách sạn còn lớn hơn các cấp quan viên đi ngang qua đều sẽ đi vào nuôi ngựa hoặc là thay ngựa nghỉ ngơi vào mùa mưa người nhiều hơn nữa ngọn đen thắp sáng một cái hơn năm mươi tuổi lính ở dịch trạm nhất theo ngọn đèn đi mà ra đêm hôm quyết khoát vừa đổ mưa to hắn vội vàng khoác áo tơi mà ra chạm mặt liền thấy một khối lệnh bài bắt chấn phủ ti cầm ý thân quân lính ở dịch trạm cúng quýt liền m u ố n ủy không cần đa lễ tao cần hành quan sát hắn nói chuẩn bị một gian phòng trọ lại kiếm điểm có khô nuôi ngựa là đại nhân xin mời đi theo ta lính ở dịch trạm cung cung k í n h kính, kính c o người mang theo hắn hướng về chính phòng đi tao cần hành quét mắt dày của hắn thuận n h ư n g nói lớn như vậy một cái phủ dịch liền chính ngươi phòng thủ vốn dĩ nên có ba tên lính ở dịch trạm chẳng qua đêm xuống giống như đại nhân dạng này đội mưa đi đường quá ít mưa vừa ướt lánh tất cả về nhà ôm bàn nương đúng rồi đại nhân lão l í n h ở dịch trạm giải thích xong đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái giống như để lọt cái gì chuyện thần yếu muốn xoay người nói chuyện ầm ầm t ầ n mây bên trong sẹt qua một đạo thiểm điện đem bê ngông bầu trời đại địa chiếu hoàn toàn trắng bệnh t à o cẩn hành trong nháy mắt xuất thủ tại lao lính ở dịch trạm còn không trở lại nháy mắt tuyết phách ra khỏi v ỏ k i ế m q u a n g như g i ả i lụa tức tốc sẹt qua cổ của hắn đầu của hắn lập tức bay ra ngoài không có đầu thân thể lại vẫn n g n g trong nháy mắt mới q a n h một tiếng rót xuống trong tay còn n gương mặt dàn ngu kia tràn đầy kinh ngạc chết không nhắm mắt tiếp sau diễn giống như điểm tao cần hành cười lạnh ánh mắt bị l ệ n h nhìn về phía hắn thủ cái k i a tay hao phía dưới lộ ra một căn ống đồng rõ ràng là bạo vũ lê hoa trâm thứ này khoảng cách gần phong ra hai mươi bảy căn cương trâm đồng loạt bay ra liền xem như tao cần hành đồng dạng sẽ thụ thương quần áo đúng rồi dày không đổi tao cần hành trường kiếm chọn thi thể dày mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ một cái hơn năm mươi tuổi lao lính ở dịch trạm ăn mặc thượng đẳng dày vậy mà so lão tử dày quan còn tốt tận lực giả làm vẻ dàn mua tận tàng nội lực hết lần này tới lần khác hô hấp kéo h đây là nhà ai sát thủ thế nào làm việc cùng kia cầu thí thánh nữ tựa như kiếm quang l ó e lên lính ở dịch trạm mặt nạ trên mặt để lộ lộ ra một t r ư ơ n g trung năm khuôn mặt nam nhân tao cần hành nhìn một chút hoàn toàn không ấn tượng xoát xoát mấy kiếm cắt nát q u ầ n á o hắn tìm được một khối xanh đen lệ bài chính diện khắc lấy huyền b á t hai cái chữ to mặt sau khắc lấy một tấm hí khúc mặt nạ c h ợ t nhìn tựa như giữ tận mặt quỷ mặt nạ quỷ ký linh lâu tao cần hành sắc mặt nghiêm túc lông mày thật sâu nhữ lại thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ làm sao biết đem đám gia hỏa này đưa tới cậu xịn rồi thì ta đọc cầu có n g ty chương hai mươi sáu mười hai con giáp hí linh lâu thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ lai lịch bí ẩn thủ lĩnh c u n g rõ nghe nói đã tồn tại mấy trăm năm lâu bên trong có thiên địa huyền hoàng bốn cái sát thủ đẳng cấp chỉ cần tiền đúng chỗ trên đời này không có hí linh lâu không dám giết người đây là bên ngoài tư liệu nhưng kỳ thật có quan hệ hí linh lâu đương nhiệm thủ lĩnh các loại suy đoán một mực đều chỉ hướng một người đương t r i ề u nội các thủ phụ nghiêm tung c h i tử nghiêm thế phiên chỉ là không có chứng cứ thế thôi kẻ khác khả năng chỉ là hoài nghi tao cần hành lại cơ hồ xác định hí linh lâu hấp thủ sau màn chính là nghiêm thế phiên muốn duy trì lớn như vậy tổ chức vận hành tất nhiên muốn có thật nhiều tài lực có thể thu nạp nhiều như vậy mạnh như vậy sát thủ vừa cần thật nhiều nhân lực có hai thứ này còn có thể làm đến thanh thế như vậy người toàn bộ đại minh có thể đếm được trên đầu ngón tay ở những người này bên trong có cần lợi dụng loại này tổ chức diệt trừ đối lập càng là chỉ có nghiêm thế phiên một cái trong giang hồ không thiếu chính nghĩa chi sĩ tại loại này dưới bối cảnh nhưng nếu không có bản thân giang hồ thế lực chỉ bằng nghiêm tung phụ tử làm ra một hệ liệt hãm hại trung lương chuyên quyền lầm lỡ quốc ô tao sự t ì n h bọn họ chết sớm một vật lẩn về tình vệ lý nghiêm thế phiên cùng hí linh lâu đều thoát không ra quan hệ vì sao để mắt tới ta tao cần hành n h ữ mày suy nghĩ tìm tòi vì sao lại để mắt tới ta chẳng lẽ là muốn hỏa quy cho nghiêm tung kéo dài tuổi thọ tính toán tuổi tác hắn xác thực nhanh bảy mươi đây cũng là đáng tin nhất suy đoán vấn đề là để cho gia tính biết rõ ngươi d á m đoạt hắn độ vật đây cũng không phải là kéo dài tuổi thọ là tìm cái chết chuyện này tuyệt mật lại có ai sẽ tiết lộ còn tiết lộ cho nghiêm gia đ ù i dương xuân bạch vân tụ không có đạo lý a chờ đã không phải là vạn xà quật người a thảo tao cần hành biến sắc nghĩ tới vạn xà quật còn có cái môn chủ dương thiên thừa hắn chỉ là hai chân tê liệt cũng chưa chết tảo cẩn hành thầm mắng mình ngớ ngẩn thế mà bắt hắn cho để l o ạ nhưng n hắn như thế nào lại cùng hí linh lâu có quan hệ bây giờ muốn những cái này cũng vô dụng đợi mưa cạnh nhất định phải chuyển tin bùi dương xuân để cho hắn làm thịt cái k i a dương thiên thừa ăn một hố không ngoan nhìn xa trông rộng về sau làm việc được càng dứt khoát điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời lớn t r ừ n g hạt đậu hạt mưa đánh vào trên mặt xem ra tối nay được đội mưa dạ hành Rất tốt, thế ký linh lâu, nghiêm phiên. hạn huyết mã tại lôi điện trồng chất trong màn mưa nhanh chân lao nhanh nước mưa cọ rửa sạch dầu móng tàu cẩn hành như ưu linh biến mất ba khác đồng hồ h ầ u trong trạm dịch đa ba đạo trên người mặc áo tơi nhân ảnh vây tại bên cạnh thi thể không n ú c đ í c h trên mặt mang theo cầm tinh con giáp tương ứng m ộ ư ơ i hai con giáp mặt nạ theo thứ tự là long dê cùng cầu ký linh lâu huyền tự sát thủ đoàn m ộ ư ơ i hai con giáp g ắ g sức đuổi theo vẫn là tới chậm từng bước một kiếm mất mạng xem thường hắn long nói một lần này đánh rắn đ ậ cỏ chỉ sợ không dễ dàng như vậy đất thủ dê thở dài không có cách nào tiểu chủ nhân t h u c gấp lộ an phụ cận huyền bắt đã tính toán cao thủ không nghĩ tới người này như thế được cậu đi theo nói thế nào long nhìn về phía c ậ u còn có thể tìm được hắn vị trí sao cậu run run cánh mũi bất đắc gì lắc đầu loại khí trời này thời gian vừa qua lâu như vậy ta cũng không có biện pháp còn nữa hắn ơi chính là hắn huyết mã coi như biết do phương vị ai có thể đ u ổ i kịp dê nghĩ nghĩ vậy cũng chỉ có thể bố trí mai phục về kinh lộ tuyến vô số nhưng vào kinh thành liền mấy đầu nào ân long gật gật đầu dùng vô hình chim cắt truyền tin kinh thành báo tin những người khác xuất động cần phải ở hắn hồi trấn phủ t i trước đó cầm tới hỏa quy là đội mưa chạy vội hơn một trăm dặm tao cần hành rời xa đại đạo đi vòng đường tới đến một chỗ trấn nhỏ vắng vẻ trấn trên chỉ có một cái khách sạn tên là lai phúc khách sạn tên này nhìn vào thì có cảm giác an toàn tao cần hành thu tầm mắt lại gõ cửa đánh thức tiểu nhị ở hắn trở mặt trước đó trước đẩy ra một t ỏ i bạc hỏa kế kia lập tức mặt mày hớn hở nuôi ngựa lại muốn một gian phòng hào hạng được rồi t i ể u nhân nhất định chuẩn bị tốt nhất cỏ khô có tiền có thể mà xui quỷ khiến tiền đúng chỗ phục vụ đương nhiên đi theo đi lên dẫn cái kia tiểu nhị nói khách quan đội mưa đi đường ban đêm y phục đều ướt đẫm không bằng tiểu nhân giúp ngài đốt điểm nước nóng tắm rửa lại nóng bầu rượu khu khu hà ạ khí có lòng loại này hoang vu hẻo lánh tổng cộng cũng liền mấy trăm gia đình khí linh lâu đoán chừng đều khinh thường cài nằm vùng mưa càng lớn thêm thanh tẩy dấu vết xa so với thành trấn an toàn tiểu nhị tay chân rất nhanh nhẹn trước đến tàu cần hành tiến gian phòng vừa giúp hắn chuẩn bị nước nóng cùng t i ề hạt rượu hầu hạ ân cần chú đáo t à o cần hành cái khác cho một k h ỏ a bạc vụn làm tiến tiếp tiểu nhị liên tục tạm t ạ túi đầu không lưng lui ra ngoài tao cần hành rửa tắm nước nóng trong túi da nhân viên thập tứ đi theo tham gia náo nhiệt Hắn h ọ tối nay g c h hẳn là có thể ngủ ăn giúp tàu cần hành thả lòng trong lòng sờ lên nhân viên thập tứ đầu thập tứ giúp ta cẩn thận ta ngủ trước miêu nhân viên thập tứ chính là sinh lực cực kỳ trước đó đối bạch lòng cổ hắn giúp không được gì hiện tại có đất giục võ liền vui ở tàu cần hành dưới cổ dựng thẳng lỗ thai cảnh giới Ngủ một giấc đến đại thiên sáng sáng sớm hôm sau hết mưa rồi tao cần hành xuống lầu ăn xong đ i ể m tâm gọi tới đêm qua cái kia tiểu nhị cái này c h ấ n trên có sẽ điêu khắc sao chạm c h ổ thế nào có họa kế kia cười nói khách quan hỏi người c h ấ n chúng ta bên trên có vị họ cổ sư phụ nghe nói sư thừa chắc ngọc thánh thủ lục tử cương hắn điêu khắc đồ vật giống như lúc có thể dĩ giả loạt chân phụ cận rất nhiều quý nhân đều đến cầu ngọc đây tao cần hành n h ữ mày nghe nói tiểu nhị ngượng ngùng cười một tiếng chính hắn là nói như vậy không ngại tao cần hành nói mà có phải hay không chỉ cần hắn có thể điêu khắc ra ta hài lòng đồ vật là được thay ta mời đến chỗ tốt không thể thiếu các ngươi là thiểu nhân đi luôn đê biết rõ tạo cần hành hào phóng đến mức nào hỏa kế kia nhanh như chấp sông ra không bao lâu gọi tới một cái thon gậy trung nhân nhân trong tay nhấc theo cái dương bên trong là chất ngọc cùng đ i ề u khắc công cụ tao cần hành không nói hai lời lấy ra hàng hộp mở cái nắp chỉ vào bên trong xích hồng m a i r ù a tùy ngươi dùng thủ đoạn l gì chiếu cái bộ dáng này cho ta điêu khắc cái không sai bị lắm hắn lại lấy ra một thỏi vàng chỉ cần để cho ta hài lòng đây đều là ngươi hỏa kế kia con mắt lập tức chính trực trung nhân, nhân kia cũng là hô hấp dồn dập tao cần hành bổ tốt một câu muốn nhanh hảo trung n h ê n nhân kia t r o n g mắt đều đỏ tại chỗ sắn tay áo liền muốn làm một vồ lớn người nào cản trở với ai gấp sau hai c a n h giờ tao cần hành cầm tới thành phẩm không thể không nói dám treo chắc ngọc thánh thủ môn nhân danh hảo hay là có chút tài năng cái này mai rùa lấy cây huyết thạch là nguyên vật liệu tạc thành vừa ra ước một chút chi tiết liếc nhìn lại đỏ rực một mảnh hoa văn rõ ràng cơ hồ cùng thực giống như l ú c rất tốt tao cần hành rất hài lòng vàng là của ngươi trung nhân nhân kia còn có chút không thể tin được tao cần hành đã đứng gậy mang theo lấy lòng l ư ơ n h ô lật lên lưng ngựa p h ó ngày thứ hai buổi chiều tàu cần hành vừa mới tiến bảo đảm dương quận khu vực liền cảm giác mình bị người theo dõi nơi này cách kinh thành thuận thiên phủ chỉ còn không tới nửa ngày hành trình lại gần chính là dưới chân thiên tử có thể làm lối chuyện đã coi như là vào kinh thành trước đó thích hợp nhất địa điểm phục kích tàu cần hành như không có việc gì giá mã rẽ ngang tiến vào quan đạo tây nam sườn rừng rậm sau lưng người kia cách khá xa một bên lặng lẽ theo dõi một bên lưu lại dấu hiệu chờ những người khác qua đây tụ hợp trên mặt hắn mang theo cầu mặt nạ rõ ràng là hí linh lâu mười hai con giáp sát thủ đoàn am hiểu nhất tìm người siêu hồn chó hai ngày trước bọn họ không có ở lộ an phủ ngăn chặn tàu cần hành cùng ngày an bài nhân thủ chấn giữ vào kinh thành những con đường lớn tàu cần hành chú ý đến phục kích muốn đường vòng đi xa bọn họ không hề cố kỵ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về rốt cục vượt lên trước từng bước phong kín quán khẩu siêu hồn chó thân mang bí thuật cái mũi phi thường linh mẫn so chó bình thường có linh cứu giáp phạm vi có thể đạt tới hai ba ba tạo cẩn hành cưỡi ngựa vừa xuất hiện là hắn biết nhìn ngươi chạy chỗ nào siêu hồn cho n ắ m chắc thắng lợi trong tay nhưng đi theo đi theo hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác không đúng con ngựa kia tốc độ chậm lại hắn càng ngày càng cẩn thận núp ở trên đại thụ gỡ ra r ầ m rạp cảnh lá nhìn xuống dưới mã vẫn còn trên lưng ngựa người lại biến mất không hợp lý siêu hồn cho cái mũi không ngừng run run n g h e trong không khí lưu lại mùi vị nghi thầm vẫn còn ở phụ cận a chuyện gì xảy ra hắn phát hiện vẫn là ở cái kia đi ngoài ngươi đang tìm cái gì bỗng nhiên một thanh em từ phía sau lưng văng lên siêu hồn chóc gãy dựng đứng thua thiệt hắn thân kinh bắc chiến không nói hai lời rút đao hướng về sau lưng chém hắn nhanh t à o cẩn hành nhanh hơn hắn tiện tay một chỉ điểm tại hắn sau thắt lưng huyện mạc môn sau đó đánh ra một t r ư ờ n g huyền thiên liên kiếm chỉ kiếm khí như bẻ cánh khô phá hư lan điển bài vân trưởng trưởng lực bá đạo vô song chấn vỡ xương cốt nhận hai cái này phía dưới siêu hồn chó người trực tiếp bay ra ngoài mạnh mẽ đâm vào đối diện một gốc to trên cây cả người nhuyễn thành một bãi bùng não p h ố c siêu hồn chó phun máu p h p h mềm n h ũ n đổ vào dưới cây gương mặt dưới mặt nạ tràn đầy kinh hãi tạo cẩn hành nhẹ nhàng rơi xuống đất nhanh nhìn xem hắn người nào phái ngươi tới siêu hồn chó cắn răng gắn g ngượng không nói tiếng nào ha ha tao cần hành cười ta liền thích mạnh miệng theo l í nên cho ngươi tới bộ phân cân thác cốt thủ thế nhưng rất ôn hòa ta tra tấn bức cùng giống như không xuất thủ không phải ngại mệt mỏi chủ yếu là sợ người chịu không được t à o cần hành song song kiếm chỉ hai ngón chuyển thành lạnh lẽo màu băng lam chung quanh hàn khí phóng đại Cái chỉ, có công thiên liên kiếm chỉ. Hắn có hai loại loại này huyền hắn dụng, ng là để một hàn động nhập thể sống không bằng chết người xác định không nói siêu hồn chó ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng vẫn làm mím chặt ngôi không nói một lời rất tốt tao cần hành một chỉ điểm tại hắn h u y ệ t tiên h trung trong n đáy mắt hàn khí xuôi theo h u y ệ t vị xâm nhập ngũ tạng lục phủ siêu hồn chó hai mắt k í c h đ ộ t trong cảm giác chỉ chỗ như là hỏa tiêu những nơi khác lại là rét lạnh thấu xương giống như là có mấy ngàn khối lơi dao tại cát đau đến không muốn sống tao cần hành sắc mặt t âm t r ầ m âm điệu chuyển sang lạnh lẽo nói siêu hồn chó không chống nổi phanh cây xe sắc cũng chỉ đến như thế hắn cô nén kịch liệt đau nhức nói là, là là tiểu chủ nhân nghiêm Nghiêm thiệu đình ngày đó dương thiên thừa dùng bồ câu đưa tin rơi xuống nghiêm phụ lúc nghiêm tùng nghiêm thế phiên phụ tử ngay tại nội các nghị sự trong phủ chỉ có nghiêm thiệu đình đ ứ n g ra mấy năm gần đây nghiêm thiệu đình trưởng thành quan cư c h ấ n p h ụ ti t h i ê n hộ vô luận thực lực hay là thế lực đều có nhất định cơ sở nghiêm thế phiên bắt đầu vì hắn trải đường đem hí linh lâu bộ phận sức mạnh điều chỉnh đến dưới trướng hắn đây đều là không quan trọng gì tiểu nhân vật xem như luyện tập cho dù đều chơi đùa không còn cũng không liên quan đại cục nghiêm thiệu đình rất hưởng thụ loại này khống chế hắc bạch hai đạo khoái cảm cảng vô pháp vô thiên hắn xem x gia gia nhanh bảy mươi hắn là nghiêm gia kình thiên nhất trụ chỉ cần hắn còn sống đương kim thánh thượng liền không thể rời bỏ hắn h ù n g chi những năm gần đây nghiêm gia nhất gia độc đại trên triều đình nói một trăm n h hai mượn nhờ hoàng đế dung túng đem cái kia trung lương sát không t r ư ờ mảnh giác gia tính mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ phát sinh cái này tổ tôn ba đời gia tâm nghiêm tung dù sao tuổi già còn có thể khắc chế nghiêm thế phiên cùng nghiêm thiệu đình đã khắc chế không được nghiêm thế phiên thậm chí dám làm ra để cho hộ bộ cưỡng chế phiên vương ban thưởng hàng năm hoạt động người buộc gia kiếm tiền định nọt mới cấp cho mặc dù có gia tính bản thân không thích nguyên nhân nhưng cái này trình độ phách lối đã có thể thấy được chút ít nghiêm thế phiên đối hoàng đế thân nhi t ử trước mắt con của hắn càng hơn một bậc hiện tại cũng giam đối hoàng đế chính chủ cống phẩm hạ thủ tìm đ ư ơ n g chết t a o cần hành đều không còn gì để nói nghiêm gia dựng thân căn bản là một ý linh hót ngươi có thể như thế phách lối chỉ là bởi vì hợp hoàng đế tâm ý hắn ăn đầu to không ngại các ngươi những cái này giúp hắn làm việc ăn đầu nhỏ hiện tại lại dám đem bàn tay đến hắn trong m âm hắn liền nói nghiêm thế phiên không làm được như thế ngu xuẩn sự tình nguyên lai là con của hắn làm tới chính là người nào Còn có một chút. Trước tiên nói con hắn sẽ siêu hồn chó kéo dài thanh âm, trong giàn được vệch ánh đao từ dưới đất t u ô n ra tới chính là mười hai con giáp đội địa chuột hắn học được từ đ ô n g danh o biết nhận thuật đồ thổ có thể nhanh chóng dưới đất ghé qua đội địa chuột cùng siêu hồn chó là cùng đi chỉ bất quá một cái tại đất bên trên theo dõi một cái tại đất lặn xuống đi siêu hồn chó bị bại quá nhanh hắn không kịp cứu viện liền trốn ở dưới đất mai phục chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ hiện tại cơ hội đã đến đội địa chuột tụ lực bộc phát dùng hết bản thân mạnh nhất nhanh nhất một đao đao quang trói lọi hắn giống như thấy được tào cẩn hành đầu người rơi xuống đất c h ẳ n g cảnh cặp kia mắt tam giác bên trong không khỏi toát ra hưng phấn nhưng ngay tại trong chớp mắt kia tào cẩn hành động ta biết hắn đ ố i công kích sau lưng một chút không ngoài ý m u ố n ngay cả đầu cũng không quay lại tuyết phách trong nháy mắt ra khỏi vỏ tại trong điện quan g hỏa thạch xuất kiếm lại t h u kiếm giữa không trung đội địa chuột không có đầu nói tiếp đi tào cẩn hành g ư ơ n g mắt lạnh leo siêu hồn chó n g a khí không hề bật tâm giống như tiện tay sát con gà siêu hồn chó con mắt chừng gi hắn thấy được đội địa chuột bay ở trên trời đầu người cái miệng đó mở có thể nuốt vào trứng gà phù phù đội địa chuột cầm đao thân thể thẳng tắp ngã xuống đất viên h tia tròn vo đầu giống như bóng một dạng lăn đến siêu hồn chó dưới chân siêu hồn chó dọa đến toàn thân run dậy hắn kem chút q u ộ t tới đến cùng chúng ta là sát thủ cũng là n g ư ờ i là sát thủ làm sao cảm giác ngươi giết người so với chúng ta còn quen luyện mau nói t a o cần hành không kiên nhẫn được nữa siêu hồn chó một cái giật mình mau đem còn lại mười người võ công nội tình đều nói rồi hắn khẳng định có dấu diếm tàu cần hành lơ lễm coi như tham khảo thế thôi chờ hắn nói xong một trưởng đưa hắn lên cũng n t í hắn giúp h liêm tức h thuật cao vô cùng siêu hai cái sát thủ cũng không phát hiện hắn tao cần hành cũng chỉ là bằng trực rác bén nhẹ cùng nếu có điều không khí thế mới phát rác có người như vậy y di phục của hắn rất phá nhưng rất sạch sẽ nhìn xem hắn thời điểm vẻ mặt tươi cười lộ ra một ngụm chỉnh tề bật nha ta rồi thích cho kẻ khác ngột ngạt nhất là cho nghiêm da ngột ngạt a n mày nhảy xuống đại thụ lúc rơi xuống đất phát ra ầm nổ mạnh vung tay đẩy ra bên hông bầu rượu thủ pháp của hắn tuyệt rượu nhìn như hời h ợ n kỳ thật tẩn chứa hùng hậu nội lực tạo cần hành lơ đ ế m t i ệ n tay tiếp nhận nhẹ nhàng giảm bất lực a n mày thụ cái ngon cái càng cao hứng kịch liệt huynh đệ hắn cười nói tại hạ cái bang lục côn lôn người cầm trên tay là ta mới mua quân mạc tiếu cái này lần đầu tiên nhường cho ngươi tao cần hành mở ra cái nóc, cũng không tệ lắm Cũng không tệ、lắm. lục ắ m l côn luôn mở to hai mắt đây chính là quân sơn đặc sản rượu ngon nội danh gần xa b i ể n chữ vàng ta cố ý để cho người ta thật xa mang tới thế mà chỉ là cũng không tệ lắm tao cần hành nói so thiên hương lâu rượu hoa điều kém chút thiên hương lâu lục côn luôn hai mắt tỏa sáng nghĩ tới là cái kia vải hũ ba mươi năm phân rượu hoa điều sao cái kia s á c thực so ra kém tao cần hành ngạc nhiên nói ngươi hôm qua lục côn luôn gật gật đầu ta trống qua chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương hai mươi tám nhận nguyệt hưng ngươi là gan thật lạ lơn a tao cần hành khỏe mắt run rẩy dám trộm hoàng trang còn dám nói với ta ngươi nhìn không ra ta là người như thế nào sao tứ trào phi ngư bắt c h ấ n phủ ti cầm y địa vệ lục côn luôn cười nói chẳng qua nha huynh đệ hiện tại hẳn là không công phu bắt trộm không bằng để cho ta lập công chuộc tội thế nào hắn xoa xoa thủ vẻ mặt h ư n phấn nghe xong có thể làm thịt người của nghiêm gia ta đây thủ liền ngưỡng ấy làm ơn tất để cho ta hỗ trợ tao cần hành nói ngươi cùng nghiêm gia có thủ lục côn luôn nói huynh đệ nói đùa trong thiên hạ này nghiêm trình bách tính cái kia cùng bọn hắn không thủ tao cần hành không khỏi mắt nhìn thẳng hắn lục côn lôn thế nào tào cần hành cũng cười cậu còn không được ha ha ha lục côn lôn cười to dám hỏi huynh đệ cao tính đại danh ta thế mà không biết bắt chấn phủ ti ra ngươi nhân vật như vậy đây thật là tổn thất ngay cả cầm ý địa vệ chỉ huy sứ lục bình đều cho nghiêm tung mấy phần mặt mũi không nghĩ tới dưới tay hắn lại có thể có người dám mắng người của nghiêm gia c à n g sát hí linh lâu sát thủ như đồ gà làm thị cầu nhân tài à. bắt chấn phủ ti tào cần hành tên rất hay lục côn lôn ngay cả thụ ngân cái liền sông tào cần hành phần này sảng khoái tinh thần coi như hắn kêu lý cầu thảm nhi lục côn lôn cũng có thể mặt không đổi sắc tặn thưởng lục côn luôn nói hai chúng ta hợp lực còn dư lại mười người không đủ gây sợ ta có cái đánh nhau uống rượu thuận tiện giải quyết bọn họ nơi tốt liền nhìn huynh đệ có dám đi hay không tào c ầ n hành chỗ đó lục côn luôn một ngón tay bảo đảm dương quận trong thành phương hướng nháy mắt ra hiệu nhật nguyệt hưng ơ t ử lâu chỗ kia có nghiêm g i a cho săn triệu văn hoa phân tử mỗi ngày hốt vàng khí phái cực kỳ hai chúng ta tại địa bàn của hắn uống rượu đánh đập thuận tiện sát hí linh lâu người một công nhiều việc sát bọn hắn người còn muốn hủy đi bọn họ lầu cái gì thù cái gì hận tào cẩn hành đều kinh hãi nói ngươi không s ợ bọ nội ứng ngoại hợp nếu như huynh đệ là người bình thường, vậy ta còn thật không dám đi nhưng ngươi là cầm ý h i ể vậy à? lục côn lôn cười nói chỗ kia là cả bảo đảm dương quận tốt nhất từ lâu và o kinh thành quan viên bình thường đều sẽ đi trước chỗ ấy đi triệu văn hoa con đường nhiều người phức tạp ngươi vừa có mặt bọn họ tuyệt không dám động thủ ngược lại sẽ vội vã rũ sạch bản thân giúp ngươi đối phó cái này để cái gì cái này kêu là chó cắn chó có ý tứ t à o cần hành nhịn cười không được lục hinh lòng dạ sắp bén tại hạ bội phục cái kia lục côn lôn nóng lòng muốn thử đi tới tạo cần hành lập tức gật đầu nói đi tới thống khoái lục côn lôn càng xem tạo cần hành càng t h u ậ mắt đầu ta trước dẫn đường h người n vọt l ê này dùng dáng bang khinh công vọng nguyệt, dáng người vốn cong nhưng như lòng, lên Người hết bách khí thế tuyệt trời. cái có chui bầu kỹ lý hẳn là cái bang chính thống sở học cũng là quân sơn động đỉnh hồ tinh diệu nhất võ công lai lịch của hắn không phải bình thường tạo cẩn hành trong lòng suy nghĩ thả người bay đến trên lưng ngựa tìm lại dây cương giá mã lao nhanh hai người một t r ư ớ c một sau tiến vào bảo đảm d ư ơ n g quận đi tới n h ậ t nguyện hưng ơ t i ệ u lâu trước mặt thật sự như lục côn lôn u nói tới nơi này đường hoàng khí phái đến cực điểm do người rộn ràng trình độ náo nhiệt mảy may chẳng được kinh thành danh lầu tao cần hành xuống ngựa để lộ áo choàng lộ ra áo đen phía dưới hoa lệ phi ngư phục khí vũ n h i n ngang mang theo lục côn lôn đi vào trong nhà bách hộ đại nhân cửa ra vào gã sai vật hai mắt tỏa sáng lưng tựa triệu văn hoa lục phẩm quan viên cũng không thể để bọn hắn cùng đúng nên làm thị khách vẫn có thể làm thị khách nhưng có một loại người ngoại trừ đó là bắt chấn phủ ti c ẩ m ý rỉa vệ không nói đến c ẩ m ý rỉa vệ chỉ huy sứ lục bình là hoàng thượng bản thân thâm thụ nể trọng như mặt trời ban trưa chỉ có bọn họ thiên tử thân quân danh hào liền để tất cả giao thiệp người không thể không thận trọng bách hộ đại nhân mời tới bên này muốn ăn ch gã sai vật tân cần mang theo tào cần hành hướng về trên lầu phòng khách đi không cần t à o cần hành thua tay nói thì ở lầu một đại s ả n h con người của ta thích náo nhiệt được rồi gã sai vật cao giọng thét lên một tiếng ngược lại mang theo hắn trong hành lang bản c h ố n g đi tới tại sau lưng hắn lục côn lôn bị không để ý tới đừng nói trên người hắn sạch sẽ, sẽ coi như s ú khí hơn tiên cũng không người dám nói một chữ không hai người ngồi xuống t r u n g quanh sơ phẩm quan viên hoặc là lui tới khách thương đều căng tới ánh mắt tò mò cầm ý địa vệ cùng ăn mày tổ hợp chính là rất ít gặp tao cần hành buông xuống sau thắt lưng ở sau lưng h ộ nói tới một bản thịt rượu muốn tốt rượu thức ăn ngon tiền một hồi có người trả minh bạch gã sai vật rất k h ô n khéo hắn vô ý thức tưởng rằng có người mở tiệc chiêu đãi cầm y hệ vệ vậy đương nhiên là không thiếu tiền lại nói nghiêm t u n g nghĩa tử thông chính sứ ti tứ phẩm hữu thông chính triệu văn hoa cửa hàng ai dám không trả tiền trong nháy mắt rượu ngon thức ăn ngon lên bàn tao cần hay nói bọn họ được một hồi mới có thể đến chúng ta ăn trước lục h i n h mời mời lục côn lôn u nhìn vào một bàn này thức ăn ngon chảy nước miếng càng làm cho hắn vui chính là bên trên thực sự là rượu ngon mặc dù so ra kém ba mươi năm rượu hoa điêu nhưng cũng là thị trường khó gặp thượng đẳng mao đài hắn đổ ra to lớn chén làm vô cùng sảng khoái nói rượu ngon đến uống tao cần hành ngâm chén hai cái bắt rượu trên không trung đụng một cái riêng phần mình vào trong bụng uống sảng khoái lục côn luôn mở ra máy hát huynh đệ thân này võ công có phần h ữ u tạp rất có chấn p h ụ ti phong cách huyền tiên liên kiếm chỉ hẳn là cũng không phải là môn phái võ học ca ân tao cần hành gật gật đầu công này là thiếu lâm khí đồ quỷ tăng tuệ mình sáng tạo thay đổi thiếu lâm quang minh chính đại ngược lại tà khí dày đặc không tính chính đạo võ học chỉ là đơn thuần nhìn nó uy lực đủ mạnh học chơi đùa bội phục một môn khác là bài vấn trưởng bộ này v õ công ta cũng tìm rất lâu a tao cần hành kỳ quái ngươi tìm nó làm gì lục côn luôn nói sư phụ ta nói bộ này v õ công rất đặc biệt không câu nệ tại phẩm cấp cường giả dùng đủ hành hành thiên hạ kẻ yếu là căn bản không phát huy ra h uy lực sở dĩ định thành lục phẩm cũng là bởi vì rong giả quá nhiều theo chúng ta hàng long trưởng hiệu quả như nhau rất có tham khảo ý nghĩa thì ra là thế tao cần hành gật đầu dễ nói chân phủ ti không có mệnh lệnh rõ ràng không cho phép ngoại truyền cùng chuyện chỗ này ta lạng yên một phần cho ngươi là được hắn nói hơi hợt n ử a đầu uống một chén rượu lục côn luôn ngây n g ẩ n cả người huynh đệ đây là linh võ người bình thường thân mang tuyệt kỹ cái k i a không phải che giấu sợ người khác biết vạn nhất lưu truyền ra đều không cần luyện chí ít cũng có thể lý giải phỏng đoán ra phản chế phương pháp biết người b i ế t t a trăm trận trăm t h ắ n g a nhưng t à o cần hành tựa hồ một chút đều không cái lo lắng này t à o cần hành nói cao thủ chân chính một bộ la h á n quyền cũng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ có sơ hở rất bình thường cùng h i ể u được trước chiêu có để loạn hậu chiêu bổ thường chiêu như vậy liền thành một khối đương nhiên không có kẽ hở nhưng thật muốn làm đến nói nghe thì dễ cái kia nhất định phải có tuyệt đỉnh nội tính luyện đến phản phát quy chân mới được hắn tự hỏi đã tính toán xem trọng tạo cần hành như thế nào cũng không nghĩ đến hắn có thể nói nhẹ nhàng như vậy người này cũng không phải bắn tên không đích chi đồ hắn dám nói thế với làm như thế dĩ nhiên là không sợ kẻ khác học được bài vân trưởng trị hắn hắn đã hiểu được chẳng trách sắt cùng là tiên tiên siêu hồn cho thoải mái như vậy vo công của hắn đều đã ngộ ra nguyên do uy lực mới viễn siêu người bình thường điều này sao có thể hắn mới bao nhiêu lớn rất nhiều người cuối cùng một đời nghiên cứu sâu một bộ cũng khó khăn đạt đến loại cảnh giới này không nghĩ tới hắn bộ, bộ cũng là Ta l i ề n nói n g ư ơ i thực lực làm sao như thế quái lục côn lôn t á n t h ắ n nói ngay cả đạo môn t h ấ t phẩm điện quang thần hành bộ đều có loại uy lực này thì ra là thế còn tưởng rằng n g ư ơ i ăn cái gì thiên tài địa b ả o cải thiện thể chất thiên tài địa b ả o cũng không tốt đ ủ tao cần hành duy nhất không tưởng niệm chính là cái này nhận được linh miêu tuyết lưu ly đại giới là trở mặt phong vân sơ trang k é m chút cùng cầm thiên lôi t ử t r ư ơ n g thừa phong ngọc đá cùng vỡ nhận được tuyết phách đại giới là cùng bạch lòng cổ trở lên tại chỗ xương sừng â y mất tàm cái bản thân bị trọng thương kèm chút không để nó cạo chết phúc duyên quá thấp ta không tập hợp cái kia nào nhịt tao cần hành hiện tại rất tự biết mình vậy cũng không nhất định lục q u â n luôn cười thần bí bằng không thì ngươi cho rằng ta thật xa theo quân sơn chạy tới là vì cái gì ân tao cần hành hơi hơi giật mình chén rượu một trận giữa không trung nói thế nào chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm hồn chương hai mươi chín chính hí ngoại thành rừng rậm t h ừ a lại mười đại cầm tinh con giáp tương ứng mười hai con giáp theo dấu hiệu đổi tới liền thấy chết thảm siêu hồn chó cùng độ n địa chuột bọn họ nhìn vào siêu hồn chó thi thể cực hạn sợ hai còn cứng lại ở hắn trên mặt tựa hồ trước khi chết gặp không thuộc về mình dày vỏ dễ ngồi sồn người xuống xem xét thi thể là huyền thiên liên kiếm chỉ h à n đ ộ n hắn mục quang n g h n g trọng uy lực như thế cái này cầm ý đ ị vệ thật đúng là không tầm thường rồng lấy ra một tờ chỉ phía trên là tạo cẩn hành tư liệu trừ huyền thiên liên kiếm chỉ còn có một bộ tân dậu đa o quyết một bộ bài vận trường cũng là c h ấ n phủ ti bên ngoài có thể tra được tư liệu có thể khiến cho lưu c h ấ n viễn phân phát loại nhiệm vụ này đương nhiên không đơn giản cẩn thận kiếm chỉ của hắn cùng binh khí hai cái này bộ là đồng thời nhận được rất có thể đao pháp cũng có chút hỏa hậu ân đám người gật đầu dê khổ s ở nói hiện tại cậu chết rồi lại nghĩ tìm hắn cũng không dễ dàng chỉ là phiền p h ư ớ điểm d ô n g nói trước khi đến ta để cho ba mươi danh hoàng cấp tại vào kinh thành quan khẩu thả bán mã tác giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người n g a của đối phương phát hiện hắn liền sẽ phát hào tiễn đến bây giờ còn không có động tĩnh khẳng định còn không ra bảo dương quận hắn thoại âm v ừ a dứt, d ư ơ n g dầm bên trong đột nhiên xông vào một người trên mặt mang hát sắc vẻ mặt mặt nạ báo bảo dương quận thám tử truyền tin mục tiêu nhân vật hiện tại n h ậ t n g u y ệ t hưng ơ từ lâu cái gì cái này vẫn vượt xa dự liệu mười đại cầm tinh con giáp tương ứng mười hai con giáp đưa mắt nhìn nhau hầu nói ba ý tứ gì không tranh thủ thời gian về kinh ngược lại đi từ lâu ăn uống chờ chết hay sao sa nói không đúng nhật nguyệt hưng ơ tiểu lâu có chút quan h a i nghĩ tới nơi này không thể loạn sát bên trong chính là có không ít quan ở kinh thành làm lớn lên cho chủ nhân thêm phiền p h ứ c so sánh cái này rồng trong mày ta lo lắng hơn hắn ở trong tiểu lâu vẫn đợi đến kinh thành người tới tiếp ứng hí, đám người giật mình thật muốn rằng này nhiệm vụ kia nhất định thất bại heo gấp không tốt không thể cùng hắn hao tổn tiểu chủ nhân chính là nghiêm lệnh cầm tới tay lấy không được hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đừng quên tam thi nao thần đan hắn một câu khiến người khác cũng đỏ mắt là nhiệm vụ cố không hơn được nếu không phóng nắm lửa đem hắn bức mà ra không tốt t i ể u lâu có năng lực người coi chừng hỏa thiêu không nổi còn nữa cho dù thật có thể bốc cháy nếu như hắn thừa dịp trà trộn vào đám người p h i ề n phức liên đại những quan viên kia đều là vào kinh không thể điều tra lại không thể s á t quan hắn rất nhẹ nhàng liền có thể chui vào đây không phải làm trở ngại chứ không giúp gì dù sao cũng không người biết do chủ nhân cùng hí linh lâu quan hệ ta xem thực g i ế t sạch cũng không có gì lớn ngu xuẩn lời đồn cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói chỉ bất quá ngầm h i ể u lẫn nhau mà thôi còn nữa đi nhật nguyện hưng quan viên cũng là triệu văn hoa nhất hệ đồng dạng cũng là chủ nhân nhất hệ ngươi giết bọn họ người phía dưới nhất định kinh hoàng chủ nhân càng sẽ không tha người ta cái này không tốt vậy cũng không được vậy làm sao bây giờ c h ờ kinh thành người tới sao đám người lao nhau gấp xoay quanh g i n g giơ tay lên thanh â m k h ắ c lập tức biến mất tất cả mọi người nhìn về phía hắn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng g i n g thân sắc nghiêm túc hạ lệnh trước liên hệ từ lâu để bọn hắn phối hợp diễn c h ẳ n g hí xa ngươi dùng ngựa ong chú dẫn ong hướng vào trong để mắt tới hắn đem những người khác bước mà ra cũng cho l ầ u bên trong người một bậc thang chúng ta mấy cái thừa dịp hướng vào trong đoạn hỏa quy đem mặt nạ đều hái thân phận bài nấp đi từ giờ trở đi chúng ta chính là giang dương đại đạo hiểu chưa minh bạch động thủ đột nhiên nếu có điều không tiếng địch văng lên sen lẫn t r ầ m một đong long long q u á i thiếu trong kiểu lâu những khách nhân nghe được c ầ m ẩm dị hưởng thanh âm gì địa chấn sao giống như sét đánh đám người đang kỳ quái chỉ thấy một đoàn mây đen kẹp lấy lôi mình từ phương xa cực tốc bay tới trong nháy mắt đi tới ngoài cửa sổ bọn họ lúc này mới phát hiện cái kia vừa dày vừa nặng mây đen đúng là từ vô số độc phong hội tụ mà thành lít nha lít nít che khuất bầu trời không chờ bọn hắn làm ra phản ứng độc phong đã xông phá cửa sổ theo từng cái khe hở bay vào từ lâu người h ế n xấu phương nào cả gan đến nhật nguyễn hưng dương mai trên lầu thoát ra mấy đạo nhân ảnh dựa theo ngọn nguồn truy sát trôi qua tiếng địch rất phối hợp bắt đầu từng đợt từng đợt giống như một bên kia đánh nhau trong nháy mắt toàn bộ tiểu lâu chỉ còn lại được trùng chiều chìm ngập tạo c ầ n hành cùng lục côn lôn ha ha ha lục côn lôn nghe tiếng địch quái dị địa khúc cười ngựa tới ngựa lui cái này trình diễn thật khó cho bọn họ chỉ là bọn họ khẳng định không nghĩ tới trên người ngươi có tị độc châu tạo c ầ n hành xuề bàn tay ra b í c h lục hạt châu lấp lóe huynh quang quân q u â n trùng chiều mãnh liệt đánh tới lại ở cách hắn quanh thân một trượng là lúc nửa bước không còn dám gần tất cả độc phong bay ở giữa không trung lấy một trượng làm bán kính làm thành hình tròn từ bên ngoài xem hai người bọn họ giống như đã bị bầy trùng bấy chết nhưng từ bên trong xem những cái này độc phong ngay cả cũng không đụng tới đến bọn họ đây chỉ là món ăn khai vị thế thôi tao cần hành thủy ý nói bình thường ong rừng chỉ có thể đ ố i chúng ta tạo thành quánh i ê u bọn họ chắc chắn sẽ không gửi hy vọng ở những cái này chính k h i đến vừa dứt lời chín đạo áo đen che mặt thân ảnh theo chung quanh cùng chín cái phương vị đồng loạt đánh tới tốc độ cực nhanh chiêu số âm độc cơ h ộ i trong n g á y mắt kiểu dạng binh khí hoặc đao hoặc kiếm hoặc côn hoặc thương đã đi tới bên cạnh bàn cơm theo chín cái phương vị đánh hạ tiên thiên xuất thủ kình lực phi phạm chín loại đại lực đồng loạt nện xuống chân khí bao phủ bốn phương tạm hướng người bình thường tại chỗ liền phải trở thành thịt nát. Tới tốt lắm. lục côn lôn vũ bàn lên hô hô hai trưởng chức bay tả hữu đánh tới thọ cùng dê sau đó đơn trưởng t h ư ợ n h á c h đôi cứng từ trên trời giáng xuống h ạ n thiên long hắn lấy một đi ba ba trưởng đồng suất cơ hồ không phân trước sau hùng hồn trưởng lực đập vào mặt kinh phong gào thét như liên long nổ hống hàng long thập bắt trưởng h ạ n thiên long kinh hãi lục côn lôn liếm tức thuật lợi hại ba người này như thế nào cũng không nghĩ đến nhìn như bình thường không có gì là ăn mày có thể có loại này thực lực ba người đồng thời bay ra ngoài an thị thọ lớn ở tốc độ thiện dung nhuyễn kiếm nguyễn cốt dê luyện tây vực nhu công am hiểu nhất cận thân rào sát hai cái này cũng là âm nhu đường đi kết quả chặt chẽ vững vàng chịu hai trường này trực tiếp gân cốt vỡ vụn ngã xuống đất thổ huyết không đứng dậy nổi cho dù tiên tiên trung kỳ hạn thiên long cũng cảm thấy cánh tay run lên liên tiếp lui về phía sau mấy bước cơ hồ muốn cho một trường kia cắt ngang sưng ơ tay hàng long thập bắt trưởng là cái bang tuyệt học đứng hàng ngũ phẩm trung giai có thể được truyền thừa không có chỗ nào mà không phải là bản bang nhân tài kết xuất lục côn lôn tuổi còn trẻ luận mạnh thực lực khẳng định không bằng lao tiền h bối nhưng lại đồng dạng được nhận tiền nghệ chỉ có một loại khả năng hắn là đương n h ữ n bang chủ cái bang đệ tử đợi sau bang chủ hậu tuyển người là lục côn lôn hạn thiên long cắn răng hắn thế mà nhận hiện ra cái này không có chuyện của ngươi hút ngay cho ta ưu a nhận ra lão tử còn dám mắng lao tử lục côn lôn sầm mặt lại muốn chết thân hình hắn l o i lên n h a o tới c u â n lấy cái này lợi hại nhất còn dư lại giao tất cả cho tào cần hành tào cần hành ngồi ở bên cạnh bản không núp đ í c h vẫn như c ũ bảo vệ cái h ồ kia nhưng bên người đã chết ba người đều bị chém ư ấ t đầu theo thứ tự là am hiểu ngạnh công thiết thủy n h i ê u am hiểu ám khi âm lông gà cùng thiên về dùng côn p h á p tuy hòa hầu vừa thấy mặt liền chết bọn họ thậm chí thấy không rõ hắn lúc nào ra chiều thực lực nghiêm trọng vượt qua dự đoán còn dư lại hổ heo mà không ngừng không khỏi kinh hãi cũng để cho vốn dị muốn giết người bọn họ chỉ có thể chuyển biến ý nghĩ Đoạn. đường, đoạn, đi heo hoàn trong trào lại bạch lệnh một tiếng. Còn lại hai người hợp tác án ý. Vô thường chặn khinh công liên hoàn mã phân hình hóa ảnh, phụ trách trắng trận cấp đoạn. Khẩu Phật tâm xà nhìn ra tàu cần hành kiếm pháp kịch liệt. liền níu vài trường,、cái、bàn ném đi qua. Thừa dịp hắn vung kiếm trong nháy mắt tăng tốc. Lấy bạch hổ thần huyền Khẩu khẩu khẩu kiếm kịch kiếm Phật hai hợp phối hợp Phật hiệu hóa phụ trách Phật pháp thừa hổ phối hợp thiết tàu qua, cấp dịp Tâm một tác Tâm Tâm liệt, mắt tốc, am mã Xà Xà Xà vài ra ra lấy cái ý, vô、cùng. huyền thiết chất liệu mặc dù kiền cô không phá vỡ nổi nhưng trí hàn kiếm khí vẫn như cũ sẽ thẩm thấu chỉ hợp lại hai chiêu khẩu phật tâm xả liền cảm giác mình muốn bị lạnh quóng an ta ngũ sát thần trường vô thường heo giống to bàn tay đột nhiên trở thành q u ỷ dị màu đỏ tím âm độc t r ư ờ n g lực chụp về phía t à o cần hành đan điện hai người bọn họ liều chết tấn công mạnh chỉ để lại liên hoàn mã tranh thủ cơ hội liên hoàn mã phản ứng cấp tốc lập tức thi triển thiên cầm môn song phi yến khinh công thân hình một phân thành hai dưới chân tăng tốc như thiểm điện lấn đến gần hai đạo nhân ảnh một trái một phải đồng thời đưa tay chụp vào cái tia hàn ngọc học tử cậu xin e n rồi thì ta đọc cậu có bất kỳ chương ba mươi nghiêm hiệu đỉnh điều trùng tiểu kỹ tao cần hành n ố i mặt hai người k h ó i công nửa người dưới ngồi ngay ngắn bất động chỉ tay phải giơ kiếm huy động liên tục bất kỳ bọn họ thế công mạnh nữa kiếm thế như là băng sơn một dạng nguy nga bất động liên hoàn mã nhân mới vừa đưa tay tao cần hành trường kiếm đã xuyên qua hai người thế công kẽ h hở nhắm thẳng vào cánh tay hắn cấp tốc x ẹ t qua x ẹ t xẹt hai bóng người bốn gái tay toàn bộ chém đức huyện ảnh phân thân vỡ vụn tay gãy trong phút chốc đông kết thành tự băng n g h ở trên bản phát ra văn trầm、à. liên hoàn mã kêu lên thảm thiết âm hàn kiếm khí theo cụ tay chui vào xương cốt như dao cắt kim đâm để cho hắn nhịn không được có rút run dày vừa phế một cái khẩu phật tâm xả gấp tâm n à y sinh một chút tác động cuối cùng bằng trong tay huyền thiết thủ sáo đặc tính đưa tay mạnh mẽ bắt tuyết phách kiếm t h â n kiếm gắt gao nắm ở trong tay trong kiếm âm khi tiến vào xương tay hắn khẩu phật tâm xả cánh tay trong nháy mắt biến thành m à u băng lam cả khuôn mặt cũng cóng đến phát tím mau ra trường khẩu phật tâm xả hét lớn một tiếng vô thường heo vợ công một trưởng vô g a ngũ sát thần trưởng tàu r hàn、so、cần hành lấy một trọi hai trọng thương hai người đúng lúc này liên hoàn mã cắn răng ra chiêu bay lên một cước đá lên hộp lại đến tung ra một cước ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp nhận xoay người rời đi chính là nút trong bóng tối ngũ bộ xà lưu lại cho ta tao cần hành đứng lên lấy tuyết phách kiếm dùng bá đao đao chiêu kiếm mang sắc bén vô cùng trong nháy mắt cắt nát cả sảnh đường cái bản g bổ về phía nàng phía sau lưng một chiêu này nếu như lanh chúng ngũ bộ xà tại chỗ liền phải phân thây trong lúc nguy cấp hạ thiên long đón đỡ lục côn lôn một chiêu kháng long hư u hối lách mình ngăn tại ngũ bộ xà trước đó hai tay ở trước ngực giao nhau hộ thể cương khí kích phát chính là phòng ngự tuyệt kỹ thiên cương nguyên khí kiếm mang đánh vào hộ thể cương khí bên trên hộ thể lồng khí n ư ớ vỡ h ạ n thiên long hai mắt kích đột ngũ tạm lục phủ trọng thương phấp phun ra một mục máu đi mau ngũ bộ xà không do dự nữa ôm hộp liền đi rất nhanh biến mất không còn tam tích h ạ n thiên long vừa muốn đi theo nhảy ra cửa sổ suy trường kiếm con hùng tàu cẩn hành như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn tuyết phách kiếm đâm xuyên trái tim của hắn lạnh leo thấu xương hắn ngạc nhiên quay đầu thấy được tàu cẩn hành m ặ t không thay đổi mặt cùng phía sau hắn vô thường heo khẩu phật tâm xả liên hoàn mã tam cỗ thi thể không đầu hắn cuối cùng trong nháy mắt xuất kiếm liên sát ba người không h ạ n thiên long trong mắt sinh cơ từ từ tàn biến là bốn cái còn có chính h phu phu thân thể n g ã xuống đất hai mắt trở lên chết không nhắm mắt tao cần hành đứng ở phía trước cửa sổ trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất hàn khí bốn phía đường phố đối diện là một đám đã sớm xem l ố c khó lường lui tới khách thương cùng quan viên lớn nhỏ truy bên kia lục côn luôn gấp trong lòng tự nhủ chơi lớn hơn rồi thế mà để cho đám người này làm được việc cái kia t à o cần hành nhiệm vụ hắn vội vàng thi triển khinh công muốn xông ra đi không cần tao cần hành thua tay nói trong cái hộp kia đồ vật là giả hắn đi trở về bàn ăn theo giới mặt bàn móc ra một khối băng điêu khắc bên trong rõ ràng là đông kết thành băng thiên niên hòa uy cho á i kia k ố i tiếng cười điên, băng đàng từ từ tăng đàng côn luôn sững ngay sau đó kịp phản ứng, lên tiếng cười như đó tử tử dã. Lục sau sở, ha ha ha, kịp h ả huynh đến ệ Tuyệt. ngươi được làm đấy. đ Cho làm lúc này nhật nguyệt hương t i ể u lầu ba tên cao thủ hộ vệ mới khoan thai tới chậm dẫn đầu là cái một thân nho sam khí độ nho nhã chung nhân nhân hắn nhìn thấy t à o cận hành trong tay họa quy trong mắt lóe lên một vệ kinh dị rất nhanh khôi phục như t h ư ờ n g xin lỗi xin lỗi rất xa hắn ôm quyền hành lễ thái độ rất nhỏ bé tập nhân g i o hoạt kém chút lỡ đại nhân việc phải làm triệu tư minh đi đầu buổi lễ không vội vã tao cần hành tiện tay cầm qua một cái hộ p đem hỏa quy đặt ở bên trong p h o n g bế lúc này mới nhìn về phía triệu tư minh tự tiếu h phi tiểu nói ba cái tiên tiên để cho một cái chơi đùa ngự ông chú đùa nghịch xoay quanh làm khó các ngươi triệu tư minh vội vàng giải thích đại nhân tại hạ nói là địch nhân rào hoạt nàng ta sẽ chi tiết báo lên c h ấ n phụ ti tao cần hành lười n h ắ c cùng hắn q cái dày nhật nguyện hưng ơ t i ể u lâu đến cùng có hay không cùng tặc nhân nội ứng ngoại hợp mưu đồ bí mật hoàng cống tin tưởng ta bạn đồng sự có thể tra rõ ràng triệu tư minh sắc mặt một tâm cái khác tới lui quan viên lúc này mới ý thức được chuyện này không thể coi thưởng thế mà liên quan đến cấm phẩm nguyên một đám sắc mặt khẩn trương sợ c u ố n vào bên trong lục minh tao cần hành chuyển hướng lục côn lôn còn lại nửa ngày hành trình làm phiền lục minh bồi ta đi một chuyến dễ nói lục côn lôn nhìn phía sau một mảnh hỗn độn từ lâu trong lòng tự n ủ hủy đi không sai biệt lắm rất là hài lòng t à n g hắng một cái nói đi thôi miễn cho cái tia cao thủ đánh trở lại nàng có thể đuồng n ị c h ba vị này nói không chừng liền có thể đuồng n ị c h chúng ta phải mau đi tao cần hành gật đầu nói rất có lý trước k i a n g h e thấy nhận nguyện hưng phòng vệ nghiêm ngặt hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thưởng thực nghiêm a đúng vậy a đúng vậy a lục côn lôn cười nói nếu là không có hai chúng ta mười người này sợ là đem toàn bộ lầu người đều giết hết hai người bọn hắn một người một câu minh thương ấm tiễn miệng a i triệu tư minh ba người nghe nghiến răng n g h i ế n lợi hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện mà ra suýt nữa quên mất bộ kia huyền thiết thủ sáo tao cần hành đi trở về khẩu phật tâm xả thi thể bên cạnh gỡ xuống cái kia phụ tá bộ phát hiện làm công rất là lợi hại là lấy ô kim tơ hôn tạp lấy huyền thiết chế thành nhìn vào đen kỵ không đáng chú ý lại là kiện bảo vật khó được đáng tiếc rất kị cợm không thích học ta hắn thu hồi găng tay đến hộp xoay người lên ngựa lục côn lôn tiện tay rác qua một tất hai người giá mã xông lên đại đạo trực tiếp ra khỏi thành một lần này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới không có người còn dám động tâm không nói đến cướp bóc cống phẩm tội lớn đan hai người này cũng không phải là người bình thường có thể đối phó trong đại đường bây giờ còn chạy đến chín bộ thi thể vào lúc ban đêm kinh thành một chỗ biệt viện nghiêm hiệu đình đứng ở trong sân một bộ bạch lý thì đứng c h ắ p tay chỉ nhìn một cách đơn thuần tạo hình phi thường p h o n g khoáng đáng tiếc hắn trưởng một gương mặt bình thường đây đã là con mẹ hắn gen phát huy tác dụng rất lớn kết quả thực theo cha hắn nghiêm thế phiên cái tia thớp mập sự bộ dáng thiết kế người liền không thể xem ngũ bộ x à nhảy vào sân nhỏ uy một chân trên đất hai tay kính hiến hàng ngọc hộp tiểu chủ nhân may mắn không làm đ ư m ệ n h ha ha may mắn không làm đ ư m ệ n h nghiêm hiệu đình lặp lại một lần thật sâu thở dài sau đó một bàn tay quất vào ngũ bộ xà trên mặt trực tiếp đem nàng tắt lăn trên mặt đất hắn quay đầu lại khắp khuôn mặt là s ắ c khí ngũ bộ xà lúc này mới kinh ngạc phát hiện hắn má phải xương thật cao phía trên có một cái rõ ràng thủ ấn nghiêm hiệu đình nổi giận một cướp dấm nát hàng ngọc hộp bên trên đem hộp đạp vỡ nát lộ ra bên trong xích hồng hai rùa chợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút cái này mẹ nó là hỏa quy sao ngũ bộ xà trước khi đến cố ý nhìn lướt qua, xác nhận là hỏa quy nhưng bây giờ xem xét nghiêm thiệu đ ỉ n h bộ d á n g không xác định túi đầu nhìn kỹ lúc này mới phát hiện mai rùa mặc dù giống như lúc nhưng không có nhiệt độ đúng là vật chết sắc mặt của nàng trong nháy mắt t r ắ n g bệnh kê với t h ạ c h làm sao làm sao biết ngũ bộ x à hoàng nàng phản ứng đầu tiên là có người đưa cho chính mình đánh cháo nhưng đoạn đường này nàng căn bản là không có để cho hộp rời đi ánh mắt không thể nào là phía bên mình vậy cũng chỉ có thể là ngũ bộ xà sợ hai quỳ xuống m ộ ư ơ i hai con giáp chết m ư ơ i một sau cùng còn mang về cái hàng giả cái này bàn tay đánh vực vang nghiêm thiệu đình sờ sờ mặt đây là hiểu rõ nhất ra ra của hàn đánh cha hắn càng là tức đến nổ phổi ngay cả đạp hắn mới cướp mở miệng một tiếng con bất hiếu hận không thể đánh chết hắn hắn gây họa quá lớn la cứu hắn tội danh toàn bộ đẩy lên nhật n g u y ệ n hưng t i ự u lâu triệu tư minh đám người trên người những người này tất cả đều được xử tử làm chỉ, triệu văn hoa một lột đ ế n cùng t i ự u lâu xung công ngay cả nghiêm tung cùng nghiêm thế phiên cũng bị phạt nặng sau lưng phải đại xuất huyết cho hoàng thượng tu ly cung chính phía trên, thanh lưu lớn tiếng nếu không phải là nghiêm tung phụ tử lúc ấy đúng là tại nội các công việc này không quan hệ dám động ra tinh đồ vật dùng lại thuận tay cũng phải chết qua chiến dịch này nghiêm da tổn thất nặng n h ề thanh quyến suy giảm cuối cùng cũng là bởi vì cái này không coi ai ra gì gấu con t à o cẩn hành nghiêm hiệu đình giận không k ì m được hắn không quá cảm thấy bản thân có lỗi chỉ đổ thừa t à o cẩn hành không biết thời thế lại dám như thế cùng hắn đối đầu càng quái mười hai con giáp vô dụng ngay cả chỉ hỏa quy cũng không giành được thuộc hạ thuộc hạ vô dụng mời tiểu chủ nhân trách phạt ngũ bộ xà tranh thủ thời gian dập đầu nghiêm hiệu đình liếc nàng một cái ánh mắt tại nàng lung linh thân thể quét qua ngồi sổm người xuống dối ra ngón tay nâng lên cảm của nàng thản nhiên nói cấm túc nửa năm đóng cửa từ chối tiếp khách ngươi lưu lại hầu hạ A. ngũ bộ xà run lên trong lòng nhớ tới những cái kia được hắn đùa chơi chết thị nữ phía sau lưng phát lạnh nhưng là liền trong nháy mắt ánh mắt biến hóa mềm mại đáng yêu như nước nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển nói vâng chủ nhân không tệ nghiêm thiệu đình cười một cái ôm lấy nàng tiến vào chính phòng trong lòng có hỏa phải hảo hảo tiết tiết về phần tàu cần hành sẽ có người chơi với ngươi ẩm cửa phòng đóng chặt bóng đêm chính n ồ n g chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng h á n nhưng tạo hồn chương ba mươi một một hai hoàng kim một bầu rượu cùng nghiêm da gà bay chó chạy so sánh tàu cần hành thì un dung nhiều viết văn thư ngay cả hỏa quy cùng một chỗ ném cho lưu trấn viễn vạn sự đại cát cầm ý địa vệ không thể d i u d i ế m cũng không cần d i u d i ế m nhìn thấy cái gì là cái gì là cái gì liền biết cái gì về phần có phải hay không giả mạo có phải hay không giang dương đại đạo từ hoàng đế định đoạt hỏa quy cái đồ chơi này lưu trấn viễn không thật nhiều lưu t h ú n g chi còn liên lụy đến hí linh lâu tiếp vào hậu trong đêm đưa cho chỉ huy sứ lục bình lại từ lục bình c h ì n h gia tĩnh gia tĩnh đại hỷ có thể kéo dài tuổi thọ vật liệu chính là rất khó được về sau xem tào cẩn hành văn thư toàn bộ hành trình rõ ràng ghi chép nhìn một cái không sắc gì trả lại cho hắn gõ nghiêm r a cùng quang minh chính đại bắt c h ẹ n cơ hội gia tính mừng vui gấp b ộ i đang lo tu vạn thọ cung tiền đâu bây giờ có thể đem việc này toàn quyền giao cho công bộ thị lang nghiêm thế phiên nhưng liền không cho hắn cấp tiền muốn cho ngươi nhi t ử mạng sống bản thân đi đến thỏa đáng người này b ắ c lực thưởng hắn một câu tào cẩn hành thăng phó thiên hộ sự tình liền nhóm hơn nữa còn là ván đại đóng t h u y ề n ai có ý kiến đều không dùng được đối với mấy cái này tào cẩn hành không quan tâm quá nhiều hắn đem hỏa quy đưa lên về sau thời gian quá muộn lười nhác tại nha môn các loại tin tức liền cùng lục côn lôn đi trợ quỷ lục côn lôn nói tới thiên tài địa bảo ngay ở chỗ này lần này không giống nhau cái này có thể mua tao cần hành trên người có không ít tiền không cần liều sống liều chết có thể có được thiên tài địa b ả o hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú chợ quỷ ở vào kinh ngoại ô lý ngư sơn lòng núi mới xây tại nguyên thế tổ hốt tất liệt thời kỳ kinh hơn hai trăm n ă m không tách ra mở đất nghiễm nhiên một cái trật tự nghiêm n g ặ t địa hạ thành chợ quỷ chỉ ở ban đêm mở hàng n h ậ p thị giả không hỏi lai lịch không hạ n b ẹ cánh có thể tùy ý đến hàng đi vào bán lấy tiền cũng có thể tùy ý lấy tiền đi vào mua hàng nhỏ đến ăn mặc chi tiêu tụi gạo dầu muối lớn đến thần binh lợi khí hiếm thấy công pháp nơi này đều có thể mua được lục côn lôn hiển nhiên là khách cũ tất cả xe nhẹ đứng quen tao cần hành m ớ i đến trước khi đến cố ý đổi toàn thân áo đen hai người tới chợ quỷ vào cửa lý ngư sơn ngư nhãn động đến mỗi ban đêm cửa động ngàn cân lớn áp mở ra động một bên treo lên đèn đỏ liền có nghĩa là chợ quỷ mở hàng nhập động về sau là một đầu dài hành lang lục côn lôn ở phía trước dẫn đường tao cần hành đi theo ở sau lưng hắn nhìn trái nhìn phải ngược lại là rất khí phái nơi này duy trì hao phí không nhỏ người nào bỏ tiền người nào làm chủ chợ quỷ có tam gia ngô trần hoàng lục côn lôn hiển nhiên điều tra qua đối với mấy cái này biết quá tường tận nói ra bọn họ đều là kinh thành cự phú gia tộc cắm rễ ở cái này bắt nguồn xa dòng chảy dài là quỷ thành phố lớn nhất người bán cũng là thực tế người cầm lái chẳng qua không cần phải để ý đến những cái này mục tiêu của chúng ta lần này cùng bọn hắn không liên lụy đi lại khái hơn ba trăm mét ra hành lang trước mắt sáng tỏ thông suốt cực lớn trong lòng đất động đá có tám tầng độ cao thiên hình vạn t r ạ n g thạch nhũ trải rộng bốn phía tọa lạc rất nhiều đỉnh đài lô cát xây dựa lưng vào núi san sát nối tiếp nhau xa xa nhìn tới ánh đèn thấp thoáng phía dưới tất cả kiến trúc đều giống như trôi nổi ở giữa không trùng bên trên đêm đen hồng thiếu thêm vài phần khói l ử a nhân gian nhiều hơn một tơ phiêu m i ệ u quỷ mị thời gian không còn sớm đã mở hàng được một khoảng thời gian rồi g i a n g khắp nơi trên đường núi khắp nơi đều là nhân ảnh xem cải trang tuyệt đại đa số cũng là eo b ộ i đao kiếm người trong giang hồ nhiều người như vậy tao cần hành có chút ngoài ý m u ố n hôm nay là n g u y ệ n trung nha người vẫn thật nhiều lục côn lôn u nói ra nhắm mắt lại hít sâu một cái chính là cái mùi này nhi mọi cùng ta tới hắn chợt lách người chạy hướng về phía đông nam tao cần hành thân hình hóa điện theo sát phía sau không bao lâu hai người tới một chỗ mang theo khoái hoạt lâm chiêu bài tử quán chạm mặt mùi rượu thơm đập vào mặt mùi thơm này rất đặc thù mang theo thấm vào ruột gan hương hoa chỉ là nghe liền khiến cho người tâm thần thanh thản t i ể u quán trước bày biện mấy tấm tiểu t r ú c b à n đã có khách uống rượu tại phòng cựu lục côn luôn vội vội vàng vàng chạy đến quầy hàng lao chu ta định rượu có phải hay không đến mau đem tới lao chu là cái sáu mươi da mặt lao đầu n h ì một thân vải xám y ỉa khuôn mặt tiểu tụy nhìn vào nửa chết nửa sống nhưng lại có một thân nội lực thâm hậu hai mắt tinh quan nội tâm tu vi không tầm thường tao cần hành không khỏi đa liếc h ắ n một cái. Đến. lao chu tiếng nói thương lão theo giới q u ẩ y lấy ra một ít vỏ rượu trong miệng nói cái để cho người ta liễu lưỡi, lưỡi con số hoàng kim mười lượng hãn tự tay đòi tiền đó là không sai biệt lắm một trăm lượng mặt dòng tàu cần hành đều nghe ngốc rượu gì mắc như vậy cũng liền chỉ có một lần này tiểu đàn đoán chừng cũng liền có thể ngược lại hai bát nhưng lục côn lôn u cho phi thường thông k h o á i tại chỗ lấy ra trước đó chuẩn bị vàng đưa tới lấy thêm hai cái chén lao chu đỉnh đỉnh vàng lấy ra chén rĩa lục côn lôn u nói còn có hàng có sẵn sao lao chu nói không có ngươi lây là sau cùng một vỏ cái t i ế lại đặt trước hai vỏ ba ngày sau nã hàng、Hảo. lục côn lôn thỏa mãn cầm vào rượu cùng chén hướng tào cẩn hành nhìn hắn ánh mắt kỳ quái lơ đ ễ m đi huynh đệ tìm nơi yên tĩnh ta để cho ngươi kiến thức một chút tào cẩn hành không rõ ràng cho lắm đi theo lục côn lôn đến động đá bên ngoài chỗ cao nhất một cái miệng thông gió hai người tọa ở trên thạch đầu nã thạch n ũ đương bàn trước đứng hỏi lục côn lôn ngồi xuống về sau để lộ vào rượu trong n g á y mắt mùi rượu cùng với hương hoa phiêu đãng mà đến dễ ngửi đến cực điểm ba chính như tào cẩn hành dự liệu hắn mới ngược lại hai cái chén rượu kia liền không có lục côn lôn nhấc theo vào rượu không nhiều lần một giọt cũng không muốn hận không thể đem cái bình ăn đến uống lục côn lôn u đưa qua một bát mong đợi nhìn vào tàu cần hành giống như chắc chắn hắn nhất định sẽ được rượu này kinh động đến tàu cần hành không tin t a tiếp nhận uống một hơi cạn sạch hắn ngược lại muốn xem xem dạng gì quỳnh tương ngọc dịch có thể đáng một trăm lượng nhưng không nghĩ tới t i ể u dịch vào cửa cực hạn nước ngọt trong veo về sau có một cỗ hơi yếu nhiệt lượng theo phần bụng lan ra tứ chi bất hải tẩy phạt quanh thân về sau hội tụ đan điển nội lực tăng trưởng một kia ân tàu cần hành mở to hai mắt đây là ha ha ha lục côn lôn đắc ý cười to ra làm sao Cái có này hoa đào nhưỡng không những đào hoa t h ể t ă này g trưởng công lực, c n hắn kinh g khó thể phạt có được là, t ẩ ta ủ y k h i may ạ mắn g cân. đến y c g không thường phải bình qua một lần nguyên do ta lần thứ nhất uống rượu này thời điểm liền chú ý tới ta tới kinh thành trợ quỷ mục đích chính là muốn tìm được rượu này ngọn nguồn ra làm sao h u ân lục côn luôn nói ta khi còn nhỏ hậu gia hương đại hạn khắp nơi nạn đói bách tính bức dịch từ n ố i thực vô cùng thê thảm ta khi đó dựa vào hơn người leo cây bản lĩnh tại vách núi treo leo móc hai ổ trứng chim vốn định giữ lấy từ từ ăn có cái nào ăn mày tìm tới ta vẫn ta có muốn hay không cùng hắn trong tay đảo đổi lục côn luôn ánh mắt lộ ra nụ cười ôn hòa cái kia đào hát hồ hồ nhăn liền thừa lại hạch ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều nhìn hắn nhanh chết đói bộ dáng nghĩ thầm tổ chim có thể lại móc người chết không thể sống lại liền đem trứng chim trả lại cho hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đó lại là thiên tài địa b ả o ngọc bàn đảo tên ăn mày kia chính là ta sư gia cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước tao cần hành h á to mồm quá bất hợp lý a cái này cỡ nào cao phúc nguyên hắn nghe xong trong lòng thì có phổ lục côn luôn cái này ổn thỏa chủ rác mô bản đi theo hắn coi như không kịp ă n thịt hẳn là cũng có thể ăn canh hảo tao cần hành trọng t r ọ n đầu làm hai cánh tay trên không trung dùng sức một nắm hai người nhìn nhau cười một tiếng giao dịch đã thành chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạo một chương ba mươi hai có kẹ mặc cả bất quá chuyện này còn muốn bàn bạc ký hơn có tạo cần hành gia nhập liên minh lục côn lôn cảm giác có năm chắc hơn đem đã biết tư liệu nói thẳng ra con đường này rất nghiêm mật ta tới xoa không nhiều nhất một tháng mua bốn lần rượu có bốn lần cơ hội tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc đều không thể tìm được khả năng là một người cũng có khả năng là một tổ chức cá nhân khả năng càng lớn Tao chút thật cần hành không chút nghỉ ngợi nói, nếu lục à cái chức, có cho cả còn có Có quán bán, khái bán bán giá tại loại kia đại khai hiền lại tổ đặt thể thân từ to thể không nhỏ hướng sẽ quan lên dẫn.、Có、đạo lâu, lý. l quý, rượu côn luôn nói lao chu miệng rất nghiêm hắn bán hàng chưa bao giờ tiết lộ nhà trên là ai mà lại võ công của hắn rất cao lao tiểu tử này xuất thân tinh túc hải một thân độc nếu không tất yếu còn là đường dẫn lửa hắn tao cần hành kinh ngạc hắn sẽ lộ công vậy ngươi còn dám uống rượu của hắn lục côn luôn cười nói người ta ở chỗ này mở tiệm hai mươi năm bảng hiệu vang ta đoán chừng cất rượu người cũng là coi trọng hắn điểm ấy mới cùng hắn hợp tác tao cần hành nói vậy cùng hắn chẳng phải xong xôi bọn họ khẳng định được gặp mặt không đơn giản như vậy lục côn lôn u lắc đầu số một lao tiểu tử này sẽ tinh túc hải đ ộ c môn khinh công phụ cốt tùy hành tốc độ cực nhanh còn có thể phân ra ba đạo phân thân mê hoặc ánh mắt phi thường khó cùng đệ nhị hắn còn biết thất t r u y ề n tuyệt kỹ thiên biến thần công có thể tùy ý cải biến ngũ quan diện mạo trước mắt liền có thể đổi mặt đệ tam trừ mỗi ba ngày một lần chợ quỷ bán rượu hắn hành tung bất định treo lên các loại mặt mũi bốn phía nhập hàng ai cũng tìm không ra hắ Ngươi c hh o rằng ắ đắc n an ổn mở tiệm 20 năm. Không có hở à, cần hành ngươi này chuẩn dựa dĩ. A, tao sao? Sau vào Vậy mày cái có có có cái tiệm gì gì thể bất mặt hở mở kẽ bị lục à m sao tra? điều Hát hát. l côn luôn cười gằn lần trước được hắn dùng phân thân l ừ a g ạ t lần này ta chính là bỏ hết cả tiền vốn vừa rồi cùng hắn muốn chén thời điểm ta vụ trộm ở sau lưng của hắn vung một cái động đ ỉ n h minh châu đặc chế dạ q u a n bột cùng tán thành phố hắn vừa vào đêm tối liền sẽ giống như đom đóm một dạng dễ thấy ta liền không tin dạng này còn có thể mất dấu t h ư n g minh tao cần hành thụ cái ngon cái chờ ngươi tin tức tốt dơ cao t ố ta lục côn luôn vỗ lồng ngực lòng tin mười phần chờ ta tìm được t r ố n đào nguyên sợ là sẽ phải có trận ác đấu đến lúc đó tào cẩn hành không nói hai lời ta khẳng định đến lần này việc làm xong làm sao cũng có thể tìm tòi kỳ thiên ngư cũng không thể liền nhìn ta c h ầ m c h ầ m một người nổ lông dê có thời gian tùy kêu tùy đến coi như l i ề u m ạ n g bỏ bê công việc cũng muốn uống hoa t i ể u a n bàn đảo ta cũng muốn thiên tài địa bảo phúc n g u y ê n thấp thế nào lão tử cũng có mậu tưởng hảo lục côn luôn phải mái cười to cam đoan như ngươi mong muốn một lần ăn đủ tào cẩn hành không có ở chợ quỷ chờ lâu đoạn đường này lặn lội đường xa thể xác tinh thần đ i u m ệ n hắn phải trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút chỉnh đốn chỉnh đốn trời sáng vẫn phải điểm danh những quan viên khác đều có hưu mục cầm y địa vệ chỉ có thể trực luân thiên mà lại một khi có việc gấp còn muốn nghe triệu bọn họ thì tương đương với hoàng đế gia thần thời khắc phải lấy hoàng đế nhiệm vụ là trước trở lại tiểu viện chính phòng trước cửa để đó một bao lục phẩm thiên tài địa bảo tao cần hành cười cười nhấc theo bao khỏa vào nhà đêm nay hắn ngủ phi thường ăn ổn h i ê n viên thập tứ c o lại trong trăn thân xác bung lỏng ngã chỏng vó lên trời vẫn là trong nhà khí tức để cho người ta an tâm sáng sớm hôm sau tao cần hành mặc phi ngư phục eo lai do t h ờ đ i lịch bí ẩn bản lĩnh khác nhau mười hai cái tiên thiên sát thủ để cho hắn cùng lục côn lôn sắt thành dòng độc đinh lục côn lôn chỉ giết hai cái còn dư lại chín cái tất cả đều là một mình hắn giải quyết hơn nữa còn là đang vây công trạng thái lấy một đường nhiều mạnh mẽ giết ra một đường máu theo lúc ấy vây xem khách thương cùng quan viên nhớ lại trừ khó dây dưa n h ấ t người dẫn đầu đa đ ỉ n h một chiều cái khác tất cả đều là một kiếm mất mạng cái này cũng có thể quá bất hợp lý trước trước sau sau một tháng còn chưa tới hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh theo hậu thiên ngũ tầm tặc ngư biến thành ngược sắt t i ê n thiên cao thủ loại tình huống này ai dám cho hắn sắc mặt chính là mình tự tìm p h i ề n p h ứ c húng chi hoàng thượng chính miệng khích lệ hắn làm việc đắc lực mắt thấy liền muốn một bước lên mây trừ một ít đặc biệt đám người lại không người dám động hắn nguyên một đám sụp mi thuận mắt đang hoàng giống như c h i cút tao cần hành liền làm như không nhìn thấy đại nhân, đại nhân. màu son bên cửa tô vân thăng cùng tôn lãng nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ tao cần hành ánh mắt quét qua hai người mấy ngày không thấy hai người công lực tiến nhanh gật gật đầu không sai có tiến lên hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể tiên tiên hai người trăm miệng một lời kéo đại nhân phúc không cần v ố t m ô ngựa n g tao cần hành nói cái này đều là các ngươi nên được hắn đi vào đại môn trực tiếp đi nội đường tô vân thăng cùng tôn lãng đi theo sát nội đường t ợ thủ lưu trấn viễn ngồi ngay ngắn ở bàn về sau mắt nhìn công văn cầm trong tay bánh ngọt ngay tại ăn ăn không lưu trấn viễn nhìn không t r ớ c mắt đẩy cơm hộp theo lục chỉ huy chỗ ấy thuận ngự c h ù làm bánh hạt rẻ bánh dâu rồng mùi vị rất không tệ tao cần hành ánh mắt của quái xem không mà gia vị này không giận tự uy đại thái bảo còn có một mặt này nếm thử tao cần hành cũng không k h á c h k h í hắn không thích ăn đồ ngọt đ ố i kẹo đường tựa như bánh dâu rồng không thường thức nổi cầm lấy một khối bánh hạt rẻ n ế m n ế m mùi vị rất không tệ không hổ là ngự c h ù làm nhịn không được lại đem hai khối chừa chút cho ta liệu chấn v i ễ n n g n g đầu tức giận mít hắn một cái lão tử làm việc của ngươi bận đến nửa đêm ngươi ngược lại tốt nghe nói buổi tối hôm qua trả hết chợ quỷ sống mất vườn đi cái này đáng chết mạng lưới tình báo tao cần hành t r ậ n mắt chừng một cái liền cùng bằng hữu uống một chút rượu cái tia đệ tử cái bang ân cái bang coi như xong liệu c h ấ n viên nói ngươi muốn chú ý thân phận của mình có ít người là tuyệt đối không thể lui tới không thể bị người n ắ m c á n ân tao cần hành gật đầu ta minh bạch ngũ độc giáo không có vấn đề a không tính chính nhưng là không tính tả liệu c h ấ n viên nhữ mày miêu cương bên kia thổ ti không an ổn những năm này không ít gây phiền thoái thậm chí cả gan kích động phản loạn mưu đồ tạo phản giữa hai cái này rất dễ dàng sinh ra liên hệ ngươi có thể không dính dáng tới cũng đừng chạm phải ân ta đã biết đi lưu trấn viên thu hồi công văn hô một tiếng người tới lập tức lại có người bưng lấy mới tinh quan phục đi tới lúc này làm à u sáng bạc hình dáng trang sức càng thêm hoa lệ thiên hộ cấp phi ngư p h ụ nhưng so sánh chính thiên hộ thiếu vài miếng ngọc vân mấy đầu ngân đến người quan phục làm xong lưu trấn viên nói ra nhìn về phía bên hương hắn lông mày n í u lại hảo kiếm đao đây c ắ t t a o cần hành bất đắc dĩ nói vốn dĩ dùng rất thuật tay không nghĩ tới chỉ chịu bạch lòng cổ một chút liền đứt đoạn nếu không có thanh kiếm này ta đoán chừng phải đa dụng hai khoả tạo hóa đan mới hồi được đến lưu trấn viên nói bách hộ đao chỉ là thép tinh chế tạo Tuy là thiên hộ cũng không đến được lưu trấn h biến g khỏe mắt run dày bá đao cưng mãnh huyền âm kiếm nhẹ nhàng hai cái này có thể nào nói nhập là một nếu như lĩnh nộ không được đủ biến chiêu thế tất cứng gắp chỉ có thể luyện đao không giống đao kiếm không giống kiếm hai bộ võ học đều khó mà phát huy uy lực ngược lại cho đối thủ thời cơ lợi dụng tùy、so、ngươi vậy lưu t h ấ n viễn bung ra một khối lệnh bài phó thiên hộ có thể xem một bộ ngũ phẩm công pháp xem hết liền đi thủ chiếu ngục thủ chiếu ngục tao cần hành hai mắt tỏa sáng chiếu ngục phòng giữ nghiêm ngặt cơ quan trọng trọng chuyện xui xẻo này vốn liền giống như nghỉ à i hạn đối người khác mà nói đây coi như là lạnh nhạt nhưng tao cần hành biết rõ coi như hắn tưởng thời gian d à i thủ chiếu ngục lưu trấn viễn cũng sẽ không đồng ý đây chỉ là nhìn hắn trong khoảng thời gian này khổ cực để cho hắn t h ừ a cơ hội này nghỉ ngơi một chút thế thôi đ ã ta đại nhân tao cần hành còn tưởng rằng ra hỏa này là chu bái bì nhiệm vụ một cái tiếp một cái hắn đều đã làm tốt xin trực chuẩn bị không nghĩ tới vẫn rất am hiểu lòng người ha ha lưu trấn viễn giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn một cái ngươi muốn thủ bao lâu thời gian tao cần hành bật thốt lên một tháng a nghĩ hay quá nhỉ lưu trấn viễn trợn mắt nói liền bảy ngày tao cần hành bất mãn bảy ngày có thể làm gì a hai mươi ngày tám ngày ta một giảm giảm mười ngày ngươi liền thêm một ngày thích hợp sao ngươi lại quay g i à y bản tọa một ngày đều không thêm tao cần hành hít sâu một hơi mười lăm ngày à tu luyện ngũ phẩm võ công cũng cần thời gian vừa vặn hảo hảo luyện luyện lưu trấn viễn khỏe miệng giật một cái chỉ ngươi còn dùng mười lăm ngày mười lăm k h ắ c đều nhiều hơn tính toán lưu trấn viễn cũng nhìn ra tiểu tử này có chuyện xảy ra dứt khoát đem cái tiện nghi này cho đến cùng cắn răng nói mười lăm ngày liền mười lăm ngày mặt khác lúc đầu thiên hộ cũng không cần đổi gặp ta cho ngươi thời gian hảo hảo lúc đầu bảo an sức mạnh bất động lại thêm mấy cái người rảnh rỗi là có ý gì chính là để cho hắn đi chơi thật có việc gấp cho dù rời đi chiếu ngục đi làm chuyện của mình cũng không liên quan đại cục tao cần hành hài lòng đã ta đại nhân hắn nói đặc biệt t h a n h khẩn lưu trấn viễn lại chỉ cảm thấy nha cần ăn đòn tức giận khua tay nói cút đi nhìn vào ngày nghỉ phân thượng tao cần hành quyết định không tính toán với hắn tiếp nhận quần áo quay đầu bước đi hóa thành điện quang sông ra nội đường hai người cắp ngươi đi chiếu ngục phòng thủ ta ra ta đi bí khố đọc sách là bên ngoài thanh n m biến mất lưu trấn viễn nhịn không được cười một tiếng tiểu từ này chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm hồn c h ư ờ n g ba mươi ba n ữ băng tuyệt lại tới lao đạo sĩ bất đắc dĩ mở mắt liền thấy đổi một thân trang phục t ạ o cần hành từ đ ấ y lòng nói ra n g ư ờ i cái này thăng thật nhanh n mới thăng bách hộ không mấy ngày trong nháy mắt liền phó thiên hộ tuổi trẻ như vậy phó thiên hộ lao đạo tại c h ấ n phủ ti hơn mười năm còn là lần đầu tiên đ ặ n tiền bối tao cần hành để xét xuống nhìn về phía lao đạo sĩ cảm thấy hay là trực tiếp vấn bất việc liền nói ba vãn bối có mấy cái trong tu luyện vấn đề muốn mời ngài chỉ điểm a nhìn hắn trịnh trọng như vậy lao đạo ngồi ngay ngắn vấn đề gì nói đi cái gì đó chỉ có tâm pháp không có thuật pháp bạch vân tụ trước đó nói hắn chỉ có hàn thiềm công tâm pháp không có thuật pháp từ đó suy đoán ra hắn cũng không phải là tống thành hệ thân truyền thuật pháp chẳng lẽ là chỉ đồng bộ võ công sao tao cần hành luôn cảm thấy không đơn giản như vậy nguyên lai、like、là cái này lão đạo sĩ vuốt dâu nói ra chấn phủ ti bi khố bao quát thiên hạ võ công cực chữ có thừa chuyên là chưa đủ mà lại cũng là tự học độc tu lung tung phối hợp khó tránh khỏi sẽ dở dở tương ương n g ư y i vấn đề này chính là ví dụ điển hình lấy long hồ sơn tiên sư phụ làm ví dụ cái gì là tâm pháp cái gì là thuật pháp tao cần hành đối môn phái này có lý giải nói tâm pháp nhất định là ngũ lôi thiên tâm quyết không thể nghi ngờ thuật pháp chẳng lẽ là ngũ lôi t r ư ở n g lao đạo sĩ đúng ra không đúng tao cần hành bất đắc gì nói tiền bối văn bối không am hiểu làm cho bí hiểm lao đạo sĩ cười nói tâm pháp thành đạo thuật pháp là kỹ trang tử có lời thông ở thiên địa giả đức giả hành ở vạn vật giả đạo giả bên trên trị người giả sự t ì n h giả có thể có chấu nghệ thuật giả kỹ gia đạo là vạn pháp mọc mườn kỹ là hợp đạo tiền nghệ xưa nay đều có hai loại giải thích căn cứ vào cho tới nay võ phu lý niệm ngươi hẳn là chỉ biết là loại thứ nhất t a o cần hành gật đầu nội công tâm pháp cùng các lộ võ học đây chính là phổ biến nhất tâm pháp và thuật pháp không sai lão đạo sĩ nói nhưng còn có một loại khác giải thích chỉ có đạt tới tiên tiên h chỉ có tiếp xúc linh võ mới có thể lý giải ta hỏi ngươi ngũ lôi thiên tâm quyết đạo lại là cái gì trong phút chốc t a o cần hành sáng tỏ thông suốt thì ra là thế đây mới là linh võ hai chữ chân ý sao hắn tự lẩm bẩm lão đạo sĩ đã cao hứng vừa chua hoảng đây là bực nào nộ tính thêm chút chỉ điểm trực tiếp liên thông nhìn hắn hiệu nhưng hẳn là vẫn chỉ là hiểu ý mà không thể ngôn truyền giai đoạn lao đạo si dứt khoát nói thẳng ngũ lôi thiên tâm quyết mãi tổ sư trương đạo làng sáng tạo tuyệt đỉnh thần c ô n g sau khi tu luyện thành lấy chân khí hóa lôi lấy bản thân dẫn lôi có thể nạp vạn cân lôi đỉnh cho mình dùng ngự lôi hai chữ chính là hán đạo lấy ngự lôi tâm pháp làm cơ sở tất cả thủ đoạn công kích cũng là thuật pháp tương tự còn rất nhiều thục sơn kiếm tông lấy ngự kiếm thành đạo miêu cương ngũ độc lấy ngự cổ thành đạo vạn thú sơn trang lấy ngự thú thành đạo ma giáo minh tông lấy ngự hỏa thành đạo khoan k h a n k h a n không phải trường hợp cá biệt trời núi trạch phong lôi nước hỏa phan cấp võ công chỉ có thể rèn luyện cụ c thể linh cấp võ công lại có thể khống chế vật vật huyền thiên liên kiếm chỉ hóa thủy ngưng băng bài vân t r ư ở n g hội tụ cựu thiên vân khí đây đều là nước vận dụng chỉ bất quá vẫn còn giai đoạn sơ cấp đây là lục phẩm cực hạn phẩm cấp càng cao võ công có nghĩa là đối đạo lĩnh nộ càng sâu vận dụng càng mạnh ngươi bây giờ minh bạch sao tao cần hành túi thấp thi lễ đa tạ tiền bối chỉ điểm tao cần hành vô cùng cảm kích không cần như vậy lao đạo sĩ tranh thủ thời gian đỡ hắn lên đây chỉ là giải thích nghi hoặc thế thôi thân người kiêm đa đạo hiện tại chọn a là chuyên tu vẫn là kiêm tu t r ư ớ c tu cái kia hậu tu cái kia tạo c ầ n hành cười một tiếng nếu minh bạch đương nhiên chọn tính so sánh giá cả cao nhất h ã n cấp tốc cầm sách lên lật đến một trang chỉ cho lao đạo sĩ xem cái này ở đâu lao đạo sĩ tập trung nhìn vào chỉ thấy trên đó viết ba cái long phi phượng vũ c h ữ lớn ngự băng t u y ệ t hảo lao đạo sĩ kìm lòng không được khen một tiếng vừa khai bắt đầu thay thiên sư phủ đau lòng tốt bao nhiêu có nhiều linh tính người kế tục ca thật là đáng tiếc bốn tầng giáp tự khu hoành lục tung thất lao đạo sĩ như cũ lấy ra chìa khóa đưa cho tạo cẩn hành dặn dò xem thời điểm kiềm chế một chút công này quá bá đạo đừng làm bị thương kẻ khác tiền bối tao cần hành im lặng nói có thể xem ngũ phẩm người đến là ai ngươi cũng đã nói ta là trẻ tuổi nhất làm sao có thể đối với những người khác tạo thành đ ý hiếp vậy nhưng không chừng lão đạo sĩ một lần nữa nằm lại g ấ y b ả n h thành thơi thành thơi nói xem thật kỹ h ả o h ả o h ọ ca quyển sách này rất đặc biệt hẳn so ngươi trước kia luyện qua những cái kia võ công cũng khó khăn lý giải nhưng chỉ cần ngươi lĩnh hội cũng liền h i ể u thuật pháp đến lúc đó chắc chắn thoát thai hoàn cốt ta rất chờ mong vậy ta đi tao cần hành cầm chìa khóa thẳng lên bốn tầng lúc này rõ ràng cảm giác toàn bộ tầng lầu đất chống diện tích đa rất nhiều võ công số lượng giảm mạnh hắn rất dễ dàng tìm được vị trí mở ra ngăn kéo lấy ra bên trong bí tịch lật ra trang sách ba ngoại trừ cái kia ba chữ lớn còn có hắn chữ tác giả đường thiên sư diệp tinh năng đường triệu năng nhân dị sĩ a đối thời kỳ này đạo sĩ t a o c ầ n hành liền biết hai viết kỳ thư thôi bối đổ cái k i a lý thuần phong cùng viên thiên cương hắn lật ra trang sách cẩn thận đọc một lần này hắn so trước kia đều phải nghiêm túc bởi vì ngự băng tuyệt thông thiên trình bày cũng là chân khí ngự băng ngự băng chi pháp nhắm thẳng vào ngự thủy chi đạo hạnh tâm chỉ cần hắn có thể học được chân khí của hắn tỷ lệ lợi dụng đem cao hơn tất cả thủy hệ võ công đều sẽ tùy theo uy lực tăng mạnh đây chính là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn nhưng cái đồ chơi này rất khó hiểu rất khó hiểu ngay cả tác giả đều tại giới thiệu v ấ n tắc bên trên rõ ràng chỉ ra công pháp này thâm thúy tối nghĩa không phải người phạm tục có thể ngộ nhất thời hương chi sở chí lưu lại chờ hữu duyên mong tiếp tao cần hành vẫn thật là không tin cái tiêu tả liền ta cái này mát cấp độ tính miễn là ngươi trong lời có ý sâu xa liền không khả năng có ta xem không hiểu đồ vật hắn dần dần chìm vào trong đó cảm giác giống như mở ra tân thế giới hắn xem rất trầm mê nguyên do đồng thời không chú ý tới ngay tại cách xa nhau hai hàng giá sách phía sau còn có một cái trên người mặc phi ngư phục phó thiên hộ đứng bình tĩnh tại đó hắn tựa như khô héo cọc gỗ nhắm mắt lại không nhúc ních ngay sau đó giống như là phát giác được cơ hội từ từ rút ra bên hông b ả o đao cậu xin en rồi thì ta đọc cậu có tỷ chương ba mươi b ố hỏa vân đao ngự băng tuyệt bản chất tựa như hắn trước kia thấy qua trong võ hiệp tiểu thuyết tả hữ hô bắt thuật cũng không tính là chân chính võ công mà là một môn phụ trợ hình kỹ thuật chỉ cần hoàn toàn lĩnh nộ liền có thể khai quật tiềm lực tăng cường đại sức chiến đấu tao cần hành trước kia chỉ đem hàn thiềm công trong đó công dụng xem hết ngự băng tuyệt mới biết được chỉ cần khống chế tinh vi hắn hoàn toàn có thể đạt tới cùng loại pháp thuật hiệu quả lấy khí ngự băng lấy tim phổi l à trung chuyển quá khí hung hương chu vinh tạo cần hành âm thầm tiềm hành hàn tiềm công kia từng tia từng sợi chân khí theo đan điền dẫn ra chú ý phổi quá lớn hẹp tới bàn tay lặng yên ngoại phóng trong không khí trình độ trong nháy mắt n n g tụ tao cần hành trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối nhỏ băng tinh nếu là lúc trước hắn, có thể nhẹ nhàng để cho nội lực quán thông bàn tay phát ra trí hàn trưởng lực nhưng bây giờ học được ngự băng tuyệt c h i ê u còn chưa phát thiên địa dĩ nhiên hưởng ứng hóa thủy ngưng băng không hổ là cao võ thế giới thực sự là thần kỳ thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh ra bắt q u á i thiên địa bên trong ẩn dấu tám loại tự nhiên trí lực trong ngoài giao cảm lấy thân thể đầu tiên đây chính là thiên nhân cảm ứng đây mới là linh võ chỗ cường đại ngự băng tuyệt khó khăn nhất địa phương liền ở chỗ thiên nhân cảm ứng đông đảo tối nghĩa thâm thúy địa phương cũng là trong giả đang cực lực miêu tả đ dẫn lực kia nhánh g t giới. Nhưng tàu cần tàu trọng, quan mắt bỗng nhiên quan thông tàu cần hành trước kia chỉ từ võ công góc độ xem một vị cường điệu nội công vận dụng bây giờ mới biết còn có thể đi qua ngoại phóng chân khí khống chế tự nhiên chi lực đạt tới ngang nhau hiệu quả sự tình dưới mà công đội tàu cần hành giang hai cánh tay chân khí ngoại phóng bao phủ khắp nơi trong phút chốc phương viên năm mươi m mờ hơi nước tận giữ thủ cảm giác này quá sung sướng tàu cần hành nhịn không được tán thưởng bạch vân tụ nói tới thuật pháp hẳn là hàn thiệp công đồng bộ cái này khống chế đương nhiên sức nước phương pháp khuyết thì thế nào chúng ta có thể bổ tạo cẩn hành dương dương đắc ý bỗng nhiên một chỗ hơi nước phát sinh biến hóa vi d i ệ u nước tiêu hòa phồng t à o cẩn hành núi mày lập tức cảm ứng được có người ngay tại phía đông nam hai mươi em m ở bên ngoài giá sách hậu lặng lẽ tụ lực không có địch thì không còn khí cơ t à o cẩn hành thầm kinh hãi người này liêm tức thuật so lục côn lôn còn mạnh hơn cơ hồ hoàn toàn cảm giác không thấy nếu không phải là hắn tu luyện hỏa hệ nội công hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới trong không khí hơi nước thật đúng là khó phát hiện làm cái gì vậy trốn trôn tránh tránh hơn phân nửa không có ý tốt đám chó này đồ vật rốt cục nhịn không được sao ngay trong nháy mắt này đông nhiên một vệ ánh đao phóng lên tận trời cực hạn kiềm chế về sau đúng cực gây nên một phát một vệ đỏ rực đao quang từ phương xa giết tới chiêu số tàn nhẫn kinh hái tuyệt đây là lấy mạng của hắn tào c ầ n hành giận dữ mẹ lao tử đều không nghĩ tới sắt cầm y hệ vệ các ngươi ngược lại là có gan hảo nếu ngươi muốn chết ta thành t o à n ngươi thử ngâm tuyết phách lâm vang ra khỏi vỏ vẽ nước điêu k h ắ c băng vốn d ĩ cần tích góp kiếm thế huyền âm kiếm tuyệt kỹ nháy mắt phát động phương viên năm mươi em mở mặt đất ngưng kết thành băng mũi kiếm vang lên tạo cẩn hành không tránh không né thủ kiếm tại hung ở cái kia l từ phía dưới mà sông lên dùng sức chóng lên k i ế m quang lướt qua dưới chân tầng băng tùy theo h ư ớ n g trọng trọng băng truy đội đất mà lên giống như từng dây trưởng thương đại kích đột nhiên tạo ra mũi nhọn băng hàn sắc bén nhắm thẳng vào người kia tim v ộ i cái kia phó thiên hộ làm sao cũng không nghĩ đến loại trình độ này công kích hắn đều có thể kịp phản ứng càng không có nghĩ tới hắn lấy công làm thủ phản kích bén nhọn như vậy thân ở giữa không trung từng cây băng thương lăng không tạo ra xuyên thẳng trái tim cái kia phó thiên hộ chỉ có thể biến chiều giữa không trung xoay người thôi động nội tình trường bao trong tay bốc lên liền diễm chức chém vỡ từ dưới đất đâm tới băng truy, liền ở trong tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tượng băng cánh tay theo hỏa đao bay lên không trùng lệch cạch rơi xuống đất tán thành một chỗ băng tinh cái kia phó thiên hộ bay rớt ra ngoài, tay cầm đao không còn trước ngực chúng ngồi kiếm vết thương từ vai phải tới sân trái dài gần nửa mét sâu thấy được tận xương còn tại hướng ra phía ngoài tản ra từng sợi hạt khí nếu không phải là vội vàng bên trong hắn dựa vào hỏa đao ngăn trở tuyết phách trong nháy mắt hắn hiện tại không chỉ thủ muốn chém nước, người cũng sẽ phân thây không chết vậy liền lại bù một kiếm tao cần hành trong từ điện căn bản không có sau đó thu nợ bốn chữ ngươi muốn giết ta vậy ta trước hết chặt ngươi một cái đồ c h ó hoang hắn quay người lại đông cần đi dừng tay một đạo lôi quang xông vào bốn tầng lầu ngăn tại người kia trước người d ỗ i ra hai ngón tay kẹp lấy tuyết phách lại là lưu c h ấ n viễn tao cần hành thật bất ngờ trấn phủ đại nhân đây là ý gì hắn giết ta đi ta giết hắn không tốt tao cần hành ngữ địa yên ổn thế nhưng c ố khiếp người sát ý ngay cả lưu trấn viễn giã thầm kinh h ả i hắn thoại âm vừa dứt lại có ba đạo nhân ảnh nghe thấy kêu thảm sông vào bí khố bốn tầng lầu một cái là áo đen thủ các đ ô mặt khác hai cái là cầm y y hệ vệ thiên hộ đ á n g người vừa nhìn thấy bốn tầng cái này băng thiên tuyết địa cảnh tượng không ngừng quá sợ hai đây là thiên thiên có thể làm mà ra triệu tư viễn trong đó một cái thiên hộ nhận ra trên đất chạy đến cái kia mau chóng tới xem xét họ triệu nghe quân hai tao cần hành trong đầu nhất chuyển nghĩ tới nhật nguyệt hưng tửu lâu có cái triệu tư minh lại nhìn hai người này bộ dáng giá giống nhau đến mấy phần chỗ Chỉ là cái h ỉ là c này tia r ệ thiên hộ đưa tay tất cả mạch con mắt lập tức mở to hàn động xâm nhập ngũ tạng lục phủ người đã phế coi như không bổ đao cũng sống chẳng qua ba ngày đường đường hỏa vân đao triệu tư viện vậy mà cho người ta bị thương thành dạng này nhanh lấy thuốc hắn v ộ i ý thức muốn hâu người cứu chữa đây chính là phó thiên hộ à bồi dưỡng một cái không dễ dàng lấy cái gì dược lưu trấn viễn lạnh lùng nói các nô rốt cuộc phát sinh chuyện gì chi tiết hồi báo cái kia các nô cảnh giới cũng không chỉ tiên tiên một mực nhòm ngó trong bóng tối đem vừa mới phát sinh tất cả thu hết vào mắt hắn không có lý do d i u giếm lập tức đem triệu tư viễn b ả o khởi sát nhân được t à o cẩn hành ngược lại tổn thương sự tình đơn giản nói triệu tư minh trừng phạt đúng tội giết hắn chính là thánh thượng chỉ rõ ngươi mang theo tư trả thù người có công lưu trấn viễn một đôi ánh mắt nhìn chăm chú về phía triệu tư viễn là bất mãn thánh thượng quyết định còn là đừng có giáp tâm triệu t ừ viễn lập tức hoảng cái này tội danh tuyệt đối không thể gánh bằng không thì không chỉ hắn muốn chết người nhà của hắn cũng không sống nổi hắn cưỡng ép đ ề khí chịu được lồng ngực đau xoắn giống như kịch liệt đau nhức nói ra thuộc hạ thuộc hạ chỉ là muốn cùng hắn lập u bàn t u y ệ t không phải bất mãn thánh chỉ mà có phải hay không lưu trấn viễn không nhịn được nói trấn phủ ti không khỏi đấu nhau nhưng cấm từ đấu người có sát tâm trước rơi kết quả này cũng là gieo gió gờ bão lưu trấn viễn nhìn về phía hai người khác hai người các ngươi thông báo toàn bộ ti lại có loại sự kiện này giáp tâm hại người g i ả trục xuất c h ấ n p h ủ ti h lại lấy mưu hại cầm ý d ị về tội danh xử lý sau đó đem tên x u ấ t sinh này đánh cho ta nhập đại lao cả gan mưu đoạt c ô n g phẩm thánh thượng chỉ g i ế t đầu đảng tội ác chưa từng liên đối gia nhân đã là hoàng ân của quận người nếu không biết cảm ơn vậy liền sẽ nghiêm trị xử lý dẫn đi vốn là còn một chút hy vọng sống hiện tại triệt để không còn tiến vào đại lao chính là chờ chết xem xét về giả hỏa hai cái kia thiên hộ cũng không dám nhiều lời mau đem người mang xuống chỉ là trước khi đi nhìn nhiều tàu cẩn hành một cái người này rất được về già coi trọng a còn có ngươi. lưu trấn v i ễ n trừng mắt về phía tào cần hành đầu lại bắt đầu đau tào cần hành biết mình hiểu lầm nhất thời tình thế cấp bách còn tưởng rằng lưu trấn v i ễ n muốn chuyện lớn hóa nhỏ bảo vệ cái kia muốn giết người lập tức bồi cái khuôn mặt tươi cười vội và nói g n thư xem xong rồi ta lập tức đi thủ chiếu ngủ n g ư ơ i mẹ nó không phải muốn mười lăm ngày sao lưu trấn v i ễ n nhìn hắn chằm chằm giận không chỗ phát tiết cái kia thuộc hạ cáo lui tào cần hành q u a y người liền lưu nhanh chóng biến mất lưu trấn viên nhìn vào bóng lưng của hắn nhìn nhìn lại một lần này bằng xương bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán thật sâu thở dài một lần này khẳng định hung danh lan xa triệu tư viễn cũng không phải người bình thường a tiểu tử thú i này chỉ toàn tìm việc cho ta chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương ba mươi lăm triệu văn hoa bắt chấn phủ ti tạc qua cái t i a tảo c ầ n hành vừa xong làm ra sự tỉnh hơn mười ngày trước đánh xong chương anh còn chưa tốt ngày hôm nay kèm chút đem triệu tư viễn đều cho sát triệu tư viễn là ai một tay khô một thuật dấu dếm hành tích thông u phía dưới vô nhân có thể phát giác một bộ hỏa vân đao đ à o pháp kinh d i ễ m tuyệt luân từng tại tùng giang tận trừ tam thập lục thủy phỉ đại phá mười hai liên hoàn ổ phân thủy đại trợ uy c h ấ n nhất thời nhân vật như vậy nay thiên sát người không thành ngược lại bị sát hai kiếm liền phế đi hai kiếm nếu không vẫn là thôi đi thành tây thời điểm b ú n g phường một chỗ biệt viện nhận được tin người triệu gia t ề tụ ở đây bao gồm nguyên bản an bài ở tiểu lâu công tác còn có triệu gia bản gia mọi người vừa nghe ngay cả triệu tư viễn đều không thành báo thủ tâm t ư nhạt hơn tất cả mọi người biết rõ chân chính kẻ cầm đầu là ai cũng biết đối phó t à o cần hành chỉ là tiêu chạy cái tiêu nếu quần quận không được cũng chỉ có thể kìm nén kìm nén khó chịu nhưng so muốn chiếc ư ở n g cái này tạo cần hành phản kháng kịch liệt như thế hông ác như thế triệu tư viễn thậm chí ngay cả thất bại sau chuẩn bị xong luận bàn lấy cớ cũng không kịp nói liền để người phế hắn ra tay ngoan tuyệt không lưu tình chút nào nếu không phải là lưu c h ấ n viễn ngăn trở sau cùng một kiếm sợ là đầu đều trả xuống đám người dồn dập đánh lên chống nuôi quân bá phụ sao lại nói như vậy đông nhiên cửa phòng mở ra đi vào một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng hơi có vẻ âm n u nho sĩ đám người xem xét tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ đại nhân hắn liền là nghiêm tung nghĩa tử triệu văn hoa hiện tại không có gì lớn người triệu văn hoa nhanh chân đi tiến vào hắn trên miệng khắc khí lại là trực tiếp đi đến vị trí cao nhất ngồi、xuống. như ì vậy đủ loại tất cả bởi vậy người sao có thể nói tính toán cho dù một lột đến cùng không còn hưu thông chính chức vụ hắn vẫn là nghiêm tung nghĩa tử nghiêm đảng quan viên không dám bất kính những người khác càng là như vậy hắn giận dữ mọi người ở đây run lời bẫy lương tựa đại thụ dễ hó mát nhưng g i thời thất thế mà thôi, nghiêm triệu khởi một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Mọi ê m mà sớm muộn một đảng đề nhất tung không ngã, trùng thanh quyến, văn lần nữa vấn n g thất thế thể hoạch hoa chỉ cuột là có ờ i tại tuy đây là h ắ bản ra bối, giận nhưng cũng không dám làm tức giận hắn. Nhưng, tức dám làm đã không còn hai cái có tiền đồ nhất hậu bối thân là gia tộc thế hệ trước cũng không thể trơ mắt nhìn vào những người khác lại hướng bên trong bổ sung chính là trung niên nhân kia bồi tiếp cẩn thận thấp giọng nói người này võ công thực sự quá mạnh ngay cả tư xa đ ề u c ũ n g là không có cách nào a triệu văn hoa cười lạnh giết người không nhất định phải tự mình độc thủ lúc này có khác một cái cơ hội ân đám người tất cả đều nhìn về phía hắn triệu văn hoa nâng chén t r à lên dùng ngọn đèn đắp phất mất lá t r à b u ồ n bán nói biết rõ lưu trấn viên phái hắn đi đâu không đám người lắc đầu triệu văn hoa phun ra hai chữ chiếu ngục đám người đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu vậy thì thế nào triệu văn hoa đem mọi người biểu lộ thu tại đáy mắt thầm mắng ngu xuẩn nếu không phải vì cho nghiêm ra xuất khí một mực dính vào cây to này đám người này chết sạch hắn đều mặc kệ không đầu góc đồ vật hắn dứt khoát nói thẳng chiếu ngục bên trong giam giữ một vị đại nhân vật tính toán ra hắn bị bắt cũng cùng tàu cẩn hành có quan hệ ngoại giới một mực có người ý đồ nghĩ cách cứu viện chỉ là khổ vì chiếu ngục đề phòng nghiêm không có cửa chúng ta có thể đẩy một cái một khi người này bỏ chạy tạo cần hành chính là bỏ bê cương vị công tác tất nhiên h o à i tội về sau tương đổ mọi người đ ẩ y không cần chúng ta ra tay chấn phủ ti những cái kia không quen nhìn hắn cầm y hệ vệ liền có thể để cho hắn chịu không nổi còn giữ lại còn cần ta nói rõ sao không cần không cần đám người k h o á t tay đã nói như thế dễ hiểu lại không hiểu tránh không được đồ đần nguyên lai là mượn đau giết người à. ngự kế hay làm việc đơn giản sát xuất thành công cao còn không cần tự mình đọc thủ đám người gạt mây gặp sương ngủ tâm tình lập tức sảng khoái không ít vẫn là người trung niên kia bảo trì bình thản thực nếu đơn giản như vậy triệu văn hoa không cần tự mình đến một chuyến đoán chừng là không tốt làm việc lại hoặc là không muốn tay bận lúc này mới mượn tay người khác bọn họ cầu vật hắn trên mặt bất động thanh sắc cẩn thận vấn đạo dám hỏi đại nhân trong n g ụ c giam giữ chính là vị đại nhân vật nào triệu văn hoa liếc hắn một cái nói minh tông quang minh tả sứ hạ n g tiên lý một chậu băng thủy đương đầu dội xuống đám người trợn mắt h ố t mồm ma giáo phản nghịch cấu kết ma giáo chính là trọng tội a cùng thông u y tội cung cấp đây nếu là bị điều tra mà ra khám nhà d i t ộ c người của triệu ra đều ngu mới từ một cái hố mà ra trong nháy mắt lại muốn nhảy một cái khắc hố càng đáng buồn chính là xem triệu văn hoa đ i ệ u bộ này không nhảy còn không được tao cần hành nhanh như chấp chạy đến chiếu ngục bắt đầu nghỉ phép hắn điều này vội vàng hoảng một chút chiếu ngục tôn lãng không cảm thấy có cái đó tô vân thăng thận trọng nhìn ra không đúng đại nhân xảy ra chuyện gì có cần hay không thuộc hạ chuyện nhỏ tao cần hành khoát tay nói chiếu ngục cấm lãnh dù là tầm thứ nhất cũng rất khó nhịn ta không có vấn đề các ngươi vẫn là t h ê m vận công khu hàn a miễn cho hạ xuống áo t ư ơ n g nửa tháng này thanh nhàn cũng là cơ hội của các ngươi có thể chuyên tâm củng cố cảnh giới để ngày sau trùng kích tiên thiên hai người trong lòng ấm áp là tôn lãng cười nói đại nhân yên tâm chúng ta lần trước chọn lục phẩm thượng gia i nội công sẽ không quá cửu a chọn cái gì tao cần hành đi đến bên cạnh b à n ngồi xuống cầm lấy một cái quýt bóp lấy ăn tô vân thăng nói kim phong lục tao cần hành những mày có chút q u e n h hai tôn lãng nói tiếp là đường môn nội công tốc độ tu luyện đồng dạng nhưng đối thân pháp khinh công cũng có ũ n g c tăng lên rất nhiều thì ra là thế đây là vì có thể cùng lên hắn tao cần hành b ậ t cười không cần dạng này lần trước không phải cũng không h ỏ n g việc ngay từ đầu vẫn là muốn lấy luyện khí vi chủ chẳng qua lục phẩm cũng là t r a n lệnh không bao lớn có lòng hai người cười một tiếng đối ế lãi mình người tào cần hành vẫn là rất dễ nói chuyện vừa ăn quýt vừa nói cái gì khinh công cái kia không hiểu thục sơn kiếm tông vân long ba mươi bọn hắn tùy giảm giá tô vân thăng trí nhớ rất tốt xem xong sau trở về thì đem bí tịch lạng yên mà ra trực tiếp lấy ra thư cho tào cần hành xem lần trước bắt hợp hoàn tông dương nhiệt để cho hắn hai người được phép tiến vào b í khố có thể một người có thể chọn một quyển bí tịch hai người thương định một người chọn nội công một người chọn kinh công lẫn nhau truyền thụ hắn vốn là vì thuận tiện tôn lãng lật xem mới viết hiện tại n ã mà ra cũng có hiến cho tạo cần hành ý nghĩa tạo cần hành kỳ thật không có hứng thú gì tự hỏi lấy hắn bây giờ trình độ điện quang thần hành bộ tốc độ đủ sánh vai lục phẩm kinh công không cần thiết đ ổ i nhưng học thêm luyện nhiều không phải chuyện xấu hắn có thể lấy tinh hoa đi kỳ bã vú đắp tăng lên điện quang thần hành bộ bộ này k i n h công hắn dùng lấy rất hài lòng cũng l u y n ý tốn thời gian tạo hình hắn tất cả võ công cũng là người sáng tạo mà ra lấy n g ộ tính của hắn võ công của hắn có một đi dán tăng lên sơ phẩm khinh công lý lực không nên quá đơn giản ta nhìn một chút tao cần hành vỗ vỗ tay cầm qua thư lật xem đọc nhanh như gió mười cái hô hấp không tới xem xong rồi hắn đem thư khép lại buông xuống đối hai người nói nói đi cái kia không hiểu tô vân thăng ngây ngẩn cả người tôn lãng khỏe mắt run r ậ y hai người lên nhau không hẹn mà cùng tưởng đi theo dạng này đại nhân áp lực thật lớn a tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở uff bẩn, đến ngay chương ba mươi sáu hồng á long đàm khả khả h nghiêm đảng. Nghiêm đảng tụ chiêu thăm dò lai lịch của hắn khẳng định phải trở mặt tàu cẩn hành biết rõ thời gian cấp bách nhất định phải nắm lấy cơ hội tìm kiếm hai người kia tung tích đứng đầu hiểm nghi đúng làn đoán hương cát tô diệu vân đánh đàn tiếp đại nhã khách địa phương nơi này rất dễ tìm toàn bộ hồng tụ chiêu những phòng khác đều giả trang hấp tâm thạch cho dù có đánh đàn tiếng cũng là âm không i a phòng chỉ có căn phòng này không những không cách tâm ngược lại hận không thể người của toàn kinh thành đều có thể nghe được để lợi dụng tô rượu vần tuyệt rượu tiếng đàn thu hút quý khách quang lâm ba lúc này đang có lượn lờ tiếng đàn theo tầng cao nhất phía đông gian phòng truyền lên ra tao cần hành phong giống như đi nhanh thừa dịp đám người lực chú ý đều tại phía dưới đại đường lục côn lôn trên người liên tiếp mấy lần chuyển chuyển xê dịch mượn nhờ từng cái bóng tối gần kề noan hương tác l ạ g yên không một tiếng động n h ẹ cửa sổ hướng vào trong tiếng đàn vẫn như cũ hắn đứng ở dưới cửa không núc ních đem chân khí tán ở ngoài giới đi qua cảm giác chung quanh năm mươi em mở nội hơi nước biến h xác định bên trong căn phòng số người đây là hắn học được ngự băng tuyệt về sau lĩnh ngộ tiểu phương pháp nhưng thử lần này phía dưới phát giác không đúng cả phòng chỉ có một người liền tô diệu vân bản thân không phải nói tại tiếp khách sao tao cần hành những mày đứng ở sau tấm bình phong nhìn sang đang có một người mặc hồng ý ỉ ề trên mặt che mặt nữ nhân ở đánh đ à n mặt ngoài xem tất cả bình thường nhưng tuổi của nàng không khớp nghe nói tô diệu vân mười sáu tuổi tiến vào hồng tụ chiêu cách nay đã có mười năm nàng nên là hai mươi sáu nhưng trước mắt này cái mặt mày còn không nệ nợ nhiều lắm mười sáu còn là cái tiểu nha đầu tao cần hành lười nhắc bản thân đoán trực tiếp lách mình đến phía sau nàng trường kiếm lăng không g ắ t ở cổ nàng bên trên nói tô diệu vân ở đâu đột nhiên xuất hiện mũi kiếm dọa cô bé kia nhảy một cái tiểu thư tiểu thư nàng không ở nữ hải thân thể run lên run giày đáp đi đâu không biết ân thực nàng đều muốn sợ quá khóc chỗ đó còn nhớ được đánh đàn tiếng đàn dừng lại người phía dưới lập tức biến s á c ngẩng đầu đi lên xem nhất thời không để ý tới ứng phó lục côn lôn trong đó mấy cái võ công cao liền muốn hướng về trên lầu sông lục côn lôn xem xét tranh thủ thời gian gọi a a a liền mấy cái kia tranh thủ thời gian cho ra rót chén trả tới chậm trễ ra làm thịt người môn hắn từng chữ nói ra thanh sát câu lệ mấy người kia thật đúng là không dám động bọn họ không dám đánh cược v ắ n nhất người bình thường cũng không dám đỉnh triệu văn hoa hàng đầu gây chuyện tại không triệt để làm rõ ràng thân phận của hắn trước đó bọn họ thật đúng là không thể coi nhẹ hắn chỉ có thể hảo nôn hảo ngự a bưng lấy dân không cùng q u a n tranh húng chi là liên quan đến nghiêm gia vật khổng lồ như vậy nhất thời thật đúng là để cho hắn c h ấ n trụ cái kia mụ mụ một mực xả qua một cái quy công cắn dám nói ngay lập tức đi trên lầu góc biện các s i n lưu đại nhân hắn là triệu đại nhân tâm phúc vẫn hắn có người này hay không nếu như không có lao nương muốn dầm nát hắn lại kêu những người còn lại đi nõn o hương cát không nghĩ tới còn có đồng bọn giải quyết chung minh bạch quy công cấp tốc rời đi trên lầu tao cần hành đổi một vấn đề nàng có phải hay không mang theo hai người n ằ m đi trong đó một cái hình dạng khó coi các ngươi gọi hắn ngụy ra theo đệ tử cái bang tin tức bán người uống rượu họ ngụy tự xưng ngụy không mặt mũi nào cô bé kia thân thể cứng đờ đ ừ n g giả bộ ngươi thật coi ta sẽ không giết ngươi tao cần hành cười lạnh ngươi tuổi tắc tuy nhỏ nhưng cũng có hậu thiên tầng bậy t u vi không nên sợ đến như vậy giống như không biết võ công mở dạng tiểu thư nhà ngươi không có nói cho ngươi diễn kịch phải có độ h ă n g quá hóa dở sao hắn kiếm phong đưa tới lạnh leo lưỡi kiếm chảy ra nữ hải trên cổ thêm một vệt máu tuyết phách đâm khí x n g thể cô bé tiết như rơi vào h ầ m băng toàn thân run r u dậy lúc này là thật sợ là nàng hàm răng trực đ ã rung động nàng để cho ngươi thay thế nàng ở nơi này che giấu hai mắt người cái tiết chính nàng vừa đi đâu ta đến ba tiếng ba hai một hắn làm bộ chém vào hắc long đàm đến cùng tuổi còn nhỏ không sợ hãi nữ hải vội vàng nhắm mắt lại kêu to trường kiếm rừng tại nàng cần cổ tạo cẩn hành nhìn ra nàng có ý định kéo dài sinh tử một đường sát cơ quá mức đáng sợ nàng thật sự coi chính mình muốn chết ẩm đúng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh phá cửa mà vào là hồng tụ chiêu còn dư lại bảo hộ sức mạnh tao cần hành tiện tay một kiếm kiếm khí như băng tuyết sụp đổ thấu xương hàn khí trong nháy mắt đem mọi người bao phủ hàng đầu ba người trực tiếp trở thành tượng băng duy trì lấy sông vào động tác toàn thân băng lam cứng gắc động một cái cũng không thể động những người khác cũng không nhịn được giật này mình lạnh run giống như là tới một chậu băng thủy căn bản không dám tới gần tàu cần hành xông ra cửa sổ biến mất không còn tam tích cô bé kia quay đầu ngây ngốc nhìn vào bị trong nháy mắt đông cứng ba cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ cả người đều ngộng từ đầu đến cuối nàng ngay cả tàu cần hành mặt đều không trông thấy nhất lâu đ ạ i đường quy công nói hết lời cuối cùng đem góc biển trong các cuống say say say đang muốn nâng thương lên ngựa lưu đại nhân cho xin mà ra cái tia lưu đại nhân cũng không xuống lầu ngay tại thông đạo trên hành lang ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua túy cười nói ở đâu ra đạo trích dám dựa vào triệu tên gọi của đại nhân gây chuyện người nào không biết triệu đại nhân chỉ có hai cái đường hình hiện tại cũng mất ở đâu ra n ấ c đường đệ cái kia mụ mụ nghe xong giận dữ đem hắn vây lại cho ta đánh những người khác cũng xem sớm tiểu tử này không vừa mắt coi như tinh nhuệ không ở nhưng vẫn là người đông thế mạnh mấy cái chấn giữ cao thủ lập tức thả người nào tới còn có mấy cái dùng độc vụn trộm chuẩn bị ám khí lục côn lôn u cười ha h a đứng lên suất liên tục ba quyền dùng chính là trên giang hồ phổ biến nhất bát phẩm lục h ợ p quyền thế nhưng lực quyền cương n u hòa hợp uy lực bất phảm thế công mạnh nhất ba cái kia trực tiếp bay rớt ra ngoài s i u s i u s i u các loại á m khí theo bốn phương tám hướng dẫn tới lục côn luôn thuận tay cầm lên một căn đuôi trái cản phải cản dễ dàng ngăn lại tất cả á m khí thi triển thảo thượng phi bước nhanh lui lại cười to nói gặp lại các cô nương biến mất trong nháy mắt võ học là hàng thông thường nhưng điều này hiển nhiên là hắn cố ý không lộ bản ra công phu có thể nhẹ nhàng như vậy phá vây tất nhiên thực lực phi phạm không tốt cái kia mụ mụ ám đạo k h ô n g ổn một sáng một tối nhanh lên lầu châu nhi cái kia nhà đầu chết tiệt kia sợ là để lọt nhập bánh tranh thủ thời gian dùng vô hình chim cắt báo tin diệu vân để cho nàng cẩn thận hắc long đàm vị trí chỗ kinh thành đông bắc kê châu chấn bạch mã xuyên trùng nơi đó địa thế hiểm trở d â y núi chập trùng lại hướng bắc chính là biên quan bạch mã r i m giữ cùng mông cổ thắt tử đoá nhan bộ lạc giáp giới chính là bởi vì cùng thắt đắt áp sát quá gần mảnh này khu vực ít có người khói tao cần hành cùng lục côn lôn một đường lao nhanh một cái quỷ mị phiêu hốt một cái buộc thẳng lên đ ả o mắt liền tới bạch mã xuyên hắc long đàm ngay tại bạch mã xuyên trung một đầu tên là dòng dọc kéo nước h ạ trong hẻm núi lớn bởi vì phương viên vài d ặ n cũng là mười triệu sâu nước bùn mã có tên thật là thối còn chưa tới hắc long đàm rất x giống như g i ã t h u thi thể ngâm mình ở bùn nhau bên trong hư thối phát ra loại kia hôi thối lục côn luôn nói chẳng trách cái kia bán người uống rượu một thân thối cũng không xử lý nếu như trốn đào nguyên giấu ở trong này vậy hắn ra ra vào vào khẳng định đầy người nước bùn xú khí hơn u thiên rửa cũng là bạch rửa tao cần hay à gật đầu hắn hẳn là khinh công không quá quan chỉ có thể dùng cùng loại độn thổ phương pháp theo bùn nhau bên trong ghé qua mới có thể dạng này h á t long đàm nước bùn sâu nặng đội thuyền bẹ ra cũng không thể qua nếu như k i n h công không tốt hám sâu trong đó chính là bị kéo vào vũng bùn trở thành nước bùn một bộ phận hai người tiếp tục đi đường đi đến dòng dọc ké tàu cẩn hai, hai, hai, hai người nam nhân thủ nhất theo một người động tác y nguyên nhẹ nhàng mỗi đi mấy chục mét liền vùng ra mấy khối phiến gỗ dựa vào phiến gỗ cung cấp một chút sức nổi một nhóm tắm người nhanh chóng tại hắc long đàm bên trên lướt qua xuyên hoa hồ điệp bước lục côn luôn h í p mắt lại cười lạnh truyền tâm nói đám người này cũng thật là kỳ kiếm nhạc phủ đệ tử khó trách sẽ nhiếp tâm tiếng đàn thực sự là càng lăn lộn càng trở về thân làm cựu đại bí cảnh môn phái một t r o n g thế mà chạy tới thanh lâu hắt r ò n g vậy không sợ lý tổ sư trên trời có linh quất chết đám này bất hiếu t ử tôn tao cần hành những mày trả lời kỳ kiếm nhạc phủ chính là hàng châu h ồ ngàn đ ả o cái tia nổi danh đại phái giống như nội phân cầm kiếm hai môn ân lục côn luôn nói kỳ kiếm nhạc phủ cùng ta cái bang vốn là thế giao chỉ là gần hai lời không người kế tục động đình biết võ khi thắng khi bại thôi mà ra cái gọi là anh kiệt tất cả đều là gà đất c h ó sành căn bản không có cựu môn dáng v ẻ cũng không biết đang dở trò q u ỷ gì không quan trọng tao cần hành nói trong tay bọn họ dẫn hẳn là lao chu cùng ngụy không mặt mũi nào cái kia nữ nội lực đồng dạng hẳn là vừa qua khỏi tiên tiên cũng liền tiếng đàn thiên phước cẩn thận bên cạnh cái kia hai nam chí ít tiên tiên ngũ tầng kỳ kiếm nhạc phủ đệ tử thiên tiên cựu tầng như thường đánh lục côn lôn đối môn phái này rất là trứng mắt nói ta đối con đường của bọn họ quen thuộc cực kỳ yên tâm đi theo ta hắn chợt lách người n h y xuống tao cần hành l sợ rằng có vấn đề nữ tử kia cùng hai cái này nam mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống lao lục sợ là phải ăn t h ị t thòi hắn lách mình cùng lên tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bờ ư uff ẩn đến ngay chương ba mươi bảy bí cảnh hắc long đảm chỗ sâu có cái nô ra sườn núi nhỏ đến đám người lên núi bao dẫn đầu hai nam nhân ném lao chu cùng ngụy vô nhan trong đó một cái đối ngụy vô nhan nói mở ra thông đạo nhắc nhở ngươi biết do ngươi biết trộm mộ hiểu cơ quan nhưng ân nhân cứu mạng của ngươi ở trong tay chúng ta dám đùa hoa dạng trước hết giết hắn lại giết ngươi biết rõ ngụy vô nhan trên người có không ít tổn thương nguyên bản những người này dùng hết bản lĩnh cũng không cậy mở miệng của hắn nhưng bọn hắn bắt lao chu cái này liền không thể không nói ngụy vô nhan người mặc dù t h ấ p xỉu hình dáng tướng mạo dung tục lại là trọng tình trọng nghĩa lao chu đã là hắn cất hoa đảo những người đại diện cũng là ân nhân cứu mạng của hắn không có lao chu hắn chết sớm tại bạch mã xuyên cũng không phát hiện được trốn đào nguyên càng được không tới ngọc bản đảo chỉ tiếc hắn vốn là một cái tên chỗ mộ muốn nói chỗ mộ vậy hắn là người trong nghề bên trong người trong nghề bằng không thì cũng không phát hiện được hắc long làm giấu giếm trận pháp cơ quan nhưng ở luyện võ phương diện liền thực sự quá kém căn cốt kỳ nát hết sức an ngọc bàn đảo cũng chỉ có thể hấp thu một hai phần m ư ờ i cũng có b ò lớn năng lượng bạch bạch s ó i mòn phung phí của trời lúc này mới nghĩ đến dùng cổ pháp cất rượu đ ổ i tiền sắp tới hắn có dự cảm để cho người ta để mắt tới lo lắng sẽ ra chuyện cố ý lưu tin hủy bỏ giao dịch chính là không nghĩ tới lao chu đoán ra hắn sẽ ra chuyện sẽ tiến vào hồng tụ chiêu cứu hắn ngược lại bởi vậy chúng mai phục hiện tại hai người đều bị điểm huyệt phong đ ấ c mạch không có cách nào sử dụng nội lực chỉ có thể tạm thời nghe theo hắn bưng bít l ấ y tổn thương cánh tay từ từ đi đến đống đất trung tâm một khối đá bên cạnh dùng sức đẩy ra lộ ra phía dưới một cái thiên cơ la bàn phía trên ngũ hành bắt quái cựu cung tinh tú đều có hắn tựa vào bạch mã xuyên hắc long đàm sông núi xu thế theo trình tự theo thứ tự định tinh tú nhóm cựu cung hàn g bắt quái đ ố ngũ hành sau đó la bàn hạ xuống thụ khe nước hai lộ ra một đầu địa đạo mấy người sau lưng cùng h ỉ đây chính là t r ố n đào nguyên vào cửa trong truyền thuyết bí cảnh bí cảnh từ xưa cũng có thiên địa đại công tước trong thiên hạ ước vạn sinh mệnh đối xử như nhau thiên địa cũng có từ linh mạch phân bố không c ủ n g có động thiên phúc địa nhưng cũng không thiếu rừng thiêng nước độc rừng thiêng nước độc ra điêu dân động thiên phúc địa sinh linh vật từ xưa đến nay vô số hoàng đế khổ tìm thiên tài địa b ả o kéo dài tuổi thọ vô số võ đạo t ô n g sư khổ cầu linh dược tăng tiến công lực còn có đông đảo người tu đạo luyện an để cầu trường sinh bất tử đã đạo thành tiên đông tấn đảo vượt sâu d õ nhập trốn đảo nguyên được bàn đạo bá khỏa ích thọ duyên i ê n cũng để cho đảo trùng g i i thần châu đào hoa mãn thiên hạ thịnh đương lý bạch nhập thiên mỗ sơn được thần kiếm thanh niên củng cổ pháp thái huyền kinh trèo lên đỉnh kiế bao nhiêu năng nhân dị sĩ nhân bí cảnh của thời lại có bao nhiêu linh vật nhân bí cảnh thanh danh lan truyền lớn hắc long đàm cái này có lẽ chính là hậu thế người tài ba lấy hồ đảo tầm bảo vừa kinh vô số năm bổ dưỡng mới hình thành một mảnh nhỏ mới đào nguyên hắn phù hợp bí cảnh tất cả tiêu chuẩn bí ẩn khó gặp linh khí bất người chỉ bất quá thêm nhân công mở dấu vết hướng vào trong tô diệu vân thúc dùng nói không nên trễ mãi thời gian phùng mụ mụ gửi thư chúng ta sau lưng còn đi theo người nhất định phải nhanh lấy được ngọc bản đảo、Đúng. nàng bên cạnh hai vị kia theo thứ tự lá ngô phong cùng hà min hồng tụ chiêu cao thủ cũng là bắt lao chu chủ lực một dạng quyết định nhanh chóng nô phong đẩy ngụy vô nhan một cái ngụy vô nhan một cái lảo đảo mượn cơ hội cùng lao chu đối mặt đưa cái ánh mắt lao chu bất động thanh sắc gật đầu theo trong tay háo rơi ra một cái bình xứ rơi xuống bên chân trong khe đá ngụy vô nhan dẫn đường nô phong sau đó tiếp theo là tô diệu vần cùng nắm lấy lao chu h à n g minh cùng đoạn hậu ba người tám người nối đuôi nhau mà vào hát long đ ẳ n một lần nữa lâm vào t ĩ n h mịch không bao lâu lục côn l ô n cùng tạo cần hành đạo nguyện mà đến theo dấu vết của bọn hắn nhanh chóng đổi tới xem xét mà nói mở ra lục côn l ô n vội vã đi đến sông tao cần hành chậm từng bước chú ý tới trên đất có cái bình xứ nhỏ trên đó viết giải dược hai chữ tao cần hành những mày bởi vì lo lắng bên trong có đ ồ khói hắn không tùy tiện mở ra mà là chuẩn bị kỹ cảng thánh nguyên đ a n dự bị hai người một chiếc một sau nhanh chóng tiến vào xuống đạo bên trong là một đầu dài hành lang hai bên trên vách tường khảm hồng thủy tinh phản xạ huỳnh quang chiếu sáng thông đạo cách hai ba mươi m é t một cái một mực lan tràn đến bên trong lục côn lôn chạy gấp ngọc b a n đào cái đồ chơi này không giống những vật khác một trăm năm nở hòa một trăm năm kết quả ăn liền không có nếu để cho những người kia trước ăn bọn họ coi như đem người giết hết cũng cái cũng vẫn là kiếm đó k hắn nhanh chóng xuyên qua nhưng mới ra cửa động đột nhiên chạm mặt ba thanh trường kiếm đâm tới kiếm quăng kiếp như một dòng thu thủy lại nhanh vượt mật bao phủ quanh thân đại h i ệ n lục côn lôn mặc dù kinh hại không hoảng hốt hắn sớm có dự liệu ký kiếm nhạc phủ vấn thủy kiếm ha ha thời gian cấp bách lục côn lôn u chẳng thèm cùng bọn họ quấy dày trực tiếp bật hết hỏa lực manh kích ba trưởng kháng long hư u hối dùng chính là trường giang tam điệp lãng thủ pháp một t r ư ở n g đẩy một t r ư ở n g trường lực như q u ồ n g đảo cự lãng ẩn ẩn hóa ra long hình hàng long thập bắt t r ư ở n g ba người kia cũng là có kiến thức do a đến sắc mặt đại biến vấn thủy kiếm sợ nhất chính là dốc hết toàn lực cương manh trưởng lực mãnh liệt mà đến trong n g á y mắt ba người cũng cảm giác lồng ngực như bị cự thạch c h ấ n vỡ bay rất ra ngoài lục côn lôn một trưởng phế ba người đang muốn tiếp tục đi tới đột nhiên nghe sau l ư n g tạo cần hành gấp giọng nói mau lưu lại hai cái đỏ rực loan đao xoay tròn lấy đánh tới lục côn lôn u vội vàng phía dưới vội vàng huy trưởng đánh ra khả cái kia loan đao lại quỷ dị trên không trung biến hướng đột nhiên theo phía sau g i ế tới t cái gì lục côn lôn u giật mình không kịp phòng thủ hai đạo đao quang vạch phá xương b ả vai lập tức máu tươi bao tô bay lục côn lôn u bị đau hai cánh tay đã không dơ nổi cái kia hai thanh đao xoay tròn lấy bay trở về chủ nhân trên tay xuất thủ chính là ngô phong cùng hàn linh cái này đây không phải kỳ kiếm nhạc phủ chiêu số lục côn lôn hai tay máu tươi chảy dòng hắn cắn g i n g nói trong núi lao nhân viên nguyện loan đao các người làm a giáo minh tô người phải t h ì như thế nào nô phong cười lạnh cũng cầm loan đao cùng hàn vinh một trái một phải phối hợp ăn ý nhẹ nhàng hất lên lại là hai cái đao như là hai đoàn bay tứ tung liệt hỏa xoay tròn lấy hướng lục côn lôn đánh tới đây là minh tông ngũ phẩm ngự đao thuật hoàng cực thập tam thức đao quan g phía trước nhân ảnh ở phía sau hai người chân đạp u y ễ n quang bộ trên bàn tay g dấy lên ngọn lửa hừng h ự c trường thế bạo liệt như là núi lửa phun trào lục côn lôn tránh cũng không thể tránh ta để cho ngươi trần một chút ngay tại đao quan sắp chém trúng hắn n á y mắt tao cẩn hành như quỷ mị che ở trước người hắn trường kiếm trong tay lấp lóe âm trong một chớp mắt đao quang về sau hai trưởng đánh tới tàu cần hành hít một hơi thật sâu phương viên năm mươi em mở hơi nước trong nháy mắt hội tụ đơn trưởng đánh ra bài vân trưởng t thiên bài vân to lớn trưởng ấn rời tay bay ra như là quét ngang băng sơn mạnh mẽ đâm vào hai người trên cánh tay h ỏ a diễm trong nháy mắt g i ậ t tắt ở cái kia hai người kinh ngạc ánh mắt chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang thiên quân tự lực trực tiếp cắt nát xương tay của bọn họ mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn chương sắp p u n ra chương đều chương ba mươi tám sắt tàu cần hành tí lực thuộc tính tự cao chiếu cổ đại coi như không đạt được hạng võ lý tồn hiếu dạng kia hận trời không đem. thận u địa không hoàn trình độ cũng là thiên sinh thần lực giả một thành viên nội lực r a t h ú c phía dưới càng thêm bá đạo cùng hắn đối trưởng nội công mạnh hơn ngoại công đồng dạng không thể xoa nô phong h à n v i n h một kích phía dưới ăn thua thì ngầm xuất trưởng xương tay bẻ gãy vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách tao cần hành được thế không thang người điện quang loại lên người đã đi tới ngô phong trước người một kiếm đánh xuống dùng chính là bá đao đao chiều lực phách s â n h ạ nô phong kinh hãi cái này cái quỷ gì tốc độ hắn vội vàng dùng một cái tay khác rút ra sau thắt lưng đoàn đao đón h ư n g một tay đối địch vốn liền không chiếm h u thế tí lạnh ự c c cạch đầu người rơi xuống đất ngô phong hai mắt trở lên sợ hai thần sắt dừng lại ở trên mặt cỡ mờ nở tiếp sau lục côn lôn đều trận tròn mắt hắn còn không bãi kiến tạo cẩn hành ra tay toàn lực cho rằng cái kia thiên sát một mươi hai con giáp huyền âm kiếm đã là hắn giữ nhà bạn sự kiếm nhanh cực nhanh kiếm khí rét lạnh coi như mình cũng rất khó ngăn trở không nghĩ tới hắn vẫn là cái lực lượng hình kiếm khách hai chiêu này phong cách cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cũng như gió mạnh liệt như sóng khí thế văn g trời hắn lúc này càng giống một cái đao đạo của nhân có thể đem hai loại phong cách hỗn hợp hoàn mỹ như vậy chàng trách sư phụ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lục côn lôn tư chất rất cao người mang tuyệt học luôn luôn tự phụ nhưng đối đầu với tào c ầ n hành không thể k h n g phục tâm phục khẩu phục tào c ầ n hành khí thế khinh người hắn v i n h mắt thấy hắn một kiếm sát n g ô phong trong mắt đều phải chừng mà ra sợ hắn lại dùng đồng dạng chiêu số vội vàng vây hồi viên nguyệt loan đao đây là lục phẩm linh minh dùng quan minh đỉnh đặc sản vàng dòng thiết chế tạo thành yên cô không phá vỡ nổi. chỉ ít sẽ không xuất hiện đao đoạn người vòng tình cảnh chỉ là nhìn vào tàu cẩn hành chưa từng có từ trước đến nay tư thế trong lòng của hắn b ộ n trồn tay cầm đao nhịn không được run len keng trong lúc nguy cấp đột nhiên hai tiếng dây vang mấy đạo vô hình âm nhận theo trong rừng đạo bay ra nhắm thẳng vào tàu cẩn hành hoa đạo bay tán loạn t h ê mỹ bên trong đến một tia sắc cơ hàn v i n h phân chấn tâm thần đây là phong suy hà d i ệ p sát dùng khúc này nhất định có thể tranh thủ một đoạn thời gian hắn vội vang nuôi xương lại tự e o trong túi lấy ra một khỏa minh tông liệt hòa đan cắn răng một cái nuốt xuống trong nháy mắt hàn v i n h thể nội hỏa khí phóng đại nội lực tăng lên tới tiên tiên ngũ tầng mặc dù sau đó gân cốt đứt gãy cũng bất chấp không đem người trước mắt này giải quyết bọn họ đều phải chết âm nhận như nước thủy triều bước tới cắt ngang thế công tao cần hành còn là lần đầu tiên đối mặt loại này v õ công tiếng đàn ảnh hưởng tâm thần âm nhận có chất vô hình trong ngoài giao kích thế mà để cho nội lực của hắn xuất hiện chấn động thú vị tao cần hành thầm nghĩ đến cùng xuất từ danh môn thượng thừa vó công cái này có thể so sánh cái kia cất cho thập lục t i ê n ma vũ mạnh hơn nhiều hắn giờ kiếm liên tục đón đỡ đối diện tiếng đàn càng ngày càng cao vút lúc đầu mỗi một tiếng còn có chốc lát dừng lại dư âm phiêu m i ể u g i ố n g như là gió nhẹ thổi qua hồ sen vô biên lá sen ngay sau đó tiếng đàn tăng tốc giống như là gián đoạn thấp mưa rơi vào lá sen bên trên âm nhận càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh t à o cẩn hành vùng kiếm càng lúc càng nhanh rốt cục phong suy hà diệp sát đi tới cao trào chỗ tối tô d i ệ u vân năm ngón tay mạnh vung mạnh nội lực phát tiết như c ồ n g phong bạo vũ âm nhận tùy theo k í c h sạn t à o cẩn hành giống như nhìn thấy thiên quân vạn mã theo rừng đảo chỗ sâu lao nhanh mà đến có chút ý tứ nếu dạng này cũng không thể để người khác xem nhẹ không phải sao tào cần hành một tay để khí nội lực quần quận bá đao đao ý bốc lên cũng như núi cao vạn trượng đội đất mà lên khí thế kinh người không tốt chiêu này tô diệu vẫn ngăn không được hàn v i n h không lo được tiếp tục tiêu hóa d ự lực hắn treo lên hỏa hồng con mắt vung tay một đao đ ẩ y ra, đao quang xích hồng như máu trên đao liệt diễm bước lên hoàng cực thập tam thức viên n g u y ệ t loan đao phát sau mà đến trước thoáng qua đi tới âm nhận trước đó giống như là xa trường hàn tướng mang theo sau l ư n g thiên quân vạn mã tới đánh lén đao quang âm nhận phô thiên cái đ i ệ tào cần hành ánh mắt lạnh lùng một kiếm chém xéo giống như sóng to gió lớn rời núi lấp biển đi bá đao chém sóng lớn, cường cường nhưng k đối diện hai người canh bất hạ thủ nhất là hàn vinh sợ làm bị thương tô diệu vân hắn ngự đao chính diện đón đỡ cái tiêm một cái cương mánh vô cùng kiềm khí tại chỗ phun ra một n mũ máu bay ra ngoài năm bước hai tay run run rẩy đây là hắn ăn liệt hỏa đàn tăng lên nội lực kết quả nếu như hay là trước lúc trước dạng một kiếm này liền có thể để cho hắn chết không toàn thây thật là đáng sợ kiếm khí hàn v i n h hãi hùng kiếp vía cùng tiến lên xuất trưởng trong rừng đào chuyển ra vội vàng thanh â m hàn v i n h tâm thần du lên lập tức vận lên toàn thân công lực hội tụ tay phải thánh hỏa điện ra thuốc trong lòng bàn tay liệt hỏa nhiều hơn một cố đốt sạch trên dưới và bốn phương bát hoang khí thế hắn cấp tốc lấy lên quang bộ lấn đến gần tàu cần hành cùng lúc đó trong rừng đào tô diệu vân hất ra trường cầm lấy ra hai cái kim trâm chia ra đâm đàn bên trong thần cung hai huyện bí thuật kim trâm thứ huyện một thân kỷ kiếm nhạc phủ nội lực trong phút chốc toàn bộ chuyển đổi. thành thánh hỏa điện chất khí hơn nữa cực tốc kéo lên tới tiên thiên năm tầng nàng thình lình cũng là minh tông đệ tử hơn nữa còn là trong ba người mạnh nhất đồng dạng hỏa trưởng đồng dạng bộ pháp hai đạo liệt diễm cuốn thân bóng người một trái một phải phóng tới tàu cần hành trưởng thế mạnh liệt để cho cả vùng không gian hơi nước đều tại trong thời gian nháy mắt bốc hơi minh tông tuyệt ký thánh diễm phần thiên trưởng tàu cần hành sắc mặt nghiêm túc hắn rốt cuộc biết trước không hài hòa cảm đến từ chỗ đó cái này tô diệu vần cũng không đơn giản những người này thế mà tất cả đều là minh tông ám tử hắn nhớ tới trước đó lùng bắt hợp hoan tông dư nghĩ l ú t ừ n g tra được minh tông thánh nữ khương lục hạ cùng hợp hoan tông chủ làm qua giao dịch chỉ điểm hắn tìm được bọn họ tổ sư g i ả l â n chân thiện mộ điện minh tông ở phía xa tây vượt quang minh đ ỉ n h nàng một cái kẻ ngoại lai、like, như thế nào lại biết rõ táng thân kinh thành già l â n chân thiện chỗ t r ô n xương khi đó hắn liền hoài nghi minh tông ở kinh thành giấu dế một c ô không nhỏ sức mạnh chính là không nghĩ tới hồng tụ chiêu cũng là một cái trong số đó hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là minh tông chân truyền đệ tử sử dụng sở học cũng là thượng thừa võ học ba cái gọi là kỳ kiếm nhạc phủ đệ tử thân phân chẳng qua che giấu hai mắt người thế thôi chủ con rồi uy thế như thế công kích nhưng nếu không có liền xem như hắn cũng chỉ có thể né tránh may mà tạo cần hành nghiêm nghị không sợ trường kiếm trong tay cắm lại ra bài vẫn trưởng lấy ô vân tế nhật một chiều hội tụ hơi nước đ ố i cứng hai người s o n g trưởng ngọn lửa hừng hực cùng bài vân trưởng lực so với hai luồng chân khí trùng kích phía dưới tạo cần hành khỏe miệng tràn ra máu tươi lây là phía sau lục côn luôn lấy làm kinh hãi nội lực thủy t r u n g không phải tạo cần hành cường hạng sự cường đại của hắn ở chỗ trong nháy mắt buộc phát cùng chiêu thức vận dụng làm sao hiện tại quan kiếm không cần chuyên hợp lại nội lực đây không phải lấy kỷ ngắn tấn công địch sở trưởng tô diệu vân cũng sừng s ố một chút Mặc duy ù giao chiến thời gian rất ngắn, nhưng người nam nhân trước mắt này cho cảm giác của nàng chiến thời i nam của cho trước cảm chính nhân này rất mắt là thức bá liệt, tâm tư tình khó phó huống cùng, bá áo, loại đối kín sao vô vì ở à q u nhất kiếm k ô n cần. n g Ha ha ha. h Duy nhất không nghĩ nhiều đúng là hàn linh có thể nhất cử áp chế tạo cẩn hành hắn khả thật cao hứng lao tử thừa nhận ngươi thật sự có tài chỉ tiếp đầu góc không dùng được dám lấy một trọi hai so đấu nội lực muốn chết hắn tăng lớn công lực thánh hỏa điện chân khí không ngừng d ớ t vào thể phải công phá hắn phòng ngự phá hủy gân mạch là n ô phong báo thù nhưng vào lúc này trong đan điền bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác khác thường chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng giã hàn vinh sắc mặt cứng đờ chuyện gì xảy ra nội lực của ta làm sao bắt đầu tiêu tán tô diệu vân cũng cảm thấy sắc mặt đ ạ i biến u ố n bít kêu lên tinh túc hải hóa công tán điều này sao có thể tao cần hành khoẹ miệng móc ra nụ cười rốt cục phát tắc không có cái gì không thể nào trong rừng đảo lao chu thanh âm hữu khí vô lực chuyển đến mang theo thống khoái ý c ư ờ i coi như các ngươi soát người cũng vô dụng độc dược giấu ở miệng ta bên trong giải dược nơi cánh tay giả dưới da cảm thụ thế nào ha ha ha ngụy vô nhan cười to biết rõ lao chu xuất thân tinh túc hải còn dám chủ quan các ngươi mới là muốn chết về sau cái kia hai thêm chút sức làm thịt bọn họ ngọc bàn đào hai tay dâng lên dễ nói tao cần hành mỉm cười hàn t h i ề m công bộc phát trưởng lực càng ngày càng m á n h liệt liên tiếp hàn vinh dần dần không chống nổi đầu đầy mồ hôi hắn càng dùng nội lực tan giã càng nhanh tô rượu vân nghiến chặt hẳn r ă n g cả giận nói các ngươi d ở trò lừa bịp tao cần hành không có chút nào gì thường rõ ràng là trước đó ăn giải dược càng làm cho nàng cảm giác nhục nhã là ba người này tại nàng không coi vào đâu thiết lập tốt cái bẫy nàng còn không biết là làm sao làm được kỳ thật rất đơn giản tao cần hành cầm tới giải dược về sau mặc dù vô dụng nhưng là bởi vậy gấp bội cẩn thận phòng ngừa an toàn nguyên do hắn vừa đến cửa động cũng cảm giác không đúng nội lực của mình xuất hiện một tia tan giã dấu hiệu càng thôi động nội lực tan giã càng nhanh phù hợp loại này đặc tính chỉ có tinh túc hải hóa công tán hắn lập tức minh bạch cái này giải dược dụ ý đoán ra lão chu là muốn cho bọn hắn mượn thoát thân bất quá hắn vẫn là vô dụng bình tia giải dược vạn nhất l ã o chu còn muốn ngao c ó tranh nhau đây tuy tiện phục dụng chỉ có thể đem bản thân đạt hiền đ i ệ so sánh phía dưới vẫn là bạch vân tụ dược có thể tin hơn thuận dịp lấy ra thánh nguyên đ a n phục rồi Cũng、chính ũ n g c là bởi vì chậm một bước này mới không thể tại lục côn lôn thụ thương trước cứu hắn chiến tranh không ngại d ố i lửa ngụy vô nhan cười lạnh chỉ có thể trách các ngươi ngu xuẩn lao tử đời này không bị người uy hiếp dám uy hiếp ta cho kẻ khác cũng không cho các ngươi người đi chết đi n g ư ờ i tô d i ệ u vân giận không kèm được、Phúc. phun ra một mũ máu hàn vinh trước không chống nổi tao cần hành thừa thế xông lên trường lực lại thêm như bẻ cánh khô hai người kia chống đỡ không nổi lập tức bay ngược tao cần hành xót xót hai kiếm kiếm khí quan hùng trên đất thêm hai cỗ thi thể mấy anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ờ n g đều t r ư ờ n g ba mươi chín g ọ c b à n đ à o ngươi ra làm sao tao cần hành đi đến lục côn lôn bên người bị thương ngoài da lục côn lôn lắc đầu ra trong lồng ngực có dược tao cần hành đưa tay lấy ra một cái bình xứ gặp trên đó viết hôn nguyên đan đổ ra một hạt cho lục côn lôn ă n cười nói xem ra gia nhập môn phái trở thành chính thống cũng có chỗ tốt không cần mệnh gần chết có thể có được linh dược sư phó ngươi thật đúng là thương ngươi hôn nguyên đan là cái bang linh đan rượu dược nhân ăn mày thiện thực độc xạ thường lấy rượu ớt nguyên do bọn họ đan dược đang giải độc cùng chữa thương bên trên rất có chỗ độc đáo nếu như lục côn luôn cẩn thận một chút tại vào động trước đó phát giác không đúng nuốt một quả cũng không đến mức chúng chiêu đừng nói nữa ngày hôm nay mất mặt quá m ứ c rồi lục côn luôn cười khổ nhưng hắn là rộng rãi người chỉ có thể đem giáo hấn ghi ở trong lòng hôn nguyên đan có thể sinh cơ càng cốt có tạo cẩn hành hỗ trợ tiêu hóa dự lực hắn hai bên xương bả vai tổn thương cấp tốc khép lại hóa công tán đem sức lực phục vụ yếu bớt từng bước khôi phục bình thường lục côn luôn đứng lên hoạt động cánh tay nghiêm túc đối tạo cẩn hành nói ân cứu mạng ta liền không nói t ạ tạo cẩn hành nói chờ ngươi về sau cứu ta trả nhân tình lục côn luôn cười to gật đầu hảo tao cần hành quay người hướng rừng đào bên ngoài những cái này cây đào chỉ là hàng thông thường ngọc bàn đào hẳn là còn ở bên trong đi thôi vào xem hai người một trước một sau xâm nhập rừng đào đi ra đại khái năm mươi m nhìn thấy té xuống đất lao chu cùng ngụy vô nhan lúc này hai người đã không riêng gì phong đ ố c mạch còn điểm huyền đạo tao cần hành nhữ mày cười nói lời nói mới rồi còn giữ lời sao ngụy vô nhan trên dưới dò xét hắn thấy hắn ngọc thụ lâm phong vừa thân mang tuyển nghệ nói ra muốn đặt trước kia ngươi dặn này ta ghét nhất nhưng bây giờ ngươi đã cứu chúng ta ta xem ngươi rất thuận mắt ngụy mỗ người lời hướng ngàn vàng nói được thì làm được tao cần hành nói đừng quên chúng ta cũng là đến đoạt ngọc b à n đảo ngụy vô nhan nói thiên tài địa bảo ai cũng không thể ngoại lệ các ngươi ít nhất là thủ c h i hữu đạo một bên kia họ lục k h á c h nhân đã từng theo dõi qua lão chu à nếu là sớm bảo đám người này biết rõ sợ là chỉ có nghiêm hình trả tấn lục côn luôn đã sớm biết lao chu là tìm đến ngụy vô nhan chìa khóa hắn vốn có thể triệu tập trong bang cao thủ cường bắt trắng trận cướp đ o ạ n chỉ là trợ quỹ quy tắc căn bản ngăn cản không được thiên hạ đệ nhất đại bang nhưng hắn lựa chọn tìm hiểu nguồn gốc, từ đầu đến cuối không ý thế hết người càng không nghĩ tới giết người đây chính là bản chất khác biệt lục côn luôn nói không cần đem ta suy nghĩ nhiều thiệt lương bất quá, ta rồi xác thực không muốn giết các hắn tiến quá, muốn xác rồi ngươi. các không Hắn lục ê n vọng hai vị có thể nói người không hai hy hai thể phải lời giữ lời, giết bước, có vị m đ í côn h chúng h cũng ta k g hứng thú. Hắn luôn i ế nhìn Cần Hành.、Tàu、cần Hành Tào Tào gật gật đ Lục côn luôn liên tiếp mấy c h ỉ khởi ra hai người huyền đạo thuận tiện đem đốc mạch c ũ n giải g hắn nhìn về phía lao chu ngụy vô nhan võ công không tạo thành n g uy hiếp ngược lại là lao chu một thân độc công có hơi phiền thoái lao chu nói không cần nhìn ta như vậy nơi này không phải ta phát hiện ngọc bàn đảo cũng không phải của ta các ngươi thích thế nào ra làm sao a lục côn luôn ngạc nhiên nói ngươi đối thiên tài địa bào không hứng thú lao chu nói trừ rượu ta đối nến qua đồ vật đều không hứng thú cung đình ngự yến món ăn hàng ngày thiên tài địa bảo đặc sản miền núi thịt rừng ở ta trong miệng cũng là đồ nhắm nếu không cũng không có khả năng nhịn lại tính tình bán rượu bán hai mươi năm ngươi ngược lại là cùng sư phó ta rất giống lục côn luôn t h ở phào nói hắn liền là thích rượu như mạng uống rượu uống vị giác khác thường đối với những khác bất kỳ vật gì đều không làm sao có hứng nổi đi theo ta ngụy vô nhăn ở phía trước dẫn đường ba người đi theo hướng về rừng đảo chỗ sâu đi ba lúc này trăng lên giữa trời một đường nguyện quang theo đỉnh động khe hở chiếu xả mạ xuống kinh mười mấy khối cực lớn gương thạch chiết xạ tăng sáng gieo rác ở nơi này mấy trăm gốc cây đào trên không đem toàn bộ động đá chiếu sáng như ban ngày tạo cái này bí cảnh người thực sự là kỳ tài lục côn lôn chật chật tán thưởng xem bố trí này người này hẳn là hiệu truy nguyên chỉ xương một chút khe hở liền có thể khiến cái này cây đào được tắm á n h năng á n h trăng kịch liệt không thôi ngụy vô nhan nói hắn còn h i ể u ngũ hành bắt quái kỳ môn luận giáp nguyên bản những cái này cây đào là có thể bẻ trợn chỉ bất quá lâu năm thiếu tu sửa xảy ra chút vấn đề bằng không thì càng khó tiến vào đến hắn dừng bước lại đám người xuyên qua rừng đào ngầm đầu nhìn lên một cây đại thụ xuất hiện ở ngay phía trước cành lá rậm rạp đầy dây hoa đảo hết sức mỹ lệ đào đây lục côn luôn trận tròn mắt phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tiêu không có đảo đây coi là cái gì ngọc bàn đảo tàu cẩn hành cũng ngây ngẩn cả người hắn biết rõ thứ này không có khả năng tràn lan nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy ít, chẳng lẽ theo sau đời thường thức thụ tựa như chỉ n ở hoa không kết quả ha ha ngụy vô nhan cười một tiếng t h i triển khinh công bay đến trên cây liên tiếp ba lần ngắt lấy cầm tới ba cái trái cây sau khi hạ xuống giang tay ra hướng phía trước đưa tới đưa cho hai người tổng cộng liền năm cái ta và lao chu một người ăn một cái còn dư lại ba cái này các ngươi phân á làm sao còn muốn ăn đến no bụng a hắn giống cười mà không phải cười ngày trước ngũ liêu tiên sinh cũng bất quá mang ra khỏi ba bà khỏa bàn đảo mà thôi ngọc bàn đảo tuy là bàn đảo biến hóa trùng nhưng nơi này cũng không phải danh sơn đại xuyên lấy ở đâu linh khí kết xuất khắp c â y đảo thực sự là lòng tham không đáy nói cũng đúng lục côn luôn bật cười lớn quét mắt một vòng qua đảo gặp trong đó hai cái to cỡ nắm tay còn lại cái k i a lại là một bán thành phẩm chỉ có trứng đà lớn thuận dịp đưa tay nã một cái đại đối tạo cẩn hành nói còn dư lại ngươi lấy ta nhìn n g ư ơ i miêu đều thèm chảy nước miếng tao cần hành túi đầu lúc này mới phát hiện đeo trong túi thập tứ không biết lúc nào thò đầu ra hai cái con mắt tròn vo thẳng thắn hướng về đ ả o không ngừng liếm miệng tao cần hành cười cười hắn cũng không giả muộn ta, tao cần hành cầm tới còn lại hai cái thập tứ ánh mắt theo đ ả o chuyển động tao cần hành đem tiểu nhân cái kia đưa cho hắn nói chờ trở, trở về đi lại ăn nơi này không an toàn ngũ phẩm thiên tài địa b ả o ẩn chứa năng lượng khổng lồ hấp thu động tĩnh sẽ không nhỏ nơi này cũng không phải là luyện công địa phương c ố nén không nói chuyện vật tới tay chúng ta đi thôi ân tao cần hành không muốn chờ lâu lục côn lôn cũng giống như vậy ngược lại là ngụy vô nhan cùng lão chu còn muốn lại lưu một hồi ngụy vô nhan nhìn vào khắp cây hoa đảo c ả m khái nói nơi này đã bại lộ ngày sau sợ là sẽ không lại đến cái này khắp cây hoa đảo không thải rất đáng tiếc chúng ta chuẩn bị chọn thêm một chút trở về cất rượu vậy chúng ta liền đi trước hai vị bảo trọng tao cần hành cùng lục côn lôn đường cũ trở về chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ hấp thu ngọc bàn đảo mới ra rừng đảo tao cần hành bỗng nhiên dừng bước lại lục côn lôn quay đầu kỳ quái nói thế nào tao cần hành dơ cầm lên lục côn luôn theo ánh mắt của hắn nhìn sang nhún mày hàn v i n h nô phong thi thể y nguyên tại cử động ba cái kia dùng vấn thủy kiếm đệ tử cũng ở đây nhưng tô diệu vân thi thể không thấy tại chỗ chỉ lưu lại một bãi vết máu tao cần hành nói t a một kiếm kia một trăm phần trăm cắt tâm mạch của nàng dạng này cũng chưa chết còn có thể hành động minh tông bản lĩnh thực sự là không thể tưởng tượng nổi lục côn luôn vậy chúng ta truy xem có thể hay không đụng tới a tao cần hành đối truy sát không hứng thú lúc này hay là trước hấp thu ngọc bản đảo tăng cường công lực lui một vắt bước coi như nàng còn sống Cũng là một kiếm sự tình. lục côn luôn g đầu hắn vốn là không đem tô rượu vân coi ra gì nếu không phải là nhất thời không quan sát rơi vào tròng quá trình còn có thể thoải mái hơn hai người xông ra mật đạo cấp tốc rời đi hắp long đàm tiên hiệp h tám sắc không nao tàn không mở uff đến ngay chương bốn mươi nguyên chân quan gia bạch mã xuyên hai người cấp tốc trở lại kinh thành ước định cẩn thận thời gian lại tụ họ đều tự tìm địa phương bí mật bế quan hắp thu ngọc bản đảo tao cần hành chọn chính là nhà mình tiểu viện trong nội viện có cái hầm vốn là chứa đựng lương thực rượu địa phương nguyên thân nghèo đinh đương vang sớm bỏ trống bây giờ dùng để bế quan ngược lại là không có gì thích hợp bằng hắn vừa vào cửa liền mang theo hiên viên thập tứ nhảy vào đi phong thép tốt cửa mặc hắn tại phía dưới dậy vò ra tiêu đến ngoại giới cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa hiên viên thập tứ nhịn không được tiểu miêu tham ăn tàu c ầ n hành mới vừa giữ cửa phong tốt hắn thì biến trở về nguyên hình một ngụm nuốt vào ngọc b à n đảo a n tươi nuốt sống tựa như nuốt xuống cơ h ộ i trong nháy mắt hiên viên thập tứ toàn thân b ố c cháy lên đỏ rực khí diễm thể nội chuyết hỏa định nội công tự phát vận chuyển liều mạng thu nạp ngọc bản đào năng lượng chuyển hóa chất khí thân thể của nó đang lớn lên nội lực của nó đang tăng cường. xoát xoát xoát chỉ trước mắt hiên viên thập tứ hình thể liền từ dài sáu mươi cm tiêu thăng đến dài chín mươi cm theo mèo nhà lớn nhỏ dài đến mèo rừng lớn nhỏ xa xa xem xét thật giống một đầu còn không trưởng thành bạch sư tử thân thể t r ắ n g kiện tứ chi thon dài lực sát thương l ớ n phồng nhiệt lượng tản mắt ra liệt diễm bước lên hắn nguyên bản là có thể đập lang kết hồ giờ này khắc này sức mạnh tốc độ cùng nội lực tăng lên trên diện rộng đã có thể cùng võ lâm cao thủ một trận chiến tao cần hành rất là vui mừng trước chiến đấu một mực không cho phép hắn xuất thủ chính là sợ hắn để cho người ta làm cho bị thương hắn ngược lại phải phân tâm bảo hộ hắn nhưng bây giờ thập tứ đã không yếu ớ t như vậy có chuyên hỏa định nội công hộ thể lại có nhanh như thiểm điện tốc độ coi như bình thường t i ê n t i ê n cũng rất khó cấu thành ý hiếp. Rất tốt. Hiên thập tứ thực lực đại trướng, uy hiếp ệ u lập tức ngồi x bằng tọa t rất ê n mặt đ lấy ra quả đào ăn. tốt h sinh ể nội đằng sinh ra một ra c khí, hình như mánh thiếu như theo phần bụng ra, lan ra chi bách hải, đáng cũng nước bụng tuần lan có cầu một Mỹ, liệt đốt, tứ quả lửa ra, ra sao sôi ở khỏa mang theo cỗ kia liệt d i ễ m vận chuyển chu t i ê n chạy qua kỳ kinh bắt mạch hội tụ đan điển ngọc bàn đào chủ yếu nhất công hiệu nhưng thật ra là tẩy kinh phạt t h ủ y cải thiện tố chất thân thể có thể khiến cho yếu đuối bệnh thể sinh long hoa h ồ có thể khiến cho thiên sinh t u y ệ t mạch đống nhiên toàn thông nó là tàu hỏa nhập ma cho nên kinh mạch tắc nghẽn người tha thiết ước mơ bảo vật nhưng đối tàu cần hành mà nói cái này công hiệu rất gần cả hắn tư chất quá cao thân thể quá tốt bắt mạch toàn thông lại có hẳn thiểm công bảo dưỡng trong thân thể cơ hồ không có tác chất cải không thể cải nguyên do hắn chỉ coi ăn một khỏa thập toàn đại bổ hoàn đem tất cả năng lượng q u á lại trở thành chất khí. nhưng giờ phút này hắn một đường phá cảnh thông suốt thẳng đến tiên h tiên h bốn tầng mới đem tất cả năng lượng hoàn toàn hấp thu chuyển hóa chân khí trong cơ thể tăng gọn bốn lần công thành một khác khủng bố hàn khí phóng thích băng xương chạy đất hầm ngầm trở thành hầm băng cùng lúc đó bạch mã xuyên ở chỗ đó kê châu trấn nguyên trấn quan nên đón một vị khách không mời mà đến tiểu đạo sĩ nghe được tiếng đập cửa mà ra xem xét chỉ thấy một cái nữ t ử áo đỏ đổ vào trước cửa máu me khắp người hấp hối tiểu đạo sĩ giật mình vội vàng quay đầu hô sư phụ ngoài cửa ngược lại cái nữ thí chủ máu me khắp người một giây sau phía sau hắn có thêm một cái người mặc hắc bảo tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ tóc bạc m ạ t hường hảo tinh thần q u ắ c thước nguyên chân quan q u a n chủ t r ư n vân thanh hắn xem xét có người bị thương vội túi người bắt bạch tiểu đạo sĩ hâm mộ nhìn sư phụ tay thầm nghĩ sư phụ công lực càng ngày càng cao trên tay một chút nếp nhăn không có so với ta còn t r ắ n g sư phụ không để ý hắn ngón tay khoác lên nữ nhân trên cổ tay lông mày càng n h ị càng chặt đón lấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái hỏa hồng bình xứ từ đó đổ ra một viên đan dược đút cho nữ nhân phục rồi đan dược kia bại lộ một cái trong không khí tiểu đạo sĩ đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lấy làm kinh hãi trong lòng tự đ ủ sư phụ còn có loại linh đan này rượu dược sao vậy lần trước phong t h ấ p phạm thế nào còn để cho ta đi tiệm thuốc mua thuốc cao ra chó trương vân thanh sắc mặt nghiêm túc trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất nói ra đem nàng đưa phòng ta đi ấy đưa ngài g tiểu đạo sĩ nốc không nên tiễn khách phòng sao cái này có phải hay không không tốt lắm liền xem như người bị thương cũng là nữ lưu lại nói bên trong quan còn có những sư huynh đệ khác đây ngày mai cũng còn có khách hành hương đây nếu là để bọn hắn biết rồi còn đứng ngây đó làm gì trương vân thanh trứng mắt tiểu đạo sĩ không dám thêm nói chuyện cẩn thận cong lên nữ nhân đưa đến sư phụ gian phòng phóng tới duy nhất cái giường kia bên trên người ra ngoài là tiểu đạo sĩ trong lòng oán thẩm t h ầ m mắng sư phụ già mà không tính khi dễ vết thương nhưng cũng không dám k h n g h e chờ hắn đi xa trương vân thanh đi tới bên giường đưa tay liền chút tô rượu vân tâm mạch sau đó một trưởng v ỗ tại tô diệu vân phần bụng chân khí xích hồng cũng như hỏa diễm giúp nàng tan ra kéo dài tính mạng linh dược trọng liên tâm mạch tô diệu vân chậm rãi tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh xem xét trương vân thanh liền muốn đứng dậy hành lễ thánh nữ sư tỷ bị thương nặng không cần đa lễ trương vân thanh giọng nói mềm mại đáng yêu mặt mày ngũ quan đi theo mơ hồ bộ mặt cơ bắp điều khiển tinh vi vậy mà biến ảo thành một vị giai nhân tuyệt s ắ c chính là minh tông thánh nữ khương lục hạ chuyện gì xảy ra khương lục hạ nói các ngươi không phải đi bắt ngọc bản đảo làm sao bị thương thành dạng này cái tia tinh túc hải ẩn giấu đi cái gì cao chiêu? không phải tô diệu vân thần sắc bi thống lập tức đem người theo dõi sự tình nói sáu người xuất động thế mà toàn hành diện nếu không phải là nàng thánh hỏa điện tu tập tinh thâm dùng bí pháp kéo lại một hơi cuối cùng chỉ sợ cũng đã chết ở trốn đảo nguyên bên trong Sẽ hàng long thập bắt trưởng rất trẻ trung còn có loại này thực lực hẳn là cái bang thiếu ban g chủ lục côn lôn về phần một cái khác hương lục hạ miến chặt hẳn rằng một chiêu kêu bá đao chém sóng lớn ta chính là khắc sâu ấn tượng hắn bất quá là lấy kiếm làm đao che giấu hai mắt người mà thôi tô diệu vân xứ sở thánh nữ biết rõ hắn là ai trấn phủ ti bách hộ tao cần hành không đúng bây giờ là phó thiên hộ lần trước dùng huyền thiên liên kiếm chỉ đánh lén ta đúng là hắn nàng chọc tức phổi đều phải nổ cái này cầu quan âm hồn bất tán hắn làm sao dù sao cũng là cùng ta đối đầu khương lục hạ cắn răng gầm nhẹ mặt mũi dữ tợn tô diệu vân còn là lần đầu tiên xem sư m ộ i bộ dáng này trước kia vô luận gặp được bất cứ chuyện gì nàng đều cười nói tự nhiên thành thạo còn chưa từng như hôm nay dạng này còn l o ạ n qua khương lục hạ giận không kèm được ba lần trước nhìn thấu nàng tuy là p h n g bảo nhưng đánh bất ngờ đánh lén nàng lại là tạo cần hành nếu như không phải là bị hắn dùng trí âm trí h à n vô hình kiếm khí đánh trở tay không kịp coi như bị nhận mà ra nàng cũng có thể đào tẩu căn bản không có khả năng bị bắt cũng sẽ không có tiếp sau cứu viện cùng t ự thương nghĩ tới nhân nàng mà chết minh tông cao tầng khương lục hạ đối tào cẩn hành hận ý nâng cao một bước lao nương sớm muộn dầm nát hắn khương lục hạ chửi mắng một câu thở sâu khôi phục bình tĩnh nói hồng tụ chiêu đã bại lộ tiêu phùng mụ mụ bọn họ tranh thủ thời gian rút lui mà ra về phần cái kia cầm y dỉa vệ nàng ánh mắt tấm lãnh ngay vừa mới rồi có người đưa tới thanh cao chỉ cần nắm cơ hội này chúng ta liền có thể cứu ra khi n t nội thù m h lực cùng tăng lên trên diện rộng mực khắc tựa như lao thiết ăn vào chân tu tự quỷ uống đến rượu ngon sảng khoái cảm từ trong ra ngoài cảm thụ phi phạm tao cần hành mở to mắt lọt vào trong tầm mắt một mảnh băng xương toàn bộ hầm ngầm biến thành hầm băng Hiên thập hồn viên ngồi ngồi trồn tứ ở một bên kia h ẩ n t r ư ơ chiếu thấy hắn tín l hiệu lấy khinh công của hắn cũng có thể rất mau đi tới cơ hội khó được hiện tại không dành thời gian lười biếng đều có lỗi với hắn trước đó tăng giờ làm việc như cũng đi làm trên đường mua chút đồ ăn mang theo vừa đi vừa ăn cùng lúc chạy đến tô vân thăng cùng tôn lãng đã ở một tầng luyện công đại nhân tô vân thăng đi tới hành lễ nói t h ầ m đại nhân nói để cho ngươi sau khi tới đi ba tầng tìm hắn ân tao cần hành ăn bánh bao gật gật đầu hai người các ngươi tiếp tục ta đi xuống xe một m chút chiếu ngục cựu tầng một tầng giam giữ không biết võ tội quan cùng tiên tiên phía dưới trọng án g i ặ p cướp tầng hai là tiên tiên cảnh đạo tặc ba tầng trở lên chính là cự khấu cùng ma đạo tiêu hùng trước mắt toàn bộ tầng thứ ba đứng đầu hàm kim lượng không gì bằng minh tông quang minh tả sứ hạng tiên lý thơ ngũ cảnh giới đỉnh cao chẳng qua bị trọng thương để cho ty l ệ giám chấp bút thái giám mạnh trùng lấy đại s i ê u hồn thủ hút khô cánh tay phải cả cánh tay phải tinh nguyên mất hết thành ra bọc xương cảnh giới giảm lớn chỉ còn thông ngũ ngũ t ầ n g tả h ư u thực lực bởi vậy nuốt tại tầng thứ ba càng hướng xuống càng lòng c h ậ m tầng thứ ba khi ẩm đã rất nặng mặt đất lạnh b ú t thấu xương âm lãnh khí xuyên thấu qua mặt đất dày ăn mòn nhập ước không có nội công nội tình không cần mấy ngày người liền phế đến mới từ lối thoát đi xuống lối vào đứng đấy hai người trừ trầm tương còn có cái xuyên sám tráng áo vải láo giả thân thể còn xuống nhưng quanh thân kiếm khí quần tự diễn, diễn là bắt tống nhạc công có thể lấy đàn một dây như thường diễn tấu đại âm nhạc ra càng khiến người ta ký ức khắc sâu là hán chỗ độc chế tuyệt kỹ ngũ phẩm hạ giai mơ ngộng kiếm pháp tao cần hành trọc ngũ phẩm thời điểm quét qua không ít võ công đối rất nhiều võ học đều biết đại khái giới thiệu văn tắc mơ ngộng kiếm vừa lúc chính là một cái trong số đó làm đánh giá người đối với cái này kiếm pháp khen không dứt miệng thiên biến văn hóa tựa như ảo mộng đây là một bộ hiếm t h ế nhuyễn kiếm kiếm pháp tàng kiếm tại thân kiếm chiêu lại nhanh vừa bí để cho người ta hoa mắt thất kính t à o cần hành c h ắ p tay tư quên cười cười t à o đại nhân bằng chừng ấy tuổi có thể có tu vi như vậy thất kính chính là lao đầu tử đúng a trầm tương nhìn từ trên xuống dưới t à o cần hành ngạc nhiên nói một đêm không thấy cảnh giới đột nhiên t ă n g mạnh an vụn thứ tốt gì a cơ duyên xảo hợp làm đến một khoảng ngọc bàn đảo đối bọn hắn cũng không cần phải che giấu dù sao đều ăn sạch còn nữa giống như trầm tương dạng này đại tông chính thống cũng không thiếu thiên tài địa bảo n g ư ợ c lại là vật khí tốt trầm tương thuận miệng nói một câu thuận dịp lượt qua trực tiếp chuyển tới chính đ ề hôm qua mang ngươi xem tầng thứ hai ngày hôm nay xem tầng thứ ba thuận tiện đến trung tâm mật thất nhìn trong khi liếc mắt chủ cột phòng ngự cơ quan tăng thêm kiến thức cũng tính không đi một chuyến b u ổ n công toàn bộ chiếu ngục vẫn là một cái cơ quan đại trận mỗi một tầng đều có riêng phần mình phòng điều khiển điều khiển v ố n tầng cơ quan ứng đối phạm nhân đào thoát trước mắt ba tầng đầu trung tâm đầu mối then chốt đều tại trầm tương trên tay hắn hôm qua có ý định đem một hai tầng giao cho tảo cần hành bị hắn cự tuyệt ta là tới nghỉ phép ngươi còn cho ta tìm sống loại này ở những người khác xem ra tay cầm sinh sắt quyền、hành. Hành không có hứng thú chút nào. tư à o quyền chủ ô n g c động tới chiếu ngục năm năm chính là vì tổ tiên trôi này ngũ phẩm thần binh tử vi n h ấ n kiếm tử vi nhất kiếm tao cần hành khỏe miệng có giật lại tới cái kia lười biếng sắp đặt hắn lại tới cái này không ổn đâu nghĩ nghĩ tao cần hành nói sẽ không sợ có người trong lòng có quỷ trà trộn vào tới sao nào có đơn giản như vậy trầm tương ở phía trước dẫn đường cười nói ngươi coi ai cũng có thể vào chưa đừng nói chấn n g ụ c người ngay cả đưa cơm ngục tốt đều phải cam đoan đời thứ ba trong sạch thúng chi bọn họ tiến vào chiếu ngục đông đảo điều kiện một trong chính là đến gia quyến vào kinh thành phóng t ớ i cầm ý địa vệ không coi vào đâu chỉ cần có chút tâm làm loạn trong nháy mắt cửa nát nhà tan ân tạo cần hành gật gật đầu đây mới là cầm ý địa vệ phong cách hắn nhìn bốn phía t ầ n g thứ ba phòng ngự rõ ràng tăng cường nhà tù cửa sắt lại lớn vừa hậu mỗi cánh cửa c h ỉ ở tới gần mặt đất vị trí có một cái dài rộng không tới mười lăm cm cửa nhỏ ba lúc này đang có ngục tốt đem xe đẩy lần lượt hướng về trong cửa nhỏ chiếu bắt cơm cửa sắt là hàn thiết tạo thành nếu muốn đánh phá trừ phi có luộc thiết dung kim thủ đoạn đừng nói loại này bản lĩnh cực kỳ hiếm thấy cho dù có bọn họ cũng thi triển không mà ra t r ầ m tương đưa tay từng cái điểm qua các đại nhà tù dài vạn dặm cầu vòng v ầ n tàng sáng cánh tay sắt long vương tiếp nhận thiên thủ nhân đ ồ mộ dung quân chuyển luân vương thiệu sa hôm những người này cái kia không phải danh chấn nhất thời đạo tạc của ma cái kia không có kinh thế kỹ nghệ kết quả đây cho xuyên xương bà vai chỉ có tu vi không chỗ thi triển bây giờ duy nhất có thể làm chính là kể đến n ê n thời điểm chết thánh thượng luyện đan đang cần tử tù thí nghiệm thuốc giống như cái này võ lâm cao thủ còn có thể thử thêm vài lần quá đặc á c tao cần hành âm thầm l u lưới như vậy nghiêm phòng tử thủ từ bên trong đột phá gần như không có khả năng duy nhất có thể làm chính là đám người cứu viện nhưng chiếu ngục đề p h o n g nghiêm ngặt cơ quan trọng trọng cường công là muốn chết sông một dạng xong đời chẳng trách đám người đều nói tiến vào chiếu ngục giống như nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan tao cần hành hiếu kỳ nói cái t i ế có thành công chạy trốn ghi chép sao chỉ có như nhau Trầm t ư ơ người sắc mặt t r ớ tới, c chưa có chiếu ngục cửu chạy đó đệ Hắn ngưng từng trọng từ tầng trốn. xuống vẫn liền i là là bây giờ nhất thống ma môn tăng h tông, ma ệ ệ u l này h thiên hạ ma ma giáo giáo chủ, lệ thắng thiên. Mời anh em thích hậu tiên. giáo giáo Mời quần cùng ma ma em lệ v o thưởng thức, h c u ệ n hơn ngàn thiết r ư ờ n g sắp n trường đều ệ việc nhỏ lệ n nhỏ thắng tiên. Người này i h t bột mô bản tào c ầ n hành rất tự biết mình chớ nhìn hắn cũng là định tiêm mô bản nhưng đây là so với người chơi mà nói b ộ t là không nói thông thường lập trình viên mấy dòng chữ liền có thể để bọn hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ loại người này bình thường cũng là đại phó bản bên trong áp t r ụ c nhân vật không có hơn mười cái mát cấp người chơi soát không xuống đôi trước mặt hắn mà nói mạnh mẽ quá cường đại hắn đánh liên tục nghe đều chẳng muốn n g h e n h ó n g t r ầ m tương ở phía trước dẫn đường tao cần hành chậm rãi bước đi theo hai người tới hành lang cuối trung tâm mật thất cửa ra vào có một cao một thấp hai cái thủ vệ b á i kiến thẩm đại nhân tạo đại nhân hai người xoay người hành lễ t r ầ m tương đưa tay chỉ vào người cao thủ vệ đây là giang a thất hậu thiên đỉnh phong tu vi tinh thông phục như phái tham xoa kỷ hiêm phạm chấn phủ sứ đại nhân c ố ý điều tới đây canh chừng mật thất đại nhân quá khen giang a thất ô m quyền k í n h cần nói tiểu nhân chút bản lãnh này tại hai vị đại nhân trước mặt không đáng giá nhất tới trầm tương cười một tiếng ngươi xứng đáng lại chỉ một cái khác người lùn m e o đao thủ vệ đây là điển kính hồ phụ thân là hộ bộ thanh lại ti chủ sự lấy kính hồ xuất thân tới chiếu ngục phòng thủ khuất t ả i lục bộ thanh lại ti chủ sự đều là chính lục phẩm chiếu cẩm y địa vệ cũng tính bách hộ cấp đã là có chút năng lượng chiếu ngục là có tiếng khổ sai chỉ có thượng quan có thể n g h ỉ phép bọn họ những cái này một đường con n ư ờ i phi thường gian khổ ánh sáng quanh năm âm khí ăn mòn đã đủ người chịu điển kính hồ có thể tới thực được cho tự hạ thấp địa vị khó có được tao cần hành gật gật đầu hộ bộ bây giờ lão đại là thứ phụ từ dai vị này chính là mánh nhân bên trong mánh nhân ngoài mềm trong cứng hộ bộ xem như thanh lưu địa b ả n cái này xuất thân rất an toàn nhưng là không thể cơ đũa cả nắm nghiêm t u n g nắm giữ trụ cột tầm mười năm khó bảo toàn thanh lưu bên trong không có hàn cọc tao cần hành chỉ là thuận miệng nói nghiêm t u n g phụ t ử thủ đoạn thông tin ê toàn bộ c h ấ n phụ ti hàn đối thập tam thái bảo bên ngoài người tín nhiệm đều có hạn có thể trên danh nghĩa thập tam thái bảo cầm y địa vệ cũng là trải qua được trấn phụ ti đông xưởng chặt chẽ thẩm tra được tuyển người chính yếu nhất một đầu chính là chỉ trung hoàng đế không liên quan đảng tranh dựa vào nghiêm ra mười cái lá gan hắn cũng không dám cấu kết mười ba người chẳng những không thể kết giao còn muốn kính sợ tránh xa người có thể có tư t h o á n thậm chí có thủ riêng trong âm thầm mình tranh ám đấu đều được nhưng tuyệt không thể giao hảo kết giao hoàng đế tín nhiệm nhất cận vệ người muốn làm gì nhìn trộm đế tung tích nhu đồ tạo phản toàn bộ c ẩ m ý địa vệ chỉ có một cái trường hợp đặc biệt hắn có thể không nhận thân phận chế ước tùy ý giao kết bách quan coi như bị hoàng đế b ế t rồi cũng chính là bên ngoài xuống chức giảm đồng thực quyền bất động như sơn hắn liền là l ụ bình gia tính đế bản thân mấy lần cứu hắn tính mệnh người hắn là gia tính đúng nghĩa tâm phúc ai cũng khả năng phản bội chỉ có lục bình t u y ệ t không có khả năng nếu như hắn thật có cái kia tâm gia tính trí ít chết ba lần đại nhân nói đùa điền kính hồ không người nói có trí nam nhi đền đáp triều đình vốn liền ứng với không sợ khổ cực còn nữa gia phụ chỉ là lục phẩm chủ sự mà thôi này chỗ nào tính được là quý lại nói thật là dễ nghe không có phí công có cái văn quan láo cha trầm tương cười một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của hắn đi vào mật thất tao cần hành từ chối cho ý kiến nhanh chân cùng lên bang mật thất cửa đã đóng lại đứng ngoài cửa hai người thần sắc khác nhau ách ta nói sai điền kính hồ sửng sốt một chút không có nói sai giang a thất t h ầ m nghĩ chỉ là cái này hai vị thượng quan minh hiện không tin loại này lý do thoái thác mà thôi nếu như ngươi không nói tiếng nào bọn họ có lẽ còn nhiều nhìn ngươi một cái mật thất bên trong các loại cơ quan bài bố tao cần hành thoáng trước mắt có loại đi vào hậu thế bên trong điều khiển cảm giác chỉ bất quá màn hình máy tính toàn bộ đ ổ i thành đủ loại bánh răng cơ quan nơi này chính là tầng thứ ba h a tâm tất cả cơ quan không chế đầu mối then chốt trong mật thất trừ từ quyền còn có hai vị thợ thủ công ăn mặc người tụ vi bình thường chẳng qua trong mật thất trải đá lửa nhiệt độ so bên ngoài cao không ít cũng không cần lo lắng âm khí ăn mòn ám tiễn đất sụt h ỏ a súng khói đầu liên nỗ đủ loại cơ quan trải rộng hành lang coi như r a đại lao cũng không đừng nghĩ một bước đi ra thế nào thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần tao cần hành nhìn vào khắp phòng tinh vi cơ quan máy kiểm soát từ đ ấ y lòng tán thà nói n như vậy xảo đoạt thiên công cái này chiếu ngục là người phương nào s ở kiến nghe thấy lời ấy hai vị tia thợ thủ công ăn mặc người vẻ mặt t i ê u ngạo t r â m tưng nói h ắ n thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh người giỏi tay nghề một đời có khác biệt tuyệt đỉnh k í c tác có thể xưng quỵ phụ thần công trong đó một dạng chính là cơ quan này trọng, trọng. g ắ t một phát mà động toàn thân cựu tầng chiếu ngục mà đổi thành một dạng thiên hạ đều biết ngươi đoán là cái gì tao cần hành hơi thêm suy nghĩ tìm tòi cười ta đã biết trầm tương xứng sở nói một chút tao cần hành nói phổ tiên h phía dưới có thể làm nổi lên loại này khen ngợi thợ thủ công cũng không nhiều ta đoán một kiểu khác hẳn là tòa này từ cấm thành ngươi nói vị này hẳn là tại thế lô ban khoái tưởng hậu thế cố cung người sáng lập thông minh trầm tương v ỗ tay cười to sớm nghe đại ca nói ngươi thông minh hơn người quả nhiên không tầm t ư ờ n g không sai k h á i tưởng vốn liền xuất thân thợ thủ công thế ra Trước hai ả i lô b n quan nghệ không bí thuật, cơ quan thuật tạo nghệ có một h cơ có a thiên hạ, thậm thể thần tổng hạng, chí phục hồi như phi không Hậu phá điểu, mười rơi. giải thần sơn viện, địa, nghệ, quan ngày nông mặc cũ cơ có ra bay ra sơn vị i lại ệ n môn vào mặc cấm điện, này chính là khoái tường môn đồ thần phủ cửa đệ tử hai vị kia đứng dậy hành lễ tao cần hành chắp tay hoàn lễ mỉm cười nói có hai vị tọa c h ấ n chúng ta cũng có thể yên tâm lười biếng Ha ha ha. Chấ hai người bọn ta kỹ nghệ mặc dù so sư tổ sai khá xa nhưng nếu chỉ là điều khiển bảo dưỡng là không có vấn đề gì cả tao cần hành gật đầu làm phiền chỗ chức trách đại nhân nói quá lời hai người bọn họ một lần nữa làm hồi chỗ ngồi một bên từ của nói khoái t ư ở n g kỹ nghệ thiên hạ vô song chiếu ngục là hắn sau cùng ký tác đừng nói phá giải chính là ngăn cản mấy hơi cũng là khó càng thêm khó đúng lúc này ngoài mật thất đ ỗ n g nhiên t r u y ề n ra kêu gào một tiếng là điền kính hồ thanh âm a thất người đang làm gì trong mật thất người giật mình đại môn mở ra tao cần hành cùng trầm tương vội vàng xung ra khi thấy giang a thất đỏ trong mắt nhấc theo trường kiếm đoạn đao phóng tới hàn g i à n h tính nhà tù hạng thiên lý nhà tù hắn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xông ra hơn năm mươi mét một đám ngục tốt r ồ n dập phi thân nhào tới nhưng vẫn là chậm một bước mắt thấy hắn giơ cao cái thanh kia hàn quang lóe lên đoạn đao hướng về phía đại môn khóa cửa một đao đánh xuống c h ậ m tương nướng mày tay phải véo kiếm chỉ thử ngâm một tiếng kiếm ngâm thanh lê e e e e í như k i ự u thiên phượng minh ngưng quang ra khỏi vỏ kiếm quang kiếm t h ư c một cái búng tay ngưng quang kiếm hoành khóa hơn năm mươi mét quẹt làm bị thương giang a thất xương b thục sơn kiếm tông dĩ khí ngự kiếm tao cần hành toàn bộ hành trình quan sát có chút hiểu được giang a thất k ê u t h ẳ m một tiếng đoạn đao trong tay rơi xuống đất phát ra âm vang giòn vang chế chủ hắn trầm tương ra lệnh một tiếng những n g ụ c tốt khác r ồ n dập nào tới đem nổi điên giang a thất gắt gao đặt ở dưới thân đây chỉ là việc nhỏ vô luận trầm tương tao cần hành vẫn là từ quyền đều rất bình tĩnh ai cũng không có bởi vậy loạn tay chân trầm tương nói làm phiền từ tiền bối chăm sóc mà thất hai chúng ta đi qua nhìn một chút là từ quyền con người đại môn lần nữa đóng chặt trầm tương đi ở phía trước tao cần hành liếc một cái bên cạnh điền kính hồ ngươi cùng lên nói một chút vừa mới xảy ra cái gì điền kính hồ chú ý tới ánh mắt của hắn văng lanh vô tình thẳng vào nhân tâm tự dưng dùng mình một cái vội vàng nói là hạ quan lĩnh mệnh tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở uff bẩn đến ngay chương bốn mươi ba cơ quan xích lòng đám người đổi tới cửa phòng giam miệng giang a thất còn đang không ngừng dãy ruộng nhưng một đám ngục tốt cũng không phải giá áo túi cơm bốn người đệ lại hắn tứ chi khớp đ ố i căn bản dậy không nổi giống như là mê hồn cổ trầm tương nhìn hắn con mắt đỏ như máu thần chí không rõ chỉ một lòng hướng về phòng giam bên trong sông rất giống là chúng cổ để cho người ta khống trụ tâm trí chuyện gì xảy ra t a o cần hành nhìn về phía điền kính hồ điền kính hồ v ộ i nói ngay mới vừa rồi hai chúng ta hảo hảo mà canh giữ ở bên ngoài đột nhiên nghe được một tiếng tiếng địch ta không quá xác định liền v ấ n a thất có nghe hay không không có nghĩ rằng a thất sắc mặt đại biến t r o n g mắt trong nháy mắt hồng rút ra trường kiếm đoạn đao liền hướng hàn dành tinh sông ta nhất thời không phản ứng kịp chỉ kịp đêu một tiếng để cho ngục tốt ngăn lại hắn tiếng địch tạo cần hành không có ấn tượng không thân thiết bên ngoài tầm có hấp âm thạch vốn là có phòng bị âm ba công công năng thuận diện chuyển hướng những mục tốt khác các ngươi đã nghe chưa nghe、được. giống như nghe được đám người không quá xác định có hay không nhưng là không thể xác định không có điển kính hồ t h ở p h ả o xảy ra sự cố hắn chính là lời chứng nếu như tất cả mọi người phủ nhận cái kia hiểm nghi lập tức sẽ rơi xuống trên người hắn đi tầng hai chẳng tương đối trong đó một cái ngục tốt nói xin cổ sư cái kia ngục tốt xoay người muốn đi đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng địch theo ngoại giới bay tới lúc này tất cả mọi người nghe thấy được điển kính hồ kêu lên chính là cái này chỉ bất quá vừa rồi thanh â m rất thấp tiếng địch cùng một chỗ giang a thất lại sinh biên cố hắn đột nhiên hé miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gà ghét trên dưới cằm cốt mở lớn cuối cùng theo yết hầu chỗ sâu nhô ra một k h ỏ a cương tiết thằn l ằ n đầu cái này mọi người một cái quá sợ hãi lục phẩm thổ thủ cung trầm tương con ngươi n ộ t nhiên r ù lại nói đây là dị thú cải tạo cơ q u a n thú mau lui lại cái tia thằn lằn há mồn phun một cái nồng nặc từ yên phun ra giang a thất đứng m ũ i chịu xào sắp mặt lập tức tím xanh vậy mà trong nháy mắt mất mạng thật là mạnh độc t ử sắc khói độc mắt thấy muốn tràn n g ậ p ra những ngục tốt thất kinh vội vàng lui lại tao cần hành tiện tay một kiếm điều khiển chung quanh hơi nước hội tụ bao khỏi khói độc tại hắn sắp lan ra bùng nổ nháy mắt ngưng kết thành băng ẩm một đám n g ụ c tốt ngây ngẩn cả người ngây ngốc nhìn một chút băng cầu nhìn nhìn lại tào cần hành yêu pháp chầm tưng ngây ngẩn cả người thừa dịp lui về phía sau chạy điền kính hồ cũng ngây ngẩn cả người cái kia thằn l ằ n đồng dạng s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó xông ra giang A thất miệng cái đuôi thật dài hất lên cuốn lấy cây bản đao kia nhanh như chấp theo đưa cơm thông đạo chui vào hàn danh tính nhà tù tốc độ của nó nhanh chóng trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tao cần hành phản ứng đã rất nhanh tại hắn động tắc trước đó ra một kiếm đáng tiếc vẫn là chậm không ngại chầm tương kịp phản ứng trường kiếm chỉ xéo đối mặt với cửa sắt cười lạnh nói muốn cho xương độc này đem chúng ta một m ẹ h ố t gọn lại để cho cơ quan thú đeo đao hướng vào trong thứ người tường đẹp vô cùng hiện tại người không có sao hạng thiên lý người rất thất vọng a nhà tù rất tiến t ĩ n h người ở bên trong không nói tiếng nào tao cần hành quay đầu nhìn về phía so với bọn hắn lui còn xa điển k í n h hồ mặt không chút thay đổi nói giải thích một chút một đám ngục tốt theo sát bình tĩnh dồn dập rút đao hướng về phía điển k í n h hồ trầm tương phản ứng nhanh nhất đều không ngươi nhanh tiếng địch nhất hưởng ngươi liền thừa dịp mọi người chú ý lực tại giang a thất trên người liều mạng lui về phía sau chạy giống như biết rõ sắp phát sinh cái gì một dạng muốn nói không có quỷ ai mà tin điền tính hồ mặt lập tức hồng gấp hắn vốn liền mập lùn lúc này mồ hôi lạnh c h ả y dòng miệng đắng lơi khô liều mạng tưởng tìm cho mình lấy cơ ta ngươi không nói ta rồi có thể đoán đại khái tao cần hành lo l ắ n g nói đơn giản là ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện thông đồng mình tông người ám hại giang a thất chiếu cổ trùng điều k i ể n tâm trí uy cơ quan thu tàng chứa chất độc thể nội chỉ chờ đến thời cơ thích hợp nội ứng ngoại hợp hạ độc chết chúng ta lại cứu người ra ngoài đến lúc đó không có chứng cứ ngươi đương nhiên một chút vấn đề đều không có có lẽ còn có thể bởi vì tác chiến anh dũng lấy được tấn thăng ta nói đúng không điền kính hồ trận mắt hốc mộng ngay sau đó quá sợ hãi vội vàng phủ nhận nói không không phải tính toán tao cần hành người nhắc nghe tiện tay một ngón tay vô hình kiếm khí điểm chúng hắn h u y ệ t thiên trung đem cả người hắn định tại nguyên châu cùng chuyện này kết thúc lại cẩn thận thờ ngươi không lo điều tra không ra đồng đảng tạo cần hành ý tứ sâu xa điền kính hồ trong mắt sốt ruột biến làm kinh hồn không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn chiếu ngục thủ đoạn hắn tâm lập tức đánh nhanh đúng lúc này tiếng thứ ba tiếng địch đột ngột văng lên chỉ nghe phốc suy một tiếng đ i ể n kính hồ đ ố n g nhiên cảm giác phần bụng chuyển đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn hắn túi đầu vừa nhìn một con s i n h s ắ n cơ quan t r ả o phá thể mà ra cái thứ hai thổ thủ cung theo trong bụng của hắn chui mà ra đám người giật mình còn có giật mình nhấc t h r ơ quá đ i ể n kính hồ ta làm sao biết hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn vào phân bụng vết thương máu tươi chính dò dỉ chạy ra hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà tại bất chi bất giác đăng nhau như lúc tay ch trong đầu chiếu cổ trùng ảnh hưởng tâm trí trong bụng dấu cơ quan thú không có chứng cứ đông nhiên trong đầu hắn linh quang l ó e lên tưởng rõ ràng bọn hắn mục đích làm như vậy cái gì quan to l ụ c hậu cái gì vàng bạc tài bảo rõ ràng là tại lừa gạt hắn triệu ra trong lòng của hắn đại hận phun ra một mục máu hướng phía trước b ổ nhào chết không nhắm mắt cái k i a thổ thủ cung thoát ra thân thể của hắn một lần này thẳng đến mất thất hắn cùng lúc trước cái k i a so sánh càng nhỏ hơn càng nhanh cũng như thiểm điện mặt ngoài hiện ra xích hồng kim loại sàng bóng ngoại tầng bao lấy cơ quan giáp rõ ràng phẩm chất cao hơn còn muốn lập lại chiêu cũ tao cần hành một kiếm chém tuyết phách mạnh h c mẽ đó là khoái tường tình chế ngũ linh thánh thú một trong xích long bọn họ phải dùng hắn ngăn chặn cơ quan khởi động khoái tường cơ quan kỹ nghệ thiên hạ vô song muốn phá hắn lúc tuổi già dốc hết tâm huyết tập suốt đời sở học chế tạo chiếu ngục chỉ có thể dùng chính hắn tạo vật lấy kỷ mâu công kỷ là chắn mà xích long hoàn toàn là cơ quan sát thủ cho dù không cách nào phá hư mật thất cũng có thể tiến vào hạch tâm đầu mối then chốt ngăn cản một trận ngũ linh t h á n h thú lân phượng uy rồng hổ là lỗ ban thần phủ cửa trí bảo nhưng có khác biệt tại trước t i ế n mất xích long chính là một cái trong số đó vậy mà rơi xuống minh tông trong tay không sai ha ha ha mở ả o tiếng cười xa xa chuyển đến phần lễ vật này thế nào hắn nói chữ thứ nhất thời điểm còn tại thiên lao bên ngoài tại chỗ rất xa đợi đến cuối cùng một chữ đã xuống đến t ầ n g thứ ba k i n h công độ cao tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng lao hạng ta tới đón ngươi n g ư ơ i kia lộ thân hình ra một đầu sáng trói tóc vàng cầm trong tay trường côn eo đeo ống sáo chính là minh giáo long phượng vận hồ tứ đại pháp vương một trong viên vương thiết thùng thạch tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bở u f n đến ngay chương bốn mươi b ố hèn hạ hắn hiện thân một k h ắ c hàn danh tính trong đại lao bị khóa xương bả vai hạng thiên lý lộ ra nụ cười cái thê thổ thủ cung kéo lấy đoàn đao hất lên đôi d i đùng đùng hai tiếng nổ mạnh trên lưng móc sắt đứt gãy hạ n g thiên lý khôi phục tự do thổ thủ cung leo đến b ả vai hắn phần miệng cơ quan biến hình c h o n g c h ế t bắn ra một hạt đậu nành đại đan g dược hạ n g thiên lý há mồm kẽ h hấp đem đan dược nhiếp vào trong miệng dược lực phát t á c quanh người hắn dâng lên một đám lửa trên lưng xuyên qua tổn thương cấp tốc khép lại nhưng cánh tay phải triệt để phế chỉ còn ra bọc xương đã không phải thuốc và kìm châm cứu có thể cứu xích long chỉ có thể kẹp t r lại hạch tâm cơ quan ngăn không được bao lâu nhất định phải dành thời gian lao ra hạ thiên lý nắm lên cây đoàn đau kia phát hiện đau này dài không q u á hớt nước châu đ khó trách có thể đoạn đoạn hồn tì bà câu hắn tay trái cầm đao một đao cắm vào cửa sắt đúng là chém sắt như chém bùn hai ba lần chém ra lỗ hổng nhưng không đợi bước ra nhà tù một c h u i l ạ n h leo t r ư ở n g kiếm đột nhiên theo sườn phía trước đánh tới nhắm thẳng vào cổ họng cúc v ề người tới kiếm nhanh cực nhanh dù cho là hắn cũng không nhịn được hơi hơi giật mình vội vàng vung đao c h â n khai cất bước muốn từ phía bên phải xung ra đối phương kiếm thứ hai đ â m tới một lần này nhắm thẳng vào trái tim hạng thiên lý chỉ có thể lại ra đao đánh bay thừa dịp đối phương kiếm thế dùng hết không kịp trở về thủ quay người theo bên trái đánh b xoay người một kiếm lấy đao chiêu bổ về phía cổ họng trong nháy mắt hạng thiên lý liên tiếp mấy lần muốn xông ra nhà tù thế nhưng kiếm quang giống như giỏi trong x ư ơ n g mỗi lần đều trước một bước ngăn tại đường phải đi qua phiến phước hạng thiên lý rốt cục nhìn thẳng vào đối thủ này phát hiện người này một thân màu xám bạc phi ngư p h ụ diện mục tư lãng tay cầm t r ư ờ n g kiếm khí độ bất phảm người chính là trầm tương ở trong ấn tượng của hắn chỉ có thụ sơn kiếm tông cao đ ồ có thể có kiếm thuật như thế nội lực chưa đủ nhưng kiếm c h i ê tinh diệu không thể coi thường trầm tương ở cái kia tao cần hành nghiêng như đầu h ạ thiên lý nhìn sang hành lang bên trong đang có một người cùng thiết hùng thạch đại chiến trường kiếm rời tay tùy tâm mà động thoáng như một đầu ngân long vây quanh thiết hùng thạch gào thét gào thét bất kỳ thiết hùng thạch cầm trong tay bàn long côn vũ kín không kẽ hở vẫn không có pháp đột phá kế i m quang chính là thuộc sơn kiếm tông tuyệt kỹ dị khí ngự kiếm lão hạng người còn chờ cái gì một bên kia thiết hùng thạch hết lớn cơ quan đã khởi động toàn bộ tầng thứ ba hành lang truyền ra ẩm ẩm nộ mạnh nếu như không phải xích long lấy đỉnh cấp chất liệu keo t ở lại h ạ c tâm sợ rằng thông đạo đã phong kín bọn họ đã trở thành cá trong chậu nhưng khoái tường chế tác xích long phía trước ch át sẽ đối xích long một loại tiểu xảo cơ quan thú có phòng bị hắn khẳng định chịu không được bao lâu tựa như dưới bánh xe t h ạ c h đầu nhiều lắm để cho xa đỉnh một chút không có khả năng để cho toàn bộ chiếc xe báo hỏng nhất định phải nhanh không có bao nhiêu thời gian hạng thiên lý n h a o mắt lại toàn thân nội lực bước lên chỉ có thể tìm chút thời giờ trước tiên đem người này giải quyết liệt diễm bước lên hạng thiên lý hất lên đ o à n đ ao thân đao xoay tròn lấy bay về phía tàu cần hành đồng dạng hoàng cực thập tam thức đồng dạng ngự đạo thuật ở người này dùng để cùng lúc trước hàn vinh có khác biệt một trời một vực kính phong tài liệu thi liệt diễm cũng như hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt cận thân tào cẩn thận, hành dơ kiếm hoành cản đao kiếm từng dao một tiếng xét đùng đoảng bang tào cẩn hành kêu lên một tiếng đau đớn rút lui vài chục bước h ổ khẩu đánh n ư ớ c tuyết phách kiếm rời tay bay Ra, run, trước trường trong thang quang ông không không Long thằng Dung, lúc này đến phiên hạng thiên lý được thế không thang người, huyên quang bộ lên, người Cẩn Hành trước người. Thánh、Diễm、Phần Thiên nắm ấn xuống, Cẩn Hành trong lòng biết tuyệt đối không thể liều, lấy hạng thiên lý nội lực, coi như giữ, lúc lý lóe liều, lấy lý lực, Tào Tào coi thế tới một biết tuyệt thể được đã đi đối Diễm bộ g i a n g d á c một tiếng nhẹ nhàng đánh rách tạ tơi gạch tại trên tảng đ á lưu lại cái đốt cháy to lớn chợ lớn một kích không c h ú n g hạng thiên lý cũng không h a m chiến quay người phóng tới trầm tường muốn cùng thiết hùng thạch tụ hợp đồng loạt xông ra chiếu ngục đúng lúc này t h ứ n g âm một tiếng kiếm âm thanh t h u y em hai cũng như hạc tiêu cựu tiêu phía sau tạo c ầ n hành kiếm chỉ một dẫn sụp đổ trên đất tuyết phách kiếm đột nhiên lên không thẳng tắp bắn về phía hạng thiên lý giữa lưng di khí ngự kiếm một chiêu này dùng một chút mà ra toàn bộ hành lang bên trong người đều kinh hãi chầm tương tay run một cái kém chút để cho thiết hùng thạch xông ra kiếm Cẩn t h ậ n thiết hùng thạch vội vàng nhắc nhở kiếm quang bỗng nhiên m à tới hạ tiên h lý bước lui tào cẩn hành về sau lo lắng ra ngoài căn bản không nghĩ tới hắn còn có một chiêu này cùng nghe được thanh nhầm q u a n người kiếm quang kia đã đi tới nơi trái tim trung tâm hắn vội vàng thôi phát hộ thể cơ n g khí ngăn trở t r ư ờ n g kiếm thập tứ ở đây cực kỳ nguy cấp thời khắc hạ tiên h lý nghe được cái kia cầm y để vệ nói ý nghĩa không rõ hai chữ khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về bên hông hắn diện mạo xông ra một đạo bóng trắng giống như là một con mẹo lúc rơi xuống đất chỉ có bàn tay lớn nhưng trong nháy mắt đã như mánh hổ xuống núi bổ nhào vào trước người. Không tốt. hạng thiên lý kinh hãi cước ép vật công r a thúc trường lực đánh bay trường kiếm đồng thời nghiêng người né tránh cái tiêu mèo lớn vung đánh lợi trào hắn động tác rất nhanh nhưng n h ê n viên thập tứ động tác càng nhanh dựa theo hắn cổ h ọ n g chính là một trào mani châu bên trong cũng không chỉ có chất u y hỏa định thần công còn có mật l ậ c nhật ba tôn giả học được từ các toàn phái trường pháp bí kỹ xích nhân trưởng lợi trào như lưỡi lao sen lẫn h o a k ì n h bóng trắng chạy vội như điện lướt qua hạng thiên lý chót mũi hiện lên hạng thiên lý vội vàng né tránh cuối cùng bằng vào tuyệt đỉnh thân pháp tránh thoát cái này trí mạng một trào nhưng mặc dù né qua cổ học yếu hại nhưng cũng bị lợi trào ánh mắt lập tức như bị lao s ẹ t qua đồng dạng đau đớn không thôi máu tươi chảy r ò n g a hạng thiên lý một tiếng kêu đau mắt phải lâm vào h tám c đã mủ hèn hạ hèn hạ hạng thiên lý ánh mắt đổ máu lệ lạnh lùng giống to hèn hạ còn ở phía sau đây tao cần hành cười lạnh chỉ thấy điện quang lấp lóe người khác như quỷ mị xuất hiện ở hạng thiên lý đỉnh đầu vận lên toàn thân công lực từ trên trời ra xuống một trưởng vỗ phía dưới bài vân trưởng ương vân thiên hạng chiếu ngủ cấm thấp vốn nhiều hơi nước giờ này khác này toàn bộ tầm thứ ba hơi nước đều tại thời khắc này hội tụ tay phải hóa thành trọng trọng mây đen tao cần hành một trưởng vỗ tại hạng thiên lý lồng ngực răng rắc vô cùng cự lực trực tiếp đánh gây hạng thiên lý xương sấn trước ngực trọng trọng đánh vào trái tim của hắn lên cho ta lăn hồi nhà tù nổ hạng thiên lý đóng cắt một dạng bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đâm vào nhà tù rách nát đại môn lên lao hạng bên tia thiết hùng t h ạ n h gấp đ ỗ n g nhiên vung bàn lòng trường côn đánh bay ngưng q u a n kiếm thi triển tuyệt thế khinh công v ọ t tới hạng thiên lý bên cạnh mậu ra tay hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng thành âm trầm thấp như sấm rền xa xa chuyển ra chiếu ngục ngoại giới lập tức hưởng ứng như có như không tiếng đàn phiêu đãng mà đến, giống như thê tử tình nhân ôn nhu thầm thì làm lòng người say ôn nhu hương một anh hùng nhiếp hồn cầm âm chợt n g h e xong trầm tương cùng tạo cẩn hành thế công một trận thiết hùng thạch nắm lấy cơ hội cong lên hạng thiên lý liền muốn xông ra chiếu ngục đúng lúc này mật thất đại môn mở ra một bóng người lóe ra cầm trong tay hồ cầm c u n g đàn tùy ý kéo một phát âm điệu thê lương bi thảm đến cực điểm thanh â m này cùng một chỗ ôn nhu hương lập tức trở thành bãi tha ma cho dù thiết hùng thạch như vậy giết người, như người nghe cái cái thống khổ thốn thức âm điệu cũng không khỏi trái tim rút g i y con mắt chua sót cuối cùng tựa như muốn rơi lệ. Tiên hiệp không b ờ ưu ép ẩn đến ngay chương 45, tinh chuẩn mạ ưu nhã cây cỏ suýt nữa quên mất còn có một cái tư quyền thiết hùng thạch trong lòng vội vàng kế hoạch này thật tốt mười phần chất chín không có nghĩ rằng một phen dày v ò khâu trọng yếu nhất không thành ngũ phẩm xá tử la yên trướng không thể hạ độc chết người liền bị thương đều không làm bị thương trầm tương t à o c ầ n hành thậm chí một đám ngục tốt đều tốt nếu không phải như vậy bọn họ chỉ cần đối phó thủ m ấ t thất tư quyền hiện tại đã ra chiếu ngục cùng người bên ngoài chấp đầu một lần này cứu viện nhất định phải nhanh để cho điển kính hồ thanh này triệu ra đưa tới đao kéo xuống giang á thất đem xích long cùng thổ thủ cùng chia ra để vào thân thể bọn họ một người thẻ cơ quan tranh thủ thời gian một người đưa bảo đao vào tủ để cho hạng thiên lý tự cứu chỉ cần hai người tụ hợp trong n á y mắt bọn họ liền có thể chạy ra chiếu ngục cùng người bên ngoài chấp đầu trốn trôi sang ngàn dặm toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được nhưng không nghĩ tới như vậy chú đáo chặt chẽ vẫn là gây ra rủi ro từ quyền xuất thủ hắn xuất thân nhạc sư thế ra ở ba công đồng dạng là người trong nghề kéo một phát cầm liền phá nhất tâm tiếng đàn tạo ý cảnh huyết tượng bây giờ ba người hợp lực trì hoã tiếp nữa chẳng n h ữ n g cứu không được hạng t i ê n lý ngay cả chính hắn cũng phải t r ô n vùi ở chỗ này cơ quan tiếng vang càng lúc càng lớn xích long nhanh mất đi tác dụng quýnh lên phía dưới thiên hùng thạch đ ỗ n g nhiên q u a y người chỉ lên trời vũ ba cái cô n tiêu bàn lòng kim côn phát ra rít lên hắn sở tu nội công băng sơn tinh thần chân khí thân thuộc núi trầm trọng cưng mánh lúc này giận dữ cuối cùng điều khiển chiếu ngục địa khí hội tụ c u ố n tại trường côn phía trên trường côn vũ động phát ra các loại sắc nhọc vàng tựa như sư hống tựa hộ khiếu tựa như soi tru tựa như ư ơ n g gáy kim quang nhấp nháy côn bên trên kim long giống như sống lại trong lòng bàn tay xoay quanh b trường côn đập cũng như trượng bắt cự nhân vung xuống đoạn g i a n g một kích rồi giao côn phong gào thét mà đến trầm tương tào cẩn hành đang muốn truy để cho cái này mãnh liệt khí lãng trùng kích liên tiếp lui về phía sau thiết hùng thạch sắc mặt trắng bệnh quăng lên hạ n g thiên lý sông lên lối thoát truy trầm tương cùng tào cẩn hành đuổi s á t ra ngoài từ quyền không n ú c ních trong tay cung đàn lại rồi hồ cầm tiếng đàn càng ngày càng thê lương cũng như vu hạ v ừ a g ầ m nửa đêm quỷ khốc hồ cầm l ư c xuyên tấu vốn liền cực mạnh lúc này toàn lực mà làm trong bóng tôi đàn tấu nhếp tâm tiếng đàn tô rượu vân bóng cảm giác chống đỡ không nổi tiếng đàn kết hợp lại dựa vào là đánh bất ngờ chính diện giao chiến đó là lật không nổi sóng gió vừa giao phong liền bị t h ư ơ n g khỏe miệng tràn ra màu tươi ở sau lưng nàng là vì nàng hộ pháp khương lục hạng xem xét nàng chống đỡ không nổi vội vàng hai tay vẹo ấn mười ngón tay sửa ra làm hỏa diễm tiến nhanh hình dạng lấy thánh hỏa điện bí thuật điều động toàn thân nội lực lập tức hỏa diễm hội tụ sau lưng hiển hóa lưu ly diệu tướng chính là thánh hỏa điện đại quan g do đối đây là trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nội lực bí thuật uy lực mạnh hậu hạ cũng mạnh dùng qua về sau chỉ ít nửa tháng thời gian tê liệt ở giường không cách nào đập võ là cứu người nàng cũng là hợp lại sau đó một trưởng vỗ t ạ i tô diệu vân phía sau hùng hôn nội lực liên tục không ngừng tiếng đàn đại thịnh uy lực tăng gấp bội tô diệu vân cắn răng năm ngón tay mạnh vung mạnh động tác bung thả tiếng đàn càng ngày càng khuấy động t r e o chọc tiếng lòng ba trước đó là tiểu gia bích ngọc giọng điệu nhẹ nhàng lên mái ôn nu để cho người ta xa vào bây giờ là thanh lâu nữ tử bắt đầu không cố liêm hổ thẹn thoát y tháo thắt lưng một lòng làm điệu làm bộ cực điểm t r e o g ẹ o sở trường cái này xinh đẹp quyến rũ tiếng đàn cùng một chỗ ngay cả khương lục hạ cũng không khỏi chịu ảnh hưởng sắc mặt từng đỏ tơ tình yếu vô xỉ cái này thì giống với nghiêm trình đỗ tôi ư q u diệu vân cùng khương lục hạ đồng loạt phun ra một vùng máu kết thúc nhanh sớm động thủ đem người đến mà ra khương lục hạ thần sắc kinh hoàng không lo được nội thương hết lớn một tiếng một bóng người thoát ra dân cư chính là minh giáo cao thủ ngũ tán nhân một trong ngũ c ố c khách trần khiếu thiên người này thiện sứ minh tông c ự một kỳ thanh mục trưởng trưng pháp uy lực cực mạnh là lần này cứu viện chuẩn bị ở sau khương lục hạ cố ý theo tổng đàn điều tới hắn đồng dạng am hiểu khinh công chật lách người người đã đi tới chiếu ngục trên không coi nhẹ tầng thấp nhất thủ vệ v ọ t vào mới vừa tầng tiếp theo chạm mặt thiết hùng thạch ở sau lưng hạng thiên lý xông lại trong tay kim côn nhỏ máu một tầng trấn ngục người đã ngã xuống đất sau lưng còn đi theo hai cải kiếm đằng đằng sát khí các ngươi đi trước trần k i ế u thiên hét lớn để ta chặn lại hắn để khí hành công bàn tay bên i thành màu xanh biếc trên đó gân xanh nổi lên cũng như đằng m ộ t đan vào tản ra màu xanh s ố n g khói độc ban g một trưởng vỗ bay trong đó một thanh băng lam trường kiếm trần khiếu thiên trong lòng tự đủ chỉ đến như thế xin nhờ thiết hùng thạch trắng bệnh nghiêm mặt gật đầu ở sau lưng người phong giống như sông ra chiếu ngục yên tâm đi trần khiếu thiên rất có phong phạm cao thủ trong nháy mắt liền đi kẹp một kiếm khác t i ê n tâm cái dám t a o cần hành thầm mắng ngớ ngẩn kiếm của ta hào tiếp tiên tiên bốn tầng m ạ thôi dám dùng hai cái đầu ngón tay tiếp trầm tương thông ngũ cảnh kiếm một chết hắn với tay tuyết phách quay lại trong tay vẽ nước điêu khắc băng vận s trần khiếu thiên hai ngón đụng phải ngưng quan g kiếm thân kiếm trong n y mắt mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường kiếm tia thân kiếm run lên hai ngón tay kẹp lấy giống như kẹp lấy một đầu dao lòng điên cuồng run run dậy mắt thấy là phải xông phá hai ngón tay giam cầm chạy hắn mi tâm phong tới hắn quá sợ hãi vội vàng dội ra tay kia đi bắt thân kiếm thanh mục trưởng mặc dù mang theo mục danh nhưng công thành về sau song trưởng cứng rắn như cây v à t h u ế kiên cô không phá vỡ nổi hai tay đồng x u ấ t cuối cùng bắt lấy trường kiếm hắn nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này một tia điện theo bên cạnh trong lúc h o à n g hốt hắn thấy được phía dưới âm m u hành lang cùng hành lang phía trên hai đạo đi xuyên mà qua thân ảnh cùng một bộ thi thể không đầu chính hắn thi thể máu tươi từ lồng ngực bên trong phun mà ra bắn tung tóe đến đỉnh bộ trần phiếu thiên đầu lâu rơi xuống đất v ẽ mặt mở mịt dừng lại t a o cần hành mặt không đổi sắc t h u kiếm từ đầu đến cuối không ngừng bước cực tốc lao nhanh hảo trầm tương không khỏi hô to một tiếng trừ tuyệt đỉnh tư chất t a o cần hành đối với chiến đấu cơ nắm chắc cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao cùng dạng người này phối hợp liền hai chữ nhẹ nhàng ta tới giúp ngươi chế tạo cơ hội ngươi tới ngăn bọn họ lại ân hai người xông ra chiếu ng phía trước thiết hùng thạch ở sau l ư n g hạng thiên lý đã đằng không mà lên liền muốn thi triển khinh công rời đi mắt thấy thành công sắp đến thiết hùng thạch sinh lực phân chấn chỉ cần xông ra cái này đại viện tường cao chính là trời cao mặc chi bay đ ồ n g nhiên giao lòng xuất hải một thanh trường kiếm mang theo h i ể n hách hung y từ phía sau đánh tới phản phất giống như đằng không mà lên đáp giao ý muốn nhắm người mà vệ cú ngay n g giữa không trung thiết hùng thạch phiền phức vô cùng vung vệ kim côn tưởng đánh bay trường kiếm nhưng phía dưới trầm tường kiếm chỉ biến đổi nương quan tùy theo biên hướng vô cùng linh hoạt liên tiếp hai lần công kích chân đoán để cho thiết hùng thạch thân hình bất ổn k i n h công có thể dâng lên bay vọt nhưng không có cách nào thời gian dài treo ở giữa không trung chẳng qua thiết hùng thạch k i n h công vô cùng tốt là ít có có thể cùng phượng vương so tài người lấy được hắn không ít chỉ điểm mò tới mấy phần phùng hương ngự phong chân ý gió nhẹ đánh tới lạc diệp rồn rập thiết hùng thạch hai mắt tỏa sáng mũi chân điểm nhẹ một mảnh lạc diệp hai độ phát lực ý muốn nhún người nhảy lên điện quan g hỏa thạch thời khắc một mực đang âm thầm quan sát tụ lực tạo cần hành xuất kiếm tuyết phách trong nháy mắt bay ra nhắm chính xác đúng là hắn đạp đậu nắm bắt thời cơ vừa vặn vừa, nhanh vừa độc. Thiết hùng thạch vội vàng xoay người trốn liền ở nháy mắt đó một đạo bạch hồng bắt nguồn từ đại địa huyền tiên liên kiếm chỉ tạo c ầ n hành một chỉ điểm tại trước ngực hắn vô hình kiếm khí bộc phát thiết hùng thạch hai mắt kích đột ngực giống như bị trăm ngàn thanh kiếm xuyên thân m ạ qua kiếm khí rất lạnh lăng lệ âm độc càng hơn thực kiếm trực tiếp xuyên thấu hai người thân thể từ thiết hùng thạch trước ngực đánh vào theo hạng tiên lý phía sau bay ra mang theo huyết hoa thẳng tiến không lùi bắn vào đầu đội trời phức hai người đồng loạt thổ hết thiết hùng thạch hạng tiên lý trọng trọng tệ xuống đất hoàn toàn tinh mịt phía dưới trầm tương cùng ngục tốt đ cũng như dưới bầu theo r ờ i đem bạo á hát cám, quá quá o nào toàn đông đến độ không không Tiên tản, ẩn, ngay trường 46, quá độ toàn bộ ngục trình nhanh. thêm hiệp h ép ép cấp sắc, bờ bộ ưu rất bắt đầu đến kết thúc cũng không có năm phút đồng hồ nhưng trong đó tranh thủ thời gian mạo hiểm dù là tại sau đó y nguyên để cho người ta lòng còn sợ hãi tao cần hành trọng thương hai người lập tức liền có ngục tốt nhất theo xiềng xích thì bà câu qua đây đương nhiên kinh động đến trấn phụ thi bất quá chờ bọn hắn mang theo đại đội nhân mã đội tới đã chân ai l ậ định quan minh tả sứ không có ra ngoài không nói lại nhiều cái pháp vương sau đó mới không có xích long có thể ngăn cản cơ quan hai người bọn hắn tất nhiên muốn tại chiếu ngục bên trong đợi cho chết uy hiếp chiếu ngục chính là đại án việc này mới vừa thì có hai tên thiên hộ tới tạm thời thay quân nói lưu c h ấ n viễn để bọn hắn đi chấn phủ ti một chuyến bây giờ cơ quan đã khôi phục bình thường lưu những người còn lại xử lý tiếp theo trầm tương cùng t à o cẩn hành đi chấn p h ủ thi lưu c h ấ n viễn đứng c h ắ p tay đang ở nội đường chờ đợi hai người hành lễ trầm tương đem tình huống cụ thể đều nói rồi bao gồm quá trình chiến đấu đối tạo cẩn hành đối địch cơ biến đại đại tán thưởng nếu không phải cẩn hành phản ứng nhanh cấp tốc phong bê xá tử la Đám này tặc nhân thật đúng này nhân tặc thật lưu à làm khả năng đ ợ Được việc. Lần này may mắn mà có hắn. được c việc. có rồi, được rồi. Lưu lần l này mắn hắn. mà may ư trấn v i ễ n c ắ thở ngang ắ dài uy bức lợi dụng ma giáo n n am hiểu nhất bản lĩnh chỉ cần có người lòng tham không đáy chiêu này có thể nói mọi việc đều thuận lợi trầm tương nói đại ca điền kính hồ trước khi chết từng nói triệu ra hai chữ Ta n g h ĩ h ẳ n là c ù n g chi tư việc ễ n dạng một h quan hệ triệu văn hoa nghiêm các lao nghĩa tử không có bằng chứng không tốt trực tiếp giam giữ bất quá bọn họ nếu là quan sát cứ như vậy trôi qua cái kia cũng qua coi thường ta chấn phụ thi lưu trấn viên trong mắt hòa hợp lôi đ ỉ n h cùng mặt trên báo một chút đông sưởng đám kia phiên t ử từng ngày từng ngày nhàn rỗi không chuyện gì cho bọn hắn tìm một chút sự tình bây giờ gia tĩnh rơi trướng lữ phủ là đại nội mười vạn tổng quản ti lễ giám trưởng ấn thái giám đô đốc đông sưởng lục bình là cầm y l i ệ u vệ chỉ huy sứ thống linh thiên tử thân quân hai người này trung thành tuyệt đối một lòng vì gia tĩnh làm việc quan hệ hòa thuận trên làm d ư ớ i theo cũng để cho đông sưởng cùng c h ấ n phủ thi hai phương thế lực hảo quan hệ mật thiết đông sưởng chủ yếu phụ trách giám sát bách quan cầm y h i ệ vệ là phụ trách quân chính tình báo một chủ bên trong một chủ bên ngoài cùng là hoàng đ có người quan sát để cho hảo huynh đệ ngậm bùi hòn người của đông s ư ở n g sẽ không làm nhìn vào đông hán phiên tử đi làm điều tra t ì n h báo có rõ rõ xét cùng mật thám hai loại mật thám dễ lý giải chính là giống như rắn độc trong bóng tối theo dõi rõ rõ xét thì là quang minh chính đại nói cho người ta đang giám thị ngươi thậm chí sẽ chạy đến đối phương trong phủ hỏi lung tung này kia quan viên còn không dám không trả lời có khổ khó nói trầm t ư ơ n g lập tức hiểu được cười nói hảo triệu ra cái mông không sạch sẽ có đông xưởng xuất mã bọn họ phải xui xẻo để cho đông xưởng để mắt tới không có sao đều có thể cha ra sự tình chớ nói chi là triệu ra cái này vốn là có sự tình chỉ cần bắt được nhược điểm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g ngươi không phải không có chứng cứ sao cái kia từ cái khác vụ án xuất thủ c h ư ớ bắt lại truy vấn n g ọ i nguồn đại hình hầu hạ có ngươi chiêu thời điểm tao c ầ n hành nhìn vào một màn này thần s ắ c của quái làm sao cảm giác bọn họ phương này mới là nhân vật phản diện trận danh lưu trấn viết nói chiếu ngục là cầm ý đ g h a vệ cơ yếu trọng địa hai người các ngươi phòng vệ có công vừa bắt được viên vương lại áp chế minh tông phong mang một cái công lớn ta được phải nghĩ thế nào thưởng các ngươi trầm tương cười nói ta chỉ hiệp trợ lại nói ta rồi không thiếu cái gì ngược lại là cẩn hành đang cần tư nguyên đại ca cho h a n n tao cần hành há h ố c mồm, đang muốn nói chuyện hảo không có nghĩ rằng lưu trấn viễn đã đáp ứng h ắ n tự tay hướng về phía sau một chiều một cái dài mảnh hộp gỗ mở ra từ đó bay ra một cái tú xuân đao đao này vỏ đao hoa lệ trôi đao khảm nạm bảo thạch xem xét cũng không phải là chiếc sắt thường có thể so sánh tao cần hành thiết đao lưu trấn viễn một tay cầm đao lập tức tao cần hành xem xét địa bộ này giống như không phải đ ồ vật bình thường thuận dịp cuối người đưa hai tay ra đi đón gia tính mười ba năm có t i ê n ngoại vẫn thiết rơi vào tây sơn được bậc thầy rèn kiếm dùng hôn hợp từ vàng tây được tú xuân đao mười ba miệm đao này chính là thanh thứ một ư ơ i ba từ hôm nay trở đi giao cho ngươi đeo lưu c h ấ n viện thanh đao trân trọng phóng tới t ạ o c ầ n hành trên tay một ư ơ i ba thanh một ư ơ i ba tao c ầ n hành giật mình đây là để cho hắn tiếp nhận đệ thập tam thái bảo đại nhân cái này tảo c ầ n hành do dự cái này có phải hay không không quá phù hợp không cần lo lắng lưu c h ấ n viện nhìn ra ý nghĩ của hắn nói chỉ là tạm thời giao cho ngươi sử dụng miễn cho bảo đao mê mẩn về phần về sau thế nào còn phải xem ngươi biểu hiện lý lịch của ngươi thực sự quá cạn để cho hắn tưởng để bạn đều không cách nào để bạn may mắn còn nhiều thời gian tao cẩn hành gật đầu chỉ cần hợp quy chế là được bằng không thì cầm phóng tay vậy liền đa ta đại nhân l ư u chấn viện g ậ t đầu trở về đi chiếu ngục còn có cửa hàng sự tỉnh phải xử lý là tao cần hành ông quyền thuộc hạ cáo lui chờ hắn rời đi trầm tương mỉm cười nói ta cũng muốn viết văn thư cho chỉ huy đồng c h i đại nhân sớm đập vào mắt sớm tượng h đài mười ba vị trí không công bố quá lâu trầm tương thân phận đặc thù còn phụ trách sàng chọn chọn người nhắc lên tập tam tâm tình của hai người đều có chút rơi xuống hã tại mông cổ gặp g a tộc hoàng kim vây rết o a n liệt chí tử hải quất không còn đám kia đang chết thác tử l i u chấn viện năm chặt nắm hai mắt đỏ như máu sớm muộn cũng có một ngày bản tọa muốn để ta đáp đổ mồ hôi nợ máu trả bằng máu bá ra nội đường tàu cần hành rút đao vừa nhìn một đạo thanh quản bắn ra l ạ n h leo tấu h xương đợi đao kia nhận rút ra vào đến hàn quang lấp loe không yên đao khí dày đặc bước người lông m ả y và lông mi hào đao tàu cần hành lộ ra nét mừng tuyệt hơn chính là hắn ý nghĩa tượng trưng s o đao bản thân còn có uy lực có thể tiết kiệm không ý chuyện liền x ô n g cái này mặc dù đao kiếm t h đeo có hơi phiền t o á i hắn cũng không định đem nó chiếu trong hộp hít bụi trở lại chiếu ngục một mảnh bận rộn lần này cướp n g ụ c không là giết người thiết hùng thạch là lấy tuyệt đỉnh khinh công thẳng xuống dưới ba tầng trước hai tầng n g ụ c tốt thương thế không nặng nhưng hai tầng c h ấ n n g ụ c bị trọng thương tàu cần hành lúc trở về đang có thái y để trật r ị tôn lãng cùng tô vân thăng cũng bị thương một cái tổn thương tại đ ầ u bộ một cái xương ngực đứt gãy cũng là thiết hùng thạch trốn đi thời điểm ngăn cản sở thụ ba lúc này thoa dược ngồi ở một bên vận công chữa thương hai cái k i a thiên hộ toa c h ấ n giải quyết tốt hậu quả rất có kinh nghiệm tất cả đâu vào đấy tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bờ uff、bẩn. đến ngay chương bốn mươi bảy ba công hai vị thiên hộ quay đầu nhìn thấy tàu cần hành trở về. tạo hình q u n biến nguyên bản treo ở bên hông g à n h kiếm tuyết phách cải nằm ngang ở sau thắt lưng kiếm vị trí nhiều hơn một thanh tú xuân đao vẫn là rất nhìn quen mắt một tay đao đây là hai vị thiên hội nhìn kỹ trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc bà đứng lên đây là thập tam thái bảo bội đao c h ấ n phủ ti c ầ m y thì hệ vệ cũng không đều học đao giống như trầm tường chính là xuất thân thuộc sơn kiếm tông nếu không tất yếu chỉ bội kiếm lưu c h ấ n phủ càng là xuất thân long hồ sơn thiên sư phụ không bao giờ dùng binh khí một tay ngũ lôi thiên tâm nằm giữ đánh đâu thằng đó rất nhiều cẩm y t ì h vệ tú xuân đao cùng phi ngư phục thân phận chất liệu tính toán không trên đỉnh nhọn chân chính được xưng tụng thần binh lợi khí chỉ có một ư ơ i ba thanh đại biểu cho thập tam thái bảo m ộ ư ơ i ba người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng thập tam thái bảo bên trong hai vị bền lòng vững dạ theo thứ tự là nam bắt chấn phụ sứ còn sót lại m ộ ư ơ i một cái chỉ ở hai mươi tám vị thiên hộ bên trong chọn lựa bát ti bảy cái nam ti sáu cái có nghĩa là tâm phúc bên trong tâm phúc lưu c h ấ n viễn đưa đao cho hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết hai cái thiên hộ thái độ biến hóa vi d i ệ u vị này đừng nhìn vẫn là phó thiên hộ không chừng ngày nào liền lại tham giới cấp lên như diều gặp gió ở trong tầm tay lập tức khách sáo một phen đem chiếu ngục phòng thủ làm việc trả lại tào c ầ n hành tào c ầ n hành đưa mắt nhìn bọn họ rời đi nhìn về phía tôn lãng cùng tô vân thăng ra làm sao vết thương có nặng không còn tốt tôn lãng che ngực đau mắng nhiếc tô vân thăng cười khổ không nghĩ tới chỉ là bị côn phong quét đến liền bị thương nặng như vậy t h ô n g u cảnh thật là đáng sợ nguyên do cố gắng luyện công a tào c ầ n hành xem bọn hắn chỉ là bị thương ngoài ra thả l ò n g trong lòng chuẩn bị đi xuống xe một chút đại nhân chờ một lát tô vân thăng nghĩ tới một chuyện đi đến một bên dưới mặt bàn cầm qua hai dạng đồ vật một căn bản lòng kim côn một cái đồ cái trước là viên vương binh khí cái sau là giang a thất mang vào chiếu ngục để dùng cho hạng thiên lý thoát thân cái thanh kia hiếm thấy d a o sát đây là ngục tốt giao nộp đi lên giao cho đại nhân xử lý trước ném châu a, a cùng lao trầm trở lại h ă n g nói tao cần hành k h o á t k h o á tay hắn hiện tại liền không thiếu binh khí hứng t h u không lớn muốn trước phía dưới tầng hai tầng ba xem xét nhất là tầng ba được xác nhận cơ quan không có vấn đề tầng hai tất cả bình thường tầng ba hàn danh tính nhà tù chính đang tu sửa mật thất bên trong hai cái thần phủ cửa đệ tử cũng đã đem kẹt tại hạch tâm trong cơ quan xích long lấy ra triết đệ bị hỏng thế nào ảnh hưởng lớn không không có gì đáng ngại một cái đệ tử lau trên đầu mồ hôi dịn nói tổ sư sớm có phòng bị hạch tâm cơ quan chuẩn bị nghìn năm nhựa cây xích long tiến vào hạch tâm về sau không giống phá hư đã trước tiên bị nhựa cây bao khỏa tổn hại không lớn chỉ cần thay đổi một chút là được vậy là tốt rồi tao cần hành thờ phảo làm phiền hai vị đại nhân quá khách khí hai cái đệ tử vội và nói g n nói đến cùng xích long là ta thần phủ c ử a mất thánh vật bây giờ bị hung đồ lợi dụng suýt nữa phá hư cơ quan chúng ta cũng có trách nhiệm không cần như vậy tao cần hành nói công cụ không có tốt xấu thiệt ác khác nhau chỉ ở sử dụng người cùng các ngươi không quan hệ nơi này liền giao cho hai vị hắn dứt khoát rời khỏi m ậ t thất tư q u y ế n đang ngồi ở ngoài m ậ t thất nhẹ nhàng kéo cái thanh kia hồ cầm nghe được hắn câu nói này k h ẽ gật đầu nói nếu như người người cũng giống như lại nhân dạng này thông tình đ ặ t lý thế gian cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi đây coi là cái gì thông tình đ ặ t lý tao cần hành lơ đ ễ m trong lòng tự nhủ đó là người không có gặp ta trở mặt không quen biết thời điểm hắn đôi âm ba công hứng thú nắm lấy cơ hội vẫn chút ít chú ý hạng mục ba lần trước chủ sắt tổn thương phong suy hà diệm sắc không có cái gì uy hiếp vô hình âm nhận mà thôi nhưng lần này nhất tâm cầm âm ảnh hưởng tâm cảnh xa so với thập lục thi ngay cả hắn cũng trúng chiêu không thể không phòng tư quyền cũng tới hào hứng đại nhân muốn học không tao cần h à n h nghĩ nghĩ có chút hứng thú nhưng là ta không có học qua âm l u ậ t không ngại tư quyền nói âm luật chi đạo tất cả thiên phú đại nhân thiên tư thông minh họ c không khó ngày sau đối địch cũng có thể làm chuẩn bị tiền bối nếu như đồng ý giáo ta đương nhiên nguyện học tao cần h à n h cười cần bái sư sao hắn là c h ỉ âm nhạc lão sư không cần tư quyền khoát tay cười nói tổ tiên kỹ pháp vốn liền dùng cho truyền thế đại nhân đã có hứng thú lão hủ dốc túi tương thụ chính là từ diễn nổi danh nhất là cây cầm cũng chính là đàn nhị hồ n h ư từ quyền thợ nhỏ thu thập đồng dạng tinh thông các loại nhạc khí đảm nhiệm tạo cần hành chọn lựa tao cần hành chọn cây sáo chủ yếu là cái đồ chơi này hảo mang theo còn soái chiếu ngục sinh hoạt một đẻ từ quyền chuẩn bị không ít nhạc khí tạm an ủi bản thân lập tức hồi mật tất lấy một căn sáo đưa cho t à o cần hành một ra một trẻ liền âm luật hàn huyên tao cần hành ngộ tính vi phạm từ quyền thêm chút chỉ điểm là hắn có thể suy một gia ba vô dụng một khắc đã đem cơ sở nhạc lý tiêu hóa lại dùng một khắc đã có thể tấu lên ngắn điều chỉ pháp chuẩn âm mảy may không sai mà lại có một phen đặc biệt khoảng không khí tượng t ư quyền thật sâu tán thưởng đại nhân thiên phú độ cao vạn người không được một nếu như một lòng âm luật nhất định có thể thành nhất đại mọi người tạo cần hành cười cười hắn liền là nhất thời tò mò cũng không có tâm tư tại cao võ thế giới làm cái nhà âm nhạc sẽ thổi chỉ là âm ba công cơ sở trong cơ sở nếu có thể đạt tới thu hút tâm thần người ta cảnh giới với nội lực vận dụng khúc cảnh lĩnh ngộ đều có yêu cầu cực cao Coi n hai ư được Tào Hành Cẩn học n h n cũng không h h p ả m ộ thứ sớm một c i ề u có thể học、hành. cũng c thể thành, hắn may đồ o này, này ngươi cầm a trầm tương trực tiếp đem cây gậy cùng đao nem cho t à o c ẩ n hành ở hắn một bên xả cái ghế dựa ngồi xuống nghe đại ca nói ngươi thích thu thập đa năng lượng hai cái này món khác hẳn là có thể đổi mấy bình không tệ mấy bình tao cần hành một tay cầm tây gậy một tay cầm đao tràn đầy mặt mũi liền cái này biểu lộ không có kiến thức qua chiến dịch này hai người đã rất quen trầm tương nói chuyện cũng không nhiều như vậy chú ý đến nhô ra miệng hỏi một chút người âm luật lao sư hai cái này là cái gì tao cần hành nhìn về phía tư quyền tư quyền cầm qua bàn long côn nhìn kỹ một chút nói ra có người nói rõ tông viên vương luyện chính là thiếu lâm linh võ đại thánh Pháp, cầm trong tay định Hải thần trâm hôm nay gặp mặt thật đúng là không tầm thường đây cũng là xuất từ đạt ma động chân phẩm chí ít lục phẩm t h ư ợ giai đây là bếp hàng t r ầ m tương dựng thẳng lên m o n cái sau đó đối tào cẩn hành nói học tập lấy một chút nhi tào cẩn hành trợn mắt trừ n g một cái về phần thanh đ o ạ n đao này từ q u y ề n cầm lên nhìn trái nhìn phải vẫn là không nắm chắc được có thể tức hàn thiết mà mảy may không tổn thương đao này sắp bén hiếm thấy trên đời tha thứ lao hủ mắt vụ về chỉ có thể suy đoán là ngũ phẩm ngũ phẩm hạ giai t r ầ m tương gật gật đầu đao này chính là thất tinh đao truyền thuyết tào tháo đ ô n g đồng cây bảo đạo kia trước đó một mực là liêu đông bá đao sơn trang tín vật năm n à y trước di lạc tông huyết y phật dương khai thiên sát trang chủ giang rất sông đoạt đ a o đi không nghĩ tới là dùng ở chỗ này bây giờ minh bạch một câu cuối cùng là hỏi tào c ầ n hành khá lắm thất tinh đ a o đều hiện ra t à o c ầ n hành khỏe miệng co giật bất quá hắn đã thành thói quen sắp đặt toàn bộ việc cũng không xem ra gì tạ t à o cần hành cười một tiếng n ử a điểm không khách khí bỏ vào trong túi đêm nay liền đi chợ quỷ bán chúng đi hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú trầm tương nhắc nhở cẩn thận một chút một cái minh tông pháp vương vũ khí một cái bá đao sơn trang tín l ậ n vô luận cái kia đều không thể xuất thủ nguyên do a ta xuyên quan phục đi tao cần hành cười nói xem ai dám đánh ta chủ ý trầm tương im lặng tính ngươi tiểu t ử h u n g ác mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g bốn mươi tám thanh danh lan xa chạm vào tối tao cần hành mang theo bàn long côn cùng thất tinh đao tán gặp về nhà thuận đường mua máy tiên cư gà quay cùng rượu đêm đó cơm ba lần trước ăn cảm giác cũng không tệ lắm chẳng qua vừa tới cửa nhà liền biết mua sớm tao đại ca trương thửa phong chính đang trước cổng chính chờ đợi hắn đi theo phía sau quản gia q u a n trùng sao ngươi lại tới đây trương thửa phong bây giờ chính là người bận rộn chính thức tiếp nhận phong vân sơn trang về sau lớn nhỏ chuyện làm ăn đều phải dựa vào hắn lo liệu b hắn còn thích nghiên cứu hỏa khí cái này ham muốn nhỏ đem thời gian nhàn hạ cũng đã chiếm người bình thường tưởng gặp hắn một lần thực sự là khó càng thêm khó t r ư ơ n g t h ừ a phong cười chắp tay nói ra phụ bệnh thể mới khỏi đặt để cho ta đến đây mời xin tào đại ca tới trong nhà một hồi tám năm khổ ách hắn muốn tự mình nói lời càng tạ thì ra là thế người nói sớm à, ta gả quay cũng mua rồi thương thế của hắn t u a thiệt tại bản nguyên không phải mười ngày nửa tháng có thể hảo tao cần hành nhìn hắn thái độ thành khẩn cùng lúc trước một dạng sắc mặt hơi hòa hoãn nói còn là đường ràng co an tâm tu dưỡng cho thỏa đáng chờ ngày nào tốt đẹp gặp lại không mượt mà lại tào c ẩ n hành bất đắc dĩ ta tối nay có chuyện xảy ra muốn tới chợ quỷ bán mấy thứ đồ thuận tiện lại mua mấy thứ chợ quỷ trương thừa phong đương nhiên biết do nơi này nhà hắn thì có cửa hàng mở ở bên trong bán còn là hắn sở trường bạo vũ lê hoa trâm trương thừa phong có hơi thất vọng chẳng qua cũng có dự liệu tào c ẩ n hành phong khinh v ấ n đạm ân cứu mạng thủy trung không có để ở trong lòng đương nhiên sẽ không rất coi trọng đại ca muốn mua cái gì thông báo một tiếng chính là vừa vặn nhà ta tại chợ quỷ cũng có cửa hàng không bằng ta dừng lại tào cần hành nói biết rõ ngươi có tiền một việc quy một việc trương đi, đi、no、thừa phong cùng lên tao cần hành bước chân dừng lại đau đầu nói ngươi làm sao toàn cơ bắt đây nói ta đều phiền trương thừa phong cười nói chợ quỷ thủy thâm không thiếu to gan lớn mật người theo thứ tự hàng đái sau đó trốn trú xa ngay cả quan to hiện quý cũng dám lừa gạt không bằng ta bồi đại ca đi một chuyến cũng có thể giúp đỡ chút danh là hỗ trợ thật là trừng nhãn tao cần hành nhớ tới bản thân buổi sáng cái kia không có kiến thức dáng vẻ cũng xác thực cần cái hành lý người nhìn vào hắn muốn mua đem hào cây sáo không thiếu tiền người đương nhiên không thể thua thiệt bản thân liền xem như luyện tập ta cũng phải lên đảng hóa tao cần hành nghĩ nghĩ ngươi bây giờ có rảnh rỗi sao đừng chậm trễ sự tình yên tâm đi rất rảnh rỗi t r ư ơ n g t h ừ a phong chém đinh chặt sát tao đại ca rất vô dụng vô cầu tưởng báo ân đều không cách nào báo thật vất vả giút lần bận đ i u không rảnh rỗi cũng phải rảnh rỗi vậy được c tao cần hành đáp ứng nhất cử g à quay ăn không trong n g á y mắt mặt trời xuống núi tao cần hành ăn uống no đủ cùng trương thừa phong cùng đi lý ngư sơn ngư nhãn động cùng mở hàng hắn một thân phi ngư phục eo đ e o tú xuân ao vừa đến đã đem người hủ chạy cử a động vốn chật trội nhưng hắn t r u n g quanh năm trượng quả thực là tự phát đưa ra một mảnh đất trống chỉ có một cái trương thừa phong cầm ý liệ vệ a vẫn là phó thiên hộ cái này không lẫn mất rất xa còn chờ gì chứ cầm ý liệ vệ ở kinh thành dành tiêm kém gần với đông xưởng ở kinh thành bên ngoài là vừa vặn trái lại dù sao bất kể là đệ nhất vẫn là đệ nhị hai cái này cũng là người trong giang hồ sợ nhất sợ căm ghét tổ chức tao cần hành đối ánh mắt mọi người lơ đ ễ n rất nhanh đến giờ tuất cửa động đèn lồng đỏ treo lên miệng cống mở ra chợ quỷ mở hàng đi trước bán vũ khí đổi mấy thứ đan dược tao cần hành đi theo đại bộ đội cất bước đi vào đại ca cái này mấy kiện đồ vật đặc thù giống như cửa hàng không dám thu thu hắn cũng bán không được không bằng trực tiếp đi tham gia cửa hàng bọn họ nội tình hùng hậu linh đan rượu r ư ợ c cũng nhiều trường thừa phong nghĩ kế hắn nói tam ra chính là chợ quỷ người cầm lái nô trần hoàng tam đại gia tộc đi tao cần hành đối chợ quỷ không hiểu nhiều đương nhiên nghe hắn trương t h ừ a phong liền mang theo hắn đến một nhà tên là thanh ngọc lầu nhà nhỏ ba tầng trước nơi này là hoàng gia mở tiệm chuyên thu kỳ chân dị bảo thần binh lợi khí bên trong không thiếu linh đan d ư ợ u dược gia phụ bệnh nặng lúc ta từng ở trong này mua qua một k h o a tạo hóa đan a tao cần hành lấy làm kinh hãi quan sát tỉ mỉ nhà này lầu nhỏ không nghĩ tới bọn họ năng lượng lớn như vậy tạo hóa đan như tên có thể khiến người ta tái sinh tạo hóa có thể tại trong nháy mắt sinh cơ căn cốt cứ bệnh trễ thương khôi phục công lực mười phần hy hữu đây là có thể cứu mạng đồ vật lữ phụ thưởng hắn một bình cũng mới năm viên mà thôi trước đó dùng qua một khoả nhớ tới liền đau lòng loại này đan dược mặc cho ai đều sẽ che giấu có thể bắt mà ra bán giải thích hắn còn có càng nhiều nội tình thâm hậu có thể thấy được chút ít vào xem tao cần hành nhanh chân đi tiến vào bên trong trung niên trưởng quỹ đã s ơ m chú ý tới hắn tao cần hành vừa vào cửa liền cười tiến lên đón không tiêu ngạo không tự ti mà hành lê nói thanh ngọc lầu trưởng quỹ tạ an bài kiến thiên hộ đại nhân đại nhân đại gia u a n lâm để cho tiểu đ i ể m q u ý khách đến nhà lợi khách sáo liền miễn tao cần hành khoát tay nói ta đây có ba món đồ muốn xuất thủ tạ trưởng quỹ có g á m thu tạ an xứng sở chú ý tới hắn cầm trên tay đồ vật một cái dài mảnh hình dáng cây vậy bên ngoài bao lấy vải trắng có k h ắ c một cái hát sắc bao k h ỏ a có thể hay không nhìn qua tạ an không nói dám cũng không nói không dám người thông minh đều biết nói chuyện không thể nói tận đạo lý đồ hiện lên nhất thời nhanh miệng đó là ngu xuẩn cách làm tao cần hành gật gật đầu đưa ra bao k h ỏ a xem trước hai cái này à hai cái này có thể thu lại nhìn cách vậy vàng không thì xem cũng là nhìn không tạ an càng ngày càng thận trọng cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong là một cái đoạn đao cùng một bộ bao tay hắn kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra đồ vật bên trong cái trước là bá đao sơn trang ra truyền tín vật cái sau là hí linh lâu mười hai con giáp khẩu phật tâm xả huyền thiết thủ sáo tạ an tay run một cái tào cần hành cười cười nói có thể thu sao tạ an xoay người không người càng ngày càng cung kính tay phải mở hướng dẫn xin tào đại nhân nhập nhã các thượng tọa a người b i ế t t a tào cần hành những mày cái này có thể trách tính cả lần này ta rồi mới lần thứ hai tiến vào c h ợ quỷ tạ trưởng uy từ đâu b i ế t t a đại nhân nói đùa tạ an nói trước hết giết hí linh lâu mười hai con giáp lại tổn thương hỏa vân đao triệu tư viễn vừa ở vào hôm nay nhất cử trọng thương minh tông quang minh tả sứ cùng hộ giáo pháp vương t à o đại nhân đại danh như sấm bên h a i tạo an mặc dù kiến thức h ạ n hẹp nhưng cũng nghe qua đại danh là giả hung danh là thật ha ha t à o cần hành cười một tiếng ý vị thông trường nói thú vị ta lên buổi t r ư a làm sự tình buổi tối liền truyền ra không phải c h ấ n phủ ti để lọt thành cái sảng chính là tạ trưởng quỹ thủ đoạn thông thiên đặt người bình thường nghe lời này được hụ chết nhưng tạ an sắc mặt c ổ quái tạo đại nhân hiểu lầm việc này không chỉ chúng ta biết rõ phạm là có chút nhãn tuyến đều biết đại nhân có biết chiếu ngục về sau tám trăm mét là nơi nào tạo cần hành biến sắc ta ăn nói thiên hạ cư từ lâu kinh thành người thứ nhất lâu mỗi ngày kín người hết chỗ tám trăm mét đối người bình thường mà nói coi như xa nhưng đối võ lâm cao thủ chỉ là mấy hơi thở thế thôi đại nhân lấy huyền thiên liên kiếm chỉ trọng thương viên vương một màn chính là không ít danh hiệp tận mắt nhìn thấy ngài được rồi được rồi tao cần hành mau đánh trụ quả thực công khai tử hình không có ý tứ ta trách toan ngươi hắn vẻ mặt vô lực nói chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đem trang này bỏ qua đi cây cỏ cái này về sau còn thế nào khiêm tốn điểm ấy phá sự người của toàn kinh thành đều biết minh tông không được hận chết ta triệu ra nghĩ thế nào nghiêm ra nghĩ thế nào trời ạ sớm biết để cho trầm tương nên rất chiêu hắn quay đầu vấn t r ư ơ n g thừa p h o n g ngươi cũng biết t r ư ơ n g thừa phong kỳ quá nói biết rõ a ta cho là n g ư ơ i đã sớm biết ta biết cái gì t à o cần hành khóc không ra nước mắt tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở u f n đến nay g